chương sáu trăm m ư ơ i g i á m huyết đ ổ chấn giang hồ canh thứ nhất chương sáu trăm m ư ơ i g i á m huyết đ ổ chấn giang hồ canh thứ nhất theo đám người bắt đầu vây công nhạc da v õ giả trương nhượng hướng phía nhạc tứ hải xuất thủ nhạc tứ hải dù sao đã có tuổi nhìn thấy trương nhượng hướng phía mình xông tới liền đã làm tốt liều chết phản công chuẩn bị nhưng hắn cũng biết mình coi như là liều rơi tính mạng mình cũng chưa chắc có thể giết chết trương nhượng cho nên mình lập tức quay người hướng phía nhạc ra đám người phía sau giết đi qua ta đến đoạn hậu mọi người mau trốn trước khi chết nhạc tứ hải có thể làm chỉ có vì nhạc da nhiều bảo tồn một chút h o ặ trùng mà giờ khác này trương nhượng thi triển một lần trăm đấu thần huyền đồng thời đem tất cả thao loạn ảnh rất bạo đã tiêu hao đại lượng chân khí cùng sắc ương về phần về sau mình cùng nhiễm d i ệ u thanh chém giết hoàn toàn là bởi vì lúc trước nhiễm d i ệ u thanh tiêu hao quá nhiều tăng thêm mình hai chiêu đều là át chủ bài s á t chiêu nhiễm d i ệ u thanh vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mới bị giết hiện tại nếu là nhạc tứ hải đi lên cùng trương nhượng liều mạng trương nhượng thật đúng là chưa hẳn có thể giết được nhạc tứ hải l i ê n xem như thật có thể đem nhạc tứ hải giết chết đoán chừng chính trương nhượng cũng muốn dựng vào nửa cái mạng nhưng nhạc tứ hải đã quyết định mình không phải trương nh cho nên liền đem toàn bộ sinh mệnh đều vì hiểm hộ nhạc g i a những v õ giả khác mà bắt đầu tiêu đốt dù sao cũng là một tên ngũ khí triều nguyên cương giả giờ phút này buộc phát ra cường đại sức chiến đấu tất nhiên có thể vì nhạc g i a đám người mở ra một đầu chạy trốn con đường thậm chí nhạc tứ hải đã bắt đầu tiêu đốt mình số lượng không nhiều tinh huyết nhưng cuối cùng không đợi trương n h ư ợ n g tới gần chính hắn bởi vì tự thân tinh huyết không đủ đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài bị đoàn khuê một kiếm đặt bỏ mà theo nhạc tứ hải nga xuống trước đó cái kia chút tại phương bắc bốn châu mong muốn thừa cơ đối hai mươi bốn đao kiếm ty a tay giang hồ thế lực đều cảm gi hai mươi bốn đao kiếm t i đến một chút người vậy thừa cơ xuất thủ bọn hắn cũng sẽ không thả qua cái này chút thừa cơ xuống tay với bọn họ người mặc dù không ít người trốn bất quá trên cơ bản đều bị hai mươi bốn đao kiếm t i người n h ớ kỹ liên lợi đến trở về về sau tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách mà theo chương nhựa cái này một phương đại chiến kết thúc địa phương khác chiến đấu vậy bắt đầu kết thúc dù sao vốn chính là không phải người chết ta sống chiến đấu chỉ là hy vọng thừa cơ làm bản thân mạnh lên đồng thời suy yếu quân địch nhưng nếu giống như là thánh quang minh tự như vậy vì suy yếu quân địch kết quả mình lại là nguyên khí đại thương sẽ không tốt cho nên bạch hổ đường cùng chu tức đường song phương người vậy kết thúc chiến đấu cái khác một chút có ân o á n giang hồ thế lực vậy đều n h a u n h a u kết thúc chiến đấu bởi vì bách l y b a n g hồng dẫn phát một trận giang hồ đại chiến cuối cùng kết thúc một trận chiến này vừa mới kết thúc rất nhiều người còn cũng không biết lần này đến cùng cái nào một phương thu hoạch lớn nhất không qua mọi người có thể xác định là t h á n h quang minh tự tuyệt đối là tổn thất thảm trọng nhất một phương lần này t h á n h quang minh tự hao tổn ở chỗ này gần tám trăm l i ê n tăng nhân trong đó có gần năm trăm n g ư ờ i đều là tứ cương cảnh võ giả có thể nói thanh quang minh tự mặc dù cường đại nhưng một trận chiến này lại là thật làm cho thánh quang minh tự có chút thương cân động cốt đại chiến về sau trương nhượng hướng huyền vũ đường thanh long đường côn luân kiếm tông nao h nao h ngỏ ý cảm ơn thậm chí liên lúc trước lăn lộn trong chiến đấu âm thầm ra tay qua rất nhiều lần thánh hòa giáo trương nhượng tự mình đi ngỏ ý cảm ơn thánh hòa giáo lao giả nhìn thấy trương nhượng đến cảm ơn mình mừng rỡ biểu thị hy vọng về sau có thể cùng trương nhượng có càng nhiều hợp tác trở lại nhạn môn quận về sau trương nhượng liền lập tức rời đi đồng thời phái người hướng viên v ĩ đàm đưa tin đem một phần lớn mật bản kế hoạch chính lên mấy ngày về sau tại nghiệp thành trên đại điện đám người nghị sự, viên thiệu sơ nghe lấy phía dưới người kể một chút không thương không nhớ chuyện nết miệng mấy năm này phương bắc bốn châu phát triển được rất tốt duy nhất để cho mình cảm thấy không phải cực kỳ bớt lo chính là tịnh châu bởi vì tịnh châu còn có một nửa địa bàn tại tịnh châu hung nô trong tay mặc dù trương nhượng đem mỹ t ắ c quận tịnh châu hung nô cảm thụ nhưng tại quận tây hà còn có không ít tịnh châu hung nô ngũ nguyên quận càng là có không ít tịnh châu hung nô trong giang hồ không ít cường đại giang hồ thế lực càng là làm hắn bất an trước đó âu dương tĩnh vân vừa tới thái nguyên quận liền bị giết chuyện cho tới bây giờ bạch lộ ti đều không có điều tra ra cái nguyên cứ cái này lệnh viên thiệu sơ không khỏi có chút nổi nóng đúng lúc này viên vĩnh đ ả m đứng ra phụ vương trước đó không lâu nhi thần đạt được một cái thiên lớn tin tức tốt viên thiệu sơ nhìn thoáng qua mình t r ư n g tử hỏi tin tức tốt gì còn có thể được xưng tụng là thiên lớn tin tức tốt viên vĩnh đ ả m chắp tay nói ra phụ vương trước đó không lâu phương bắc định tương quận xuất hiện bí cảnh bách lý băng hồng ta hai mươi bốn đao kiếm t i bên trong không ít cao thủ t i ế n h u đều chiếm được tăng lên cực lớn nhất là nhạn môn quận xương hàng ti ti chủ chức lượng từ bí cảnh bên trong ra tới thời điểm đã đột phá đến tứ cương cảnh thất trọng đình phong chỉ sợ dùng không có bao nhiêu ta hai mươi bốn đao kiếm ti bên trong chỉ sợ lại sẽ nhiều xuất hiện một tên ngũ khí triều nguyên cừng giả viên thiệu sơ bịu m ô i một cái ngũ khí triều nguyên cừng giả hai mươi bốn đao kiếm ti bên trong là không nhiều lắm nhưng bốn châu trong quân lại là còn có không í t nhiều xuất hiện một tên thật là tốt tin tức nhưng đối với mình cái này ý chí thiên hạ ký châu vương tới nói lại tính không được là thiên lớn tin tức tốt viên unghi thừa cơ dễ ước nói đại ca ở dưới tay ngươi người liền ngũ khí triều nguyên cảnh đều không đột phá đến cái này cũng có thể xem như thiên lớn tin tức tốt viên l ĩ đàm lạnh lùng vừa cười phụ vương tin tức tốt cũng không phải là trương nhuộng rất dễ dàng đột phá mà là lần này tại bách lý băng hồng bí cảnh kết thúc về sau dẫn phát một trận đại chiến không ít bốn châu giang hồ thế lực mong muốn thừa cơ đục nước béo cỏ mà cái này chút giang hồ thế lực cuối cùng cũng là bị trương n h ư ợ n g mang theo hai mươi bốn đao kiếm thi võ giả đánh lui đồng thời vậy đem cái này chút giang hồ thế lực danh sách đều ghi chép lại phụ vương trước đó c h â n áp giang hồ chỉ là để người trong giang hồ không náo h sự tình mà bây giờ chúng ta rốt cục có một cái có thể đối rất nhiều giang hồ thế lực ra tay về i cớ viên thiệu sơ biết mình nếu là tùy tiện đối giang hồ khai chiến như vậy mình liền phải làm cho tốt bốn châu nơi bị người trong giang hồ q u ấ y đến trời lật bản đồ cái này đáng sợ hậu quả nhưng bây giờ lại là bốn châu giang hồ thế lực chủ động khiêu khích mình hoàn toàn có thể coi đây là l ấ i cớ giết chết một nhóm không phục tùng mình giang hồ thế lực v ề phần cái này chút giang hồ thế lực có phải hay không lúc trước đi định tương quận q u ấ y dối giang hồ thế lực liền không có trọng yếu như vậy không sai cái này thật là một cái thiên lớn tin tức tốt vậy chuyện này ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao viên vĩnh đàm nhìn thấy cha đồng ý chuyện này trong lòng vui vẻ lập tức trình lên một phần đấu trương Phụ vương nhi thần đã đem làm sao động viết thành một phần kế hoạch chỉ cần dựa theo kế hoạch hành động từ nay về sau bốn châu giang hồ mặc dù không thể nói hoàn toàn quy thuận tại võ vương nhưng lại cũng không có lô mãn năng lực đến lúc đó chúng ta liền có thể lấy thu phục tịnh châu chờ xuất phát bình định trung nguyên viên t hiệu sơ mặc dù là ký châu vương hơn nữa còn là đại hán triều đình phong ký châu vương nhưng đại hán triều đình lại là căn bản không quản được hắn đồng dạng viên t hiệu sơ cũng không có đem đại hán triều đình xem như là chủ tử mình một mực đều nóng nhìn một ngày kia nhập chủ trung nguyên tự mình làm hoàng đế mà bây giờ hy vọng đang ở trước mắt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 601, giang hồ huyết vũ gặp thái nguyên canh thứ hai chương 601, giang hồ huyết vũ gặp thái nguyên canh thứ hai theo bách lý băng hồng bí cảnh kết thúc trương nhượng trở về tới nhạn m u ô n quận cho viên v ĩ n h đàm viết một phong thư về sau liền bắt đầu bế quan lần này bách lý băng hồng chuyến đi trương nhượng thu hoạch thật sự là nhiều lắm lúc trước mình đạt được hơn phân nửa viên man thu tâm còn không có hoàn toàn hấp thu vừa v ặ n mượn đoạn thời gian này thật tốt hấp thu một cái thuận tiện tăng lên một cái tự thân cảnh giới đồng thời mình tại gió tuyết mộ đ i ệ bên trong lĩnh ngộ chăm đấu thần huyền thời điểm càng là rút lấy hơn ba mươi tấm màu cam thẻ bài cái này chút thẻ bài đều là võ học thẻ bài có thể nói hiện tại trương nhượng nắm giữ võ học trên cơ bản đều là bắt dai bất quá đáng tiếc mình bế quan vẫn chưa tới thời gian nửa tháng viên thiệu sơ liền hạ lệnh đối lại t r ư ớ c tham dự tại bách lý băng hồng bên ngoài đánh lén hai mươi bốn đao kiếm t i giang hồ thế lực tiến hành chấn áp đồng thời một phần danh sách vậy công bố ra cho nên tên riêng chỉ là giang hồ thế lực nhất định phải giao ra tham dự trận chiến kia hung thủ nếu là không giao ra như vậy cái khác giang hồ thế lực liền có thể tại mười ngày về sau đôi nó khởi xướng diệt một chiến một trận chiến này hai mươi bốn đao kiếm ty vậy sẽ ra tay kế sách này liền là trương nhượng dâng lên đi trương nhượng vốn là dự định để hai mươi bốn đao kiếm tư trực tiếp xuất thủ thế nhưng là trương nhượng hy vọng là phương bắc lực lượng mau chóng thống nhất dạng này mới có thể đại quân xuôi nam sau đó để cho mình có lập công cơ hội cho nên liên hợp một bộ phận người trong giang hồ đối kháng mặt khác một bộ phận người trong giang hồ liền có thể vô cùng mặt đất rút ngắn thời gian chi phí với lại vậy dễ dàng cho cái này cơ hội tiến hành trong lúc nhất thời phương bắc bốn châu giang hồ lại là một phen chấn động không ít giang hồ thế lực là trong sạch nhưng bọn hắn cũng biết viên hiệu sơ mắt liền là muốn m ạ n bọn họ Bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem người khả vô vô giao có cớ đem ra, trong lúc nhất thời phương à bắc bốn châu giang hồ lâm vào một trận đại chiến mà trương nhuộm lần này bế quan đến một nửa liền muốn đi ra liền la phụng mệnh đi kết giao thái nguyên còn chuyện thái nguyên còn là quận lớn giang hồ thế lực cơ nào g với lại thực lực vậy đều rất mạnh trước đó bạch lộ ti điều tra âu dương tĩnh vân chết một mực điều tra đến bây giờ đều không có kết quả viên thiệu sơ cũng chỉ có thể để t r ư ơ n g ư ợ n g đến với lại lần này thái nguyên quận ba nhà nhất lưu giang hồ thế lực bên trong đông hoàng môn vậy bị liệt là trước đó tham dự tập kích hai mươi bốn đao kiếm t i giang hồ thế lực một trong nhưng trên thực tế đông hoàng môn người trước đó một cái già không có cửa đâu mà đông hoàng môn thế lực cường đại có thể nói là thái nguyên quận thế lực cường đại nhất giang hồ thế lực cho nên phần danh sách này phía trên đông hoàng môn liền trở thành thái nguyên quận một cái duy nhất cần giao ra hung thủ giang hồ thế lực đông hoàng môn tự nhiên không n g u y ệ n ý mà phụ trách thái nguyên quận bạch lộ t i t i chủ dư vận bạch vậy cực kỳ bởi lần đầu vừa vạn đoạn thời gian gần nhất chu chỉ ngọc mang theo một chút ngọc nữ kiếm tông người ở đây dừng lại dưỡng thương mà vừa lúc này trương nhượng mang người tới vừa mới mang người đi vào bạch lộ t i cửa chính trương nhượng liền phát hiện cái này bạch lộ t i trên dưới bầu không khí có chút kỳ quái dư vận bạch mang người từ bên trong nên đón đi ra nguyên lai là trương ti chủ kính đã lâu kính đã lâu trước đó dư vận bạch tự nhiên không biết trương nhượng cái này người. nhưng đoạn thời gian gần nhất chu chỉ ngọc tại mình nơi này ở lại lại là đối lại trước gặp được trương nhượng khen miệng không dứt dư vận b ạ c h trước đó chỉ là nghe được qua có quan hệ với trương nhượng không d à n h biết cái này người lúc trước vì chấn áp nhạn m ô n quận không ít dễ người nhưng nghĩ không ra trương nhượng trẻ tuổi như vậy thực lực như thế cao minh chúc mừng trương ti h chủ tuổi còn trẻ liền có thể đứng hàng tiềm long bảng thật đúng là không phải cực kỳ chú ý lại là không nghĩ tới tiềm long bảng bên trên đã đem mình liệt ra tại hạ tư dư ti chủ quá khen rồi bất quá đã nâng lên tiềm long bảng chuyện không biết dư t i chủ nơi này có thể tiềm l o n g bảng danh sách để cho ta nhìn một chút mười hạng đầu liền tốt dư vận bạch mang theo trương nhượng đến phòng khách đồng thời đã có thủ hạng ư ờ i đem thiên hạ phong lâu công bố mới nhất tiềm l o n g bảng danh sách lấy tới trương nhượng xuất ra danh sách xem xét hạng nhất kinh lôi đồng tử nguyễn tinh vấn long hồ sơn trưởng giáo thân truyền đệ tử tứ cương cảnh tự trọng binh khí vì thiên lôi đạo kiếm tên thứ hai bạch mã ngân thương triệu vân long tây thuộc thế hệ trẻ tuổi thứ nhất võ tướng tứ cương cảnh bát trọng binh khí vì đ ổ i gió tẩy mân thương h ạ ba thần thiên kiếm tử vương bất lưu hành côn luân ki binh khí vì cự thiên h u y ế t hạng b ố mười g i m huyết thần chức lượng hai mươi bốn đao kiếm ty xương hàng ti ti chủ tứ cương cảnh thất trọng binh khí vì hổ u y long tức trảm huyết ảnh kiếm hạng năm đấu quỷ thần tào tiêu đại hán triều đỉnh thế hệ trẻ tuổi thứ nhất võ tướng tứ cương cảnh thất trọng binh khí vì kinh quý khóc lục thần trảm hạng sáu vô tình sát thần bộ vân nam phong thần bang phong thần phong viễn dương thân truyền đệ tử tứ cương cảnh thất trọng binh khí vì sát sinh vô tình hạng bảy kiếm vũ công tử mai hoa ẩn kiếm vũ sơn trang trang chủ con trai tứ cương cảnh thất trọng binh khí làm một chữ huyết đồ hạng nhỏ đấu thần l ự hiếu tiên hai mươi bốn đao kiếm t i hàn lộ t i phó t i chủ tứ cương cảnh b ắ t trọng binh khí vì phương tiên hòa kích hạng chín ủy thủ xâm la thiên cơ tu ảnh sư thừa huyền vũ đường tứ cương cảnh b ắ t trọng binh khí vì tiên cơ hộ hạng m ộ mươi một lá khô khốc bách dự tử sư thừa thanh long đường tứ cương cảnh b ắ t trọng vô binh lưới đ a o trương nhượng chỉ nhìn t i ề m long bảng bên trên mười h ạ n g đầu về phần mười tên hậu nhân mình cũng không chú ý cũng không muốn chú ý phía trên đều là có không ít người quen trương nhượng nói xong đem danh sách ném ở một bên nhìn về phía dư vận bạch dư vận bạch bị trương nhượng thấy có chút xấu hổ mặc dù dư vận bạch cũng là ngũ khí triều nguyên võ giả nhưng hắn lại là biết trương nhượng thế nhưng là hai chiêu liền d i ệ t kiếm vũ sơn trang ngũ khí triều nguyên cảnh nhị trọng nhiễm d i ệ u thanh mặc dù mình không biết lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào nhưng chắc hẳn trương nhượng lại là tàn sát thánh quang minh tự năm trăm tăng chúng lại là hai chiêu nháy mắt giết nhiễm d i ệ u thanh mặc dù hiện tại vẫn chỉ là tứ cương cảnh thất trọng nhưng chân thực sức chiến đấu vậy tất nhiên thập phần c ư ờ n g đại nàng cũng không biết trương nhượng hiển nhiên đã đột phá đến tứ cương cảnh bất trọng chỉ bất quá lần này bế quan thời gian quá ngắn bằng không lời nói trương nhượng cảm thấy mình đột phá đến tứ cương cảnh ta lần này đến chủ yếu có hai chuyện một kiện là công sự một kiện là việc tư t r ư n g nhuộm vậy không vòng v è o tử đi thẳng vào vấn đề nói thẳng việc tư đơn giản trước tiên nói việc tư ta muốn hiểu rõ có quan hệ với ngũ khí triều nguyên cảnh giới một ít chuyện cùng đột phá tác phải c h ú ý đồ vật không biết dư ti chủ nơi này nhưng có tư liệu dư vận bạch vừa cười phương diện này tư liệu thật có t r ư n g ti chủ yên tâm đợi chút nữa ta liền phái người đem đồ vật toàn bộ đều lấy tới chưng nhuộm nhẹ gật đầu tiếp xuống liền là công sự bạch lộ ti điều tra âu dương tĩnh vân nguyên nhân cái chết lâu như vậy cũng không có điều t ra ra cái gì đồng thời đông hoàng môn bị tại bách lý băng hồng một trận chiến bên trong đối hai mươi bốn đao kiếm ti người xuất thủ nô vương thập phần tức giận hắn lo lắng lấy bạch lộ ti lực lượng c h ấ n không được đông hoàng môn cho nên phái ta đến giúp đỡ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh hai thái nguyên chi hành ước thành nữ canh ba chương sáu trăm linh hai thái nguyên chi hành ước thành nữ canh ba dư vận bạch thầm nghĩ trong lòng cái gì c h ấ n không được bất quá dư vận bạch cũng biết mình như mang theo bạch lộ ti người cùng đông hoàng môn liều thật đúng là chưa hẳng có thể thắng cho nên dư vận bạch nhìn thấy trương nhượng đến giúp đỡ chuyện này tất nhiên là vui vẻ vậy lần này liền đạt tại trương ti chủ trương nhượng cười k h o á t tay chặt lại không k h á c h khí đều là việc nằm trong phận sự về sau hai cái người lại hàn huyên một phen trương nhượng liền dẫn người ở tại bạch lộ ti an bài trụ sở ăn xong cơm tối về sau trương nhượng mang theo triệu t r ứ n g tào tiết còn có đoàn khuê ba cái người ra ngoài đi dạo vừa mới rời đi bạch lộ ti đoàn khuê liền không nhịn được hỏi ti chủ ngươi nói ta thực lực cũng rất mạnh nha ta hiện tại cũng là t ứ cương cảnh bất trọng làm sao ta liền không có bên trên tiềm long bảng trước mười tên đâu một bên tào tiết bĩu n ô i một cái Ta t vậy cảm rất nhanh g i không bên có trương ê n nhuộm mang theo ba cái người tới một nhà từ lâu người ở bên ngoài xem ra trương n h u n g chỉ là mang theo mình mấy tên thủ hạ đến uống rượu Thật lần h này n trưng ơ nhượng định ngày hẹn ba cái người chính là thánh hỏa giáo ba cái người những năm này thánh hỏa giáo suy bại rời đi mặc dù thông qua hấp thu từ bên ngoài đến võ giả lớn mạnh một điểm nhưng vậy vẹn vẹn lớn mạnh một điểm mà thôi trên thực tế thánh hỏa giáo thực lực tổng hợp còn đang giảm xuống các hạ liền là mười giám huyết thần trưng nhượng ba cái người bên trong ngồi ở giữa chính là một nữ tử trưng nhuộm hướng phía đối phương vừa cười chắc hẳn vị này liền là thánh h ỏ a giáo thánh nữ a nghe đồn thánh h ỏ a giáo giáo chủ tương lai vị trí chỉ có thánh tử hoặc là thánh nữ mới có thể kế thừa như thế xem ra ta hôm nay thế nhưng là gặp tương lai thánh h ỏ a giáo giáo chủ n ữ a nha thánh nữ nghe được cái này lấy lòng lời nói cũng không có nhiều vui vẻ tương phản n h ớ n mày một bên hai cái trưởng lao sắc mặt cũng không được khá lắm trưng công tử chớ có nói đùa ta thánh hòa giáo hiện tại nhưng là hoàn toàn muốn dựa vào công tử đâu trưng nhuộm vừa cười trước đó thánh hỏa giáo s á t thực đưa ta một viên rất không tệ đang ăn dược tại về sau bách lý băng hồng bí cảnh bên ngoài đại chiến bên trong càng là trợ giúp ta không ít nhưng vì giáo tổng sẽ không cảm thấy vẹn vẹn bằng vào điểm này liền có thể có chuyện gì hoàn toàn dựa vào ta đi hai tên trưởng lao trước đó mặc dù cùng trương nhượng có tiếp xúc nhưng cũng biết trương nhượng là cái coi trọng lợi ích người trương công tử thực không dám d i ấ u dếm chúng ta thánh hỏa giáo gặp được phiền thoái hy vọng trương công tử ra tay giúp đỡ nếu là trương công tử có thể trợ giúp ta giáo độ qua n ă n quan ta giáo tất có thâm tạng trương nhượng vừa cười cái kia thâm tạng là cái gì cần ta hỗ trợ chuyện lại là cái gì đây? hai tên trưởng lão liếp nhìn nhau cuối cùng đều nhìn về thánh nữ dù sao chuyện này không nói không có cách nào hợp tác nói rồi trưng ơ nhượng bên này vạn nhất không hợp tác cái kêu bọn họ tương đương với đem mình lớn nhất phiền phức nói cho người khác cái này tự nhiên cũng là bọn hắn không dám đi làm thánh nữ đến không phải do dự người nhìn thoáng qua trưng ơ nhượng ta mặc dù biết trương công tử trong giang hồ hông danh nhưng cũng biết trương công tử trong giang hồ tín dự vẫn là vô cùng tốt như vậy lần này ta sẽ không ngại nói cho trương công tử ta thánh h ỏ a giáo nội bộ đã muốn phân liệt cho nên ta mạch này dự định mang một đạo nhân mã rời đi thánh hòa giáo hy vọng trương công tử có thể giúp chúng ta tìm tới một chỗ cư chú chỗ t r ư n g nhượng ha ha vừa cười giang hồ cựu phẩm trong ngũ hành tông một trong thánh hòa giáo e m đẹp làm sao có thể p h â n liệt với lại liền xem như thật p h â n liệt cái này chia ra tới thế lực vậy có lớn có nhỏ thánh nữ mong muốn để cho ta hỗ trợ ta hiện tại có thể đáp ứng ta sẽ giúp các ngươi bất quá cụ thể hỗ trợ tới trình độ nào một mặt là muốn nhìn các ngươi như thế nào đáp tả ta một phương diện khác cũng là muốn nhìn cụ thể tình thế đến cùng như thế nào nếu như các ngươi mang ra đều là một đám giá áo túi cơm mà ta phải đối mặt là thánh hòa giáo tổng bộ thế lực cường đại trả thù Vậy trương a chỉ có thể cho các thể n hướng, công cái tử thứ không dám dầu dếm những năm gần đây ta thánh hỏa giáo hơi có chút xuống dốc bởi vì tại tây vực nơi tây mạc kiếm thành cùng bạch hổ đường phát triển được càng ngày càng tốt đem đối ứng ta thánh hỏa giáo phát triển tự nhiên càng ngày càng kém thế là Ta chương á n h i á o bắt được ầ u thu hấp m hỏi bên g cho nên hiện tại thánh hỏa giáo bên trong là có hai cỗ thế lực thánh nữ lắc đầu không phải hai cỗ thế lực mà là ba cỗ thế lực thứ một thế lực chính là lấy thánh tử cầm đầu tương lai phải thừa kế giáo chủ vị trí một nhóm người bất quá thánh tử thiên tính thuần lương t i nghe nói như thế trưng nhượng cũng là trao mày đường đường thánh tử vì giáo chủ người thừa kế tại già giáo chủ thời gian không bao lâu đợi vậy mà chỉ nắm giữ một phần mười chiến lược thật có chút thảm mà ta với tư cách thánh nữ đạt được cũ phái lực lượng ủng hộ tăng thêm những năm này ta trong bóng tối bồi dưỡng một chút người chiếm cứ ba thành rưỡi lực lượng trưng nhượng vừa cười như thế nói đến thánh nữ cùng thánh tử liên thủ vậy không phải là không có phần thắng Thánh nữ l ắ chương đầu, c công tử chớ có nói đùa, không nói nói đến thánh tử t bùa, sáu trăm linh ba thánh nữ mật đàm định trước kế t canh thứ nhất chương sáu trăm linh ba thánh nữ mật đảm định trước kế canh thứ nhất trương nhượng hơi suy tư một chút có thể nói đ á c tội thánh h ỏ a giáo đối với trương nhượng mà nói không có bất kỳ cái gì chốt tốt nhưng thánh h ỏ a giáo dù sao tại phía xa tây vực mặc dù là trong ngũ hành tông một trong bất quá nghe trước mắt thánh nữ nói cũng biết cái này trong ngũ hành tông một trong thánh h ỏ a giáo sợ rằng cũng phải không được mà trung nguyên đất rộng của nhiều nếu là bọn hắn đến trung nguyên phát triển có lẽ thật có thể có thời mặt khác trương nhượng cũng biết thánh hỏa giáo dù sao cũng là trong ngũ hành tông một trong theo bọn hắn n g h ĩ thực lực mình rất yếu nhưng trên thực tế loại này rất yếu cũng chỉ là đối với đã từng làm bản thân mạnh lên mà không phải đối với cái khác giang hồ thế lực vậy ta cần phải biết các ngươi hiện tại có bao nhiêu ngũ khí triều nguyên cường giả điểm này rất trọng yếu nghe được trương nhượng nói như vậy thánh nữ vậy không e rẻ ta khoảng cách đột phá đến ngũ khí triều nguyên còn có cách xa một bước bên cạnh ta hai vị này trưởng lão đều là ngũ khí triều nguyên cường giả ngoài ra ta dưới trướng còn có ba tên tông sư cùng hai gã khác ngũ khí triều nguyên cảnh trưởng lão chỉ bất quá hiện tại nhiều nhất chỉ có thể để một tên tông sư cùng hai tên trưởng lao đi ra một khi giả giáo chủ cưới hạc đi tây phương ta mới có thể mang theo người khác cùng nhau rời đi l ờ i như vậy trong lòng ta liền đã có tính toán t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu ta chỗ này có một cái kế hoạch có thể cho các ngươi từng điểm di chuyển tới rất tốt phát triển chỉ bất quá nha ta yêu cầu là có ba điểm thứ nhất ta cần các ngươi thánh hỏa giáo có quan hệ với ngũ khí triều nguyên toàn bộ sách cổ cùng bán chép tay đ ã thánh nữ có thể mang ra bảy tên ngũ khí triều nguyên vó giả với lại cái này cũng vẫn chỉ là thánh hỏa giáo ba thành chiến lực vậy ta tin tưởng thánh hỏa giáo tất nhiên không thiếu loại vật này thứ hai ta cần các ngươi thánh hỏa giáo giúp ta hủy diệt một cái giang hồ thế lực đương nhiên hủy diệt về sau đạt được chỗ tốt đều là các ngươi nhưng các ngươi không thể để người khác biết là ta để cho các ngươi xuất thủ đến cho các ngươi phải chăng muốn bại lộ mình đó là các ngươi lựa chọn cái này giang hồ thế lực ta hiện tại liền có thể lấy nói cho các ngươi hắn tên nam quang minh tự hiện tại đã bị ta từ mỹ t ắ c quận khu chạy tới quận tây hà thứ ba tương lai nếu là có cần ta cần các ngươi ra tay giúp ta một lần vô luận như thế nào cơm địch các ngươi đều không thể lấy tự tuyển đương nhiên ta ngược lại không sẽ lôi kéo các ngươi cùng một chỗ cho cùng như thế nào thánh nữ suy tư một chút điều kiện thứ nhất rất dễ dàng thánh giáo bên trong không ít người đều có thể nhìn thấy đại bộ phận sách cổ cùng bạn chép tay với lại mình là thánh nữ gần nhất vậy đang nhìn phái người cho trương nhượng sao chép một phần cũng không vấn đề điểm thứ hai nam quang minh tự thực lực không mạnh đối với mình tới nói diệt lên tới vẫn là rất dễ dàng chỉ bất quá nam quang minh tự cùng thánh quang minh tự rất có liên hệ xuất thủ lời nói còn cẩn thận trọng cân nhắc về phần một điểm cuối cùng trên cơ bản cái này mới xem như chân chính yêu cầu đã trương nhượng có thể giúp tự mình giải quyết sống yên phận vấn đề đem đến từ mình dẫn người xuất thủ cứu trương nhượng một mạng cái này cực kỳ công bằng thánh ố t t à n h h giao. ta Đồ vật ta lập tức p sẽ i g ư đưa ờ i tới, n ư n g k hỏa ô công tử kế hoạch, có thể hay không n trương phận, cũng tốt để cho ta an、tâm. Thánh g biết báo bộ kế tử thể ta một tốt ta tâm. hoạch, có chức cho hay cho để giáo thánh nữ từ nhỏ đã tại thánh hỏa giáo bên trong tham dự trong giáo công việc đại biểu cái này cũng phái cùng tân phái minh tranh á n đấu tự nhiên không có khả năng ngây ngốc trở lấy trương nhượng cho bọn hắn kế hoạch cũng nên mình lấy được trước một bộ phận mới có thể xác định trương nhượng có phải hay không thật muốn trợ giúp bọn hắn trương nhượng vừa cười thánh nữ đại nhân bước đầu tiên rất đơn giản gần nhất ta xương hàng ti cùng liên hợp thái nguyên quận bạch lộ ti cùng một chỗ đối phó đông hòa môn mà tại thái nguyên quận bên trong ngoại trừ đông hoàng môn bên ngoài còn có hai cái nhất lưu giang hồ thế lực một cái gọi lửa đen dậy một cái gọi thất phá sơn trang cho các ngươi một đêm thời gian d i ệ t lửa đen dậy hoặc là hoàn toàn k h ô n g chế lửa đen dậy luôn luôn muốn để lửa đen dậy mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì nhưng trên thực tế lại là tại các ngươi k h ô n g chế phía dưới dạng này các ngươi đầu người trước liền có một cái cứ điểm có thể đặt chân mà tại lần này chúng ta muốn đối phó đông hoàng môn thời điểm tích cực phối hợp ta liền nghĩ biện pháp đem bọn ngươi người dẫn tiến đến hai mươi bốn đao kiếm ty bên trong lập thu ty bên trong để cho các ngươi người tại quận tây hà đặt chân nói đến đây trưng nhượng đắc ý vừa cười dạng này các ngươi tại quận tây hà liền có thể lấy nghĩ biện pháp thành lập cái thứ hai cứ điểm đương nhiên có hai cái này cứ điểm còn chưa đủ các ngươi còn cần p h ả i một chi thực lực không phải rất cường nhân ngựa tiến về nam dương chậm rãi phát triển vì tương lai làm chuẩn bị thành lập cái thứ ba cứ điểm ba cái cứ điểm xây dựng thành công một khi một ngày kia thánh hỏa giáo bên trong phát sinh biến động các ngươi liền có đặt chân cùng phát triển địa phương thánh nữ nhẹ gật đầu không thể không thừa nhận trưng nhượng kế hoạch cực kỳ bảo hiểm với lại coi như mình biết cái này cơ hội vậy cách không ra trưng nhượng dù sao ba cái cứ điểm trong đó có hai cái đều tại trương nhượng phạm vi thế lực bên trong nếu là mình chơi l ừ a g ạ t như vậy hai cái cứ điểm trong khoảnh khắc liền sẽ bị trương nhượng bại lộ thậm chí là hủy diệt cảm ơn trương công tử ngươi yên tâm ta gần nhất liền phái người đem ngươi cần thiết sách cổ cùng b ả n chép tay đưa tới về sau ba người rời đi trương nhượng mang theo ba tên thủ hạ bắt đầu uống rượu đại nhân ta không biết rõ chúng ta tại sao phải giúp thánh h ỏ a giáo người vạn nhất đắc tội tây vượt thánh h ỏ a giáo tương lai bọn hắn tới tìm ta phiền phức làm cái gì trương nhượng nhàn nhạt vừa c ư i nhìn về phía đặt câu hỏi bà thuê đầu tiên thánh hòa giáo tương lai thật muốn tìm ph đầu tiên cũng phải tìm t h á n h nữ bọn hắn p h i ề n phức mà không phải chúng ta p h i ề n phức tiếp theo chúng ta bây giờ thực lực nhìn qua rất mạnh nhưng chúng ta bây giờ t r e o cho quân địch vậy thập phần cường đại t h á n h quang minh tự tồn tại liền giống như một thanh lợi kiếm treo tại đỉnh đầu chúng ta ta vì sao a bế quan nửa tháng liền đến thái nguyên ta chính là lo lắng t h á n h quang minh tự người tới g i ế t t a ta ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có chỉ ít tại thái nguyên t h á n h quang minh tự người tới g i ế t t a ta sớm có thể nhận được tin tức cho nên cũng chính bởi vì vậy mới cần bọn hắn trợ lực giúp chúng ta độ qua nản quan Cuối cùng mà, có một số việc hiện tại còn không có thể để các ngươi biết nhưng các ngươi đã đều đi theo ta ta liền không biết để cho các ngươi ăn t h ị t thòi mà nam dương cái chỗ kia thế nhưng là có kiếm vũ sơn trang toàn bộ ta mặc dù không biết cái này kiếm vũ sơn trang làm sao đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện một cái thiếu trang chủ bất quá chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta phiền phức liền tốt nhưng vì lấy phòng ngừa vắng nhất hay là tại bên cạnh hắn chen vào một cây đâm sẽ khá hơn một chút nghe được trương nhượng nói như vậy ba cái người mới rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này triệu trung nói ra ty chủ đại nhân ta biết mới thiếu trang chủ mai hoa ẩn là chuyện gì xảy ra người này là hoa cô cùng trang chủ mai bình châu c o n riêng lúc trước trang chủ không nguyện ý nhận dưới nhưng bây giờ hai cái con trai đều đã chết cho nên hiện tại kiếm vũ sơn trang đem hắn giống như là bảo bối một dạng bưng l ấy kiếm vũ sơn trang kỳ thật sớm liền được ngươi tin tức nhưng bọn hắn lo lắng một mặt là phái người tới giết ngươi dễ dàng gây nên hiện tại thiếu trang chủ bất mãn một phương diện khác thì là lo lắng nóng giận ngươi ngươi làm tiếp xảy ra chuyện gì đem hiện tại duy nhất thiếu trang chủ tinh kế trưng nhượng vừa cười xem ra cái này mai bình châu cũng biết sợ rất tốt chỉ mong hắn vĩnh viễn đừng tới trêu c h ọ ta bằng không lời nói hử dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh bốn trước kế thực hành diện đông hoàng canh thứ hai chương sáu trăm linh bốn trước kế thực hành diện đông hoàng canh thứ hai lựa đen d ậ y bản cũng không phải là cái gì mạnh mẽ đại giáo phái thậm chí đã từng một lần tại thái nguyên quận bên trong xuống dốc trở thành nhị lưu giang hồ thế lực Dù sao, loại này giáo phái loại hình giang loại giáo loại lực, phái này hình hồ thế lực, đều là lấy tín ngưỡng làm gốc tín ngưỡng ngươi cái này giáo phái nhiều người mới có thể có càng nhiều tín đồ gia nhập mới có thể để cho thực lực ngươi phát triển lớn mạnh nhưng nếu là tín ngưỡng ngươi ngươi ít như vậy toàn bộ giáo phái kết quả có thể nghĩ thì như phật môn cùng đạo môn liền là tốt nhất tấm gương mà lúc trước lửa đen dậy mặc dù một mực xuống dốc nhưng lại để một chút người thấy được hy vọng những người này liền là người trong ma đạo người trong ma đạo trong giang hồ một mực đều bị người khác kêu đánh kêu giết bây giờ thấy lửa đen dậy dạng này một cái hơi có chút thần bí giáo phái bắt đầu xuống dốc cái này chút người trong ma đạo liền tìm được cái này cơ hội ngang nhiên xuất thủ đem lửa đen dậy khống chế lại sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng cuối cùng đã phát triển thành một cái mặt ngoài nhìn qua thần, thần bí bí nhưng trên thực tế lại là ma đạo cứ điểm giang hồ thế lực Cũng trong vòng một đêm lửa đen dậy cao tầng tử thương vô số đồng thời lửa đen dậy vậy bắt đầu trở thành khắc một nhóm người cứ điểm về phần cái này một nhóm người là ai hai tên lửa đen chỉ bảo phó giáo chủ cũng không rõ ràng lắm nhưng bọn hắn lại là biết từ nay về sau lửa đen dậy cũng không phải là bọn hắn định đoạt đồng thời về sau thái nguyên quận bạch lộ ti muốn đối đông hoàng môn xuất thủ bọn hắn lửa đen dậy nhất định phải toàn lực phối hợp mặc dù loại chuyện này lửa đen dậy thật không muốn đáp ứng nhưng cao tầng bị tàn sát một nửa lại tới không ít võ giả cầm giữ lửa đen dậy cực kỳ nhiều chức vị trọng yếu toàn bộ lửa đen dậy đều là tên kia thần bí mà cường đại thiếu nữ bọn hắn lại dám cự tuyệt cái gì đâu mà trương nhượng cùng thánh hỏa giáo thánh nữ đàm tốt về sau liền tại bạch l thế ờ i i g a là toàn bộ thái nguyên con người đều biết một trận đại chiến sắp bạo phát hết lần này tới lần khác ngay lúc này chuyển tới lúc trước đến đi nhậm trước âu dương tính vân liền là bị đông hoàng môn giết chết mặc dù chỉ là tin tức ẩm không có trải qua bất luận kẻ nào chứng thực vậy không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng nguyên bản không ít còn muốn ủng hộ đông hoàng môn giang hồ thế lực lại là lập tức cũng không dám mạo hiền đầu mợ cái gì nói đùa trước đó nói đông hoàng môn tham dự bách lý băng hồng một trận chiến mọi người còn có thể nói là hiểu lầm nhưng bây giờ nói đông hoàng môn giết triều đình binh mã chỉ huy sứ vấn đề này tính chất liền hoàn toàn khác nhau ngày hôm sau trương nhượng mang theo dư vận bạch dẫn đầu bạch lộ ti cùng xương hàng ti võ giả hơn nghìn người đi tới đông hoàng môn giờ phút này đông hoàng môn đại môn đóng chặt tất cả đông hoàng môn võ giả đều mài đao x o è n x o è n đã chuẩn bị xong nên đón một trận chiến này trương nhượng nhìn xem đóng chặt đông hoàng môn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng chúng ta cứ như vậy không được hoan n ê n sao liền đi vào để cho chúng ta uống một chén trà nước đều không được một bên dư vận bạch cười khan hai tiếng không nói cái gì nhưng trong lòng lại là biết trưng nhượng lúc trước hủy diệt nhất lưu giang hồ thế lực còn thiếu sao hôm nay nếu như là ta tự mình tới lời nói có lẽ còn sẽ khá hơn một chút nhưng đi theo n g ư ờ i đến người ta không có mang người r ế t ra đến chém chúng ta đã xem như cực kỳ n ể tình lúc này trưng nhượng g ụ c ngựa đi về phía trước mấy bước hướng phía đông hoàng môn bên trong h ồ đông hoàng môn các vị trước đó đông hoàng môn có người tham gia bách lý băng hồng một trận chiến giết không ít hai mươi bốn đao kiếm t i vó giả hiện tại còn nhìn các ngươi có thể giao ra hung thủ nếu là giao ra hung thủ chúng ta lập tức rời đi nếu là không giao ra hung thủ vậy cũng đừng trách ta trương nhượng không k h á c h khí ta tại bách lý băng hồng trong trận chiến ấy một chiêu liền giết năm trăm tên thánh quang minh tự tăng nhân trong đó tứ cương cảnh võ giả gần ba trăm n g ư ờ i ta cực kỳ muốn biết các ngươi đông hoàng môn người có thể chống đỡ được ta trương nhượng mấy chiêu theo trương nhượng dùng chân khí đem thanh nhâm xuyên thấu đi đông hoàng môn các cao tầng còn có thể chấn định nhưng phía dưới võ giả lại là có chút luông c uống khác giang hồ cao thủ thực lực mạnh hơn giết người cũng chỉ có thể từng bức từng bức giết nhưng cái này trương nhượng nghe nói tại bách lý băng hồng bên trong lĩnh nộ một môn thập phần tà ác công pháp có thể đồng thời giết rất nhiều người bằng không lời nói đường đường thánh quang minh tự vậy không có khả năng bị trương n h ư ợ n g một cái người liền giết hơn năm trăm n g ư ờ i cho nên không ít đông hoàng môn võ giả đều cảm thấy đầu hàng tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội từ giờ trở đi m ộ ư ơ i năm phút thời gian tất cả đi ra đông hoàng môn võ giả ta đồng đều coi là không có tham dự bách lý băng hồng một trận chiến người các ngươi có thể sống sót kế tiếp còn lại võ giả thì toàn bộ đều dựa theo tham dự trận chiến kia luận sử s i n h vẫn là chết chính ngươi có thể lựa chọn trương nhuộm nói xong liền để cho người ta bắt đầu tính theo thời gian Mà giờ thế là có người bắt đầu leo tường đi ra có người vụ trộm mở ra đông hoàng môn cửa sau trốn thoát chạy trốn cũng tốt đầu hàng cũng được loại chuyện này chỉ cần có người bắt đầu làm đằng sau liền sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhiều giống như hắn người một mươi năm phút thời gian còn chưa tới một nửa từ ban đầu có người vụ n trộm rời đi đã diễn biến thành không ít người thu dọn đồ đạc hô bằng gọi h ư u cùng rời đi giờ phút này đông hoàng môn c á c cao tầng vậy nhận được tin tức đông hoàng môn môn chủ đông hoàng võ nghe được tin tức này n h ớ n mày đống nhiên vô bàn một cái xem ra là không thể tiếp tục ở chỗ này thủ đi xuống đông hoàng võ biết như tiếp tục thủ xuống dưới lời nói đông hoàng môn đệ tử liền muốn chạy hết với lại sớm tối đều muốn cùng bên n g o à i xương hàng ti còn có bạch lộ ti võ giả một trận chiến đã sớm tối đều là một trận chiến như vậy cần gì để ý làm m ư n một chút mà chờ lấy đối phương dết tiền đến vẫn là hiện tại liền mang theo người dết người tới truyền lệnh đông hoàng môn trên dưới giết ra cửa chính cùng xương hàng ti còn có bạch lộ ti người liều mạng theo đông hoàng võ ra lệnh một tiếng qua người vẫn là có rất nhiều đệ tử đi theo cùng một chỗ xông ra đông hoàng môn mà tại to lớn tiếng la giết bên trong ngũ khí triều nguyên cảnh tam trọng đông hoàng võ mang theo một tên ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng phó môn chủ cùng một tên ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng thái thượng trưởng lão ba người xông lên phía trước nhất đi ra đông hoàng môn cửa chính thế nhưng là có ba tên ngũ khí triều nguyên cường giả theo ta được biết có như trương nhượng có chém giết ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả chiến tích nhiều nhất các ngươi cũng chỉ có hai tên ngũ khí triều nguyên sức chiến đấu à. một trận chiến này các ngươi cảm thấy các ngươi thật có thể thắng sao trương nhượng nhìn thoáng qua mang người lao ra đông hoàng võ không thể không thừa nhận vị này đông hoàng võ xác thực là một cái nhân vật nhưng cực kỳ đáng tiếc gặp mình đông hoàng võ ngươi rất lợi hại ta vậy rất bội phụ chỉ bất quá ngươi thật cảm thấy chúng ta tới diện ngươi đông hoàng môn sẽ chỉ có ta cùng dư vận bạch hai cái ngũ khí cảnh sức chiến đấu sao các vị có thể đi ra Dây theo r ắ n g c ú c đạo chương nhuộm vừa dứt lời từ phụ cận xuất hiện hai đạo hình bóng chính là l ử a đen d ậ y nguyên lai chính phó giáo chủ đương nhiên bị cái tia nữ tử thần bí đem chọn cái l ử a đen d ậ y trong k h ô n g chế hai người bọn họ mặc dù vẫn là trên danh nghĩa chính phó giáo chủ nhưng hai cái người lại là biết mình lại không phải chân chính lao đại rồi mà thất phá sơn trang vậy phái tới một tên ngũ khí triều nguyên cường giả trong n h á n mắt Nguyên l người người. tiếp theo trương nhượng hướng phía chung quanh cái khác mấy tên ngũ khí chiều nguyên cảnh cao thủ nói ra lựa đen dạy hai vị tiền bối còn có thất phá sơn trang vị cao thủ này ba người các ngươi liên thủ ta bạch lộ ti ti chủ dư vận bạch bốn người đối phó đông hoàng môn môn chủ đông hoàng võ một người đã đủ rồi bốn người bọn họ người nếu là còn bắt không được đông hoàng võ một cái người vậy liền quá mất mặt mà trương n h ư ợ n g vừa cười còn lại cái kia phó môn chủ ta liền không k h á c h khí động thủ tiếp theo trong n g á y mắt đám người đồng loạt ra tay chỉ một thoáng tại đông hoàng môn ngoài cửa lớn một trận ác chiến bạo phát mà ở phía xa một tòa núi nhỏ phía trên l ử a đen dạy thánh nữ chính mang người ở chỗ này xem cuộc chiến lần trước từ bí cảnh bên trong đi ra lo lắng bại lộ thân phận liền không có thật tốt nhìn trương nhuộm thực lực đến cùng như thế nào lần này ta thế nhưng là muốn xem thật kỹ một chút cái này trương nhuộm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy mà có thể đứng vào tiềm long bàng trước bốn một bên một tên trưởng lão ha ha vừa cười thánh nữ đại nhân mặc dù lão hủ không nguyện ý thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận cái này trương nhượng cực kỳ không giống nhau a làm sao cái không giống nhau thánh nữ mặc dù đối trương nhượng có hiểu biết nhưng nàng hiểu biết đều là trương nhượng đến mỹ tắc quận mới bắt đầu trước đó có quan hệ với trương nhượng chuyện nàng biết cũng không nhiều trương nhượng người này lúc trước vừa mới xuất hiện tại giang hồ thời điểm chính là kiếm vũ sơn trang sát thủ cái thứ nhất để hắn thành danh giang hồ nhiệm vụ chính là giết long hồ sơn long hồ sông, sông kiệt nghe hai người này danh hảo không sai tại long hồ sơn nên tính là rất lợi hại a thánh nữ hỏi nói đến hai cái này người lúc trước thực lực còn không phải rất mạnh chỉ bất quá sơ xuất giang hồ liền leo lên t i ề m l o n g bảng coi như thực lực vậy không tinh yếu chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới gặp trương nhượng hai người bọn họ coi trương nhượng là làm là bạn kết quả lại là bị trương nhượng tính toán cuối cùng ngũ đoa sơn đại chiến người bị thương nặng long hồ song kiệt bị trương nhượng giết chết trương nhượng một trận chiến thành danh bất quá lúc kia trong giang hồ đối với trương nhượng phần lớn là đeo danh cảm thấy người này hoàn toàn là dựa vào tính toán mới có thể rét chết long hồ song kiệt sau đó trương nhượng hoàn thành không ít kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ mọi người đối với trương nhượng ấn tượng càng nhiều vẫn là tính toán thậm chí ngay cả trương nhượng cuối cùng phản bội chạy trốn kiếm vũ sơn trang dẫn dắt song long sơn đại chiến cũng là tràn đầy tính toán chỉ là đang tính kê phía dưới có rất ít người có thể nhìn thấy trương nhượng mỗi một lần đều là vượt cấp giết địch đối mặt mạnh mẽ đại địch nhân không chút nào nhắc gan t h á n h nữ nhẹ gật đầu hắn vậy phát hiện trương nhượng đang tính kê phương diện rất mạnh như thế xem ra cái này trương nhượng cực kỳ không giống nhau nha về sau trương nhượng đến quận hà đông trợ giúp viên ra thành gần như thống nhất toàn bộ quận hà đông lúc này mới đạt được viên t i ệ u sơ chú ý trở thành hai mươi bốn đao kiếm ty xương hàng ti, ti chủ một trong thậm chí tại trấn áp nhạn môn quận cái khác giang hồ thế lực thời điểm đại đa số thời điểm rất nhiều người nhìn thấy đều chỉ có trương nhượng tính toán nhưng trên thực tế trương nhượng một mực bị người xem nhẹ lại là hắn sức chiến đấu thánh nữ nhẹ gật đầu nhìn xem đang cùng đông hoàng môn phó môn chủ giao thủ trương nhượng giờ phút này trương nhượng mặc dù chỉ là tứ cương cảnh bắt trọng nhưng lại đem đối diện phó môn chủ một mực đẻ ép lớn c h â n khí đối phương mặc dù là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhưng thật không có trương nhượng chân khí hùng hậu s ắ t cương đối phương mặc dù đem bốn loại s ắ t cương dung hợp là một nhưng tại đối mặt trương nhượng ba loại dung hợp một chỗ s ắ t cương lại là nhiều lần bị trương nhượng s ắ t cương đem mình s ắ t cương đánh tan võ đạo mặc dù bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh cần ngưng tụ ra mình võ đạo nhưng võ đạo không phải chầm xuống không thay đổi tại ngũ khí chiều nguyên cảnh bên trong võ giả võ giả vậy đang không ngừng hoàn thiện nhưng giờ phút này phó môn chủ lại là cảm giác được trương nhượng võ đạo tựa hồ đối với mình võ đạo có cực lớn khắc chế về phần võ học bên trên trương nhượng hiện tại quyền pháp chính là trải qua qua đại lượng màu tím thẻ bài, cùng màu cam thẻ bài dung hợp màu cam nhị tinh quyền pháp thánh ma phật tấn quyền không giống với lúc trước hai mươi bốn thức thánh ma quyền hiện tại thánh ma phật ấn quyền có thể đánh ra thánh phật lực cũng có thể đánh ra ma ấn oai đối mặt ma đạo võ giả trương nhượng liền dùng thánh phật lực tới áp chế đối phương đối mặt thực lực lệ yếu võ giả mình liền dùng ma ấn lực đến đánh tan đối phương đáng thương phó môn chủ rõ ràng mới là ngũ khí triều nguyên nhưng giờ phút này cũng là bị trương nhượng một mực đệ lên đánh mà trương nhượng mặc dù có thể lập tức liền đem đối phương giết chết nhưng trương nhượng cũng không nắm nảy trương nhượng mong muốn thông qua đối phương đến thật tốt tôi luyện một cái mình gần nhất đạt được cái này chút thẻ bài chỉ bất quá mình mới được đến võ học quá nhiều có thể nói ra nguyên lai、like、m q u y ề nhưng p á cái p thậm ít thẻ thật tốt tăng lên một cái tự thân cảnh giới, đồng thời t chí khinh không Mình không chỉ cảnh mới màu cam muốn công, có có là lên bài. giới, quan đồng đều bế r ơ Nhượng cái ũ n mình nhất định phải nhiều hơn tôi luyện trên người mình g biết, phải tôi c này c h ú trong võ học. Nhưng cái này t trận chiến ấy là không thể nào đem mình tất cả võ học toàn bộ thi triển đi ra một lượn dù sao mỗi một loại mới võ học đều là mình một lá bài t ẩ y nếu là át chủ bài tự nhiên không có khả năng tùy tiện biểu diễn ra nhìn thấy trương nhượng đem đông hoàng môn phó môn chủ đẻ lên đánh nơi xa ngọn núi bên trên thánh nữ nhẹ gật đầu trương nhượng người này thực lực rất mạnh các người nói có khả năng hay không để hắn gia nhập ta thánh hòa giáo chương á nhiên sáu trăm t c linh sáu một trận chiến quá sớm định ra tiền đồ canh thứ nhất chương sáu trăm linh sáu một trận chiến quá sớm định ra tiền đồ canh thứ nhất đông hoàng môn cửa chính trước đó một trận chiến rất nhanh liền kết thúc trương nhượng một mực đang nghiền ép đông hoàng môn phó môn chủ cuối cùng độc thủ đem phó môn chủ chém giết mà t à o tiết đoàn khuê cùng triệu chung ba cái người vây công một tên ngũ khí triều nguyên thái thượng trưởng lão mặc dù từng cái bị làm đến có chút chật vật nhưng vẫn là liên thủ đem đối phương chém giết mà dư vận b ạ c h bốn cái người liên thủ đối phó đông hoàng môn môn chủ đông hoàng võ kết quả tự nhiên không cần nói nếu là bốn người bọn họ người đều bắt không được một cái người lời nói đây cũng là quá phế vật về phần đông hoàng môn những đệ tử kia đầu hàng đều còn sống những người còn lại toàn bộ bị quét sạch tiếp đó trương nhượng liền dẫn người bắt đầu ở thái nguyên quận bên trong đối đông hoàng môn thế lực còn sót lại tiến hành truy sát nói là truy sát nhưng trên thực tế trương nhượng liền là cố ý bỏ mặc một bộ phận người rời đi sau đó coi đây là l ờ i cớ đem một chút không phục tùng bạch lộ ti cùng xương hàng ti giang hồ thế lực diệt môn liền thái nguyên quận cường đại nhất đông hoàng môn đều bị diệt l ử a đ e n dạy đối trương nhượng lời nói nói gì ngay đấy thất phá sơn trang mặc dù khó chịu trương nhượng lại vậy không dám ngay tại lúc này đứng ra cho nên trong lúc nhất thời tại toàn bộ thái nguyên quận trong giang hồ chỉ có một thanh âm cái tia chính là trương nhượng thanh â m thậm chí liền dư vận bạch t h a nhâm đều không dùng cùng lúc đó trương nhượng vậy phát hiện dư vận bạch nguyên lai cũng là ngọc nữ kiếm tông người thế là một trận nói chuyện trắng đêm bắt đầu chu chỉ ngọc nguyên bản dự định đợi đến thái nguyên quận chuyện đều đã bình định về sau mang nữa ngọc nữ kiếm tông người cùng một chút tại thái nguyên quận phát hiện hạt giống tốt mang về mặt phía nam lại là không nghĩ tới bị trương nhượng phát hiện nàng vậy tại bạch lộ ti bên trong đêm nay trương nhượng đem chu chỉ ngọc cùng dư vận bạch hai cái người đều mời đến bạch lộ ti bên trong một chỗ đình nghỉ mát chuẩn bị xong thịt rượu cả cái trong lương đình chỉ có bọn hắn ba người không biết trương ty chủ mời ta cùng chu n g i mỗi tới có chuyện gì trương nhượng gặp được chu chỉ ngọc chu chỉ ngọc chỉ nói là mình cùng dư vận bạch là bạn tốt mà dư vận bạch cũng là như thế nói nhưng trương nhượng lại là tại vừa vừa thấy được dư vận bạch thời điểm liền thông qua trên người đối phương thẻ bài nhìn ra đối phương xuất thân ngọc nữ kiếm tông sự thật chỉ bất quá trong khoảng thời gian này trương nhượng một mực đang phái người hướng phía bạch lộ ti từng chút từng chút thẩm thấu cho nên mới không có vạch trần dư vận bạch chuyện mà bây giờ trương nhượng cảm giác thái nguyên quận chuyện xử lý đến không sai bị lắm mình cũng là thời điểm đem thái nguyên quận bạch lộ ti tính vào đến mình dưới trướng không có chuyện gì liền là gần nhất khó được đem thái nguyên qu tâm tình tốt mong muốn mời ngọc nữ kiếm tông hai vị uống chén rượu mà thôi nghe được trương n h ư ợ n g nói như vậy dư vận bạch sắc mặt liền là biến đổi trương ti chủ ngươi làm sao còn không uống rượu liền nói mê sằng đâu ta cũng không phải ngọc nữ kiếm tông người trương n h ư ợ n g nhàn nhạt vừa cười k h o á t tay dùng chân khí từ bên cạnh trong hồ nước rút ra một đạo nước chạy ngưng tụ trường kiếm trường kiếm tại giữa không trung vùng vậy một phen chính là ngọc nữ kiếm tông một bộ thập phần cơ sở kiếm pháp cái này kiếm pháp bên trong một chút chiêu thức ta gặp được chu chỉ ngọc thi trền qua vậy nhìn thấy dư ti chủ ngươi thi trền qua với lại ta trước đó cùng chu chỉ ngọc cùng một chỗ tại bách lý băng hồng trong mê cùng cùng nhau tiến lên ngọc nữ kiếm tông kiếm pháp ta ngược lại thật ra thật hiểu rõ không ít hai vị ở trước mặt ta cũng không cần che giấu cái gì nói thẳng các ngươi ngọc nữ kiếm tông dự định a nghe được trương nhượng một phen dư vận bạch cùng chu chỉ ngọc hai cái người giờ mới hiểu được tới có lẽ ngay từ đầu trương nhượng liền đem bọn hắn hai cái người xem thấu dư vận bạch còn muốn lại dãy rụa một cái b ấ t quá chu chỉ ngọc lại là thở dài một hơi trương công tử thực không dám g i u dếm hai người chúng ta đều là ngọc nữ kiếm tông người sở dĩ sẽ để cho dư vận bạch trị lưu tại thái nguyên quận Cũng là b dư vận t mạch thập phần tự tin nói ta tại thái nguyên quận nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện qua làm sao có thể gần nhất liền bị người phát hiện đâu đó là bởi vì trước đó ngươi rất ít xuất thủ làm người địa thấp nhưng đoạn thời gian gần nhất đâu nghe được trương nhượng câu nói này dư vận bạch đột nhiên bừng tỉnh không sai trước đó mình thập phần địa thấp cũng rất ít xuất thủ liền xem như mình tại bạch lộ ti bên trong chỉ đạo thủ hạ kiếm pháp vậy sẽ không truyền thụ ngọc nữ kiếm tông kiếm pháp nhưng đoạn thời gian gần nhất chính mình ra tay số lần thật đúng là không ít nhìn thấy mình kiếm pháp người vậy rất nhiều trong lúc kích chiến mình cũng không cách nào xác định mình phải t r ă n g sử dụng ngọc nữ kiếm tông kiếm pháp hoặc là tại những địa phương nào khác lộ ra trật ư ớ n g nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu trương n h ư ợ n vừa cười là không có quan hệ gì bất quá huyền thủy hành cung người liền bách lý băng hồng bí cảnh cũng không vào lại là bức bách các n g ư ơ i ngọc nữ kiếm tông người rời đi ý tứ này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao với lại ngươi liền thật không lo lắng huyền thủy hành cung người r ế t tới thái nguyên quận sao n g u y ệ t xuân hương nữ nhân này ta nghe nói cực kỳ không dễ trêu chọc n h à lấy n g h e được n g u y ệ t xuân hương ba chữ dư vận bạch toàn thân đều là khẽ run dày nàng lúc trước thế nhưng là kiến thức qua n g u y ệ t xuân hương sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào với lại những năm này các ngưng ngọc nữ kiếm tông tại thái nguyên cảnh cơn giả trở về ngọc nữ kiếm tông cũng là để ngọc nữ kiếm tông gia tăng một sự giúp đỡ lớn trọng yếu nhất là nếu như các ngươi hiện tại không quay về một khi bị huyền thủy hành cung nguyễn xuân hương phát hiện n g ư ơ i chết đều là chuyện nhỏ các ngươi liền xác định như vậy huyền thủy hành cung người sẽ không xuôi nam trương n h ư ợ n g nói đến đây lạnh lùng vừa cười giang hồ c ử u phẩm bên trong mặc dù định lực ba nước cương vực bên trong hạ n định rất nhiều giang hồ thế lực nhưng trên đời này luôn luôn có một ít có thể siêu thoát thế tục tồn tại không phải sao nghe nói như thế dư vận mạch cùng chu chỉ ngọc hai cái người tất cả g i ậ mình Phải i b ế trương mà l nhuộm t vừa cười cái này mấy lần dư ti chủ xuất thủ xác thực rất lợi hại nhưng trong chiến đấu khó tránh khỏi thủ thương không bằng liền bị thương nữa một lần sau đó mượn cơ hội giả chết giả chết dư vận bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không sai giả chết về sau dư vận bạch thân phận giải trừ ngươi trở về tới ngọc nữ kiếm tông không có người sẽ biết ngọc nữ kiếm tông tại thái nguyên quận những năm này làm hết thảy như thế nào dư vận bạch mặc dù không bỏ được tại thái nguyên quận quyền thế nhưng mình vậy thật sợ huyền thủy hành cùng n g u y ệ t xuân hương giết tới chỉ là nếu như muốn giả chết lời nói ta muốn cùng ai giao thủ bản thân bị trọng thương đâu toàn bộ đông hoàng môn đều bị diệt chẳng lẽ lại còn có người sẽ tìm đến ta báo thủ không thành coi như còn có dư nghiệt thực lực cũng sẽ không có mạnh cỡ nào nha trưng nhượng vừa cười ngươi không có cái gì kẻ thủ ta có nha ba ngày về sau b a đêm một tên thánh quang minh tự tăng nhân đến ám sát ta dư thi chủ vì bảo vệ ta mà bản thân bị trọng thương như thế nội dung cốt truyện có phải hay không vừa vặn Dây nhưng c lại tại một đêm này bỗng nhiên có người tập kích bạch lộ ti đợi đến bạch lộ ti đám người phát hiện thời điểm tiến hội chỗ sớm đã một mảnh gạch nói vụn trương nhượng bị thương nhẹ mà dư vận bạch lại là bản thân bị trọng tướng hung thủ sớm đã trốn yêu yêu thậm chí rất nhiều người đều không nhìn thấy có bóng người lại qua ba ngày dư vận bạch trọng thương bất trị vung tay nhân gian đồng thời dư vận bạch tại gặp chết trước đó viết xuống một phong thư cho ký châu vương viên thiệu sơ hy vọng viên thiệu sơ bổ nhiệm đoàn khuê với tư cách bạch lộ ti tân nhiệm ti chủ cái gì đoàn khuê tuyệt đối không nghĩ tới lại là bổ nhiệm mình làm ti chủ không phải đại nhân ta liền muốn một mực đi theo ngươi không muốn tại thái nguyên quận làm cái gì ti chủ ta nếu là thật muốn làm cái gì oan ta liền sẽ huyết hà phái làm gì lưu tại thái nguyên quận đâu đoàn khuê vừa mới tiếp vào bổ nhiệm về sau giật n à cả mình t r ư n g nhượng nhìn thoáng q u a đ o à n quê ngươi là huyết hà phái trưởng môn con trai tương lai huyết hà phái thế nhưng là muốn giao cho trong tay ngươi chính là bởi vì ngươi muốn đi theo ta cho nên ta mới không thể hố ngươi mà là muốn bồi dưỡng ngươi bằng không lời nói ngươi mỗi ngày giống như là triệu chung giống như tào tiết chỉ là cùng ở bên c ạ n h ta trừ tu luyện ra tại một chút vụ mặt truyện nhẹ nhóm là nhẹ nhóm nhưng tương lai huyết hà phái làm cái gì đến lúc đó huyết hà phái giao cho trong tay ngươi ngươi cái gì cũng đều không hiểu chẳng lẽ lại tương lai còn dự định để cho ta đi giút ngươi bình đẳng nội luận sao hiện tại liền bắt đầu thật tốt học một ít ngươi xem một chút hầu lãm đem quận hà đông chiến vân môn phát triển được tốt bao nhiêu đoàn khuê cũng biết trương nhượng là vì tốt cho mình dù sao mình đem đến còn phải trở về kế thừa huyết hà phái cảm ơn đại nhân yên tâm đi cũng không phải để ngươi chỉ coi cái này bạch lộ ti tý chủ ngươi trong bóng tối tổ chức n i â n mã tại thái nguyên quận thành lập chiến vân môn nhãn môn quận chiến vân môn đã tạo dựng lên ngươi tại thái nguyên quận vậy tạo dựng lên dạng này ba quận liền có thể liền cùng một chỗ làm rất tốt ta rất xem trọng ngươi đoàn k h ê có chút bất đắc dĩ gật gật đầu đại nhân nhưng bây giờ thái nguyên quận giang hồ thế lực đều bình định đến không sai bị lắm tiếp xuống cũng không có người nào có thể làm cho ta xuất thủ chúng ta có thể hay không tìm ít chuyện làm t r ư n g nhượng biết đoàn khuê liền là một cái không chịu ngồi yên người t i ê n tâm đi tối đa cũng hơn nửa năm thời gian rất nhanh liền lại phải có chuyện làm sự tình gì vừa nghe đến có chuyện làm không chỉ là đoàn khuê ngay cả tào tiết cùng triệu trung vậy đều kích động lên nhìn hiện tại tình thế phương bắc bốn châu giang hồ thế lực lớn đa số đều bị chấn áp đến không sai biệt lắm mặc dù còn có một số địa phương vẫn như cũng là giang hồ thế lực lớn xa hơn hai mươi bốn đao kiếm ty thực lực bất quá trải qua lần này tàn sát giang hồ hai mươi bốn đao kiếm ti trên cơ bản xem như có thể chấn được phương bắc b ù châu cho nên độ qua lập tức liền muốn tới mùa đông ký châu vương đoán chừng liền muốn bắt đầu đối tịnh châu hung nô xuất thủ đến lúc đó chúng ta cũng có thể xuất thủ đoàn khuê kích động hỏi t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu dù sao chúng ta thu bộ sáu ti đều tại tịnh châu cho nên tịnh châu bên này khai chiến lời nói tất nhiên không thể thiếu chúng ta chỉ bất quá đến lúc đó ta khả năng sẽ không xuất thủ ta dự định tiếp tục bế quan một đoạn thời gian cho nên đến lúc đó chính các ngươi chú ý có chừng có mực liền tốt đúng vừa nghe đến về sau có chuyện làm ba cái người đều rất vui vẻ mà t r bốn tháng thì trở về sau trương nhượng vậy được như ý nguyện đột phá đến tứ cương cảnh bắt trọng đình phong đến giờ phút này trương nhượng liền bắt đầu thử nghiệm rung hợp bốn loại sắc cương rất nhiều võ giả đều là ở thời điểm này mới bắt đầu d u n g hợp bốn loại s ắ t cương thật tình không biết loại chuyện này bởi vì đan điển t r u n g quanh đã có bốn loại s ắ t cương cho nên đem hai loại s ắ t cương dung hợp một chỗ thời điểm liền muốn tránh cho hai loại khác s ắ t cương ảnh hưởng cho nên dung hợp tốc độ cũng không nhanh nhưng trương nhượng lại là trước kia liền đã đem ba loại s ắ t cương đều dung hợp lại cùng nhau hiện tại chỉ là đem loại thứ tư s ắ t cương dung nhập trong đó cho nên tốc độ cực nhanh cứ như vậy lại qua hai tháng trương nhượng đã muốn đem bốn loại s ắ t cương hoàn toàn dung hợp một chỗ đồng thời thực lực mình vậy đột phá đến tứ cương cảnh c ự trọng nhưng vào lúc này ký châu vương rốt cục bắt đầu đối tịnh châu hung nỗ hạ thủ đã từng một mực có hai cái nan để bảy ở viên thiệu sơ trước mặt một nan đề liền là phương bắc bốn châu giang hồ thế lực thực khổng lồ để cho mình không thể không phân tán rất nhiều lực lượng đến phòng bị cái này chút giang hồ thế lực làm loạn nhưng bây giờ toàn bộ giang hồ tại hai mươi bốn đao kiếm ti c h ấ n áp phía dưới đã không dám t r ọ c chuyện tuy nói còn có một số cường đại giang hồ thế lực tại phương bắc bốn châu bên trong nhưng đối với viên t i ệ u sơ tới nói cái này chút giang hồ thế lực đều là sẽ không t r e o ra chuyện gì giang hồ thế lực tiếp đó liền phải xử lý một cái khác nan đề thịnh châu hung nô nguyên bản thịnh châu hung nô có bốn cái mạnh mẽ đại bộ lạc nhưng bị trương nhượng từ mỹ tắt quận đổi đi một cái tại quận tây hà tây xói bộ tứ cố vô thân với tư cách ban đầu bị tiêu diệt mục tiêu với lại lần này không chỉ là phái gia đại quân càng là có thu bộ sáu ti liên hợp người trong giang hồ cùng một chỗ hối đoái tịnh châu hung nô bên trong cao thủ trong lúc nhất thời tại quận tây hà đánh cho thiên hôn địa ám thánh h ỏ a giáo thánh nữ vậy thừa dịp cái này cơ hội đem nam quang minh tự một đêm diệt môn đáng tiếc tuổi trẻ ngũ khí triều nguyên cảnh hòa thượng pháp lên lại là trốn lúc ấy xuất thủ có một tên tông sư cùng hai tên ngũ khí triều nguyên cường giả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới cái kia chừng ba mươi tuổi tiểu hòa thượng vậy mà cũng là một tên tông sư càng là đả thương một tên thánh hòa giáo trưởng lão bằng không lời nói vậy sẽ không bị hắn chạy trốn. nhưng bất kể như thế nào nam quang minh tự bị diệt môn đồng thời một cái tên là thần hỏa giáo giang hồ thế lực tại quận tây hà thành lập tiếp lấy lần này đối kháng tỉnh châu đại chiến hấp thu đại lượng tín đồ tín đồ từ đó lớn mạnh chính mình thế lực mà hết thể này trương nhượng chỉ là định kỳ nhìn một chút trong giang hồ chuyển đến trọng yếu tin tức xác định bên ngoài không cần cái gì mình quan tâm đại sự sau đó tiếp tục bế quan tu luyện đợi đến trương nhượng đem bốn loại sát cương hoàn toàn dung hợp một chỗ về sau trương nhượng cảm nhận được rõ ràng bốn loại sát cương ngưng tập hợp một chỗ về sau tất cả uy thế vậy dần dần đều dung hợp lại cùng nhau càng làm cho mình sát cương trở nên mạnh mẽ vô cùng tiếp đó trương nhượng muốn làm chính mình ngưng là tụ về õ đạo, đ ồ n phần ờ i k h tích lũy đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh nội tỉnh mình bây giờ mặc dù đột phá đến tứ cương cảnh cựu trọng bốn loại sát cương vậy đều dung hợp lại cùng nhau nhưng đối với mình tới nói lúc trước cơ sở đều cực kỳ kiên cố cho nên hiện tại đột phá cần thiết tích lũy cũng là dị thường to lớn bình thường tài nguyên tu luyện đối với mình trợ giúp đã thập phần có hạn cho nên mình cần một chút thiên bảo địa tài thậm chí là một chút đặc thù cơ duyên mà cái này chút đồ vật nhưng cũng không phải mình bế quan liền có thể lấy đạt được cho nên trương nhượng lựa chọn xuất quan nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại trương nhượng vừa mới xuất quan thời điểm lại truyền tới một cái làm cho cả thị châu thậm chí là làm cho cả phương bắc bốn châu chấn kinh tin tức Thánh Quang Minh tự trở thành trắng, Minh hung chúc hữu giáo. Quang Nam nâu công giáo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo Dây vẻ Bế quan xuất quan xem đại chiến canh ba t h á n h quang minh tự tín ngưỡng cùng phật môn chủ lưu tín ngưỡng khác biệt lúc trước trương nhượng liền nghe được kim tiền t ử giảng thuật nói đại bồ để tự c ũ n g tốt lôi âm tự c ũ n g được đều là tín ngưỡng thuần chính nhất phật mà t h á n h quang minh tự lại là tín ngưỡng lúc trước thích g i ả mani chỉ tia sáng kia bọn hắn xưng hô tia sáng kia vì hạo thiên thần huy bọn hắn tin tưởng thế giới này là hạo thiên sáng tạo hạo thiên thần huy chiếu dọi mặt đất liền có thể để vạn vật thu hoạch được hạnh phúc kiến vui chỉ bất quá hạo thiên cũng tốt phật cũng được mọi người c h ỗ truy cầu cuối cùng mắt đều là khuyên người hướng thiện đồng thời cũng muốn khổ t h á nhưng Quang Minh cùng cùng tín n g mặc âm lôi đại Tự tự tự dù đề bồ ỡ k h á cùng biệt, bà Phật nhưng như cũng là Phật môn h c là a h ư n lúc ầ n này, Thánh Quang Minh tự lại là trở thành nam hung nô quốc giáo. Cái này liền tương đương với. Từ nay về sau, Thánh Quang Minh、tự、cùng nam hung nô liền một chiếc chiến xa bên trên anh、em. Nhưng cùng là là Tự trở từ Tự một chiếc giáo. Cái quốc sau, xa em. lại với, l về không ít người hán nguyên bản kính sợ hạo thiên tín ngưỡng cũng bởi vậy sụp đổ Phải biết, đại Hán lúc trước cùng hung、nô、khai chiến đánh không nhiêu hiện Thánh Minh thành hung quả biết, đại biết tại lại bao Kết trước Tự trở cùng nô năm. Quang nam lúc là lại là lại chuyển ra tin tức mới thánh quang minh tự mặc dù trở thành nam hung nô u ố c giáo nhưng cùng lúc thánh quang minh tự nội bộ vậy bởi vì chuyện này mà phân liệt nguyên bản quang minh đường gần như toàn bộ đều mưu phản thánh quang minh tự đồng thời tuyên bố thánh quang minh tự mới thật sự là dị đoan dự định xuôi nam thành lập tân quang minh quét sạch minh đường xuôi nam c h ạ m thứ nhất chính là ngũ n g u y ê n quận giờ phút này phương bắc hai mươi vạn đại quân chuẩn bị chiến đấu muốn cùng tịnh châu hung nô khai chiến ngũ m i n quận trưng nhuộm nhận được tin tức về sau lập tức mang theo xương hàng ti trước mọi người hướng ngũ m i n quận bởi vì một cái thật không tốt suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của chính mình t r ư ơ nói g n cách y đây vọng khác giờ phút này vô luận trương nhượng cùng vân sinh phồn đoá ngọc tướng sinh đám người lớn bao nhiêu thù hận nhưng từ giờ trở đi mọi người chính là mình người đã là người một nhà vậy dĩ nhiên muốn lẫn nhau trông nom coi như không thể lẫn nhau trông nom bất quá chí ít cũng không thể một lời không hợp liền độc thủ trưng nhượng nguyên bản dự định mang người đến ngũ nguyên quận thừa cơ nghĩ biện pháp hướng quang minh đường người dân chiến kết quả lại là không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là đến c h ầ m một bước bất quá bởi vì hiện tại quang minh thần giáo gia nhập ngược lại để tịnh châu hung nô một phương trắng bệnh thậm chí vừa mới phát triển cao từ bộ tác la tiêu đều không thể không mang theo mình bộ lạc người hướng bị đào vong mà cái khác tịnh châu hung nô bộ lạc tại vô số cường giả vây công phía dưới tan thành mây khói trưng nhượng nhìn xem ngũ nguyên quận cái này một trận chiến sự tỉnh hắn biết theo ngũ nguyên quận chiến sự kết thúc c qua qua hiện â u Vương v tại trương nhượng đã đột phá đến tứ cương cảnh t u trọng bắt đầu tiếp xúc võ đạo bất quá trương nhượng cũng biết ngưng tụ võ đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy nhất là mình loại này đối với các loại võ học đều có chỗ đọc lướt qua người cho nên mang người trở về nhạn môn quận bên trong trương nhượng liền bắt đầu bốn phía tìm người viếng thăm thỉnh giáo ngưng tụ võ đạo chuyện thậm chí tìm một chút ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả giao thủ mong muốn từ đó thu hoạch được kinh nghiệm quý báu mà cái này chạm thứ nhất chính là tiến về quận tây hà lập thu thi dù sao xương hàng thi chính là thu bộ sáu thi một trong mình cũng phải nghe mệnh cùng lập thu thi nhìn lá dụng biết mùa thu đến hoàng thiên tu ngược lại là không nghĩ tới trương nhượng đã vậy còn quá nhanh liền muốn bắt đầu ngưng tụ võ đạo hạ lệnh để viêm không sợ thật tốt chỉ điểm trương nhượng đáng tiếc viêm không sợ võ đạo cùng trương nhượng võ đạo khác biệt cho nên viêm không sợ đối với trương nhượng chỉ điểm cũng không có mạnh cỡ nào hiệu quả Chỉ là để trương nhượng đ biết, không không biết, vẹn vẹn biết tại lập thu ti tiến về mỹ tắt quận tìm đến bầu ngọc vũ đám người bầu ngọc vũ lần trước tại định tương quận bách lý băng hồng bí cảnh bên ngoài một trận chiến bản thân bị trọng thương cho tới bây giờ bây đều k h ô nên g dụng 9 cái đoạn thương, tùy ý 2 đầu đoạn thương trường thương. có phục. chính cái có Cho hoàn khôi hắn thể hợp thành toàn đạo đoàn đoàn là n Bất tùy lại quả đầu đầu võ sử ý hắn võ đạo mặc dù hạch tâm vẫn là súng nhưng lại biến hóa đa dạng mà trương nhượng võ đạo mặc dù so ra mà nói phức tạp hơn một chút nhưng hai cái người ấn chứng với nhau lại là để trương nhượng đối với mình võ đạo có càng lớn tăng lên đồng thời trương nhượng còn chú ý tới lữ hiếu tiên thực lực lại tinh tiến dù sao cũng là lên tìm long bảng hơn nữa còn là hạng tám nhỏ đấu thần thực lực tự nhiên so với lúc trước tiến bộ rất nhiều cho nên trương nhượng tìm lữ hiếu tiên thật tốt so tài một phen chỉ bất quá tại tỷ thí này quá trình bên trong trương nhượng lại là nhân cơ hội từ trên thân lữ hiếu tiên rút lấy một chương màu cam kích pháp trương nhượng mặc dù cũng nhận được qua màu cam thư pháp nhưng trương nhượng lại luôn cảm thấy xuống mặc dù linh động nhưng lại không bằng phương thiên h ỏ a kích ba khí mình cũng không có binh khí dài cũng rất ít sử dụng binh khí dài nhưng mình võ đạo đã đã bao hàm rất nhiều võ học cái kêu binh khí dài tự nhiên vậy phải học tập thật giỏi một phen lữ hiếu tiên trên thân bộ này phượng tiên cứu múa kích pháp liền rất cường đại vậy cực kỳ bá đạo mình cực kỳ ưa thích theo trương nhượng rút ra đến lữ hiếu tiên trên thân cái này tấm thẻ bài trương nhượng đông nhiên có một loại hiểu ra bất luận kẻ nào võ đạo, đ ề cho nên chính mình mới ưa thích lữ hiếu tiên bộ này kích pháp đã như vậy vậy mình võ đạo mặc dù có thể bao hàm rất nhiều loại khác biệt bình khí thuộc tính khác nhau khác biệt lưu phái võ học nhưng lại là đều có một cái a không thể thiếu điểm cái tiết chính là cực hạn công kích cực hạn bá đạo kiếp trước chất lượng quá mức cẩn nhẫn cho nên một thế này chính mình mới rõ ràng là người một số thời khắc liền làm muốn cường thế một chút liền làm muốn bá đạo một điểm bá đạo đâu chiến vĩnh viễn không bao giờ đừng giờ khắc này trưng ơ nhượng tựa hồ có chút rõ ràng mình võ đạo muốn thế nào đi tiếp tôi h dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Chương 609, đại chiến canh Chương chiến canh chiến thúc nghiệp thành, canh thứ nhất. Chương 609, đại chiến lắng lại tụ nghiệp thành, canh thứ nhất. thứ hai lắng lắng Ngũ Nguyên quận năm xuân. xuân, viên thiệu sơ liền hướng Đại Đại đại đầu lại lại mới kết tụ tụ sau mùa về Vừa bất quá viên thiệu sơ vốn là phương bắc bá chủ bây giờ muốn đạt được triều đình gia phong hoàng đế cũng tốt tào thừa tướng cũng tốt tự nhiên đều là không nguyện ý h ư ớ n g hồ viên thiệu sơ đã là ký châu vương còn muốn ra phong lời nói phong cái gì cho nên cuối cùng đại hán triều đình vậy vẹn vẹn khen ngợi dưới vị này cơ hồ là hoàn toàn độc lập tại đại hán triều đình bên ngoài ký châu vương ký châu vương viên thiệu sơ đối với mình đạt được dạng này lãnh ngộ vậy rất l à n h ạ t chỉ bất quá ngay tại mùa xuân vừa tới thời điểm ngay tại nghiệp thành triệu tập dưới trướng tất cả cường giả ngoại trừ bốn bộ chủ ti ti c h ủ bị triệu tập tới bên ngoài còn ngoài định mức triệu xương hàng ti ti chủ trương nhượng đi tới nghiệp thành phong vân tư tướng vĩ hơi lục thao viên gia bảy h ổ lan g vậy toàn bộ đều triệu tập đến nghiệp thành trong lúc nhất thời toàn bộ nghiệp thành phương bắc bốn châu trọng yếu nhất nhân vật toàn bộ tập hợp đủ trương nhượng lần này mang theo tào t i ế t cùng triệu chung hai cái người đến đây cái này thời gian nửa năm trương nhượng đã đem mình võ đạo thăm dò đến không sai bị lắm chỉ là tại lực lượng tích lũy bên trên trương nhượng cảm thấy còn cần một đoạn thời gian ngắn nhưng bây giờ đã là tứ cương cảnh cựu trọng đỉnh phong trương nhượng lại là cảm thấy chỉ cần có một cái cơ hội mình liền có thể lấy bước vào n g ụ khí t r i ề u nguyên cảnh bên trong chỉ bất quá lệnh trương nhượng không nghĩ tới là mình đi theo hoàng t h i ề n tu mới vừa tiến vào đến nghiệp thành liền ở cửa thành gặp quang minh thần giáo lần này đến giáo chủ ngọc tướng sinh còn có thần nữ vân sinh phồn đoá vân sinh phồn đoá vừa thấy được trương nhượng liền không nhịn được muốn động thủ phải biết lần trước hắn cùng trương nhượng giao thủ lúc ấy trương nhượng vẫn là tứ cương cảnh lục trọng kết quả lại là đem mình trọng thương một lần kia về sau vân sinh phồn đoá trở về liền bắt đầu bế quan khổ tu mong muốn rửa sạch lúc trước sỉ nhục nhưng tuyệt đối không nghĩ tới theo thánh quang minh tự trở thành nam hung nâu quốc giáo sau đó phân liệt cuối cùng mình vậy mà cùng thành trương nhượng bên ngoài đồng liêu cùng trương nhượng dạng này người trở thành đồng liêu theo vân sinh phồn đoá hoàn toàn liền là xỉn đục bất quá trương nhượng nhìn thấy đối phương về sau lại là hướng phía đối phương vừa c h ắ p tay gặp qua ngọc tướng sinh giáo chủ gặp qua vân sinh phồn đoá thần nữ ngọc tướng sinh cũng biết đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc hướng phía trương nhượng vừa cười trương thí chủ hồi lâu không thấy nghĩ không ra thực lực ngươi tiến bộ như thế thần tốc trương nhượng hướng phía ngọc tướng、sinh、vừa cười đâu có đâu có tại hạ vốn là kiếm vũ sơn trang xuất thân về sau tránh né truy sát mới tới phương bắc cái này một thân chỗ học rất là hỗn tạp đến bây giờ đều không hoàn thiện tự thân võ đạo ai cũng không biết lúc nào có thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên lời này tại trương nhượng miệng bên trong nói ra là thở dài mình vẫn chưa hoàn thiện tự thân võ đạo nhưng tại vân sinh phồn đoán nghe tới liền là một cái ý khác mình là vạn dặm không một võ học kỳ tài cho nên chính mình mới có thể tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh dựa vào cảnh giới đi ra tiềm long bảng nhưng ngươi trương nhượng có ý tứ gì chẳng lẽ lại điểm này bên trên ngươi cũng muốn vượt qua ta sao ngọc tướng sinh cười cười đã gặp nhau liền là duyên phận vậy không bằng một đường đồng hành một bên hoàng thiên tu miễn cưỡng gạt ra một chút cười mịn、tốt. mới vừa từ nhìn thấy đến bây giờ quang minh thần giáo người trên cơ bản đều không đem ánh mắt rơi trên người mình rõ ràng mình mới là lập thu ti chủ ti ti chủ làm sao ngược lại là mình bị coi nhẹ bất quá hoàng thiên tu quay đầu nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh mình trưng nhượng lại cũng không thể không thừa nhận trưng nhượng thật có để cho người ta nhìn chăm c h ú thực lực cùng năng lực luận thực lực trưng nhượng lúc trước đánh bại qua đã là n ũ khí triều nguyên nhất trọng tông sư vân sinh phôn đoá càng là tại bách lý băng hồng bên trong thực lực đại tiến thậm chí, còn lĩnh ngộ c h ă m đấu thần h u y ề n vẹn vẹn thi triển đi ra một lần liền giết chết lúc trước thánh quang minh tự gần năm trăm n t ă n g nhân trong đó chí ít ba trăm n g ư ờ i là tứ cương cảnh võ giả mười dòng máu thần chi danh rung động giang hồ luận năng lực mặt ngoài nhìn hiện tại mình lập thu ti mới là thu bộ sáu ti chủ ti nhưng trên thực tế nhạn môn quận sương hàn g ti mỹ tắc quận hàn lộ ti cùng thái nguyên quận bạch lộ ti lại là đều tại trương nhượng khống chế phía dưới thậm chí không có hai mươi bốn đao kiếm ti quận hà đông vậy có tương đương giang hồ thế lực nghe theo trương nhượng mệnh lệ chính mình cái này thu bộ chủ ti ti chủ nói dễ nghe một chút vẫn là lao đại nhưng trên thực tế mình mệnh lệnh nếu là bất lợi cho c h ấ c lượng chỉ sợ cái này ra lệnh phía dưới thật đúng là không có nhiều người có thể đi chấp hành bất quá hoàng thiên tu vốn là một cái thập phần nhìn thoáng được người lúc trước để cho mình làm thu bộ sáu ti chủ ti ti chủ vị trí vậy vẹn vẹn là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh khi còn bé cùng biên thiệu sơ c à n g là cùng nhau chơi đùa đến đoàn người bạn cái này mới có thể có đến như thế tín nhiệm mà bây giờ mình cũng không mong muốn tham dự vào thiên hạ đại thế trong tranh đấu mình muốn chỉ là tìm một chỗ yên t ĩ n h mới thật tốt chạm ra bản thân tâm a sau đó để thực lực mình tiến thêm một bước tranh thủ đột phá đến lục đạo cảnh Từ phương b ắ cảm Bốn châu các nơi đổi tới nghiệp thành người, tại gần nhất trong vòng bài ngày, ngao ngue đến đông、đủ. Viên thiệu sơ, vậy mượn mình lần này đại thọ danh nghĩa, đem mọi người tập đến cùng Châu các lục tục chỗ. c thiệu thọ đều triệu sơ, đổi tới tại bài đại mọi đủ. đem tập một vậy ơn các vị đối với ta viên thiệu sơ trung thành cùng tín nhiệm không có các vị liền không có ta phương bắc bốn châu hôm nay các vị không thể bỏ qua công lao chén rượu này làm giờ phút này ngồi tại trên đại đ i ệ n vị phía trên viên thiệu sơ dơ cao c h é y đến rượu người khác vậy đều nao nhau mình chén rượu dơ lên uống một hơi cạn sạch theo một chén rượu uống hết viên thiệu sơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi không khỏi thở dài một hơi đáng tiếc nha bản v ư ơ n g vì triều đình làm nhiều như vậy chấn áp giang hồ thu phục t ỉ n h châu đối kháng hung nô nhưng kết quả đây thiên tử chỉ là ban thưởng ta từng điểm vàng bạc châu b á o ta thiếu những vật kia sao viên thiệu sơ nói xong đột nhiên cầm trong tay còn chưa đặt chén rượu xuống đập xuống đất thoáng một cái doa đến mọi người tại đây tất cả giật mình mặc dù mọi người đều biết lần này viên thiệu sơ đem tất cả nhân vật trọng yếu đều triệu tập tới tất nhiên có đại sự muốn tuyên bố lại là không nghĩ tới cơm này đều không bắt đầu ăn hắn t r ư ớ hết bạo giận lên lúc này phong vân tứ tướng bên trong văn quân hỏa h o á một cái đứng lên để đến phong vân tứ tướng bên trong văn quan hỏa tính tình nhất bạo ngô vương theo ta thấy ta liền phản hoàng đế thay phiên ngồi cũng là thời điểm làm như thế nào người nhà họ viên ngồi lên mọi người nói có phải hay không vừa nghe đến văn quan hỏa đứng ra nói như vậy ở đây không ít nhân mã bên trên tùy theo phụ họa thậm chí liền viên unghi đều đứng ra biểu thị ủng hộ phụ vương đăng cơ viên thiệu sơ mặc dù vẫn là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhưng giờ phút này biểu hiện trên mặt lại là thư hoàn thật nhiều trên thực tế từ hoàng cân đạo loạn về sau thiên hạ sụp đổ viên t i ệ u sơ chiếm cứ phương bắc trong lòng của hắn nghĩ như thế nào cái này chút bọn thủ hạ sẽ nhìn không ra nhưng vào lúc này lại là có một cái hoàn toàn tương phản thanh em v ă n g lên n ô vương chớ có tin vào tên tiểu nhân này lời dèm pha hãng ngài tại bất trung bất nghĩa nha nghe được câu này ở đây không ít người tất cả giật mình thuận thanh em nhìn sang chính là ngồi tại hoàng thiên tu thân bên cạnh chữ lượng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 610, nghiệp thành thọ hiến thanh quân c h ắ c canh thứ hai chương 610, nghiệp thành thọ hiến thanh quân c h ắ c canh thứ hai nghe được cái này cùng người khác hoàn toàn tương phản lời nói tất cả mọi người tất cả giật mình thậm chí liền viên vĩnh đàm đều không có phản ứng kịp vừa mới Hắn h sở dĩ k、so、nhưng nhưng ô lúc này trương nhượng, như nhượng chậm rãi n đi tới hướng phía viên thiệu sơ vừa chắp tay túi ra người xương hàng ti ti chủ nhạc môn quận binh mã chỉ huy sứ trương nhượng kính chào ngô vương viên thiệu sơ cũng không nói chuyện loại thời điểm này hắn chỉ cần nhìn xem phía dưới người cãi lộn ra một kết quả chính là mà văn quan hỏa căm tức nhìn trương nhượng tiểu tử liền là ngươi vừa mới mắng ta là tiểu nhân sao văn quan hỏa tính tình n ó n g n ả y h u n hồ vừa mới chống đối chính mình cái này trương nhượng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ dạng này tiểu nhân vật mình hoàn toàn không để vào mắt thế là văn quan hỏa một tiếng quát lớn đồng thời một quyền đánh tới một đạo hỏa d i ễ m quyền ảnh giống như m a n h hổ bình thường hướng trương nhượng nào h tới trương nhượng lại là không nghĩ tới văn quan hỏa võ học bên trong lại có công pháp ma đạo một quyền này mặc dù nhìn như chỉ là phổ thông đem chân khí cùng sát cương ngưng tụ bên ngoài hiện một quyền nhưng trên thực tế nội lực lại là có tràn đầy ma đạo khí t ư c Người khác đối với khác một a đạo đều dạng võ võ rõ, học không hiểu rõ mình nhưng là dạng gì võ học đều học không、biết. Chưng nhượng gì m là ít. chỉ điểm ra, c h í này h l bị mình màu cam mình. Một dùng tăng lên nhất tinh nhất n khác chỉ pháp nhất nhất chỉ tói một chỉ cái tới tói à ưu uy lực vốn là cường đại thêm nữa nó đối với công pháp ma đạo có cường đại khắc chế một chỉ điểm ra trong nháy mắt đem quyền ảnh vỡ vụn văn tướng quân chú ý chỉ là tại hạ nâng lên tiểu nhân hai chữ nhưng trong mắt của ta vừa mới trọng điểm thì là lời giành pha nô vương là ai nô vương chính là đại hán triều đình sắc phong đường đường ký châu vương mặc dù sắc phong làm một châu vương lại là thống ngự phương bắc bốn châu nơi vì sao trưng nhượng nói xong băng lanh ánh mắt quét qua văn quan hỏa mặt vậy quét qua vừa mới không ít đứng ra mong muốn để viên thiệu sơ tạo phản cái khác võ tướng cùng giang hồ cao thủ ánh mắt tại viên ung hi trên mặt dừng lại một chút cuối cùng rơi vào viên thiệu sơ trên thân bởi vì vì thiên tử bên cạnh có gian thần ta viên ra thời đại trung lương làm sao đến ngô vương thế hệ này các ngươi liền muốn bức bách hắn tạo phản đ âu làm phản tặc có chỗ tốt gì sao với lại các ngươi thật cho là thiên tử hồ đồ sao thiên tử không hồ đồ chỉ là cái k i a t ạ o t ặ c t h ế lớn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu n ô vương trong lòng sớm có phát binh thanh quân chắc ý chỉ bất quá bất đắc dị phương bắc hung nô hung hăng ngang ngược cái này mới không thể không vì nước cân nhắc vì thiên hạ đại thế cân nhắc hiện nay thịnh châu hung nô đã bình ổn bốn châu đã thành là thời điểm thanh quân chắc nghe được thanh quân chắc ba chữ vì hơi lục thao một trong mã vũ binh thao gặp vân k ỳ lại là không khỏi ha ha cười to không tệ không tệ n ô vương thanh quân chắc bên trên thuận theo thiên ý bên dưới nhưng an dân t h m tao tặc cầm giữ triều cương nhiều năm như vậy là thời điểm trả lại hết thảy giờ khác này không ít nhân tài hiểu được nếu là ngươi muốn tạo phản không được dân tâm là một chuyện chủ yếu là không chiếm được nhiều người hơn ủng hộ ngươi là phản tặc ta đến ủng hộ ngươi ta chẳng phải cũng đã trở thành phản t ậ c mà nhưng đánh tiếng quân chắc c ờ hiệu liền không đồng dạng hoàng đế không sai đại hán uy vũ chân chính có vấn đề chỉ có t à o thừa tướng tất cả đầu mâu có thể lập tức đều chỉ hướng t à o ra còn có hạ hầu ra đồng thời càng là có thể được rất nhiều bất mãn đại hán triều đình bất mãn t à o ra hạ hầu ra người ủng hộ nghe đến đó viên thiệu sơ trên mặt mới lộ ra một chút tờ mịn người đến ta phương bắc không có thời gian mấy năm lại là xông ra như thế hiển hách danh hảo hiện tại đã là tiềm long bảng cấp trên hàng nhiệm vụ vậy lần này thanh quân chắc chiến ngươi cảm thấy phải làm thế nào chế định đâu trương nhượng vốn cho là viên thiệu sơ chỉ là sẽ khích lệ mình vài câu sau đó ban thưởng một chút cái gì lại là không nghĩ tới viên thiệu sơ lại là vì nếu như chính mình cùng đại hán triều đình khai chiến trương nhượng vừa chắc tay n ô vương tại hạ là là một giang h ồ người t h u kệch không am hiểu chỉ huy đánh trợn huống hồ ở đây không khỏi có đi theo n ô vương phong vân tư tướng còn có vị hơi lục thao chỗ đó đến viên tại hạ ở chỗ này ăn nói lung tung viên thiệu sơ nghe nói như thế không khỏi ha ha cười to chương lượng ngươi không cần kiêm tốn ngươi không chỉ có riêng là xương hàng ti ti chủ đồng thời càng là nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ nhạn môn quận giang hồ mỹ tác quận giang hồ thậm chí liền thái nguyên quận đều là ngươi đi bình định lần này thu bộ sáu ti chủ ti ti chủ hoàng thiên tu càng là muốn từ lập thu ti ti chủ vị trí bên trên lui ra đến để cử ngươi trở thành tân nhiệm thu bộ sáu ti chủ ti chủ ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm được thu bộ sáu ti chủ ti, ti chủ vị trí đã dạng này vị trí đều cho ngươi chẳng lẽ còn không đổi được ngươi một phần như l ư ợ sao trưng nhượng chừng to mắt không thể tin được hoàng thiên tu vậy mà tiến cử hiện tại mình phải biết trưng nhượng cùng viên vĩnh đàm nhiều lui tới coi là viên vĩnh đàm người thậm chí liền viêm không sợ cũng là viên vĩnh đàm người nhưng hoàng thiên tu cũng không phải là viên vĩnh đàm người nha h á n tại sao phải lui ra đến càng làm muốn đến đỡ mình đi lên đâu bất quá mình nếu là khống chế thu bộ sáu ty lời nói tịnh châu giang hồ liền hoàn toàn ở chính mình t r ư ờ n g khống bên trong đến lúc đó trợ giúp đại hán triều đình làm ít chuyện vậy thuận tiện rất nhiều đã ngô vương như thế tín nhiệm như vậy tại hạ liền thả con t é p bắt con tôm ta cảm thấy lần này chúng ta sư xuất nổi danh liền làm muốn thanh quân chắc Mà quân chắc thứ à t ừ a Tướng, cầm ba đại hán triều đình đến cùng có bao nhiêu tông sư bao nhiêu cường giả chân chính chúng ta không rõ ràng cần biết hai quân giao chiến nếu là đối phương có một tên tông sư giết vào chiến trường giết chết binh sĩ ngược lại là có tốt chỉ khi nào giết chết quân ta tướng linh thậm chí là chỉ huy vậy liền đại sự không ổn cho nên vi thần nghĩ đến ba cái ứng đối phương pháp viên thiệu sơ nghe được trương nhượng lời nói hài lòng gật gật đầu trước đó mình cũng không phải là cực kỳ chú ý trương nhượng dù sao phương bắt bốn châu chuyện nhiều như vậy nhưng mấy năm gần đây trương nhượng cái này tên lại là tấp nập ở bên thai mình xuất hiện với lại viên thiệu sơ mặc dù mình chỉ là tứ cương cảnh võ giả thực lực cũng không có mạnh cỡ nào nhưng hắn thủ hạ lại là có không ít thực lực cường đại cao thủ trong những người này lại là có không ít người chú ý tới trương nhượng càng là có người cảm thấy trương nhượng là khả tạo tài chỉ là mình còn chưa kịp tạo một cái cái này tài cái này tài liền mình trưởng thành cho nên viên thiệu sơ cảm thấy trương nhượng tuyệt đối là có bản lĩnh người lại là không nghĩ tới hôm nay hỏi một chút nguyên bản là mong muốn thả con k é p bắt con tôm nhưng trương nhượng mới mở miệng liền trực tiếp ném đi ra một khối mỹ ngọc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười một quân c h ắ c t r i n h phạt định ba kế canh ba chương sáu trăm mười một quân c h ắ c t r i n h phạt định ba kế canh ba nghe được trương nhượng lời nói không ít người đều rất tán thành mặc dù hai quân đ ố i chiến cần nhìn song phương binh lực đằng sau thuế ruộng các loại nhưng trên thực tế cao đoan sức chiến đấu đối ở chiến trường bên trên cũng là có ảnh hưởng cực lớn bằng không lời nói viên gia cũng không cần thành lập hai mươi bốn đao kiếm thi trấn áp giang hồ còn không phải là vì phòng bị cái kia chút giang hồ thế lực bên trong cao thủ đối viên gia nổi lên cái thứ nhất ứng đối phương pháp phá quân ta phương bắc bốn châu muốn thanh quân chắc tự nhiên không thể chỉ là dựa vào chính chúng ta mà là muốn đoàn kết hết t h ể có thể đoàn kết lực lượng đại hán triều đình mặc dù bị tào tặc bảo trì nhưng lại không phải bền chắc như thép cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ nghĩ biện pháp phân hóa tất cả đại hán triều đình quân đội cùng tướng lĩnh tranh thủ đến nhiều người hơn sau đó trong cùng một lúc đối tàu tặc nổi lên nếu là lên này liên tiếp tàu tặc tự nhiên có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đến từng cái ứng đối nhưng nếu là tất cả chúng ta có thể tranh thủ quân đội cùng tướng lĩnh đồng thời xuất thủ lời nói cái kia tàu tặc nhà mình trận cướp đại loạn chính là chúng ta cuối cùng tiến công thời cơ trương n h ư ợ n g nói xong nhìn thấy chung quanh không ít tướng lĩnh đều tại gật đầu trương nhuộm nói tiếp cái thứ hai ứng đối phương pháp tham lang đại hán triều đình giang hồ bên trong giang hồ thế lực trải qua từng lúc trước đại tướng quân hạ hầu duy ngã ngựa đạp giang hồ có thể nói trên cơ bản đều đối t r i ề u đình nói gì nghe đấy với lại bọn hắn cũng không phải nghe theo triều đình mà là nghe theo độc lòng sơn trang cái này độc lòng sơn trang thế nhưng là họ hạ hầu nhà tào tặc cùng hạ hầu vốn là một nhà cho nên đại đa số giang hồ thế lực trên thực tế đều là đứng tại tào tặc một bên lúc này chúng ta liền muốn uy bức lợi d ụ đối với tham lam người chúng ta liền muốn để bọn hắn mắc câu trở thành chúng ta trợ lực đối với cái kia chút không nguyện ý trợ giúp chúng ta chúng ta liền muốn giống đối đai chó rừng bình thường nhưng bọn hắn mất chết cho nên khai chiến trước đó ta đề nghị trước đối đại hán cương vực bên trong tất cả giang hồ thế lực tiến hành thăm dò tham người lưu s ó i người diệt dùng cái này nhiễu loạn phe địch giang hồ làm cho vì ta sử dụng nghe được trương nhượng đề nghị này không ít giang hồ cao thủ đã bắt đầu xoa tay giang hồ diệt môn kỳ thật cùng hai quân đối trọi còn không quá một dạng hai quân đối trọi đem đối phương đánh bại về sau chứng cứ đối phương địa bàn nhưng cũng phải bị đảm đường phòng giữ làm việc các loại nhưng giang hồ thế lực ở giữa tranh đấu liền không có phiền phức như vậy diệt ngươi giang hồ thế lực lấy đi ngươi tài nguyên tu luyện cướp đi ngươi binh khí lơi dao trở lại nhà mình tiếp tục bế quan tu luyện cho nên trong giang hồ mặc dù có rất ít diệt môn chiến nhưng loại này chiến tranh một khi mở ra phe thắng lợi ích lợi cực kỳ phong phú mọi người tự nhiên tâm động nói đến đối phó đại hán triều đình giang hồ thế lực liền không thể không nâng lên cái cuối cùng ứng đối phương pháp thất sát đại hán triều đình có bao nhiêu cường giả ta không rõ ràng trong giang hồ có bao nhiêu lại trợ giúp tàu tặc cường giả ta cũng không biết bất quá cái này chút đều không trọng yếu trọng yếu nhất là muốn để bọn hắn đứng ra chỉ có bọn hắn đứng ra chúng ta mới có thể cùng bọn hắn từng cái chém giết với lại chúng ta phương bắc vô số cường giả trong bóng tôi xuôi nam có thể đối cái kia chút ủng hộ tạo tặc cường giả toàn bộ đi săn thậm chí một chút trong quân đại tướng đều có thể làm cho chúng ta săn g i ế t mục tiêu một khi chúng ta rõ ràng đối phương đến cùng có bao nhiêu cường giả tự nhiên là có ứng đối phương pháp đến lúc đó đại chiến c h â n chính mở ra chúng ta vậy hoàn toàn không cần lo lắng đối phương đống nhiên xuất hiện một chút cường giả ra tay với chúng ta này ba sách chính là ta hiến cho ngô vương thanh quân chắc ba kế d i ệ u d i ệ u d i ệ u viên thiệu sơ liên tục vỗ tay ta biết trương nhượng ngươi có bản lĩnh lại là không nghĩ tới như thế có bản lĩnh các vị cảm thấy trương nhượng ngữ kế như thế nào nhà viên thiệu sơ đầu tiên là hỏi như vậy kết quả liền hỏi mọi người cảm thấy thế nào mọi người tự nhiên đều nói tốt với lại không ít người trước đó liền chuẩn bị tốt kế hoạch mặc dù cùng chương nhượng phương án có chỗ ra vào nhưng phần lớn đều là t r ư ớ c thông qua giang hồ phương diện cùng đối phương khai chiến đồng thời trong bóng tối tranh thủ đại hán triều đình trong quân ủng hộ thậm chí liền v ị hơi lục thao bên trong đều có không ít người gật đầu tán thưởng nhưng vào lúc này lại là có người chậm dài đứng ra hướng phía viên thiệu sơ vừa chắp tay ngô vương lão thần cảm thấy lúc này không nên khai chiến nghe được người này mở miệng ở đây tất cả mọi người tất cả g i ậ mình người này không là người khác c như đông bắc có công tôn độ tuy nói công tôn độ không phải cái gì h i ể n năng hàng người nhưng song phương can qua lắng lại nhiều năm chúng ta cũng không biết công tôn độ thế lực hiện tại đến cùng phát triển tới trình độ nào phải chăng sẽ ở chúng ta cùng đại hán giao thủ thời điểm đ ố n g n h â n phát này nguy cơ thứ hai đại hán triều đình phạm vi bên trong giang hồ cường giả đông đảo nếu là đầu tiên cùng giang hồ khai chiến tự nhiên có thể tìm hiểu rõ ràng đối phương đến cùng có bao nhiêu cường giả nhưng lại sẽ vô duyên vô cơ t r e o chọc đến bao nhiêu người trong giang hồ đây là tiềm ẩn nguy cơ này nguy cơ ba năm ngoái ta phương bắc bốn vừa mới kết thúc đại chiến hiện tại còn cần tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức mà đại hán triều đình nhiều năm không khai chiến binh mã hòa mỹ lương thảo sung túc lúc này cùng khai chiến tuyệt không phải thời cơ tốt nhất này nguy cơ bốn cho nên l ã o thần cảm thấy lúc này tuyệt không phải là xuôi nam thời cơ tốt nhất nhà b à n h điện tử phong lời mới vừa vừa nói xong viên thiệu s ơ một bàn tay đập vào bàn trên bàn bàn trực tiếp bị vô hai đoạn phía trên chén bàn càng là tản mát đầy đất l ã o thất phu giờ phút này toàn quân trên d ư ớ i đều là cho rằng là thời cơ tốt nhất duy chỉ có người đứng ra phản đối người làm mục đích gì người tới đem điện tử phong l ã o thất phu này cho ta ấn xuống đi giam lại giam lại theo viên thiệu sơ tức giận lập tức có thị vệ tiến vào đại điện bên trong bất quá những thị vệ này cũng biết điện tử phong mặc dù nhìn xem cao tuổi c à n bởi vì chính mình cũng biết mình ba kế nhìn qua không sai nhưng trên thực tế đối phó người trong giang hồ có hiệu quả đến dính đến hai quân đối trọi liễn chưa hẳn với lại điện tử phong nói một chút đều không sai phương bắc vừa mới trải qua qua đại chiến Kỳ t h ậ t h ư ơ n tại g sáu n là 24 đao kiếm trăm một t ư ơ n phản, g đ ạ i h á n t r i ề u đình ba ê n k i m ớ kế sơ định đồ giang h hồ canh h thứ nhất chương sáu trăm một mươi hai ba kế sơ định đồ giang h hồ canh thứ nhất theo toàn bộ phương bắc bốn châu đánh ra thanh quân chắc cửa hiệu viên hiệu sơ bắt đầu tự phong bắt châu vương chiêu cáo thiên hạ muốn d i ệ t tào tặc thanh quân c h ắ c cùng lúc đó hai mươi bốn đao kiếm t i người vậy bắt đầu hướng lớn sông hán hồ t h ầ m thấu mà trương nhượng hiện tại trở thành hai mươi bốn đao kiếm t i thu bộ sáu ti chủ ti ti chủ hai mươi bốn đao kiếm t i bốn bộ chủ ti ti chủ lập tức bắt đầu thương nghị muốn đối đại hán triều đ ì n h phạm vi bên trong cái kia chút giang hồ thế lực đọc thủ tuy nói tất cả giang hồ thế lực đều có thể mời chào nhưng trên thực tế có một ít tự nhiên là muốn mời chào nhưng có một ít lại là lên phải rét danh sách giờ phút này tại nghiệp thành hai mươi bốn đao kiếm t i tổng bộ trong mặt thất trương nhượng cùng ba người khác chính cùng một chỗ thương thảo nếu như đối phó cái này chút giang hồ thế lực ở đây bốn người ngoại trừ trương nhượng bên ngoài mặt khác ba tên chủ ti ti chủ đều là ngũ khí triều nguyên cảnh cừng giả lập xuân ti ti chủ nhất diệp kiếm khởi tiêu anh đẳng ngũ khí cảnh lục trọng cừng giả lập hạ ti ti chủ đại nhật hỏa vương hạ n g minh cường ngũ khí cảnh ngũ trọng cừng giả lập đông ti ti chủ vô tận lưới đao diện hàn thiên tuyết ngũ khí cảnh tứ trọng công sư mặc dù hàn thiên tuyết là một giới nữ lưu hạng người càng là chỉ có ngũ khí cảnh tứ trọng nhưng là trong ba người chiến mà t r ư ơ n g nhượng dạng này một cái mới tứ cương cảnh cựu trọng mặc dù là tiềm long bảng bên trên nhân vật át chủ bài nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút t r ư ớ n g mắt hắn tất cả giang hồ thế lực đều cần mời chào nhưng cùng lúc cũng có một chút phải giết giang hồ thế lực ngay từ đầu liền muốn xuất thủ diệt đi chỉ có như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng ta hai mươi bốn đao kiếm t i thực lực làm cho cả giang hồ đều biết chỉ có đầu nhập vào ta bắt châu vương mới là đường ra duy nhất hạng minh cường nghiêm nghị nói ra cần phải gì hay liền có để ý quá yếu không đáng xuất thủ quá mạnh không dễ dàng tùy tiện đánh tan đã cần cái này chút bị diệt giang hồ thế lực có bị diệt giá trị lại phải xác thực đứng ở chúng ta mặt đối lập nói đến đây hạ minh cường vậy cảm giác có chút khó xử lúc này tiêu anh đằng mở miệng nói huyết hà phái như thế nào môn phái này chính là lúc trước hạ hầu duy ngã ngựa đạp giang hồ thời điểm phân liệt kiếm vũ sơn trang mà thành lập nhất lưu giang hồ thế lực chính là độc long sơn trang phía dưới trung thực cho săn nếu là đem bọn hắn diệt đối với cái tia chút đầu nhập vào độc long sơn trang thế lực sẽ là cực kỳ chấn động mạnh nhất trương nhượng nghe xong lời này không chỉ có một tiếng cười nhạt lúc đầu trương nhượng cùng ba người bọn hắn n ũ khí chiều nguyên cảnh ngồi cùng một chỗ ba cái người liền rất khó chịu lại là không nghĩ tới trưng ơ nhượng bây giờ lại còn dám biểu hiện ra như thế khinh thường thái độ làm sao trưng ơ nhượng ngươi có cao kiến gì không thành tiêu anh đằng trong lời nói hiển nhiên là mang theo đâm trưng ơ nhượng nhàn nhạt vừa cười cao kiến chưa nói tới bất quá ta vốn là kiếm vũ sơn trang xuất thần đối với kiếm vũ sơn trang cùng huyết hà phái ở giữa chuyện ta hết sức rõ ràng nếu như là mấy năm trước ta tuyệt đối đồng ý diện huyết hà phái bởi vì huyết hà phái liền là dựa vào độc long sơn trang còn sống nhưng bây giờ lại là khác biệt vì sao hàn thiên tuyết thấy được tiêu anh đằng trên mặt tức giận cho nên mình mở miệng tránh cho tiêu anh đằng cùng trưng nhượng ở m lên các h ngươi n h ợ n nhẹ g cảm thấy đoạn đồng bằng hy vọng làm triều đình cho sao không hắn hy vọng có người có thể xuất thủ tốt nhất trực tiếp đem triều đình d i ế t đi đem độc lòng sơn trang diệt đi chỉ có dạng này mới không có tảng đá lớn đặt ở trên đầu của hắn cho nên nếu là ra tay với huyết hà phái có lẽ có thể chấn n h ế t một chút không rõ chân tướng giang hồ thế lực nhỏ nhưng đối với cái kia chút nguyên bản liền không muốn được độc lòng sơn trang quản chế giang hồ thế lực lại là bức bách bọn hắn không đi không được đến chúng ta mặt đối lập tiêu anh đằng mặc dù khó chịu trương nhượng trào phúng mình giọng điệu lại cũng không thể không thừa nhận trương nhượng lời nói có lý quan trọng hơn là mình đối với hiện tại huyết hà phái xác thực không đủ giải mà trương nhượng lại là thập phần h i ể u rõ hiện tại huyết hà phái cái kia lấy ngươi nhìn cái nào giang hồ thế lực có thể bị diệt nghe được vấn đề này trương nhượng lại là vừa cười ba vị đều là ta tiền bối theo lý thuyết hẳn là các ngươi nói xong ta nghe lấy nhưng không thể không thừa nhận một việc cái kia chính là tại tịch thu tài sản và giết cả nhà trong chuyện này ta thật mạnh hơn các ngươi nhiều lắm cho nên lần này ta nói ra trước bốn cái giang hồ thế lực trương nhượng nói xong hướng phía trên mặt bàn bốn cái địa phương phân biệt một điểm cái thứ nhất thế lực cái bang vừa nghe đến cái bang hai cái chữ nhân ba cái người đều cảm thấy trương nhượng đ i ê n rồi cái bang không chỉ có ủng có số lượng to lớn bang chúng quan trọng hơn là cái bang chính là thiên hạ c i u b a n một trong hiện tại trương nhượng mới mở miệng liền muốn tiêu diệt cái bang không nói đến đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người Quan trương ọ n hơn liền giang vạn nhất giang bên trong n g gì. hồ phẩm thủ, hồ phẩm thế khác thừa thủ h cơ là, lực làm vừa ra tay xuất thủ, xuất đối cái、gì? Coi cửu thủ, cửu giang không nhưng băng ngay trong bọn họ có người đại thiên kiếm đa đao vốn bọn hồ phẩm thủ, hạ thể, họ thủ, bình. cửu cửu có đều xuất xuất một đủ số ư vậy là nhượng liền biết cái này ba cái mặt người bên trên tất nhiên là như thế biểu lộ ba vị hãy nghe ta nói hết ta trương nhượng giết qua nhiều người như vậy d i ệ t n h i ề u như vậy giang hồ thế lực phương diện này ta có kinh nghiệm cái này cái bang trợn ngay x o n xác thực không dễ chọc danh sưng có một trăm l i n bán chúng nhưng trên thực tế cái này cái bang có bao nhiêu cao thủ bọn h ắ n người liền ăn cơm cũng thành vấn đề có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cao thủ nói câu nào các vị không thích nghe thiên hạ c ử u bang ngoại trừ phong thần bang còn lại đều là rắt r ư ỡ i trương nhượng nói xong trong ánh mắt đều là khinh thường t h ầ n sắc mà ba vị ti chủ mặc dù cảm thấy trương nhượng có chút c u n g vọng nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này thiên hạ c ử u bang bên trong tựa hồ ra phong thần bang bên ngoài cái khác tám cái bang phái đều là người đông thế mạnh nhưng thật luận bọn hán thực lực còn thật không có mạnh cỡ nào chúng ta là muốn đối phó cái bang nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta muốn đem cái bang tất cả mọi người đều diện với lại trong giang hồ m a u tới có nam đ ị a bắc cái thuyết pháp rút chính là trường giang lấy nam rất nhiều tiểu bang phái liên hợp lại thành lập một thế lực trong đó cũng không ít tên ăn mày vì sao cũng là bởi vì lúc trước phương bắc cái bang thành lập mong muốn một đường xuôi nam kết quả bị phương nam rất nhiều tiểu bang phái liên hợp chống lại cái này mới có rút có thể nói rút cùng cái bang là trời sinh tốt địch chúng ta muốn đối phó cái bang là cần chính mình ra tay nhưng vì sao a không gọi tới rút đồng loạt ra tay đâu những năm này hai người bọn họ bang phái ở giữa tranh đấu người chết còn thiếu sao hiện tại liền trực tiếp phái người nói cho bọn họ chúng ta mong muốn ra tay với cái bang bọn hắn cùng cái bang vậy có thủ chúng ta đồng loạt ra tay nhưng chúng ta chỉ lại đối phó cái bang cao tầng về phần phía dưới bang chúng vậy liền giao cho rút liên hợp rút hủy diệt cái bang cái này một cỗ đại hán cảnh giới giang hồ thế lực liền xem như triệt để bị diệt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 613, giang hồ phải giết bên trên danh sách canh thứ hai chương 613, giang hồ phải giết bên trên danh sách canh thứ hai nghe được trương nhuộm một phen ba tên ti chủ vậy mà đều không tự chủ được gật gật đầu giờ k h ắ c này tiêu anh đằng lại nhìn t r ư ơ n g n h ư ợ n g liền t h u ẫ n mắt nhiều mặc dù tiểu tử này thực lực không bằng ba người chúng ta dựa theo tư lịch vậy không có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ thương lượng đại sự như thế nhưng t r ư ơ n g n h ư ợ n g năng lực vẫn là thật rất không tệ cái tiêu cái thứ hai giang hồ thế lực đâu tiêu anh đằng hỏi như vậy ngụ ý chính là mục tiêu thứ nhất cái bang hắn đồng ý cái thứ hai giang hồ thế lực ta cảm thấy có thể càng cao nhất phẩm bắt bộ sơn trang bên trong tụ nghĩa trang cái gì nghe được trương n h ư ợ n g muốn diện cái thứ hai giang hồ thế lực là tụ nghĩa trang ba cái người đều chừng to mắt trận xem lũ lưới chương、nhượng. ngươi có biết tụ nghĩa trang trong giang hồ thanh danh có bao nhiêu h i ề n hách tiêu anh đằng nổi giận đùng đùng hỏi quả nhiên dạng này người vẫn là không có tư cách cùng mình ngồi ở cùng một chỗ chuyện t ư ơ n g lượng trưng n h ư ợ n g nhàn nhạt, nhạt vừa cười các ngươi nhìn xem đây chính là các ngươi bình thường tại phương bắc đợi đến quá lâu quá để mắt cái này chút cái gọi là giang hồ cựu phẩm nói thật ta lúc đầu đi qua tụ nghĩa trang tụ nghĩa trang trên d ư ớ i liền trang chủ trang húc viễn một cái người là n g ụ khí triều nguyên có thể nói tụ nghĩa trang có thể có hôm nay có thể trở thành giang hồ cựu phẩm thành đứng hàng bắt bộ sơn trang một trong hoàn toàn liền là dựa vào danh khí trên thực tế tụ ngh không chịu nổi m ộ t kích mà là ai có thể để tụ nghĩa trang có được như thế đại danh khí là người trong giang hồ sao cũng không phải là mà là đại hán triều đình tất cả mọi người đều cảm thấy trang húc viễn công chính vô tư đối xử mọi người khoan hậu bất luận kẻ nào gặp được khó khăn tới tìm hắn hắn đều trượng nghĩa xuất thủ nhưng hắn bạc từ chỗ nào đến hắn có thể tiêu diệt nhiều như vậy sơ tặc chẳng lẽ quan phủ liền là bất t à i sao nghe đến đó ba người bừng t ỉ n hiểu h ra trước đó mọi người căn bản là không có hướng phương diện này cân nhắc nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại tụ n h ĩ trang vậy không nhiều giàu có nhưng làm sao lại có thể xuất ra nhiều như vậy vàng bạc trợ g i ú p người trong giang hồ đâu t r ư n g n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười cái này tụ nghĩa trang lộ ra lại chính là đại hán triều đình một nước cờ lợi dụng một cái cùng triều đình không hề có chút quan hệ nào giang hồ thế lực đến thu mua người giang hồ một khi có một ngày triều đình cần chủ yếu trang húc viễn nói một tiếng triều đình tốt các ngươi cảm thấy trong giang hồ sẽ có bao nhiêu người bởi vì trang húc viễn cái này một lời mà làm ra lựa chọn đâu chỉ sợ không ít ra cho nên cái này tụ nghĩa trang không chỉ có tốt diệt với lại vậy nhất định phải bị diệt ba người đều biết b ọ nhìn thấy ba người gật đầu trương nhượng nói tiếp cái thứ ba giang hồ thế lực phái hoa sơn lần đầu tiên là thiên hạ cựu bang một trong cái bang lần thứ hai là bắt bộ sơn trang một trong tụ nghĩa trang hiện tại trương nhượng lần thứ ba mở miệng nói là linh sơn bảy trong phái phái hoa sơn ba cái ty chủ đã một chút đều không ăn kinh ngạc tương phản ba cái người cảm thấy lúc này mới bình thường vì sao là phái hoa sơn bởi vì phái hoa sơn một mực đánh lấy danh môn chính phái nguy trang nếu là chúng ta đứng ra thanh quân chắc bọn hắn sẽ nói cái gì sẽ nói chúng ta là người phản sẽ ủng hộ tào tặc phải biết giống như là phái hoa sơn dạng này mỗi ngày tự xưng là chính đạo giang hồ thế lực nếu là cảm thấy tào tặc là người xấu đã sớm trong giang hồ hô xuất r a thanh n h ó m tới cho nên phái hoa sơn sẽ không ủng hộ chúng ta tương phản chính đạo cờ xí ngược lại để bọn hắn chiếm hết ưu thế phái hoa sơn cùng chúng ta không có thù hận nhưng lại sẽ trở thành tào tặc trợ lực với lại những năm này phái hoa sơn thực lực xuống dốc không ít trước đây ít năm phái hoa sơn mong muốn tại quận hà đông thành lập kiếm đường kết quả cũng bị ta q u ấ y thất bại xem ra phái hoa sơn thật sự là không có nhiều có thể dùng người nếu là có thể diệt đi phái hoa sơn đại hán cương vực bên trong cái khác giang hồ thế lực nhiều như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đem một cổ thế lực khác đến đỡ lên ủng hộ chúng ta ba người gật đầu vậy thì tốt cái này phái hoa sơn cũng tới phải rét danh sách ba người biểu thị đồng ý về sau đều nhìn về chương lượng bởi vì hôm nay nói xong phải có bốn cái giang hồ thế lực bên trên danh sách h i ệ n nhiên một nhà muốn đối phó một cái giang hồ thế lực trương nhượng hh vừa g ử i ba vị trước đó ba nhà giang hồ thế lực ta đều là theo lẽ công bằng xử lý tuyệt không tư tâm nhưng cuối cùng này một nhà giang hồ thế lực nói thật ta trương nhượng thật có tư tâm bởi vì cái này một nhà giang hồ thế lực lúc trước hại chết ân sư của ta công thâu nhượng về sau càng là nhiều lần cùng ta đối n ị c h thậm chí tại định tương quận bách lý băng hồng bí cảnh kết thúc về sau đại chiến đều có bọn hắn đến làm dối với lại những năm này nhà bọn hắn phát triển được càng phát ra tốt mặc dù còn chưa đủ lấy đạt tới giang hồ cựu phẩm cấp bậc này nhưng ta t r ư ơ n g nhượng nhưng không nguyện ý để cho ta quân địch một mực phát triển lớn mạnh thêm với lại cái này giang hồ thế lực bị diệt đối với cái khác giang hồ thế lực nhưng đều có trấn nhiếp tác dụng cho nên ta t r ư ơ n g nhượng bằng vào ta danh nghĩa riêng để danh cựu giang quận nhạc gia vừa nghe đến cựu giang quận nhạc gia mọi người cũng đều biết nhạc gia lúc trước cùng phong thần bang thông gia về sau tân lương tử lại là tại kết hôn ngày đó liền được đưa về đi trong lúc nhất thời toàn bộ trong giang hồ đối với nhạc gia phong bình kém đến cực hạn bất quá nhạc gia lại là chẳng biết tại sao nhảy lên một cái hiện tại trương nhượng mong muốn ra tay với nhạc gia mọi người cảm thấy đây cũng không phải là không được dù sao trước đó trương nhượng cung cấp ba cái giang hồ thế lực có lý có cứ nhìn như rất mạnh nhưng trên thực tế đều không phải là thập phần cường đại giang hồ thế lực hai mươi bốn đao kiếm t i trận chiến đầu tiên đối phó dạng này giang hồ thế lực đã có thể tăng lên hai mươi bốn đao kiếm t i danh vọng càng là có thể cho viên thiệu sơ hài lòng cho nên trương nhượng cuối cùng thỉnh cầu ba người tự nhiên lập tức đáp ứng về sau mọi người lại cụ thể thương nghị một chút xuân bộ sáu ty phụ trách cái bang hạ bộ sáu ty phụ trách tụ nghĩa trang thu bộ sáu ty phụ trách c ử u giang nhạc gia mà đông bộ sáu ty phụ trách phái hoa sơn trưng nhượng biểu thị đợi đến mình diệt c ử u giang nhạc gia về sau liền sẽ đi giúp đông bộ sáu ty cùng đi diệt phái hoa sơn đám người thương lượng xong về sau đem trên danh sách báo cho viên thiệu sơ viên thiệu sơ lại là thế nào nghĩ đến hai mươi bốn đao kiếm ty vậy mà như thế có khí phách trận chiến đầu tiên liền chọn chúng ba nhà giang hồ c ử u phẩm với tư cách ra tay mục tiêu với lại căn cứ danh sách đằng sau giới thiệu cái này ba nhà vậy xác thực có bị diệt mất giá trị thế là viên thiệu sơ bút lớn vung lên một cái đồng ý hai mươi bốn đao kiếm ty thành cầu lập tức hai mươi bốn đao kiếm t i một phương diện phái người tiến về đại hán cương vực bên trong từng cái giang hồ thế lực đưa tin tặng lễ hy vọng mọi người có thể gia nhập vào đối kháng đại hán triều đình cùng độc long sơn trang trong đội ngũ còn giang hồ một cái thanh minh một phương diện khác bốn c h i chủ lực vậy cũng bắt đầu lặng lẽ đem mình mục tiêu tới gần mà trương nhượng lần này mặc dù mang không ít mình tâm phúc nhưng trên thực tế trương nhượng dẫn người cũng không phải là rất nhiều càng nhiều vẫn là lập thu t i cùng tiết sử thử ti cùng thu phân t i người dù sao mình người trương nhượng còn muốn giữ lại loại này tất nhiên muốn tổn thất rất nhiều người đại chiến mình nhưng không nguyện ý để cho mình tâm phúc tử thương quá nhiều cho nên liền xem như xương hàng ti cùng bạch lộ ti người trưng ơ n h ư ợ n g mang đến cũng đều là một chút cũng không phải là cỡ nào trung tâm thuộc h ạ mà lập thu ti hiện tại viêm không sợ làm ti chủ lần này hắn vậy cùng theo một lúc tới đồng thời còn có tiết x ử thử ti ti chủ ngày viêm quân dịch t h ị n h tử dù sao nhạc gia chính là nhất lưu giang hồ thế lực hơn nữa còn là thực lực tương đối mạnh nhất lưu giang hồ thế lực bên cạnh mình không mang theo hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh mình tự nhiên không yên lòng vào đêm thời gian bóng đêm sáng tỏ một chi từ phương bắc đổi tới nhiều đến tám bách nhân đội ngũ tiến vào cựu giang quận phạm vi thế lực bên trong giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười bốn danh sách đỏ tươi rút gia b ì n h canh ba chương sáu trăm mười bốn danh sách đỏ tươi rút gia b ì n h canh ba chương n h ư ợ n g mang theo thu bộ sáu ty người đổi tới cựu giang quận về sau cũng không có lập tức xuất thủ dù sao lần này đến chính là vì diễn môn không có bất kỳ cái gì một cái giang hồ thế lực sẽ ở b ì n h lúc thời điểm liền đem tất cả mọi người đều tập trung ở cùng một chỗ nhất là giống như là cựu giang nhạc gia dạng này nhất lưu giang hồ thế lực có thể nói hiện tại toàn bộ cựu giang quận bên trong thế lực cường đại nhất chính là nhạc gia trước đó nhạc gia mặc dù gặp lấy áp lực thật lớn kết quả ngược lại bức nhạc gia xuất hiện không ít cường giả mặc dù một năm trước đó cựu giang nhạc gia phái người tiến về định tương quận bách lý băng hồng bí cảnh chết một nhóm người thậm chí mặt nhạc tứ hải đều tứ cương cảnh để nhạc gia tổn thương chút nguyên khí có thể coi là như thế hiện tại cựu giang nhạc gia vẫn như cũng là cựu giang quận thứ nhất giang hồ thế lực chủ nhà họ nhạc nhạc cựu luân ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhạc gia còn có hai tên trường lão đồng dạng là ngũ khí chiều nguyên cảnh thậm chí liên viên gia cung phụng đường đường chủ hạ nguyên lệ cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả một cái nhạc gia liền có bốn tên ngũ khí chiều nguyên cường giả toa trấn cái này đủ để cho toàn bộ cựu giang quận nhìn thấy nhạc gia đều đối đầu với lại rất nhiều người đều biết nhạc gia tiểu thư nhạc nhàn y h ì i mặc dù lúc trước phong bình không tốt nhưng bây giờ người ta lại là hàng thật giá thật tứ cương cảnh v õ giả nhạc gia thế hệ trẻ tuổi càng là hiện ra không ít cao thủ có thể nói hiện tại toàn bộ cựu giang quận duy nhất có thể cùng nhạc gia chống lại chính là một cái lặn nút trong bóng tối mới phát giang hồ thế lực huyết hồn đường không có ai biết cái này huyết hồn đường đến cùng là chuyện gì xảy ra thậm chí rất nhiều người cũng không biết cái này huyết hồn đường đến cùng phải hay không nhất lưu giang hồ thế lực bất quá huyết hồn đường lại là một mực đang trong bóng tối phát triển lớn mạnh mà một khi có người t r e o chọc phải huyết hồn đường huyết hồn đường liền sẽ trong vòng một đêm đem đối phương diệt môn đã từng một cái nhất lưu võ đạo gia tộc cũng là trong vòng một đêm bị huyết hồn đường diệt môn rất nhiều người đều biết huyết hồn đường chính là là ma đạo giang hồ thế lực nhưng bất đắc dĩ tại cựu giang loại địa phương này gia tộc đông đảo lại là không có cái gì giang hồ m u ố n phái cho nên tự nhiên không người nào nguyện ý ở thời điểm này đứng ra nói cái gì trừ ma vệ đạo về phần cựu giang quận bên ngoài giang hồ thế lực người ta vậy hoàn toàn không cần thiết đến các ngươi cựu giang quận chuyến như thế một tranh vào vũng nước đ ụ mà nhạc g gia u lại i là ở thời điểm này đạt được triều đình coi trọng triều đình hy vọng nhạc gia có thể có một ít tuổi trẻ con cháu gia nhập vào đại hán trong quân vì triều đình làm công hiến nhạc cửu luân chỗ đó lại không biết đây chính là mong muốn đem nhạc gia cùng đại hán triều đình khóa lại đến cùng một chỗ làm cho cả nhạc gia vì triều đình xuất lực mình nếu là đáp ứng liền sợ tương lai vạn nhất bắt châu vương thắng nhạc gia liền không dễ làm nhưng nếu là mình không đáp ứng vậy bây giờ nhạc gia liền muốn không dễ làm đồng thời ngay lúc này đông nô vậy mà vậy phải người đến Hiện nhiên, nhìn một bộ nhưng chỉ có bị kẹp ở giữa mới biết được đến cùng có nhiều khó chịu mà kiện sự tình thứ hai cái t i a chính là huyết hồn đường đoạn thời gian gần nhất tại cựu giang quận bên trong càng ngày càng cắn rỡ huyết hồn đường tu luyện chính là là công pháp ma đạo muốn lấy máu người tới tu luyện rất là tàn nhẫn mà loại công pháp này lấy võ giả huyết tu luyện tốt nhất bất quá cho nên không ít cựu giang quận nhỏ yếu giang hồ thế lực bị hủy diệt nhưng lại tại trước hai ngày mình bởi vì tâm tình không tốt liền vụ trộm đi thăm dò nhìn nhạc gia thế hệ trẻ tuổi luyện võ lại là phát hiện có mấy cái thực lực đột nhiên tăng mạnh gia tộc con cháu tình huống k h ô n n người khác nhìn không ra nhưng mình đường đường ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tường giả làm sao có thể nhìn không ra vấn đề mình có thể xác định mấy cái kia con cháu đều tu luyện ma đạo với lại vô cùng có khả năng liền là huyết hồn đường mạ công mình đang định tìm con gái nhạc nhàn y hề đi thương lượng chuyện này kết quả lại là phát hiện bọn hắn công pháp lại là đều là nhạc nhàn y trong bóng tối truyền thụ kết hợp con gái trong khoảng thời gian này đến nay cổ quái hành vi một cái lớn mật khiến người ta khó có thể tin ý nghĩ xuất hiện tại nhạc cựu l u n trong óc huyết hồn đường khả năng liền là nhạc nhàn y hề thành lập nếu thật là lời như vậy một khi một ngày kia sự tinh bại lộ như vậy chỉ sợ toàn bộ nhạc gia đều đem lâm vào vạn k i ế p bất phục bên trong cho nên nhạc c ự u luôn gần nhất một mực cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung đương nhiên hắn còn không biết nhạc gia chân chính lớn nguy cơ đang đến gần mà liền tại hắn buồn rầu bên trong nhạc nhàn y d ì a lại là vui vẻ đến g h y gớm giờ phút này nhạc nhàn y d ì a mới vừa từ mình tại nhạc gia bên ngoài một chỗ trong trang viên trong phòng rời giường mặc quần áo tử tế trên giường bộ vân nam vậy ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo k h ẩ ngươi một mực đi theo ta lại là liền một cái danh phận đều không có bộ vân nam nhìn xem nhạc nhàn y l ì bóng lưng bất đắc dĩ thở dài một h dù sao lúc trước nhạc nhàn y vì tương đương với bị phong thần bang lui về đến mình làm sao có thể cưới nàng đâu nhạc nhàn y vì lại là một mặt không quan trọng vân nam loại chuyện này không cần để ở trong lòng ta yêu là ngươi cái này người mà không phải cái gọi là danh phận v ằ n g không lời nói ngươi cảm thấy ta sẽ làm sơ vì ngươi làm ra chuyện như vậy sao mặc dù lúc trước tiểu phong thần n h i ế p tấn phong trong h ô n lễ làm ra chuyện như vậy rất nhiều người đều biết nhạc nhàn y vì mắt liền là muốn trả thù chất lượng nhưng ở bộ vân nam xem ra nhạc nhàn y vì làm chỗ hết thảy c ũ nhạc g là vì ì m n đây, đều này, cũng mực cùng những năm mình n là vì sao ai h một mực đều cùng nhạc nhàn y n nhân. gì ư máu, người cái tổ chức yêu, thành lập đến như thế nào? g chức yêu, xác thực thật sự có tài bất quá đây hết thể nếu là không có bộ vân nam hỗ trợ lời nói cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay mặc dù bộ vân nam đều là trong bóng tối hỗ trợ trên thực tế cùng huyết hồn đường cũng không có cái gì tiếp xúc nhạc nhàn y gì h nhàn nhạt vừa cười vân nam chúng ta hai cái người cùng một chỗ không phải nói là một chút tình tình yêu yêu chuyện sao chúng ta không phải hợp tác đồng bạn chúng ta là cả đợi tình cảm chân thành người ta chỉ hy vọng cùng một chỗ thời điểm chúng ta vui sướng vui sướng cái này liền đầy đủ rồi nhạc nhàn y thìa nói xong hướng phía bộ vân nam đi qua ngồi trong ngực bộ vân nam nếu làm một ngày kia ngươi có thể trở thành phong thần bang bang chủ liền tốt dạng này ta liền có thể lấy một lần nữa n ở mày n ở mặt đến phong thần bang gả cho ngươi bộ vân nam vươn tay nhẹ khẽ vớt vớt nhạc nhàn y thìa tóc dài yên tâm đi sẽ có như vậy một ngày lúc trước ta không muốn làm bang chủ nhưng bây giờ vì ngươi ta nguyện ý một hồi nhạc nhàn y t ì a đầu tựa vào bộ vân nam trong ngực trong ánh mắt là đắc ý mà ta ác g ả o hoạt Giấy trắng, chương ú c đạo h u u l sáu trăm mười lăm đao binh dẫn đường c h ú c đại thọ canh thứ nhất chương sáu trăm mười lăm đao binh dẫn đường c h ú c đại thọ canh thứ nhất năm ngày thời gian bên trong đủ để cho trương nhượng có đầy đủ thời gian chuẩn bị đối phó nhạc gia nguyên bản mình cùng nhạc nhàn y liền có thủ tăng thêm hiện tại nhạc gia tại cựu giang quận như mặt trời giữa trưa bốn tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường già trấn thủ coi như tại nhất lưu giang hồ thế lực bên trong đều không thể khinh thường chị bất quá theo cái này mấy ngày điều tra trưng nhượng lại là phát hiện hiện tại c ử u giang quận biểu hiện mấy nhà nhất lưu giang hồ thế lực e ngại nhạc ra nhưng trên thực tế chân chính để mọi người e ngại lại là mấy năm này đ ố n g nhiên xuất hiện huyết hồn đường cái này huyết hồn đường không biết phía sau là ai nhưng bên dưới mặt cao thủ đông đảo trưng nhượng dùng tiền từ thiên hạ phong lâu mua đến chỗ có quan hệ với huyết hồn đường tình báo lại là phát hiện một kiện thập phần thú vị c h u y ệ n năm ngày thời gian rất nhanh liền đi qua chủ nhà họ nhạc nhạc c ử u luân đại thọ không ít người đều mang lễ vật đến đây chúc mừng thậm chưa tới giữa trưa mở cơm thời điểm nhạc gia trong p h ủ đệ liền đã tập hợp đông đủ cựu giang quận tất cả nhất lưu nhị lưu giang hồ thế lực đại biểu thậm chí một chút tán tu cao thủ vậy tự mình đến đây mừng thọ không có cách hiện tại nhạc gia chính là cựu giang quận mạnh nhất không người dám t r ê u c h ọ c nhạc gia nhất là phong thần bang đều phái người tới loại thời điểm này mọi người tự nhiên đều biết muốn làm sao biểu hiện mới có thể bảo đảm mình sẽ không bị nhạc gia tìm phiền thoái giờ lanh đã đến khai tiệc theo phía dưới người hô lớn một tiếng tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí của mình bắt đầu chuẩn bị ngồi vào vị trí nhạc cự l â n đứng lên đến nhìn xem mọi người tại đây trong lòng cảm khái không thôi đáng tiếc nhạc tứ hải. bằng không lời nói hiện tại nhạc gia liền có năm tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n bất quá hôm nay là ngày vui mình vậy không muốn suy nghĩ một chút để cho mình không vui chuyện giơ ly rượu lên nhạc cửu luân đứng lên đến cất cao giọng nói cảm ơn các vị hôm nay đến ta nhạc gia cổ động ta nhạc cửu luân ở chỗ này tạ qua các vị một chén này ta nhạc cửu luân trước hết làm nhạc cửu luân nói xong bưng chén rượu lên liền muốn uống một hơi cạn sạch nhưng vào lúc này nơi xa lại chuyển tới một tiếng to rõ thanh âm xin lỗi đến chậm mong rằng chủ nhà họ nhạc chớ trách người tới mặc dù khoảng cách trong đại sành còn có một số khoảng cách bất quá thanh âm này lại là chuyển đi cực xa n g h e lấy thanh âm này ở đây ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả đều là nhướng mày bọn h ắ n biết liền xem như tứ cương cảnh cựu trọng đình phong vậy không có, có bao nhiêu người có thể làm đến để thanh âm như thế có lực xuyên thấu hơn nữa còn sẽ không chấn thương người có thể làm được điểm này tất nhiên là ngũ khí t r i ề u nguyên nhưng cựu giang quận ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh ngoại trừ cái khác mấy cái nhất lưu giang hồ thế lực người bên ngoài những người còn lại cơ hồ toàn bộ trình diện nhưng bây giờ mọi người đối với thanh âm này đều có chút lạ lẫm chỉ gặp ngoài phong khách Có ba cái người cất đi đi ba b không không không ti ti người với lại vẫn là viên thiệu sơ dưới chướng hai mươi bốn đao kiếm ty lập thu ti ti chủ trước đó không lâu viên thiệu sơ vừa mới phát ra thanh quân chắc giao nộp văn hắn hiện tại liền đến đây là ý gì rất nhiều xa người cũng không biết người này là ai nhưng một chút đạo ra người lại là biết người này vốn là một tên đạo sĩ về sau phạm tội mà vì che giấu tội ác vậy mà đem trong đạo quản những cái khác đạo sĩ toàn bộ sát hại sau đó trốn yêu yêu nhưng chuyện sau tới vẫn là bại lộ nửa cái trung nguyên giang hồ đạo ra người đều đang đổi giết dịch t h ị n h tử kết quả đối phương lại là chạy trốn tới phương bắc về sau không biết kết cuộc ra sao về sau nghe nói người này đầu phục viên t i ệ u sơ lại là không nghĩ tới hôm nay lại về tới trung nguyên trong giang hồ mà giữa hai người lại là đứng đấy một người thanh niên xương hàng ti ti chủ mười dăm huyết thần c h ứ g lượng gặp qua chủ nhà họ nhạc viêm không sợ cũng tốt dịch t h ị n h tử cũng được hai cái này người xuất hiện ở đây mặc dù để cho người ta cảm thấy kinh ngạc lại cũng còn tốt duy chỉ có chức lượng phải biết hắn lúc trước cùng nhạc ra thế nhưng là có thủ hiện tại tới lại là có ý gì nhạc cựu l u ô n nhìn thấy người đến là trương nhượng trong lòng liền không khỏi hơi hồi hộp một chút mà cách đó không xa nhạc nhàn y rỉa nhìn xem trương nhượng h a i trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa nguyên bản nàng và trương nhượng liền có thủ về sau từ nhỏ đối với mình chăm sóc có thừa nhạc tứ hải càng là chết tại định tương quận nhạc gia càng là có đại lượng võ giả đều chết tại định tương quận nhạc nhàn y rỉa liền đem khoản này thủ đều ghi t ạ c trương nhượng trên đầu trương nhượng người tại định tương quận hại chết ta nhạc gia nhiều người như vậy hôm nay còn có mặt mũi đến nhạc nhàn y rìa đã không phải lúc trước cái kia xúc động nữ nhân cho nên nàng cũng không có đứng lên đến mà là hướng phía người bên cạnh n g á y mắt lúc này đứng lên đến nghiêm nghị trách cứ trương nhượng chính là nhạc gia một tên tuổi trẻ võ giả trương nhượng nhàn nhạt vừa cười nói đến thú vị ta trương nhượng hôm nay mặc dù là đến mừng thọ nhưng thật đúng là vì lúc trước định tương quận chuyện mà đến trương nhượng nói xong nhìn thoáng qua nhạc cửu luân nhạc gia chủ lúc trước người nhạc gia võ giả đi định tương quận tiến vào bách lý băng hồng bí cảnh bên trong có thể ra đến về sau lại là đối t á phương bắc hai mươi bốn đao kiếm ty người đạo thủ việc này cần một cái công đạo bất quá hôm nay dù sao cũng là ngươi ngày đại thọ tốt như vậy thời gian hùng hổ do người lại là có chút bất cận nhân tình cho nên ta trương nhượng cho ngài hai lựa chọn trương nhượng nói xong dựng thẳng lên hai ngón tay lựa chọn thứ nhất nhạc gia tuyên bố gia nhập hai mươi bốn đao kiếm thi ta có thể hướng ngô vương viên thiệu sơ trở lệnh vì nhạc gia tại c ử u giang quận đơn độc thành lập một thi c h ấ n áp giang hồ c h i ế m cứ một phương dù sao hiện tại nhạc gia đã tại c ử u giang quận n h ư m ặ t t r ờ i g i ữ a t r ư a hiện tại có ngô vương ủng hộ danh chính n g u n thuận vừa vặn có thể đem cái tia chút đối với các ngôi nhạc gia kh nghe được trương nhượng lời nói này nói ra ở đây không ít người sắc mặt đều là biến đổi cũng không phải bọn hắn lo lắng nhạc gia sẽ đáp ứng chuyện này mà là bọn hắn biết nhạc gia bây giờ tại cựu giang quận thật sự là có thể muốn diệt hai liền gì hay lựa chọn thứ hai nhạc gia nếu là cự tuyệt ta hai mươi bốn đao kiếm thi một phen ý đẹp tất yếu vì lúc trước nhạc gia người tập kích ta hai mươi bốn đao kiếm thi sự t ì n h làm ra bồi thường bằng không lời nói trương nhượng nói đến đây lạnh lùng vừa cười đằng sau lời nói lại là không có tiếp tục nói hết nhạc cựu l u n nhìn về phía trương nhượng lông mày không khỏi n h ữ n một cái bằng không lời nói như thế nào trương nhượng cưỡi hỏi n h ạ chương gia c ủ sáu trăm một mươi ra s h u n g à n đại thọ nói ra trận h tướng canh n h thứ n hai ô chương Nhượng đ á u trăm liền một hồn m ư ơ g sáu ngày đại thọ nói ra trận tướng canh thứ, thứ hai nghe được trương nhượng lời nói tất cả mọi người tất cả giật mình huyết hồn đường có thể nói là c ự u giang quận rất nhiều giang hồ thế lực trong lòng một cái tâm bệnh một mặt là bởi vì huyết hồn đường biểu diễn ra mạnh mẽ và xâm lược tính một phương diện khác thì là bởi vì huyết hồn đường thần bí nếu như mọi người biết huyết hồn đường nội t ì n h còn có thể lấy có đề phòng nhưng toàn bộ trong giang hồ lại là không có mấy cái người biết huyết hồn đường đến cùng như thế nào mà bây giờ mọi người mới biết được nguyên lai、like、huyết hồn đường liền là nhạc da trong bóng tối tạo dựng lên đồng thời không ít người kết hợp trước đó phát sinh đủ loại đều cảm thấy hợp lý huyết hồn đường cần đầy đủ tài nguyên tu luyện mà nhạc da có rất nhiều tài nguyên tu luyện huyết hồn đường cùng không ít giang hồ thế lực đều phát sinh qua xung đột nhưng cái này chút phát sinh xung đột giang hồ thế lực bên trong đã không có nhạc gia cũng không có phụ thuộc vào nhạc gia giang hồ thế lực người trương nhượng nói huyết hồn đường là ta nhạc gia thành lập đó chính là ta nhạc gia thành lập sao nhạc nhàn y ghi lệnh giọng hỏi trương nhượng nhìn thoáng qua nhạc nhàn y ghi tựa phút này nhạc nhàn y ghi trên thân tất cả thẻ bài mình đều thấy rõ ràng huyết hồn luyện máu công nghĩ không ra nhạc tiểu thư chán ghét như vậy ta kết quả lại là giống như ta tu luyện một môn máu đạo công pháp cái này máu đạo công pháp thế nhưng là bị trong giang hồ không biết bao nhiêu người xem như công pháp ma đạo h u n g h người lấy công pháp này chuyển cho huyết hồn đường nhiều người như vậy n g ư ơ i cảm thấy tin tức chẳng lẽ liền sẽ không để lộ sao người khác có lẽ nhìn không ra nhưng ta chương nhượng đồng dạng là tu luyện đạo này máu đạo công pháp coi như ngươi không vận chuyển công pháp ta vậy một chút liền có thể nhìn ra giờ khác này không ít người đều cảnh giác nhìn về phía chung quanh người nhà họ nhạc dù sao bọn hắn không biết trong những người này cái nào liền là huyết hồn đường người nhìn thấy đám người đã bắt đầu có chút l u n g n uống chương nhượng khoát tay háo các vị không cần khẩn trương như vậy huyết hồn đường mặc dù là nhạc r a trong bóng tối thành lập nhưng sớm đã thẩm thấu đến rất nhiều cái khác giang hồ thế lực ở trong tỷ như vị đạo trưởng này nhìn qua tiên phong đạo cốt nhưng các ngươi ai có thể tin tưởng hắn vậy tu luyện huyết hồn đường công pháp đâu trương nhượng nói xong hướng phía bên cạnh một tên ngồi đạo sĩ một chỉ đạo sĩ không khỏi giận dữ nói vậy ta đường đường tam thanh muốn hạ làm sao có thể tu luyện công pháp ma đạo trương nhượng ngươi đây là n g ậ p máu phương người hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo vậy ta liền phúc đứng lên đến p ẫ n nộ chỉ vào trương nhượng đạo sĩ còn chưa có nói xong liền bị viêm không sợ k h á t tay đem đầu người chém xuống máu tươi lập tức bay bắn ra xa bảy tám mét không ít trên mặt bàn thức ăn đều là dính lên máu tươi nhạc gia chủ chuyện này ngài chậm rãi cân nhắc ba ngày về sau ta trương nhượng sẽ lại đến nhạc gia đợi ngài đáp án đương nhiên sớm là nhạc gia có thể chống qua cái này ba ngày cáo tử trương nhượng nói xong khoát tay chặt lại để sau lưng bọn thủ hạ đem lễ vật đều bông xuống đi theo mình rời đi nhạc gia lập tức có người ngăn lại trương nhượng đám người nhạc cửu luôn khoát tay chặt lại để bọn hắn rời đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn không có bằng chứng đến cùng có ai dám ra tay với nhạc gia mặc dù nhạc c ự u luân câu nói này nói đến trung khí m ộ ư ơ i phần nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có ngọn g ờ n bởi vì hắn biết huyết hồn đường vốn là có thể là nhạc nhàn y trong bóng tối thành lập những năm này nhạc gia phát triển được phi thường tốt có thể nói hết thể đều quá thuận lợi loại này thuận lợi phản phất là có người trong bóng tối trợ giúp nhạc gia bình thường nhưng bây giờ mình rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng chỉ sợ đây hết thể đều là con gái trong bóng tối làm tay chân rất nhiều chuyện khả năng đều là thông qua huyết hồn đường trợ giúp nhạc gia dọn sạch đường đi phía trước lập tức liền có người đứng lên đến hướng phía nhạc cửu luân vừa chắp tay hôm nay trong môn còn có sự vụ khác tạm thời cáo tử cáo tử rất nhanh l i ề n có không ít người đều đứng lên đến cáo tử rời đi nhất là cái khác mấy cái nhất lưu giang hồ thế lực đại biểu nguyên bản bọn hắn chỉ lo lắng nhạc gia đối bọn họ mưu đồ làm loạn hiện tại càng là phát hiện nhạc gia vậy mà cùng huyết hồn đường còn có quan hệ mặc dù một chút người không tin trương nhượng nói chuyện nhưng mọi người lại là không ngại ở thời điểm này cô lập thậm chí cùng nhạc gia đối địch vô luận sự thật như thế nào kỳ thật mọi người đều hy vọng trương nhượng lời nói là thật bởi vì chỉ có dạng này toàn bộ cựu giang quận giang hồ mới có lý do liên thủ đối phó nhạc gia từ đó đem cái này uy hiếp được bọn hắn q u á i vật khổng lồ đập đổ theo rất nhiều giang hồ đám người rời đi nguyên bản vô cùng náo nhiệt ngày đại thọ vậy trở nên còn cụ bé. nhạc c ử u luân ngồi xuống uống một n g ụ rượu liền kêu lên nhạc nhàn y gì rời đi đại sành thẳng đến hậu viện đến trong thư phòng nhạc c ử u luân ngồi tại bàn đọc sách đằng sau t ứ l ệ n h một tiếng nhàn áo có chút lời nói thật hiện tại hẳn là đối là cha nói rồi ha nhạc nhàn y rìa nguyên bản còn mong muốn giấu diếm cha mình một đoạn thời gian dù sao tại huyết hồn đường lực lượng dưới cái nhìn của chính mình còn chưa đủ nhưng bây giờ hết thầy đều bị trương nhượng tung ra mình chỉ có thể nh hết t h ả đều là ta làm huyết hồn đường chính là ta tự tay thành lập hồ đồ nhạc cửu luân nghiêm nghị quát lớn đồng thời đem trên mặt bàn chén trà bắt lại hung hăng đập xuống đất ngươi mong muốn làm gì a tàn sát giang hồ sao nhạc nhàn y gì lập tức quỷ trên mặt đất cha con gái không có như thế tâm tư những năm gần đây ta nhạc ra thế lực không lớn bằng lúc trước con gái nghĩ đến không thể đem hết t h ả đều cược tại một chỗ cho nên liền trong bóng tối thành lập huyết hồn đường huyết hồn đường mặc dù tu luyện là công pháp ma đạo nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ thực lực không thể nghi ngờ nhưng đó cũng là ma đạo là ma đạo ta nhạc r a vừa mới danh môn chính phái làm sao nuôi ra ngươi như thế cái con g á i nhạc nhàn y ôm quyền chắc tay cha ngài phải biết cái này trong giang hồ ai nhìn ngươi là chính đạo còn là ma đạo cuối cùng nhìn chỉ là thực lực cầm kiếm sáu cửa tây m ạ c kiếm thành xem như cái gì chính đạo nhưng kết quả còn không phải cầm kiếm sáu cửa một trong linh sơn bảy trong phái lang sơn phái cùng quỷ núi phái lại ở đâu là vật gì tốt bắt bộ sơn trang bên trong càng là có bạch liên sơn trang cha nha cái này trong giang hồ cho tới bây giờ đều sẽ không giảm cái gì chính tả chỉ có mạnh yếu cương giả mới có chúa tể chính mình vận mệnh q u y lực kẻ yếu chỉ có thể bị người khác chúa t ể vận bệnh nha nhạc c ử u luân lắc đầu bất đắc dĩ mình tuyệt đối không nghĩ tới con gái mình vậy mà đối một bộ này m à đạo mê hoặc nhân tâm lời nói si mê đến tình trạng như thế mà dù sao là con gái mình chẳng lẽ lại mình còn có thể vì giang hồ chính đạo đem con gái mình dết sao nhưng bây giờ sự tình bại lộ ngươi dự định làm cái gì nhạc nhàn ý gì lạnh lùng vừa cười cái này đơn giản trước đó triều đình liền có mong muốn để cho ta nhạc gia đệ tử nhập trong quân lịch luyện ý tứ hiển nhiên là mong muốn để nhạc gia đầu nhập vào triều đình dứt khoát mượn lần này cơ hội ta liền trực tiếp dẫn đầu hết u y hồn đường đi đầu quân triều đình h á n trương nhượng không phải phương bắc viên thiệu sơ thủ hạ sao chúng ta liền làm lớn hán ưng quyển đến lúc đó đến đại hán triều đình lực cùng một chỗ đối phó trương nhượng đến lúc đó cái gì xương hàng ti lập thu ti toàn bộ giết chết bởi vậy đại công ta nhạc r a tất nhiên có thể được đến triều đình phù hộ đến lúc đó cựu giang quận trên dưới còn có ai dám nói ta nhạc r a nói xấu nhạc cựu luân chừng to mắt nhìn xem con gái mình hắn tuyệt đối không nghĩ tới con gái mình vậy mà nguyện ý làm triều đình ư n quyển giấy trắng chúc đạo hữu luân vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chân tướng dẫn động l o ạ n võ đạo canh ba chương sáu trăm mười bảy chân tướng dẫn động l o ạ n võ đạo canh ba trương nhượng mang theo thủ hạ người từ nhạc gia ra đến về sau dịch thịnh tử nhịn không được hỏi trương nhượng đại nhân không phải ta nói ngươi hôm nay vì sao không tại chỗ độc thủ nếu là chúng ta tại chỗ độc thủ tất nhiên có không ít giang hồ thế lực sẽ ra tay giúp chúng ta hiện tại chúng ta rời đi bọn hắn vậy đều đi theo rời đi về sau cũng chỉ là cô lập nhạc gia có rất ít người sẽ đối với nhạc gia xuất thủ tương phản còn bại lộ chúng ta cái này được không bù mất nha trương nhượng nghe được dịch thịnh tử lời nói nhàn nhạc vừa cười tự mình biết cái này dịch thịnh tử liền là hiệu chiến không có đầu góc bằng không lời nói lúc trước cũng sẽ không vì che giấu một kiện chuyện sai mà g i ế t mình sư môn trên dưới mấy chục nhân khẩu ai nói được không bù mất dưới mắt nhạc gia cùng huyết hồn đường đã trói buộc chung một chỗ cái này không phải rất tốt sao huyết hồn đường nhưng là ma đạo tổ chức người người có thể chu diện nếu là triều đình biết ngươi cảm thấy triều đình là sẽ tiếp tục mời chào nhạc gia vẫn là diệt đi nhạc gia dịch thịnh tử tưởng tượng thử tham dò hỏi diệt đi nhưng đại hán triều đình bên trong vụ trộm cũng không ít ma đạo cao thủ thậm chí nghe nói liền độc long sơn trang hạ hầu duy ngã đều tu luyện có công pháp ma đạo vạn nhất bọn hắn chiêu mộ nhạc gia làm cái gì trưng nhượng lắc đầu vỗ vô, vô dịch thịnh từ đầu vai yên tâm đi sẽ không nếu như ta là triều đình vậy ta liền tất nhiên muốn đánh lấy trừ ma vệ đạo cơ hiệu hiệu triệu toàn bộ c ử u giang quận giang hồ môn phái cùng một chỗ đối nhạc gia đậu thủ đến lúc đó đã có thể d i ệ n nhạc gia lại có thể suy yếu c ử u giang quận cái khác giang hồ thế lực thực lực một công đôi việc nhạc gia coi như lại đáng tin cũng không bằng triều đình mình người đáng tin cho nên chờ lấy xem kịch vui ai trong khoảng thời gian này chỉ cần chúng ta người giấu tốt là được chuyện còn lại liền giao cho đại hán triều đình tốt bọn hắn sẽ giúp chúng ta đạo thủ quả nhiên ngay tại ngày hôm sau cựu giang quận một chi hơn ba n g h n người bộ đội liền trú đóng ở nhạc gia phụ cận đồng thời còn có mấy chi bộ đội v ậ y hướng phía nhạc gia bên này triệu tập tới cùng lúc đó không ít giang hồ thế lực càng là đạt được t r i ệ u đình mệnh lệnh hy vọng mọi người có thể liên hợp đến cùng một chỗ cộng đồng đối kháng nhạc gia cùng huyết hồ n đường trong lúc nhất thời cựu giang quận thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính đúng lúc này một cái làm cho người chấn kinh tin tức chuyển đến một cái trước đó tuyên bố muốn tiêu diệt nhạc gia bảo vệ chính đạo nhị lưu giang hồ thế lực trong vòng một đêm bị máu người t h y mà tất cả mọi người từ trên thi thể nhìn trên cơ bản đều là bị hút khô một thân khí huyết lực đ i ề u này hiển nhiên là huyết hồn đường cách làm nguyên bản rất nhiều giang hồ thế lực cảm thấy mình liền đứng đấy phất cờ họ r e o liền tốt triều đình hy vọng người giang hồ xuất lực người giang hồ vậy hy vọng triều đình động thủ trước nhưng tuyệt đối không nghĩ tới huyết hồn đường lại là đánh đòn phủ đầu trực tiếp l i ề n d i ệ t một cái giang hồ thế lực đồng thời một chi đang chạy về nhạc gia hơn tám trăm người bộ đội cũng bị trong vòng một đêm toàn bộ g i ế t sạch thủ pháp cũng là huyết hồn đường thủ pháp thế là vẫn chưa tới ba ngày thời gian nhạc gia liền gặp phải toàn bộ cựu giang quận giang hồ thế lực vây công mà hết thẻ này chỉ có đi theo tại trương nhượng bên người dịch thịnh tử cùng v i ê m không sợ hai cái người biết cái kêu nhị lưu giang hồ thế lực cũng tốt cái kêu một c h i bộ đội cũng được ở đâu là cái gì huyết hồn đường người xuất thủ rõ ràng liền là trương nhượng mang theo dưới tay mình tu luyện qua huyết vân đại pháp võ giả xuất thủ làm ra đến đây hết thảy nhưng bây giờ liền xem như nhạc nhàn y trong tay có chứng cứ vậy nói không rõ thế là trương nhượng cùng nhạc cựu luân ba ngày ước hẹn còn chưa tới nhạc gia liền bị toàn bộ cựu giang quận giang hồ thế lực cùng triều đình quân đội công phá nhạc gia đám người rết ra khỏi chúng đây một đường hướng hướng nam chạy trốn mà huyết hồn đường người ở nửa đường chặn đường trặn đ ư n g bảo hộ h n ạ cuối cùng, cùng t cỗ lực lượng này gia nhập vào đông nô trở thành đông nô dưới trướng một chi phụ trách trấn áp giang hồ lực lượng thiên hạ ba điểm tây thuộc có vũ hầu sơn trang đại hán có độc long sơn trang mà đông n ô thì là dựa vào điệp vũ sơn trang chỉ bất quá điệp vũ sơn trang thực lực kém xa độc long sơn trang cùng vũ hầu sơn trang cường đại như vậy nhưng mấy năm n à y điệp vũ sơn trang bên ngoài lại là chiêu mộ không ít giang hồ cao thủ nhất là một chút tại đại hán bên kia lọt vào truy sát người hết thể đều bị điệp vũ sơn trang thu nạp tới thậm chí hiện trong giang hồ không có mấy cái người biết điệp vũ sơn trang sâu cạn mặc dù trương nhượng nhiệm vụ bọn họ là hủy diệt nhạc gia nhưng bây giờ khiến cho không chỉ là nhạc gia hướng nam chạy trốn càng là đem huyết hồn đường chuyện đều tra ra trần tướng dẫn đến cựu giang quận giang hồ đại chiến tổn thất không biết bao nhiêu cao thủ có thể nói cựu giang quận giang hồ không có thời gian năm năm không cách nào khôi phục nguyên khí về phần trương nhượng thì mang theo thủ hạ một m ư ơ người bí mật trở về phương Bắc cái này trận chiến đầu tiên xem như hoàn thành mà cái khác ba khu liền còn lâu mới có được trương nhượng bên này thuận lợi trở về tới phương bắt trương nhượng liền bắt đầu tiếp tục bế quan theo trương nhượng trong giang hồ địa vị tăng lên trương nhượng vậy phát hiện mình tiếp xúc đến ngũ khí chiều nguyên cảnh cường d i càng ngày càng nhiều thực lực mình vậy nhất định phải tiếp tục tăng lên có thu về nước suối trương nhượng đem thu thập được đối với mình không có tác dụng gì thẻ bài toàn bộ đều ném b à o sau đó đem tất thải lộng lây suối nước uống vào đi tăng lên thực lực bản thân lần này bê quan liền là hơn một tháng mà hơn một tháng về sau t r ư ơ nhưng g n ợ lúc này trưng nhượng vậy rốt cuộc đem vũ khí triều nguyên cảnh tu luyện nghiên cứu rõ ràng vũ khí triều nguyên chính là nội luyện năm loại khác biệt khí cái này năm loại khí theo thứ tự là phương nam xích đế hòa khí phương đông thanh đế một khí trung lúc ương hoàng đế thổ khí phương tây bạch đế kim khí phương bắc mực đế thủy khí này ngũ khí ở bên trong đối kháng tâm ma trải qua cựu trọng tâm ma về sau mới có thể tiến thêm một bước siêu thoát vật ta bước vào cao thâm hơn lục đạo cảnh mà này ngũ khí tu luyện trưng nhượng trong tay đã có không ít công pháp thậm chí mình còn từ khi biết một chút ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả trên thân rút ra đến không ít công pháp ban đầu ở bách lý băng hồng bí cảnh bên trong cũng đã nhận được rất nhiều chỉ bất quá đối với những công pháp này trưng nhượng cảm thấy đều không hợp mình tâm ý hoặc là nói đều không phù hợp mình đối với tâm ma thái độ trong giang hồ chủ lưu đối kháng tâm ma mấy loại phương pháp trưng nhượng đã đều biết nhưng dưới cái nhìn của chính mình vô luận là loại nào đều là đem là l tự thân ự chương sáu trăm mười tám võ đạo tu ma lâu bế quan canh thứ nhất chương sáu trăm mười tám võ đạo tu ma lâu bế quan canh thứ nhất mong muốn dưỡng tâm ma nhất định phải tại tứ cương cảnh cựu trọng thời điểm liền ngừng tụ ra tâm ma loại chuyện này t h ư ờ n h ư là sinh con một dạng t â m ma liền là em bé toàn bộ giang hồ đối với tâm ma thái độ đều là từ em bé xuất sinh về sau mới bắt đầu h ứ n g đ ố i nhưng trương nhượng khác biệt trương nhượng dự định tại em bé còn mang thời điểm liền bắt đầu dùng mình lực lượng đi ảnh hưởng thế là trương nhượng vì tại tứ cương cảnh cựu trọng thời điểm liền có thể đối tâm ma sinh ra ảnh hưởng lấy ra lúc trước kim thiền tử đưa cho mình cái tế bản đại ám hắc kinh lúc trước mình thế nhưng là lợi dụng bản kinh thư này để ngũ khí chiều nguyên cảnh tăng nhân đều nảy sinh tâm ma hắn tin tưởng mình đem bản kinh thư này nghiên cứu t r i ệ đề cũng có thể có chỗ ích lợi Chỉ bất q về về mặc dù hạ bộ sáu ti lập tức liền diệt bắt bộ sơn trang một trong nhưng kết quả ngược lại không có đạt tới viên thiệu sơ yêu cầu không chỉ có không có đạt tới trả lại bắt phe thế lực bằng thêm rất nhiều quân địch xuân bộ sáu ty đối phó cái bang nhưng cái bang quá nhiều người cao thủ không nhiều nhưng trung tầng tầng kia tam hoa tụ đỉnh tứ cương cảnh lại là không ít cái này liền dẫn đến xuân bộ lập tức liền xa vào đến cùng cái bang l a n lộn trong chiến đấu bị hạ bộ sáu ty tác động đến xuân bộ sáu ty cũng bị cái khắc giang hồ thế lực nhằm vào kết quả cái bang thực lực s á t thực bị tan giã rất nhiều nhưng xuân bộ sáu ty tổn thất vậy cực kỳ t h ă n g trọng hạ bộ sáu ty c h í ít còn hoàn thành nhiệm vụ chỉ là tổn thất nhiều mà thôi mà xuân bộ sáu ty không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ lại đồng dạng tổn thất rất nhiều đông bộ sáu ty chỉ sợ là ba bộ bên trong bên trong một cái duy nhất tổn thất ít nhất dù sao bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái cái tiêu chính là phái hoa sơn hòa tốc tụ tập một lần tiêu diệt sau đó nên ngang rời đi đợi đến rất nhiều người phản ứng lại đây thời điểm đông bộ sáu ty người sớm liền không biết đi đâu chỉ bất quá phái hoa sơn còn có rất nhiều bên ngoài lực lượng theo phái hoa sơn người đáng tin cậy bị b ẻ gãy những năm này phái hoa sơn bên ngoài thành lập rất nhiều kiếm đường đều hoặc là tự lập môn hộ hoặc là trở về hoa sơn dự định xây lại phái hoa sơn đồng thời để cho mình mạch này trở thành chính thống trong lúc nhất thời phái hoa sơn không chỉ có không có đi báo thủ tương phản mình người đánh cho lại là quên cả trời đất duy chỉ có thu bộ sáu ty đối phó nhạt g a vừa nhanh vừa độc không chỉ có đem nhạc ra khu trục à n g làm cho toàn bộ cựu giang quận giang hồ thế lực nguyên khí đại thương đồng thời tại hợp tác vây công nhạc ra thời điểm không ít giang hồ thế lực cùng triều đình quân đội ở giữa sinh ra hiềm khích có thể nói lần này nhiệm vụ chỉ có thu bộ sáu ti hoàn thành đến tốt nhất bởi vậy cái khác ba vị chủ ti ti chủ đều thập phần khó chịu đến viên thiệu sơ trước mặt sầm một bản hết lần này tới lần khác trương nhượng lần này bế quan thập phần t h ầ n yếu cho nên hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không cái dày cho nên viên thiệu sơ phái người gọi trương nhượng đi n h i p thành trương nhượng không có cách nào chạy tới cái này để cái khác ba bộ chủ ti ti chủ càng tức giận hơn hết lần này tới lần khác lúc này đại hán triều đình bên kia ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả không ít người đều xuất thủ bắc phe thế lực mặc dù cũng không ít ngũ khí triều nguyên cảnh nhưng so ra mà nói vô luận là số lượng vẫn là chất lượng bên trên đều kém một chút kết quả chính là trên giang hồ bắc phe thế lực cơ hồ bị trung nguyên giang hồ đẻ lên đánh nhưng cũng may quân đội phương diện lại là lần lượt truyền đến tin chiến thắng cái này khiến viên t i ệ u sơ an tâm không ít cứ như vậy bắc phe thế lực dựa vào cường đại quân mã bắt đầu từng bước một hướng nam tiến lên phương bắc giang hồ lực lượng vậy bắt đầu từng điểm mượn nhờ quân đội đến vãn hồi mình xu hướng suy tàn không đến một năm thời gian, đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu viên thiệu sơ liền tự mình chỉ huy hai mươi bốn vạn đại quân danh xưng bốn mươi vạn đại quân t r ú đóng ở quan độ một vùng quan độ không chỉ là binh ra gia vùng giao tranh càng la tới gần đại hán đô thành hứa đều cuối cùng một lớp bình phong đại hán triều đình vốn định phái ra đại lượng tinh nhuệ ngăn cản viên thiệu sơ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay lúc này tây thục phát binh công chiếm song bi bái huyện mà đông nô càng là dục dịch đại hán triều đình không thể không chia binh ngăn cản được tây thục cùng đông nô quân đội cho nên chân chính có thể đầu nhập vào trận quan độ bộ đội chung vào một chỗ mới chỉ có hơn sáu mươi ngàn chỉ có phương bắc đại quân một phần tư lúc này chiến tranh đã tiến hành hơn một năm mà trương nhượng trải qua hơn một năm nay thời gian vậy rốt c ụ c xuất quan bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào trương nhượng xuất quan về sau một mặt bắt đầu thu thập rửa mặt một mặt hỏi tham t à o tử khóc gần nhất trong giang hồ cùng trên triều đình tình huống t à o tử khóc nhìn xem nhà mình đại nhân rốt c ụ c xuất quan thật sự là m u ố n khóc nửa trước năm còn tốt nửa năm sau bên trong bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày thừa nhận đến từ hai mươi bốn đao kiếm ti kỳ hắn ba bộ áp lực cùng triều đình áp lực thậm chí hiện tại trương nhượng cái này thu bộ chủ ti ti chủ vị trí liền bị viên t i ệ u sơ giao cho viêm không sợ nhưng đối với điểm ấy trưng nhượng cũng không để ý cái này không trọng yếu trọng yếu là hiện trong giang hồ tình huống còn có trên triều đình tình huống t à o tử khóc lập tức tiếp tục báo cáo bẩm đại nhân trong giang hồ đại hán triều đình bên trong rất nhiều giang hồ thế lực đều phụ thuộc vào triều đình cá biệt đặc lập độc hành trên cơ bản đều là giang hồ chín phẩm cấp bậc có thể nói lần này đại chiến lại là để đại hán triều đỉnh có túc thanh giang hồ cơ hội về phần triều đình p h ư ơ n i ệ n hiện tại chúng ta phương bắc hai mươi bốn vạn đại quân chú đóng ở quan độ một cái chỉ cần đem quan độ cầm xuống liền có thể lấy lật đổ hứa đều đến lúc đó nô vương chỉ sợ sẽ là dưới một người trên vạn người tồn、tại. trương nhượng điểm một cái đối với hiện tại tình huống đã có nhất định hiểu rõ rất tốt trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả chuyên mệnh lệnh của ta xương hàng t i cùng chiến vân môn tất cả mọi người đều ban thưởng ba tháng tài nguyên tu luyện liền nói là ta bế quan hơn một năm thực lực đại tiến cho nên thưởng tiếp đó liền muốn khai chiến đến lúc đó tất cả mọi người nhưng đều đừng cho chỗ cản trở đúng t à o tử không biết vì sao a mọi người nguyện ý đi theo trương nhượng một mặt là bởi vì trương nhượng thực lực mạnh mẽ mà thôi đầu ó c đủ tại cái này ngu ta lừa dối trong giang hồ cùng đối với người có đôi khi so với chính mình có bản lĩnh còn trọng yếu hơn một phương diện khác cũng là bởi vì trương nhượng xuất thủ h à n phóng rất nhiều người đều nguyện ý dùng người không khách quan nhưng trương nhượng khác biệt đối với trương nhượng tới nói dưới tay chỉ có hai loại người có ích người cùng phế vật n g ư ờ i có ích tự nhiên có thể được đến càng nhiều n g ư ờ i là phế vật liền chỉ có thể coi là phế vật đến dùng hiện tại trương nhượng vừa mới xuất quan liền mỗi cái người đều ban thưởng đi ba tháng tài nguyên tu luyện vô luận là xương hàng ti hay là chiến vân môn trên dưới đều phân chấn không thôi mà trương nhượng biết tiếp đó một trận đại chiến liền đang đợi mình chỉ bất quá trận này đại chiến mình quân địch cũng không phải là đại hán triều đình mà là phương bắt đám người Mình tại phương Bắc m a i p h ụ c tốt thời gia n mấy năm, còn k h ô n g p h ả i là vì một n g à y kia t r ở lại Đại Hán, trở lại đ ồ n g t ò a bên n g ư ờ i đ ồ n g tòa, c h c lấy t a ta lập t ứ c l i ề n có t h ể lấy t r ở về, giấy trắng, chúc đ ạ o h u l u ô n vui vẻ bên n h ữ n g người đạo h s u yêu quý. c h ư ơ n g 619, b ế quan gia lại hiến kế sách canh thứ hai chương 619, b ế quan gia lại hiến kế sách canh thứ hai chương nhượng xuất quan về sau liền lập tức mang theo xương hàng ti nhân mã xuôi nam thẳng đến quan độ đồng thời chương nhượng hạ lệnh để chiến vân môn người bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị kỹ càng về sau ra lại phát bởi vì chương nhượng biết mình tới quan độ tất nhiên sẽ bị làm khó dễ Quả ngay h i mười ê n n sau mấy à y Trương Nhượng m n xương hàng tì hơn ngàn võ giả đổi tới quan đại doanh bên ngoài, hơn không người đến gọi mình n g giả giờ, gọi g theo tì tới báo cáo loại vào. là võ về đổi đội đại lại đi đều sau, a các có tại trương nhượng dự định tiếp tục chờ đợi thời điểm lại là nhìn thấy một đội nhân mã từ trong đại doanh đi ra nhìn những người kia trên thân trang phục trương nhượng liền biết người tới thân phận không đơn giản trương nhượng nha trương nhượng ngươi để cho ta nói thế nào ngươi đây nhìn ngươi tới nhân kỷ tại tăng thêm tướng mạo đặc thù trương nhượng mặc dù trước đó không có gặp qua lại là lập tức liền đón được người tới tất nhiên là viên t i ệ u sơ trưởng tử viên vĩnh đảm trương nhượng lập tức từ trên ngựa hạ lệnh hướng phía viên vĩnh đàm không người thi lễ thuộc hạ gặp qua đại công tử viên vĩnh đàm nhìn thấy trương nhượng đối đãi mình vẫn là rất k h á c h khí liền biết cái này trương nhượng theo cái này vừa bế quan liền là hơn một năm dẫn đến phụ vương rất nhiều mệnh lệnh tại thu bộ bên kia phổ biến rất chậm nhưng cũng may đối với mình vẫn là cực kỳ trung thành ngươi còn biết có ta cái này đại công tử nha ta còn tưởng rằng ngươi liền biết bế q u a n đâu viên vĩnh đàm nói xong cố ý đi qua ô m trương nhượng bà vai một bộ hai cái người rất quen thuộc bộ dáng đến cùng chuyện gì xảy ra trương nhượng ngươi trước cùng ta nói một chút cái khác ba bộ chủ ti ti chủ đều nói là ngươi đã định kế hoạch có vấn đề dẫn đến bọn hắn tổn thất nặng nề mà ngươi lo lắng nhận trừng phạt mới lấy bế quan vì lấy cớ trốn đi trương nhượng ôm quyền chắc tay cười nói đ ạ i công tử ta trước khi bế quan thế nhưng là tứ cương cảnh thất trọng hiện tại đã là tứ cương cảnh cựu trọng ngài cảm thấy ta nếu là thật trốn đi cái này cảnh giới là thế nào tăng lên đi lên trên thực tế trương nhượng trước khi bế quan liền là tứ cương cảnh bắt trọng chỉ bất quá giang hồ bên trong biết chuyện này cũng không có nhiều người với lại mình hơn một năm nay thời gian bên trong một mực đang nghiên cứu tâm mà cảnh giới tăng lên bên trên xác thực trầm một điểm nhưng thu hoạch lại là cực lớn viên v ĩ n h đàm liền một chút trương nhượng trong lòng hết sức vui mừng cái này nhưng là người một nhà nha nếu là một ngày kia trương nhượng đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh đoán chừng tất nhiên có thể một bước liền trở thành tông sư đến lúc đó dưới tay mình nhiều một tên tông sư đối với mình tranh đoạt tương lai vương vị cũng là có cực lớn trợ giúp vậy là tốt rồi chỉ bất quá bây giờ cái khác ba bộ đối n g ư ờ i đều cực kỳ bất mãn cho nên phụ vương hạ lệnh để viêm không sợ thay thế ngươi làm thu bộ chủ ti ti chủ chuyện này ngươi chớ có để ý trương nhượng vừa c ư i chủ ti ti chủ bất quá chỉ là hư danh cái này trong giang hồ cứ h như vậy viên lĩnh đàm mang theo trương nhượng cùng hắn thủ hạ xương hàng ti hơn hai nghìn người đi vào quan độ trong đại doanh đợi đến trương nhượng vừa mới đi vào trong xoay trướng liền trong nháy mắt cảm nhận được hơn mười đạo tràn ngập địch dưới ánh mắt bất quá đối với cái này chút trưng nhượng cũng không để ở trong lòng lấy hiện tại thực lực mình cùng cảnh giới bước vào n g ũ khí chiều nguyên cảnh chỉ là cần một cơ hội mà thôi một khi mình bước vào n g ũ khí chiều nguyên cảnh toàn bộ bắp phe thế lực những cường giả này có thể bị mình để vào mắt còn thật không có mấy cái cho nên những người này liền xem như đối với mình có định ý lại có thể thế nào trưng nhượng ngươi đã đến viên thiệu sơ lạnh lùng nói trưng nhượng hướng phía x o á y án ngồi phía sau viên thiệu sơ ôm quyền chắc tay thuộc hạ đến v ảnh trưng nhượng câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng liền nghe đến viên thiệu sơ bỗng nhiên v ô bàn một cái ngươi còn biết ngươi là thuộc h ạ hơn một năm nay thời gian bên trong ta ngược lại thật ra cực kỳ tiêu giao nha trương nhượng liền biết viên thiệu sơ cũng không phải cái gì rộng lượng người ngô vương hơn một năm nay thời gian bên trong thuộc h ạ một mực đang dốc lòng bế quan hy vọng tại về sau đại chiến bên trong vì ngô vương xuất lực viên thiệu sơ lúc này mới ngẩng đầu nhìn trương nhượng một chút vậy ngươi dự định như thế nào xuất l ự c đâu ngô vương ta phải biết hiện tại đại quân ta bị quân địch ngăn cản khó mà tiến lên quân địch dựa vào lấy cao vách tưởng tăng thêm đại lượng quân phòng giữ g ớ i liền để cho ta quân không cách nào tiến lên cho nên ta có một kế có thể phá trại địch dị kế trưng n h ư ợ n g nhìn hai bên một chút viên thiệu sơ sầm mặt lại có thể tại trong xoay trướng đều là đáng giá tín nhiệm người cứ nói đừng ngại đại quân ta là quân hán bốn lần số lượng quân ta bên trong c à n g là có vô số cao thủ đem những cao thủ này ẩn tàng tại trong quân ngũ ngày đêm tấn công mạnh ba ngày trước lấy quân đội công thành không cầu đánh hạ chỉ cầu nhiễu địch làm quân địch m ỏ i m ệ t không chịu nổi không cách nào nghỉ ngơi để địch binh m ỏ i m ệ n không chịu nổi ngày thứ tư lấy giang hồ cao thủ lẫn vào quân lữ bên trong đang tấn công trại địch thời điểm bỗng nhiên xuất thủ quân địch mọi mệnh không chịu nổi tất nhiên khó mà ngăn cản đến lúc đó một khi đánh hạ trại địch quân ta bốn lần tại địch liền có thể thừa thắng mà chiến lúc này lập xuân chết ti chủ nhất diệp kiếm khởi tiêu anh đằng cười lạnh một tiếng trương ti chủ sẽ không coi là chúng ta không có nếm thử qua tại trong quân đội lẫn vào giang hồ cao thủ à. trương nhượng cười lạnh một tiếng vậy nhưng từng nếm thử liên tục công doanh ba ngày sau đó lại lẫn vào giang hồ cao thủ cái này tiêu anh đằng bởi vì lúc trước chuyện bây giờ thấy trương nhượng liền khó chịu nhưng giờ khác này mình nhưng cũng là đồng dạng không phản bắt được lập hạ ti ti chủ hạng minh cường đi về phía trước một bước trương ti chủ nhưng cái này liên tục tiến đánh ba ngày ngươi biết chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu binh sĩ sao nghe được vấn đề này vô số ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g n h ư ợ n g t r ư ơ n g n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười không muốn tổn thất binh sĩ còn đánh cái gì cầm như là liên tục công doanh ba ngày liền có thể kết thúc một trận chiến này ta tin tưởng các vị tướng quân trong lòng tự có tính toán mặc dù rất nhiều tướng lĩnh cũng đối cái này hơn một năm đều không đi ra gặp một lần t r ư ơ n g n h ư ợ n g không phải rất hài lòng nhưng lại không thể không thừa nhận nếu như liên tục tiến đánh quân hán doanh trại quân đội ba ngày liền có thể kết thúc cuộc chiến tranh này vậy cái này ba ngày bên trong hy sinh cũng đáng lúc này lập đồng ty ty chủ hàn thiên tuyết hỏi nhưng nếu là ba ngày về sau đem quân hán quân doanh công khắc còn tốt n h ư không cách nào đánh hạ lời nói đây chẳng phải là tổn thất quá lớn trương nhượng hướng phía hàn thiên tuyết ô m quyền c h ắ t tay lệnh t i chủ c h ô nói rất là như vậy còn xin lệnh t i chủ xuất ra một cái tất thắng phương pháp như thế nào hàn thiên tuyết lập tức ý miệng không nói thêm gì nữa luận hai quân đối chọi hai mươi bốn đao kiếm t i bên trong bất kỳ một cái nào người cũng không sánh bằng qua trương nhượng dù sao trương nhượng là chân chính mang qua mình với lại trương nhượng vậy kiến thức qua trong quân giao chiến về phần bọn hắn những người giang hồ này tịch thu tài sản và giết cả nhà chuyện đều không làm qua mấy lần t h ì c à n g không cần sáu c h q â n trăm hai n n h mươi kế sách đã định g đợi n xúc h thế ư canh ì n về p h ba viên chương sáu trăm h hai h ư ơ i kế sách đã định đợi xúc thế canh ba vào lúc ban đêm viên thiệu sơ mang theo mấy tên trong quân trọng yếu nhất tướng lĩnh Cùng đầu a ta o kiếm kế ti ti ti ngươi nói tên thương thể còn có chương nhượng, nghị chương nhượng kế sách. Chương nhượng, 3 ngày nói nhìn chủ chủ có sách. có đ nhập bao nhiêu. Vậy cái này liền muốn ngươi, ngươi cần bao nhiêu? hỏi Vậy bao bao cái tiên thiệu sơ có thể hỏi như vậy, cũng là bởi sơ có cũng hắn vậy, vì là đại ố i với mình h kế o c h tâm mong muốn động. Nộ vương, g a ra tăng khả năng thành rất tiên, năng công, ví dụ như cần phải bỏ ra rất nhiều. khả phải ví dụ Đầu tiên, đại bỏ quân ta phía trước ba ngày đều là đánh nghi minh cũng không phải là chân chính muốn đem quân hán doanh trại quân đội tấn công xong đến với lại vậy công không hạ được đến cho nên Quân đội, quân đội p h tiếp theo phía trước ba ngày không có khả năng không phái giang hồ cao thủ lẫn vào trong đó dù sao tại trong loạn chiến có cao thủ xuất thủ tất nhiên dễ dàng thành công chúng ta đã nóng lòng đánh hạ trại địch như vậy thì tất nhiên muốn để quân địch nhìn thấy chúng ta toàn lực ứng phó bộ g á n g bởi vậy tất nhiên phải có một bộ phận người hy sinh bên cạnh bốn tên chủ ti ti chủ mặc dù khó chịu loại chuyện này nhưng chỉ cần viên thiệu sơ hạ lệnh bọn hắn cũng chỉ có thể phái người thứ ba nói xong ba ngày không ngừng nghỉ tiến đánh quân hán doanh trại quân đội tại quân hán doanh trại quân đội t r u n g quanh tất nhiên muốn mang lên đại quân ta để quân hán cảm nhận được lớn lao áp, quanh có vạn đại quân áp trận từ ngày thứ ba bắt đầu tất nhiên muốn triệu tập càng nhiều quân đội từ đó để quân hán cảm thấy chúng ta đã có đầy đủ nắm chắc đêm nay đánh h ạ để bọn hắn càng thêm m ỏ i mệt viên thiệu sơ nhẹ gật đầu b i n h giả chính là như vậy lư lư thật thật cuối cùng lương thảo cần để cho phía sau lập tức triệu tập đại lượng lương thảo tập trung đến quân ta phía sau kho lúa bên trong bởi vì một khi đem quân địch đánh h ạ đến lúc đó đại quân ta tiến quân thần tốc lật đổ hứa đều tất nhiên cần phía sau tiếp tế mà quân hắn một khi chiến bại tất nhiên sẽ không cho chúng ta lưu lại lương thảo bọn hắn cũng biết chúng ta phương bắc đại quân hai mươi bốn vạn đối với lương thảo tiêu hao cực lớn nếu đánh một trận thành công kết quả lại là bởi vì lương thảo mà không thể không chậm chạp tiến lên bỏ lỡ cơ hội tốt một trận chiến này liền đã mất đi ý nghĩa Tốt. thiệu trận tương tại tranh diện, viên thiệu sơ hết trương thiệu sơ có thể xác định, chỉ cần ngày thứ tư, trong quân đội lẫn vào đầy đủ giang hồ cao thủ tiến trại tất tiến t Viên viên viên vào vạn phải người, chiến diện, lợi hại. đội giang đội nhiên đại lên, lên, cũng không không đánh phản, phương Nghe nhượng định, cần ngày quân lẫn cùng nhau tiến lên. quân hán doanh quân không đến quân cùng nhau tiến lên. quân hán sách, chỉ hồ sơ sẽ sơ sức sơ được có xác cao lúc kế bảo đảm là đầy đủ đó mấy cơ bản kế hoạch chế định tốt về sau tiếp đó liền là các vị tướng lĩnh bắt đầu không ngừng chế định cùng hoàn thiện đằng sau kế hoạch để công doanh mỗi một bước đều không có sơ hở nào mà lúc này trưng nhượng lại là lần nữa ôm quyền chắc tay ngô vương trước đó hơn một năm trưng nhượng một mực đang bế quan làm trễ m ả i ngô vương không ít chuyện lần này ba ngày trước tiến đánh quân địch doanh trại quân đội trưng nhượng chờ lệnh ngày đầu tiên liền xuất chiến trà trộn tại trong quân đội hy vọng ngô vương đáp ứng viên h i ệ u sơ thực lực bản thân cũng không có mạnh cỡ nào bất quá hắn cũng biết trưng nhượng bằng chừng ấy tuổi liền là t ứ cương cảnh cự trọng khoảng cách ngũ khí triều nguyên chỉ có cách xa một bước. trương ti n h ủ t a b i vừa cười đối ta t r ông tâm, quyền chắp tay nói cảm ơn ngô vương bất quá giang hồ bên trong phong ngôi rất nhiều ta một đường xuôi nam coi như quân hán không biết quân hán bên trong người trong giang hồ vậy không có khả năng không chiếm được tin tức Nếu là trước a ta ta ta vẫn kín lên, ngược lại dễ dàng bị bọn hắn hoài nghi chúng ta tại ngày thứ tư mới sẽ khởi sướng chân chính tiến công、mắt. Tương phản, nếu là ta sớm hơn mấy ngày xuất thủ, bọn hắn ngược lại sẽ không ngờ tới, chúng ta cuối cùng dấu dễ mấy xuất cuối khởi lại là lại tư tại đoạn. hoài mới tới, bị thứ thủ, thủ mắt. Tốt. t sớm sẽ sẽ đây viên thiệu sơ đối với trương nhượng vừa bế quan liền là hơn một năm chuyện này còn thập phân bất mãn nhưng bây giờ trương nhượng vừa mới đến chiến trường liền muốn ra trận giết địch với tư cách quân vương mình thích nhất dĩ nhiên chính là dạng này tướng lĩnh cùng thủ h ạ về sau hai ngày thời gian toàn bộ phương bắc quân trên giới cũng bắt đầu chờ xuất phát vì về sau đại chiến làm chuẩn bị mà trương nhượng lại là thừa dịp cái này hai ngày thời gian tự mình viếng thăm cái khác tam ti chủ ti chủ động hướng bọn hắn chịu nhận lỗi mỗi ngày mời đối phương uống rượu ăn cơm tuy nói trong quân đội không cho phép uống rượu nhưng quy củ này chỉ là đối với binh lính bình thường cùng tướng lĩnh mà nói giống như là hai mươi bốn đao kiếm ti lúc đầu địa vị liền đặc t h ủ trực tiếp về viên thiệu sơ quản lý tăng thêm cái này chút người trong giang hồ không ít người trong mắt đều không cái gì quy củ cho nên liền xem như trái với quy củ vậy không có mấy cái người dám nói bọn hắn cái gì chỉ bất quá trương nhượng phen này cử động lại là lệnh ba vị chủ ti chủ có chúc động nếu như trương nhượng tới hận hàn nhóm thậm chí trong bóng tối làm một chút mờ ám ba cái người còn cảm thấy bình thường một chút m à nhưng bây giờ trương nhượng lại là đối bọn hắn ba người lấy lòng cái này mặc dù phù hợp người c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng lại không phải trương nhượng phong cách làm việc thậm chí ba cái người đều có chút nghi ngờ cái này trương nhượng có phải hay không muốn đối bọn hắn ba người tối hạ độc thủ bất quá nhất diệp kiếm khởi tiêu anh đằng chính là ngũ khí cảnh ngũ trọng tồn tại về phần vô tận lưới đao diệt hàn thiên thuyết chính là ngũ khí cảnh tứ trọng công sư bọn hắn ba người bên trong bất kỳ một cái nào người đều sẽ không sợ chỉ có tứ cương cảnh cựu trọng trương nhượng cho nên ba cái người trong lúc nhất thời thật có chút không rõ vì sao trương nhượng hai ngày này đối bọn họ tốt như vậy thật tình không biết lúc trước trương nhượng cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian có chút quá ngắn mà cái này hai ngày thời gian trương nhượng nghĩ hết tất cả biện pháp cùng ba người này cùng một chỗ chính là vì rút ra trên người bọn họ thẻ bài tuy nói hai ngày thời gian còn chưa đủ lấy lệnh trương nhượng đem ba người trên thân toàn bộ thẻ bài đều rút ra tới tay bất quá hai cá nhân trên người đại bộ phận màu cam cùng màu tím thẻ bài đều đã bị mình rút ra tới tay đến trương nhượng hiện tại loại trình độ này trên thân thẻ bài phần lớn đều là màu cam cũng liền màu cam c ó thể làm cho mình tâm động thậm chí màu tím một số thời khắc mình đều không phải là cực kỳ để ý nhất là lúc trước mình bách lý băng hồng bên trong thế nhưng là đạt được đại lượng màu cam cùng màu tím thẻ bài hiện tại rút ra ba người trên thân thẻ bài trưng nhượng mắt vậy không phải là vì để cho mình trở nên càng mạnh bởi vì cái này ba cá nhân trên người thẻ bài đối với mình tăng lên thật rất có hạn trưng nhượng muốn làm một mặt là hoàn thiện tự thân võ đạo một phương diện khác thì là vì về sau mình trở về đại hán thời điểm giết ba người bọn hắn làm chuẩn bị dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường trở sức hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua phương bắc quân từ ba phương hướng tiến đánh quân hán doanh trại quân đội quân hán doanh trại quân đội cũng không phải là chỉ là một mảnh liên doanh mà là dựa vào nguyên bản ngay tại quan độ một vùng một chỗ vứt bỏ thành trấn lợi dụng nguyên lai tổn hại tường thành tăng thêm từ trong phòng tháo ra gạch đá mặc dù tường vây không cao nhưng phối hợp trong quân thủ thành khí giới lại là đủ để cho phương bắc quân dừng bước giờ phút này trên chiến trường ba phương hướng đều có đại lượng quân binh sông pha chiến đấu hôm nay phụ trách chỉ huy chính là phong vân bốn tướng một trong nhan thiên hà giờ phút này nhan thiên hà ở phía sau phái người công thành đồng thời nhìn xem ở một bên ngồi ở trên ngựa uống lấy thủ hạ đưa qua nước trà trương nhượng trương ti chủ không xuất thủ sao nhan thiên hà thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước trương nhượng tự mình tại viên thiệu sơ trước mặt trợ lệnh muốn tham dự vào đối với quân hán doanh trại quân đội, trại quân đội gần một giờ lại còn không thấy trương nhượng có xuất thủ ý tứ trương nhượng nhàn nhạt vừa cười nhan tướng quân ta vậy có quân chức mang theo nói đến tại trước mặt ngài ta còn muốn tự xưng mặt tướng đâu chỉ bất quá cái này người trong giang hồ xuất thủ cho tới bây giờ sẽ không ngay từ đầu l i ề n lên mà là phải chờ đến đối phương lộ già sơ hở thời điểm nhan tiên hà b i ễ u môi một cái âm thanh lạnh lùng nói cái k i a t r ư ơ n g tướng quân cảm thấy quân địch sẽ lúc nào lộ già sơ hở trưng nhượng hướng phía nơi xa quân hán doanh trại quân đội nhìn sang không thể không thừa nhận quân hán mặc dù tại nhân số bên trên kém xa phương bắc quân nhưng sức chiến đấu rất mạnh với lại đang chỉ huy bên trên làm rất khá phương bắc quân bên này thật rất khó đem đánh h ạ trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười các loại liền xem như người trong giang hồ sen lẫn tại trong quân đội xuất thủ vậy sẽ không đi liều mạng mà là tìm đúng thời cơ với lại ta phát hiện đối phương doanh trại quân đội phía trên tựa hồ có một ít người giang hồ đang giúp đỡ thủ thành n h à nhan thiên hà nhẹ gật đầu không sai trước đó chúng ta liền phái ra giang hồ nhân sĩ ngụy trang thành binh sĩ đang tấn công doanh trại quân đội thời điểm đ ố n g nhiên bạo khởi tập kích doanh trại quân đội trên tường rào binh sĩ sau đó thừa cơ giết đi vào nhưng cực kỳ đáng tiếc đối phương vậy đã sớm nghĩ tới điểm này cho nên biện pháp này lại là không có hiệu quả chưng nhượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó vẫn như cũ uống nước trà không có xuất thủ y tứ cứ như vậy chiến đấu từ buổi sáng một mực đánh tới giữa trưa quân hắn mặc dù mong muốn ngưng chiến ăn cơm nhưng vương bắc quân lại là không cho bọn hắn cơ hội tháp quan sát bên trên phương bắc quân nhìn thấy quân hắn muốn đ ổ i phòng lập tức bắt đầu tấn công mạnh b ư ớ c bách quân hắn không thể không toàn lực chống cự thậm chí còn muốn tăng cường nhân thủ cứ như vậy song phương một mực từ buổi sáng đánh tới nhanh chạm vào tối tiếp lấy phương tây đã xuất hiện rán g đỏ trưng ơ nhượng khỏe miệng có chút dâng lên hướng phía một bên đã sớm không t i ê n nhận nhan tiên hà mở miệng nói nhan tướng quân không sai bị lắm ta muốn xuất thủ nhan tiên hà bịu mua một cái không nghĩ tới mình đợi một ngày cái này đều chạm vào tối đợi chút nữa mặt trời liền muốn chương tướng quân dự định như thế nào xuất thủ cần ta như thế nào phối hợp chưng ơ n h ư ợ n g ở chỗ này nhìn một ngày hướng phía mấy cái phương hướng chỉ dưới ta quan sát được từ giữa chưa bắt đầu liền nhiều hơn không ít người trong giang hồ với lại đặc biệt cái k i a áo bào trắng thiếu niên bên người võ giả nhiều nhất chắc là quân h á n bên trong nhân vật trọng yếu a người kia là ai nếu như là người khác nhan thiên hà có lẽ không biết bất quá giờ phút này xuất hiện tại tường vây chỉ là cái k i a người trẻ tuổi m à c a o trắng nhan thiên hà còn thật biết rõ người kia tên là tư mã trích tinh chính là côn luân kiếm tông đệ tử người này còn có một thân phận khác cái tiêu ngay tại lúc này đại hán trong quân hưu sĩ tư mã phong ý cháu trai tại quân hán bên trong là cho tới nay đều có hai c ố lực lượng một c ố là lấy tào r a cùng hạ hầu ra làm hạch tâm dòng họ phái một c ố khác là lấy h á n tướng lĩnh cầm đầu chúng tương phái bất quá mấy năm này một c ố mới lực lượng lại là tại hai cái giữa hệ phái c u ộ t khởi chính là tư mã gia tộc nhan thiên hà nói xong sắc mặt vậy mà tốt hiện ra một vòng vẻ tán thành người nhà họ tư mã không biết dùng thủ đoạn gì nó trong gia tộc không thể đệ tử lúc trước đều được đưa đến các trong đại môn phái tiến hành học tập cho nên bản lĩnh cao cường người không ít cái này tư mã trích tinh bái n h ậ p q u â n luân kiếm tông mà tư mã trích tinh còn có một cái anh gọi tư mã bái n g u y ệ t nghe nói chính là bạch hổ đường bồi dưỡng được đến đệ tử giống như là cái này tư mã trích tinh trong khoảng thời gian này thế nhưng là không ít giết quân ta trung tướng lĩnh cùng giang hồ cao thủ người bình thường hắn đều trứng mắt chỉ có phẩm giai cao thực lực cường nhân hắn mới sẽ ra tay trưng n h ư ợ n g nhìn thấy nơi xa vây trên tường tư mã trích tinh lạnh lùng vừa cười nhan tướng quân cái này tư mã trích tinh ta nhìn xem qua trứng mắt không bây giờ thiên liền diệt trừ nếu chỉ là để quân tốt tiêu hao quân hắn tất nhiên vậy xem thường Chết nói nói một, phía phía một bộ áo tròn đen dưới hông ngựa đen tại dưới trời triệu lộ ra phá lệ làm người khác chú ý dù sao trương nhượng trên thân không có áo giáp nhìn thấy nơi xa có người phóng ngựa xông vào bên trong chiến trường trên tường rào quân hắn lập tức liền có người chú ý tới、Bá. một tên cung tiễn thủ hướng phía trương nhượng bắn ra một mũi tên bất quá t r ư ơ n g nhượng lại là khoát tay một đạo chân khí bắn đi ra trực tiếp đem cái kia một đạo mũi tên chấn vỡ một màn này đưa tới tại trên tường rào tư mã trích tinh chú ý người kia là ai trước đó không có gặp qua phương bắc trong quân tứ cương cảnh cao thủ ta gặp được qua không ít còn trẻ như vậy trước đó chưa từng thấy qua tư mã trích tinh hướng phía bên người thủ hạ dò hỏi những người này đều không gặp qua t r ư ơ n g nhượng tự nhiên cũng là liên tiếp lắc đầu bất quá đ ỗ n g nhiên có người lại là chú ý tới t r ư ơ n g nhượng phía sau h ổ u y lòng tức trảm công tử ta biết cây bao kia hồ u y lòng tức trảm không sai được cây đao kia liền là h ổ uy long tức trảm tất cả mọi người đều biết trong giang hồ có một thanh huyền binh tên là h ổ uy long tức trảm mà cái này huyền binh chủ nhân chính là m ư ờ i g i d m huyết thần trước nhượng nguyên lai là t i ề m long bảng bên trên hạng tư m ư ờ i giám h u y ế t thần. Thử. h ô mươi nay, ta t dặm long bảng bên trên người huyết liền n trên n đạp cái à hạng thi hồ người trong giang hồ biết biết, ta tư cốt, i thần ta mã r h trích tinh, là cường đại cỡ nào tồn tại. Tư mã trích tinh nói xong, tồn vô tận quan g huy chiếu g ọ i lập tức để c h ù n g quanh không ít binh sĩ con mắt đều có chút không mở ra được nhưng loại trình độ này tiết sáng lại là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến trương nhượng ánh mắt trương nhượng nhìn xem tư mã trích tinh cái này xuất thủ vậy mà đều không p h ả i người đến sò、so、xét một cái trong lòng không khỏi c ử i nhà ạ mình nguyên bản cảm thấy ra hỏa này liền là một cái chỉ biết là chém chém g i ế t g i ế t không có lòng dạo phế vật hiện tại xem ra đối phương tâm tư so với chính mình suy nghĩ còn muốn đơn thuần rất nhiều đã như vậy cái mạng này ta liền không khách khí nhận lấy tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng bắt tay một chỉ điểm ra một đạo chân khí bắn đi ra vay một tiếng chân khí cùng bóng kiếm tại giữa không trung hung hang đụng vào nhau b ộ c phát ra một đạo tràn đầy sóng khí đem chung quanh quân tốt đều đánh bay tư mã trích tinh rơi trên mặt đất nhìn xem chung quanh bị đánh bay binh sĩ ngươi không phải phương bắc quân nhân sao xuất thủ thời điểm chẳng lẽ sẽ không bận tâm ngươi phương bắc quân quân tốt sao t r ư n g nhượng lạnh lùng vừa cười không cần chỉ cần giết người bọn hắn chết bao nhiêu không quan trọng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu t r ư quân trận nổ trại chiến tư mã canh thứ hai chương 622, quân trận nổ trại chiến tư mã canh thứ hai theo trương nhuộm một tiếng quát lớn một quyền hướng phía tư mã trích tinh anh ra ngoài một quyền này trương nhuộm thậm chí đều không có thi triển ra bất luận cái gì quyền pháp vẹn vẹn là đơn thuần một quyền bay một tiếng nằm đ ấ m trực tiếp đem tư mã trích tinh một kiếm phá vỡ tư mã trích tinh bị một quyền này đẩy l ù i hai bước không khỏi giận tí m ặ t mình năm nay mới hai mươi bốn tuổi liền đã đạt đến tứ cương cảnh thất trọng đồng dạng niên kỷ trong giang hồ có thể đạt tới mình tu vi như vậy có thể có mấy người ai nhìn thấy mình không cao nhìn vài lần liền xem như lúc trước mình đi độc long sơn trang v i ế n thăm cùng mấy tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả luật bản đối phương mặt đối với mình thời điểm. cũng không dám k i n h thường nhưng bây giờ trương nhượng cùng mình giao thủ cũng chỉ là dùng nằm đấm trương nhượng n g ư ơ i đau đâu tại phương bắc đợi thời gian quá lâu đau đã sách không động sao trương nhượng nhìn thấy tư mã trích tinh một mặt cuộc vọng không khỏi c ử i nhạt ngươi không đáng ta suốt đau đây cũng không phải là trương nhượng đồng dạng tùy tiện mà là bởi vì đối phương thật không đáng mình suốt đau bất quá là tứ cương cảnh thất trọng võ g i ả thôi mình đã là nửa b ứ c t ô n g sư đối phó một cái tứ cương cảnh thất trọng nếu là còn cần dùng đến binh khí cái này mới là mất mặt đâu nhưng giờ phút này trương nhượng hành vi theo tư mã trích tinh hoàn toàn liền là vũ n h ụ trương ta sẽ để cho ngươi bởi vì chính mình cuồng vọng mà trả giá đắt giờ phút này tư mã trích tinh bảo kiếm trong tay múa vô số đến bóng kiếm buộc phát ra rõ ràng chỉ là một kiếm đâm ra nhưng giờ khắp này lại là trong không khí hiện ra m ộ ư ơ i hai đạo bóng kiếm đây cũng không phải là thật thật giả giả hư chiêu mỗi một đạo bóng kiếm đều là thật sự trừ phi trương nhượng có thể đồng thời ngăn trở m ộ ư ơ i hai đạo bóng kiếm bằng không lời nói chỉ cần có một đạo bóng kiếm đâm chúng đều sẽ đem hắn trọng thương bất quá dạng này chiêu thức trương nhượng trí ít sẽ biết bảy tám cửa thương pháp kiếm pháp thậm chí là trường pháp bên trong cùng loại dạng này chiêu thức chỗ nào cũng có hiện tại trương nhượng đang ngưng tụ mình võ đạo mà trương nhượng võ đạo thập phần b ể bộn có thể nói cái dạng gì chiêu thức cái dạng gì binh khí mình đều có đọc lướt qua nhìn thấy một chiêu này trương nhượng thậm chí đều không có trốn tránh song quyền biến tay mê viễn trường pháp hiện tại mê viễn trường pháp đã bị mình dùng cái khác t r ư ờ n g pháp thẻ bài tăng lên tới màu cam nhất tinh mê viễn trường pháp thi triển đi ra chỉ một tháng o tại trương nhượng trước mặt xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo t r ư ờ n g ấn cái này chút t r ư ờ n g ấn đem tất cả bóng kiếm đều ngăn trở sau đó chấn vỡ tiếp theo mấy đạo trưởng ấn vỡ vụn không khí c u n g quanh giống như từng đạo gió mạnh bình thường hướng tư mã trích tinh anh tới tư mã trích tinh lập tức múa động bảo kiếm trong tay bảo trên mũi kiếm một đạo màu vàng bóng kiếm ngưng tụ sau đó oanh ra chém ngang vậy mà đem trương nhượng đánh đi ra trường ấn toàn bộ chạm phá tiếp theo tư mã trích tinh thân hình k h ẽ động bảo kiếm trong tay phía trên ngưng tụ màu vàng bóng kiếm càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn toàn bộ người nhảy lên thật cao một kiếm từ trên xuống dưới lấy lực phách hoa sơn thế chém xuống chưng được biết một chiêu này chính là côn luân kiếm tông kiếm pháp lúc trước mình cùng thần thiên kiếm tử vương bất lưu hành cùng một chỗ tại bách lý băng hồng bên trong đi thật nhiều ngày giống như là lớn như thế khí tràn đầy kiếm、pháp. vương bất lưu hành so tư mã trích tinh luyện được thật tốt hơn nhiều gặp đến thời khắc này một kiếm này chém xuống trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười bởi vì một kiếm này theo người khác uy thế vô tận uy lực vô tận nhưng ở trong mắt chính mình lại là có mấy chỗ sơ hở trưng nhượng song trưởng thu hồi một lần nữa nắm tay vận chuyển chân khí cùng s ắ t c ư ơ n g hướng phía giữa không trung rơi xuống bảo kiếm đấm ra một q u y ề n thánh ma phật tấn quyền một quyền này bên trong quang huy phật khí tràn đầy như biển chỉ một thoáng trực tiếp đem cái tiêm ộ t đạo màu vàng bóng kiếm đánh văng ra tiếp theo trưng nhượng thân hình k h a động tay trái lại là một quyền rơi xuống một bên này nếu làn đện ở tư mã trích tinh trên thân tư mã trích tinh ngược lại là chưa hẳn sẽ chết nhưng cái này người trên cơ bản cũng liền phế đi mà tại vây trên tường tư mã trích tinh người bên cạnh giờ phút này đã đổi tới tư mã trích tinh chính là tư mã ra trọng điểm bồi dưỡng người lần này đến quan độ đến giúp đỡ vậy chỉ là m u ố n kiến công lập nghiệp thuận tiện tôi luyện một phen cho nên phía sau hắn tự nhiên là có người bảo hộ x ô n g lên mười mấy người toàn bộ đều là tứ cương cảnh bắt trọng cựu trọng võ giả thậm chí trong đó còn có hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh g á o giả không gì hơn cái này năm ngũ khí chiều nguyên cảnh dù cho là ngũ khí triều nguyên nhưng trên thực tế sức chiến đấu trên cơ bản cũng liền cùng bình thường tứ cương cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong không sai biệt lắm mặc dù bọn hắn cảm thấy tại phía trên chiến trường này lấy bọn hắn thực lực chỉ cần không phải gặp được ngũ khí triều nguyên liền không sao nhưng trương nhượng nhưng cũng không phải là bình thường tứ cương cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong ban đầu ở bách lý băng hồng bí cảnh bên ngoài trương nhượng liền có thể lấy đánh bại ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng t ô n g sư có thể nghĩ hiện nay trương nhượng thực lực đã s á c thăng đến trình độ nào đã nhiều người như vậy cùng đi chịu chết vậy ta liền không khắc khí trương nhượng biết đại hắn trong quân có hai lớn phe phái bất quá cái này hai lớn phe phái một mực đều nghe lệnh cùng tào thừa tướng nhưng bây giờ đ ố n g nhiên xuất hiện cái thứ ba phe phái tư mã ra hiện nhiên cái này tư mã ra hoặc là tào thừa tướng mới nâng đỡ lên đến hoặc là liền là đại hán hoàng đế không hy vọng mình một mực bị giá không số dưới lúc này mới làm ra đến tư mã ra nếu như bây giờ đối mặt mình là cái khác đại hán triều đ ỉ n h c a o thủ trương nhượng có lẽ sẽ cân nhắc lưu thủ dù sao mình là nội ứng không phải chân chính phương bắc quân nhân nhưng bây giờ đối diện với mấy cái này người nhà họ tư mã chính để cho mình thủ tín tại viên t i ệ u sơ nghĩ tới đây trương nhượng đấm ra một quyền thánh ma p h t t n quyền trước đó vẫn là thánh khiết vô cùng phật môn khí thức giờ phút này chợ t chuyển biến trở thành vô tận ma khí châu ngưng tụ một quyền một quyền này rơi xuống oanh một tiếng một tên sông tới ngăn tại tư mã trích tinh trước mặt tứ cương cảnh cựu trọng võ giả toàn độ người bị đánh bay ra ngoài t r u n g điệp nện ở vây trên tường m á u me khắp người trượt rơi trên mặt đất bỏ mình Tiếp theo, nhượng lại là một quyền. Giờ khắp này, tư trích tinh rốt cục ý thức được. Mình mặc dù tuổi còn trẻ liền trở thành tiềm lại Giờ liền chương nhượng khắp mình long cục được, mặc còn quyền. này, là mã ý dù b tự nhiên không phải là ngớ ngẩn nhìn thấy mình không phải là đối thủ tư mã trích tinh lập tức hạ lệnh rút lui mặc dù miệng thảo luận là rút lui nhưng trên thực tế tư mã trích tinh ý tứ lại là để người khác bảo vệ mình rời đi bất quá ngay tại hắn vừa muốn lui về sau thời điểm lại là nhìn thấy trương n h ư ợ n g lại là hai quyền đánh ra lại có hai tên tứ cương cảnh võ giả bị trương n h ư ợ n g tại chỗ oanh sát lần này một người trong đó ngực đều bị oanh xuyên giờ k h ắ c này trương n h ư ợ n g chung quanh khí huyết lực lật lờ giống như một tôn từ địa mục giết ra đến huyết tu la bình thường hai tên mũ khí chiều nguyên cảnh cường giả lập tức lao ra ngăn tại tư mã trích tinh trái phải Công trăm ử người t hai n l mươi ba tư mã vẫn g lạc a h a i n g h m ầ y danh canh g n h ba chương sáu trăm hai n cũng không mươi ba n tư mã vẫn lạc kinh đầy danh canh ba trương nhượng mỗi một quyền rơi xuống bảo hộ tư mã trích tinh võ giả bên trong tất nhiên có một người vẫn lạc là... mặc dù lẫn nhau ở giữa cảnh giới chỉ là trên lệnh một tầng hai trọng thậm chí còn có ít người giống như trương nhượng đều là tứ cương cảnh cựu trọng nhưng giờ khác này trương nhượng biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu tựa hồ tại lẫn nhau ở giữa lấy xuống một đạo khe ránh trương nhượng lấy mình thực lực c ư ờ n g đại nói cho đối phương biết cái gì gọi là chiến đấu rất nhanh trương nhượng liền v ọ t tới hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng trước mặt l ã o giả hai người nhìn thấy trương nhượng buộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu tự nhiên vậy không dám thất lễ chỉ một thoáng hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả chiều pháp giống như mưa hoa đời trời vô tận chân khí cùng sát cương tung hành xen lẫn thành một cái lưới lớn. trương n h ư ợ n g lại là không nghĩ tới cái này hai tên lão giả còn có thủ đoạn như thế bất quá đáng tiếc dạng này võ học chiêu thức mình vậy nhìn thấy qua mặc dù cùng lúc này hai người chỗ thi triển có chỗ khác biệt nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu trong thiên hạ võ học chính là như vậy ngươi học được một môn võ học liền sẽ biết cái môn này võ học mạnh mẽ ở nơi nào yếu ở nơi nào mà trương n h ư ợ n g một thân võ học thập p h ầ n hô tạp chỗ xấu liền là khả năng cái nào một môn võ học đều không thể đi đến thực hạ nhưng chỗ tốt lại là vô luận đối mặt như thế nào võ học mình đều có phương pháp phá giải tựa như là giờ phút này hai người mặc dù lấy chân khí cùng sát cương liên hợp lại cùng nhau nhưng tại trương nhượng xem ra hai người này liên thủ chiêu thức cũng không phải không có nhiều điểm hai người các ngươi đáng giá ta xuất đao một lúc sau trương nhượng rút ra phía sau hổ vì lòng t ứ c chạm chém ra một đao nhìn thấy trương nhượng chém ra đến một đao hai người không dám thất lễ chân khí tung hành mong muốn đem một đao kia ngăn trở bởi vì hai người biết giờ phút này tư mã trích tinh còn không có một lần nữa trở lại vây trên tường nếu là trương nhượng từ bọn hắn nơi này rết đi qua như vậy tư mã trích tinh liền nguy hiểm sát sinh một đao lưu trên chiến trường không thiếu hụt nhất liền là sát khí và khí huyết lực hết lần này tới lần khác hai loại lực lượng trương nhượng cũng có thể sử dụng giờ phút này theo trương nhượng trong tay hổ u y lòng tức chạm một đao chém xuống dưới trời chiều trên chiến trường đã sớm bị máu tươi thẩm thấu bùn đất bên trong vô tận sát khí hướng về trương nhượng trong tay lưới đao phía trên hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một đạo đủ để c h ả m phá thương khung màu tím cùng màu trắng lượn lở cùng một chỗ đao mang hoành tiếng vang cực lớn trực tiếp đem chiến trường cắt chém theo cái này một tiếng vang thật lớn một đạo to lớn khe danh từ trương nhượng dưới chân lan tràn đến vây giới tường giờ phút này ngay cả quân hán gia cố rất nhiều lần tường đây vậy mà đều bị một đao kia vanh ra một cái to lớn lỗ hổng mà tư mã trích tinh vừa mới đã ý thức được một đao kia cường đại cho nên lập tức hướng một bên trốn tránh lúc này mới bảo vệ mình một cái mạng trái lại hai tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh láo giả hai cái người liên thủ chiêu thức sớm đã bị trương nhượng một đao chạm phá hai cái lập tức rút ra chính mình binh khí biết ngăn không được cũng chỉ có thể liều mạng trương nhượng đao chuyển hướng thi t r i ể n ra bắc giã cuồng đao múa một bộ này đao pháp chính là bắc giã cuồng đao môn tuyển học đại khí tràn đầy sắc khí lang liệt theo h ổ u y long tức chạm chung quanh lưu lại sát khí bị tức huyết chi lực thay thế giờ phút này toàn bộ chiến trường bên trên vô tận khí huyết lực hướng phía trương nhượng chung quanh hội tụ một đao làm một tiếng trương nhượng trực tiếp đem một tên ngũ khí triều nguyên láo giả bảo kiếm ngăn trở hai đao làm một tiếng một tên láo giả khác trong tay bảo đao lại bị trương nhượng đánh văng ra ba đao đương đương hai người liên thủ nhưng như cũng bị trương nhượng đem hai người đánh văng ra hai tên láo giả liếc nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra trong lòng đối phương lo lắng cùng lúc đó chỉ huy ở phía sau tiến đánh doanh trại quân đội nhan thiên hạ vậy rốt cuộc rõ ràng v càng càng theo trương nhượng bắc giác quần đao múa đao pháp thi triển đi ra dùng kiếm ngũ khí chiều nguyên cảnh lão giả bị trương nhượng trọng thương phần bụng một vết thương bắt đầu đổ máu không thể không lui lại mà một tên lão giả khác cám đạo không tốt giờ phút này mong muốn lui đã không còn kịp rồi trương nhượng chém ra một đao vô tận khí huyết lực để đao mang mở rộng mười mấy lần vay một tiếng một đao chém xuống một phân hai đoạn theo một tên ngũ khí chiều nguyên cảnh lao giả bị đánh giết hướng phía một tên khác ngũ khí chiều nguyên cảnh lao giả chậm rãi đi qua t r ư ơ n g nhượng cao r ộ n g hô to cái gọi là ngũ khí chiều nguyên cảnh vậy không gì hơn cái này đi bất quá chỉ là mấy đao chuyện thôi hiện tại tới phía ngươi t r ư ơ n g nhượng lời vừa ra khỏi miệng đối diện lao giả dọa đến liền kiếm đều muốn không cầm được mình cả đời gặp phải nhiều như vậy cuộc chiến đấu nhưng lại cho tới bây giờ không có một trận sẽ để cho mình bị cảnh giới so với chính mình thấp võ giả bước đến tuyệt vọng trình độ nhưng bây giờ, trong lòng mình cảm thụ lại là chỉ có tuyệt vọng hai chữ bởi vì trương n h ư ợ n g thực lực quá mạnh、Phúc. theo trương n h ư ợ n g một đao chém ngang lão giả đầu lâu bay lên giờ phút này trương n h ư ợ n g băng lệnh ánh mắt nhìn về phía vừa mới nhảy lên t ư ở n g vây tư mã trích tinh tư mã trích tinh cảm nhận được trong lòng phát lệnh như thế xem ra đại hán trong quân sát thực không có cao thủ gì đã như vậy hôm nay các vị liền phá bọn hắn quân doanh diện bọn này loạn thần tặc tử trương n h ư ợ n g một tiếng quát lớn t r u n g quanh khí huyết lực càng tụ càng nhiều chỗ có khí huyết lực cuối cùng đều ngưng tụ ở trong tay hồ y lòng tức trạm phía trên c ò n như biển máu bình thường khí huyết lực không ngừng phun trào cuối cùng tại lưỡi đao phía trên vậy mà ngưng tụ ra một cái to lớn chu tước d i ệ t theo trương n h ư ợ n g một chữ xuất khẩu một đao chém xuống to lớn đao mang mang theo vô tận khí huyết lực cầm vang rơi xuống vây trên tường tư mã trích tinh cảm giác được không khí chúng quanh bên trong đều là khí huyết lực cái này chút khí huyết lực đem mình gắt gao giam cầm ở chỗ này để cho mình không cách nào động đậy không không ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn vây trên tường bị phá ra tới một cái càng miệng lớn hư tử cùng lúc này cùng nhan thiên hà dựa theo trước đó trương nhượng thương lượng với chính mình tốt phái ra một chi giang hồ nhân sĩ ngụy trang binh sĩ từ một chỗ khác tấn công mạnh bởi vì trương nhượng vị trí vị hấp dẫn quân hán gần như toàn bộ lực chú ý cho nên tất nhiên có rất nhiều giang hồ nhân sĩ chạy tới đến lúc đó mặt khác một chỗ biến thành thành là chân chính đột phá khẩu mà dựa theo trước đó trương nhượng cùng nhan thiên hà định ra cơ hội trương nhượng xuất thủ chẳng qua là sung làm mùi nhự mà thôi chỉ cần trương nhượng có thể phá vỡ tường tây liền sẽ hấp dẫn quân hán bên trong cái khắc giang h ồ cao thủ đi ra với lại vừa mới trương nhượng thế nhưng là đem tư mã trích tinh giết tư mã gia tộc mấy năm này vừa mới trong quân đội cuộc h ờ i rất nhiều người đều cảm thấy tư mã vừa mới đến tất nhiên sẽ trưởng thành vì cường đại phe phái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay ở chỗ này tư mã gia tộc tộc trưởng tư mã phong ý cháu trai tư mã trích tinh liền chết hơn nữa còn là tại hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh bảo vệ giới chết theo tư mã trích tinh nga xuống ở phía sau một chút cường giả vậy ý thức được tình huống k h ổn tuy nói giang, hồ là giang hồ, triều đình là triều đình nhưng bây giờ tại bọn hắn mỹ mắt d ư ớ i tư mã ra thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài bị giết nếu là bọn hắn hôm nay không đem trương nhượng lưu lại về sau tư mã phong ý tất nhiên muốn tìm bọn họ để gây sự các vị hôm nay trương nhượng phải chết bằng không người ta đều không thể giao nộp đã như vậy còn nói cái gì cùng lên đi Dây doanh yêu đầy trắng, Trường sát trời triều, thứ nhất. Trường luôn vui vẻ bên những người canh chúc hữu hữu phá đạo đạo đầ vui quý. vẻ ý ba đạo bóng dáng từ quân hán trong quân doanh vọt ra một người tay cầm đại đao chính là độc long sơn trang phái đến giúp đỡ một chữ c u ầ n đao nhự kiến nhự kiến vừa ra tay liền đem xông tới phương bắc tướng sĩ binh chém giết m ư ờ i mấy người một người khác gánh vác trường kiếm thả người được nhảy đến vây trên tường nhìn phía xa chính đang từng bước tới gần trưng nhượng cả đời chinh chiến nửa đ ờ i sách một kiếm một bút lời nói giang hồ chớ nói can qua mối loạn thế duy văn duy võ định sổ trời thơ hào vừa ra vừa mới bị trưng nhượng dọa đến muốn bắt đầu tan tác quân hán binh sĩ lúc này mới ổn định tâm thần trưng nhượng nhàn nhạt vừa cười vũ nghe nói ngươi vừa mới đột phá không đến ba tháng làm sao gấp gáp như vậy đi tìm cái chết sao lúc này từ phía sau cất bước đi ra một người trong tay một cây trường sóc trường sóc quét qua trực tiếp đem t r u n g quanh phương bắc quân sĩ binh toàn bộ đánh bay độc long sơn trang một chữ đấu thần hạ hầu phá đến đây lĩnh giáo hạ hầu phá chính là trong ba người lời nói ít nhất nhưng lại là người đầu tiên xuất thủ dù sao vừa mới trương nhượng thế nhưng là chém giết hai tên ngũ khí triều nguyên c ự n giả đối mặt trương nhượng vô luận là nhìn như t h ố kệnh ngữ kiến vẫn là nho văn đem lý điện đều không có lập tức độc thủ duy chỉ có hạ hầu phá một người một giáo thẳng đến trưng ơ nhượng trưng ơ nhượng khỏe miệng có chút dương lên nếu như là người khác lời nói mình chỉ sợ hôm nay liền không có cách nào đem tin tức truyền lại đi qua nhưng đã có người nhà họ hạ hầu mình lại tương đối yên tâm dù sao hạ hầu ra chính là t ạ o thừa tướng trí thân đem tin tức truyền lại cho người nhà họ hạ hầu quả quyết không có vấn đề giờ khác này trưng ơ nhượng múa động trong tay h ổ uy l ò n g tức chạm hai cái người lập tức chiến tại một chỗ hạ hầu phá m ặ c dù không phải cấp bậc tông sư cường giả nhưng cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh tam trọng thực lực không thể khinh thường kết quả cùng trưng nhượng giao thủ về sau chính mình mới phát hiện trưng nhượng sức chiến đấu Vậy mà mày may mà k h ô n chính mình. g kém Chỉ b ấ trương quả t nhượng đao chuyển hướng bác giã thì chuyển t ra huyền lôi phá thiên đao pháp bộ này đao pháp chính là làm mình lấy lúc đầu đạt được kinh lôi đao pháp dung hợp mà thành cưng manh vô cùng lưới đao chém xuống lôi đình xen vào nhau trong lúc nhất thời hạ hầu phá lại có chút ngăn cản không nổi trương nhượng công kích ngưu kiến ở phía sau trợ t quát một tiếng hạ hầu phá chớ có h o ả n g ta đến rút ngươi ngưu kiến mặc dù chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh n h ị trọng bất quá tại độc lòng sơn trang bên trong vậy là có tiếng cao thủ nhìn thấy hạ hầu phá không phải trương nhượng đối thủ nhưng hắn có lòng tin mình một khi gia nhập trong chiến đấu tất nhiên có thể đem trương nhượng đánh bại có thể để ngưu kiến tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại hắn còn chưa tới gần thời điểm trương nhượng một cái tay khác đấm ra một quyền đem hạ hầu phá tạm thời bước lui sau đó thừa cơ rút ra huyết ảnh kiếm huyết ảnh kiếm ra na diễn ma kiếm hiện tại na diễn ma kiếm đã bị trương nhượng dung hợp tăng lên tới m à u cam nhất tinh một đạo tràn ngập ma khí bóng kiếm ẩm vang đâm tới ngưu kiến lập tức hai tay nâng đường ngăn cản một kiếm này v a n một tiếng ngưu kiến trong tay bảo đao lại bị vanh thành hai đoạn mình tức thì bị một kiếm này bóng kiếm chọc thường toàn bộ người bay ngược bay ra ngoài mấy chục mét m rơi xuống vây đằng sau tường nhìn thấy một màn này lý điện nhúng mày trước đó hắn một mực đều không có xuất thủ bởi vì chính mình là người đọc sách cảm thấy hai cái người đánh một cái không tốt lắm nhất là trương nhượng vẫn là tứ cương cảnh cựu trọng nhưng bây giờ nhìn thấy n ưu kiến bị trương nhượng một kiếm liền đánh bay mình không còn có cái gì tốt không tốt ý nghĩ kẻ này chưa trừ diện phương bác khó bình nghĩ tới đây lý điện rút ra bảo kiếm thân hình k h ẽ động hướng phía trương nhượng ế tới t đây mà trương nhượng chú ý tới lý điện ế tới t đây tự mình biết cái này một vị thực lực mạnh bằng không lời nói vậy sẽ không trở thành cực xa bình thường n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả tông sư cho nên trương nhượng lập tức hướng lấy lý điện z đi qua đồng thời trương nhượng hai trong mắt chân khí lưu chuyển hướng phía hạ hầu phá nhìn sang đồng thời chung q u n h khí huyết lực p h o n trào chỉ một thoáng vô tận khí huyết lực cùng sát cơ hội tụ hóa thành một đầu hồng long nào h về phía hạ hầu phá vậy mà trực tiếp đem hạ hầu phá nuốt vào đi sau đó tán thành một mảnh xương máu cái k i a một mảnh xương máu không người dám tới gần lý điện lo lắng hạ hầu phá xảy ra chuyện lập tức mong muốn xuất thủ đem xương máu phá vỡ bất quá t r ư ơ n g nhượng lại là ngang nhiên xuất thủ h ổ u y long tức chạm cùng huyết ảnh kiếm đồng x u ấ t tay phải đao t h i triển thiên ma ba đao tay trái kiếm t h i triển na diễn ma kiếm chỉ một thoáng ma diễm dậy sóng giống như vô tận đêm tối đột kích giờ phút này trời chiều còn chưa rơi xuống nhưng người chung quanh lại là cảm nhận được so đêm còn rét lạnh hắc á m đến nơi lý điện tuyệt đối không nghĩ tới trưng nhượng còn không có đột phá đến n g ũ khí chiều nguyên cảnh liền có thực lực như thế mình không d á m thất lễ bảo kiếm trong tay phía trên h ạ o nhiên kiếm khí buộc phát ra trong lúc nhất thời hai cá nhân chiến đến khó giải khó điểm mà tại một mảnh trong huyết vụ hạ hầu phá lại là phát hiện chính mình tựa hồ đi vào vô tận bên trong chiến trường khắp nơi đều là quân địch khắp nơi đều là phương bắc quân tướng lĩnh mình vô luận giết bao nhiêu lại là còn gặp được càng nhiều quân địch mình vậy không biết mình đến cùng giữ vững được bao lâu đợi đến mình rốt cục sắc không kiên trì được nữa thời điểm đống nhiên một đạo quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mình hạ hầu phá châu đó sẽ biết giờ phút này hắn thân ở cái kia một mảnh xương máu chính là trương nhượng lúc trước đem nguyên thần bí pháp cùng võ học kết hợp lại huyễn sắt long vực tiến vào khu vực này võ giả liền trong hội mình huyễn thuật với lại vùng này không chỉ có chỉ là huyễn thuật còn có một bộ phận chân thực sắc tương mảnh cho nên xuất phát có được cường đại nguyên thần bằng không lời nói tiến vào huyễn s á t long vực bên trong tất nhiên chúng chiêu mà hạ hầu, cười cười, hầu p các t ư mặt r ngươi n h muốn làm chính là tại ngày thứ tư đánh lén ô xảo thiêu hủy phương bắc quân toàn bộ lương thảo đã mất đi lương thảo nhớ kỹ việc này đừng nói cho người khác chỉ có thể nói cho tào thừa tướng trương nhượng nói cho hết lời về sau chúc ò n c ư a kịp phản Phá Hạ Hầu ứng l này mừng ớ tới i chú c h ý trương ti chủ o chúc mừng trương đại nhân vào lúc ban đêm trương nhượng về tới phương bắc quân doanh bản bên trong tất cả mọi người đối đại trương nhượng thái độ đều cùng trước đó một trời một vực dù sao trước đó rất nhiều người đều biết trương nhượng là một cái vừa bế quan liền là hơn một năm làm trễ lại viên thiệu sơ rất nhiều chuyện người thậm chí liền hai mươi bốn đao kiếm ti thu bộ sáu ti chủ ti ti chủ vị trí đều chết bỏ nhưng lại tại hôm nay trạm vào tối quân hán doanh trại quân đội bên ngoài một trận chiến ánh tà dương như máu chiến trường như máu trương nhượng một cái người chém giết quân hán hai tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả càng là trọng thương một chữ cuồng đao như kiến cùng một chữ đấu thân hạ hợp phá cùng ngũ khí chiều nguyên cảnh nhị trọng tông sư nho văn đem lý điển đánh cho tương xứng nếu không phải mười dặm thương thần giả thoáng cùng tung hoành đao vương tại cấm hai tên tông sư đổi tới phương bắc quân không pháp kế tục tiến lên lời nói chỉ sợ chạm vạ n g tối chiến trương nhượng liền có thể mang người giết tiến quân hán trong đại doanh cho nên hiện tại mọi người nhìn thấy trương nhượng đều cung kính vô cùng bởi vì vì mọi người đều biết mặc dù một trận chiến này trương nhượng cũng không có đánh hạ trại địch nhưng lấy trương nhượng thực lực tăng thêm trương nhượng thủ đoạn ngày sau tất nhiên sẽ trở thành viên t i ệ u sơ trước mặt hồng nhân quả nhiên trương nhượng vừa mới đi vào trong xoài trướng viên t i ệ u sơ liền cười ha hạ nhìn thoáng qua trương、nhượng. thuộc hạ gặp quan g ô vương trương nhượng, vất vả. hôm nay phi thường tốt nghe nói cái kia quân hán bên trong gãy hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả càng là liền một chữ c ù n g đao n h u kiến cùng một chữ đấu thần hạ hầu phá đều thụ thương cái kia n h u kiến thực lực còn tốt bất quá cái kia hạ hầu phá tên hiệu một chữ đấu thần lúc trước văn quan h ỏ a giao thủ với hắn vậy cũng chỉ là đánh một cái n ă n g tay t r ư n g nhượng hướng phía viên thiệu sơ vừa chắc tay n ô vương ta cũng không có đem hạ hầu phá trọng thương chỉ bất quá đối phương chúng ta h u y ế t thuật bị vây ở trong huyết vụ mà thôi liền xem như chiến đấu kết thúc chỉ sợ hắn còn không có phụ thuộc bên dưới huyễn thuật bên trong hoàn toàn khôi phục lại bất quá hắn lần này trở về về sau nghỉ ngơi thật tốt một phen liền không có chuyện gì lần sau lại gặp gặp ta h u y ê n thuật liền chưa hẳn có tác dụng vừa nghe đến trương nhượng nói như vậy không ít người tất cả giật mình mọi người đều biết chỉ có tại tam hoa tụ đỉnh thời điểm lấy nguyên thần chi hoa là giả không chi hoa võ giả mới có thể tại nguyên thần bên trên có chỗ tạo nghệ nhưng nếu là trương nhượng hư không chi hoa là nguyên thần chi hoa lời nói vậy hắn vì sao a còn có mạnh mẽ như vậy sát cương cùng sức chiến đấu đâu ngươi nha liền là khiêm tốn không biết do ngày ngươi có tính toán gì không chưng nhượng hướng phía viên thiệu sơ ông quyền chắc tay ngô vương hôm nay ta sở dĩ có thể giết chết đối phương hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh cao thủ hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý nếu là ngày mai ta lại đi bọn hắn cũng sẽ không phải hai cái giả yếu tàn tật đi ra cùng ta giao thủ chí ít cũng là nho văn đem lý điện cấp bậc kia thậm chí là càng cường nhân hơn cho nên ngày mai liền xem như ta xuất thủ ý nghĩa cũng không lớn trừ phi nói đến đây trưng nhượng vừa cười trừ phi là tư mã gia cao thủ xuất hiện vì sao trưng nhượng ngươi hẳn là cùng tư mã gia c ó thủ trưng nhượng khoát tay áo vốn là không có thủ bất quá bây giờ có tư mã gia thế hệ trẻ tuổi tư mã trích tinh chết tại trong tay của ta n g ư ờ i này đối với đại hán tới nói vốn là hiếm có nhân tài mà đối với tư mã gia tộc tới nói càng là tương lai hy vọng hôm nay ta đem tư mã trích tinh giết người nhà họ tư mã tất nhiên sẽ không thiện bày bỏ qua cho nên chỉ có người nhà họ tư mã nhìn thấy ta xuất hiện mới sẽ đem hết toàn lực mong muốn giết ta còn nếu là bốn vị chủ ti ti chủ tối bên trong mai phục có lẽ đến lúc đó còn có thể lấy mai phục g i ế t tư mã ra cao thủ một lần viên t hiệu sơ vỗ xoài án không sai cái này tư mã ra không có khả năng liền nhịn như thế vậy ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt nếu là ngày mai có người nhà họ tư mã muốn ra đến báo thủ ngươi liền ra lại chiến trưng n h ư ợ n g ôm quyền chặt tay cáo lui về sau về tới mình trong danh chướng nghỉ ngơi trận chiến ngày hôm nay trưng nhượng mặc dù không có tiêu hao rất lớn nhưng trên chiến trường không nhất định từ chỗ nào xuất hiện một tên quân địch liền có thể lấy muốn mạng ngươi coi như mình cùng nho văn đem lý điện giao thủ trên thực tế vậy tại âm thầm cẩn thận chung quanh có hay không bỗng nhiên nhảy lên đi ra một tên ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả đánh lén mình nếu là thật sự chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất liền xem như tứ cương cảnh võ giả đến đánh lén vậy có thể có thể làm cho mình chết tại chỗ đáng tiếc mình chỉ là một cái người nếu là mình có thể phân thân l i ề n tốt lúc này trưng nhượng bỗng nhiên nghĩ đến mình thần huyền chăm đấu tha loạn mình thi triển ra một chiêu này thời điểm nhưng lấy khí huyết lực tạo nên ra chín mươi chín đạo huyết ả cái này chút huyết ảnh nắm giữ mình võ học có thể giúp mình đối kháng quân địch đ ỗ n g nhiên một vệ ánh sáng hiện lên trương nhượng trong óc cho tới nay trương nhượng chỉ là để cho mình võ đạo trở nên cường đại nhưng đối với mình võ đạo đến cùng là g i n g gì trương nhượng ý tứ đều đang suy tư trước đó mình làm ra chỉ là để cho mình võ học mạnh lên về phần cuối cùng mình võ đạo đến cùng là cái gì trương nhượng hiện tại không rõ ràng cũng chỉ có thể vì tương lai làm chuẩn bị nhưng ngay tại vừa rồi trương nhượng rốt cuộc nghĩ đến mình võ đạo đến cùng hẳn là cái gì không sai chỉ có như vậy võ đạo mới thích hợp bản thân nghĩ tới đây trương nhượng lập tức bắt đầu tu luyện lần này tu luyện trưng ơ nhượng cũng không phải là để tự thân lực lượng tăng lên đồng thời còn tại đối với mình cái này cùng nhau đi tới nắm giữ toàn bộ võ đạo tiến hành trải vớt tất cả mình học qua võ học tất cả mình rút ra qua thẻ bài cho nên mình nắm giữ bí pháp hết thảy hết thảy đều từng màn thoáng hiện tại trong đầu của chính mình cũng may về sau hai ngày thời gian bên trong người nhà họ tư mã cũng không có xuất hiện trên thực tế tư mã ra lần này phái tới liền mười mấy người toàn bộ đều là cao thủ nhưng cực kỳ đáng tiếc lần này lúc đầu tư mã ra chỉ là muốn thừa cơ đạt được một chút chỗ tốt càng làm mượn cái này cơ hội bồi dưỡng một hạ tư ngựa hay sao nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tư mã trích tinh cứ như vậy chết tại trên chiến trường càng là chết tại trương n h ư ợ n g trong tay nhận được tin tức tư mã phong ý tức giận không thôi tại tư mã ra trong đường thể muốn trương n h ư ợ n g nợ máu trả bằng máu đồng thời phái r a mới vừa từ bạch hổ đường trở về tư mã bái nguyện cũng chính là tư mã trích tinh anh tiến về quân độ một mặt là tiếp tục vì tư mã gia tộc trong quân đội kiến công lập nghiệp một phương diện khác cũng là muốn tự tay vì tư mã trích tinh báo thủ tư mã phong ý biết tư mã gia tộc sở dĩ có thể có thời không chỉ là bởi vì tư mã gia tộc gần ba mươi năm ở giữa mưu đồ càng là bởi vì hoàng đế mong muốn cầm quyền cho nên mới chọn chúng tư mã gia tộc cho nên mình nhất định phải biểu hiện ra một cái đủ mạnh đại tư mã gia tộc chỉ có như vậy mới có thể một mực đạt được hoàng đế tín nhiệm trở thành đối kháng tạo thừa tướng công cụ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường xuất thủ, Trường xuất thủ, canh 3. Liên tiếp bắt trại tấn chút phương Định phong canh Định phong canh Liên ngày quân đối với quân hán doanh trại quân đội tấn công mạnh, để quân hán có chút không 626, 626, Võ Võ với Đạo đợi Đạo đợi đối đội để có khả năng không chết người. với lại theo thương binh không ngừng gia tăng thêm nữa phương bắt quân hết ngày dài lại đ ê m thâu tấn công mạnh quân hán bên trong đã có chút tan không tiêu mà tại trung quân trong đại trướng tàu thừa tướng nhìn xem dư đồ cao mày đã ngày thứ ba sao bên cạnh giả thoáng nhẹ gật đầu thừa tướng tối nay tấn công mạnh một khi kết thúc liền là ngày thứ tư nghe được giả thoáng lời nói tàu thừa tướng thập phần bất đắc dĩ thở dài một hơi tại cấm cùng hạ hợp phá đã xuất phát giả thoáng nhẹ gật đầu là đã xuất phát chỉ là thừa tướng người kia lời nói có thể tin sao giờ phút này tại trong đại trướng người cũng không phải là rất nhiều thậm chí liền vừa tới tư mã bãi nguyệt đều không tại trong quân chướng chỉ có độc long sơn trang đến một số cao thủ cùng quân bên trong tướng lãnh cao cấp tao thưa tướng nhàn nhạt vừa cười nếu như ta nói cái kia trương nhượng là ta xếp vào tại viên thiệu sơ dưới tay quân cờ các ngươi tin sao nữ kiến nghe nói như thế liền là bịu m ô i một cái thưa tướng ngươi cũng không cần khi dễ chúng ta là đại lao thô không hiểu cái này chút c ò n con quân q u ấ n cái kia trương nhượng tại phương bắc đem xương hàng ti quản lý đến c ự cao c tứ cương cảnh thời điểm liền diện không ít nhất lưu giang hồ thế lực nghe nói hiện tại toàn bộ tỉnh châu giang hồ lấy trương nhượng vi tôn liền xem như trước đó trương nhượng bế quan hơn một năm thời gian trong giang hồ vậy không người nào dám não sự đây chính là trương nhượng bản sự hắn muốn thật sự là ngài quân cờ làm sao có thể giúp viên thiệu sơ đem tịnh châu giang hồ trấn thủ đến tốt như vậy nho văn đem l ý điện lại l á lắc đầu ta ngược lại thật ra cảm thấy có một khả năng nhỏ nhoi cái k i a trương nhượng đến phương bắc quân quân doanh về sau không lập tức xuất thủ mà vừa ra tay mục tiêu liền là người nhà họ tư mã nói thật ta là cảm thấy hãn tội hồ đối với chúng ta bên này tình m u ố n h i ể u rất rõ với lại ba ngày trước đó trương nhượng xuất thủ nếu là mang theo mấy tên vương bắc quân tông sư cùng nhau xuất thủ lời nói có lẽ doanh liền thật bị phá nữ kiến nữ m u i một cái ta vẫn là không tin t à o thưa tướng nhàn nhạt vừa cười cũng không có nhiều lời cái gì không có bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi lập tức đi ngay nghỉ ngơi một chút hôm nay thế nhưng là phải có đại chiến ngay tại ngày thứ tư ngày mới mới vừa sáng một trăm tám mươi phương bắc quân phân ba phương hướng vây quanh quân hãn quân doanh đồng thời mỗi một cái phương hướng đều có một vạn nhân mã chia hai nhóm không ngừng tiến đánh doanh trại quân đội mà một chút trong giang hồ cao thủ vậy giấu ở binh sĩ bên trong đang tấn công doanh trại quân đội thời điểm đ ỗ n g nhiên xông lên tầng cây chém giết chung quanh cung t i ễ n thủ cùng binh sĩ vì ở phía dưới công thành người sáng tạo cơ hội theo người trong giang hồ đại lượng đầu nhập vào trong chiến đấu quân hán lập tức liền xa vào đến bị động còn chưa tới giữa trưa quân hán bên này liền bắt đầu vụ n trộm nấu cơm không ngừng đem người thay thế đến để binh sĩ ăn cơm mà bên ngoài phương bắc quân đ ộ i đến gần trưa rồi mới có người bắt đầu chuẩn bị thay thế cho tới trưa một mực đang chiến đấu binh sĩ chuẩn bị ăn cơm nhưng ngay lúc này tại phương bắc quân phía sau chợt thấy khói đặc q u ậ n thừa tướng thưa tướng giờ phút này tại quân hán bên trong trong quân trướng ngữ kiến chạy vào cười to nói khói đặc quần quận xem ra tại cấm cùng hạ hầu phá đắc thủ tàu thưa tướng vỗ xoài án thành công liền tốt chuyên lệnh xuống phương bắc quân lương cỏ bị đốt chuẩn bị phản công tư m a bái n g u y ệ t giờ phút này vậy tại trong xoài trướng nghe được muốn bắt đầu phản công mình lập tức đứng ra bái nguyện mời lệnh trên chiến trường chém giết phương bắc quân phản loạn tàu thưa tướng nhẹ gật đầu rất tốt tất cả đi xuống chuẩn bị đi tiếp đó mới thật sự là đại chiến cùng lúc đó đang tại phương bắc quân trong quân doanh viên thiệu sơ cũng nhận được tin tức mình phía sau lương thảo trọng trấn ô xảo bị quân hán tại cấm cùng hạ hầu phá hai cái người mang theo binh tập kích bất ngờ cho nên lương thảo cho một mùi lửa nghe được tin tức này viên thiệu sơ tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh lập tức tại trong xoáy trướng chúng tướng đều luôn uống viên v ĩ n h đ ả m cùng viên u n g h y hai cái người lập tức tới ngay đem tra nâng đỡ phụ vương phụ vương ngài thế nào viên thiệu sơ đang kêu gọi bên trong mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn một chút mọi người c u n g quanh truyền lệnh hôm nay không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải cầm xuống quân hán đại doanh bằng không lời nói q bằng ta h u không lời nói một khi bị quân hán ngăn cản được cái này một đợt thế công quân bên trong binh sĩ biết được không có lương thảo tin tức tất nhiên quân tâm tăng giã giờ phút này trên chiến trường hai mươi vạn đại quân chia ba phương hướng bao quanh quân hán đại doanh k h ô trương ư ti chủ ú từ ngày hôm qua giữa chưa bắt đầu đến bây giờ cái này quân hán vây bên ngoài tường đều nhanh muốn bị chúng ta binh sĩ dùng thi thể lập kín dưới mắt thế nhưng là đến tốt nhất xuất thủ thời cơ lần trước trương nhuộm chém giết hai tên vũ khí triều nguyên cảnh cao thủ cùng trương n h u n m cùng một chỗ nhan thiên hạ đều chiếm được viên thiệu sơ khanh lợi Cho của cầu cùng chỗ. cơ cỏ chút công chính nhân theo nhượng Hắn thử phong thiệu mạnh nhất mong lao. nên lần này, lương trương muốn nói vân tướng viên trướng yêu là vậy Tuy sơ giới dĩ đi một một tứ bất ố Bốn n tên tướng lĩnh. Cái người mỗi cái người đều là ngũ khí nguyên cảnh cường triều giả. là khí b cái cái mỗi đều quá trong bốn người duy chỉ có lương dĩ nhân chỉ có ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh n h ị trọng thực lực bản thân cũng không ra rất mạnh thậm chí phong vân tứ tướng bên trong hắn quân công đều là ít nhất chỉ bất quá hắn thở nhỏ cùng nhan thiên hà liền là bạn về sau trong quân đội nhan thiên hà đối với hắn cũng có nhiều chăm sóc cho nên lương dĩ nhân mặc dù là phong vân bốn tướng một t r o n g nhưng tại phương bắt trong quân không ít tướng lĩnh đối với hắn đều cực kỳ khâm phục nhưng lương dĩ nhân đối với cái này không để ý chút nào những người kia ánh mắt tính cái gì chỉ cần viên thiệu sơ thừa nhận địa vị mình liền tốt trưng nhượng nhìn phía xa chiến trường lắc đầu thời điểm còn chưa tới đâu các loại đúng lúc này trưng nhượng chú ý tới quân hắn vậy mà bắt đầu mánh liệt phản công đồng thời một tên truyền lệnh quan chạy như bay đến tại lương dĩ nhân bên cạnh muốn thì thầm ba lương dĩ nhân một bàn tay phiến tại lính liên lạc trên mặt trương ty chủ là người ngoài sau cắn cái gì lỗ thai nói thẳng lính liên lạc cái này hủy khuất nhà trên chiến trường nhiều khi tránh cho mệnh lệnh tiết ra ngoài đều là viết tờ giấy hôm nay chuyện quá khẩn cấp cho nên mới truyền k h ẩ u lệnh mình cũng là theo quy củ làm việc làm sao lại bị đánh đâu lương t ư ớ n g quân vương lệnh ố xào bị công lương thảo t ậ n đốt hiện tại bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh quân hán doanh trại quân đội nghe được tin tức này một bên t r ư ơ n g n h ư ợ n g chậm rãi thở ra một hơi nên ta xuất thủ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi bảy xuất thủ trấn kinh loạn trung quân canh thứ nhất chương sáu trăm hai mươi bảy xuất thủ c h ấ n kinh loạn trung quân canh thứ nhất nghe được trương nhượng rốt cục muốn xuất thủ lương dĩ nhân không khỏi mừng lớn hắn đã sớm chú ý tới trương nhượng mang theo giới trướng hơn ba người giang hồ cao thủ trong đó có hai người là xương hàng tin người còn lại hơn một đến từ chiến vân môn những người này đều là cao thủ thực lực yếu nhất đều là tam hoa tụ đ ỉ n h theo ta sông trương nhượng ra lệnh một tiếng lần này cùng đi theo triệu trung cùng đoàn khuê còn có tào tiết cùng hầu l ã m bốn người mang theo giới trướng người ngựa cùng nhau tiến lên chỉ bất quá cái này ba người cũng không phải là hướng về một phương hướng tiến công giờ phút này đang tại phòng thủ giả thoáng ngưỡng mày hắn nhìn không hiểu cái này chưa nhượng đến cùng mong muốn làm gì a mà theo cái này ba ngàn người từng bước một tiếng lên trong đó một ngàn tên đến từ chiến vân môn võ giả toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển huyết vân đại pháp bắt đầu hấp thu chúng quanh khí huyết lực từ mà nhắc tới thăng tự thân sức chiến đấu ngay tại vừa rồi đầu nhập chiến trường năm ngàn người vậy bắt đầu công thành thời điểm bỗng nhiên từng đạo huyết nhận bạo khởi nhưng cái này chút huyết nhận mục tiêu công kích cũng không là quân hán mà là phương bắc quân t r u n g quanh binh sĩ một ngàn tên giang hồ cao thủ thừa dịp binh sĩ công thành thời điểm đánh lén trong chốc lát liền có bốn năm ngàn binh sĩ ngã vào trong vũng máu cái này chút ngã xuống binh sĩ cung cấp càng nhiều khí huyết lực để này một ngàn tên tu luyện huyết vân đại pháp võ giả trở nên càng mạnh giờ khác này lương dĩ nhân rộng cái này trương nhượng người là chuyện gì xảy ra đây là muốn giết mình binh sĩ sau đó lấy khí huyết lực tiến đánh quân địch doanh trại quân đội sao nhưng vào lúc này trương nhượng lại là vận đủ chân khí cao giọng hô to phía sau lương thảo bị đốt hai mươi bốn đao kiếm ti đồng đều đầu nhập vào đại hán triều đình chúng quân sĩ đầu hàng đi theo trương nhượng cao giọng kêu đi ra một câu nói kia huyết ảnh kiếm b ắ n ra trực tiếp đem trên chiến trường một tên tướng quân đầu lâu chém xuống đến nơi xa lương dĩ nhân nhìn thấy một màn này ám đạo không tốt quay người liền muốn trốn nếu như hôm nay tới là phong vân tứ tướng bên trong ba người khác bên trong bất kỳ một cái nào trương nhượng đều sẽ không hạ lệnh để thủ hạ mình hấp thu trên chiến trường khí huyết lực bởi vì chính mình cần cái này chút khí huyết lực tới đối phó phong vân tứ tướng nhưng bây giờ đối mặt mình là lương dĩ nhân người trên cổ đầu người trương nhuộm nói xong đồng thời rút ra hổ uy long tức chạm một đao chém xuống màu tím đao mang quanh một tiếng trực tiếp đem ngăn tại lương dĩ nhân phía trước hơn một mươi người hộ vệ toàn bộ đánh bay thiên ma ba đao thứ chém ra một đao chỉ một thoáng vô tận ma khí hóa thành đầy trời huyết vũ thiên ma ba đao chính là trương nhượng lấy nguyên lai ma vũ tam đao làm hạch tâm mà dung hợp thành mới đao pháp đồng dạng chỉ có ba đao nhưng bây giờ thiên ma ba đao chính là màu cam nhị tinh đao pháp cũng là đao pháp mình bên trong đao pháp mạnh nhất cho nên một đao kia hầm vang rơi xuống lương dĩ nhân sắc mặt đại biến lập tức rút ra chính mình t r ư ờ n g thương sắc cương cùng chân khí ngưng tụ thương xuất như long vây một tiếng lương dĩ nhân toàn bộ người bị chấn lui ra ngoài hai mươi m xa, mà vô tận trong hết u y vũ cái kia một đạo ma khí ngưng tụ lưỡi đao cuối cùng vẫn là rơi xuống phớt một tiếng l ư ơ nhưng g dĩ n ư c bây c h giờ lương dĩ nhân trong lòng chỉ muốn sống kết quả là nhất định là tất nhiên muốn chết trên chiến trường trưng nhuộm phi thân hình hướng phía lương dĩ nhân đuổi theo trên đường đi tất cả ngăn trở tại mình võ giả cùng binh sĩ toàn bộ chém giết nhìn thấy chính đang chạy trốn lương dĩ nhân trương nhượng bất đắc di thở dài một hơi lương dĩ nhân người tốt xấu cũng là viên thiệu sơ tự mình sắp phong phong vân bốn tướng một trong cứ như vậy không đánh mà chạy sao vâng trương nhượng nói xong thiên ma ba đao đao thứ hai rơi xuống lương dĩ nhân nghe được trương nhượng lời nói nhưng cũng không dám có một tơ một hào chần c h ở b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng bay nhanh thoát đi mặc dù trương nhượng sức chiến đấu rất mạnh nhưng trương nhượng lại là không thể không thừa nhận tại k i n h công phương diện lương dĩ nhân không so với chính mình kém bao nhiêu mà bây giờ mình muốn làm cũng không ra truy sát lương dĩ nhân một cái người mà là để ở chỗ này mấy chục ngàn đại quân tan tác theo thủ hạ mình giang hồ cao thủ bắt đầu phản bội mình lại đem lương dĩ nhân bước l u i cái khác tướng l ĩ n h chạy từ phía trương nhượng nắm chặt h ổ y long tức chạm đem phương bắc quân tướng l ĩ n h c h ạ m giết một người rồi một người lúc này quân hán đã từ trong quân doanh trùng sát đi ra ba mặt vây công trương nhượng chỗ là mặt phía bắc cũng là chính diện hiện tại mặt phía bắc mấy chục ngàn đại quân bắt đầu tan tác tăng thêm trương nhượng giải hai mươi bốn đao kiếm ty toàn bộ làm phản t i t ứ trong lúc nhất thời phía đông cùng phía tây mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn trở quân hán thi công nhưng cũng biết tình huống không ổn chỉ có thể rú dù sao mặt phía bắc mấy chục ngàn đại quân đã tan tác bọn hắn nếu là còn lưu tại nơi này lời nói cuối cùng chỉ có thể là bị quân hán vây đánh sau đó vây g i ế t tăng thêm trong quân tướng lĩnh đã không tín nhiệm cái này chút người trong giang hồ mà đồ vật hai bên hai mươi bốn đao kiếm t i võ giả thì càng là không biết chuyện gì xảy ra thế là đám người chỉ có thể bắt đầu hướng bắc rút lui đương nhiên đối với một chút thao luyện thật tốt kỷ luật nghiêm minh đội ngũ giờ phút này liền là rút lui nhưng đối với một chút ngày bình thường liền không chú trọng thao luyện trên cơ bản hoàn toàn liền là tan tác nhất là người trong giang hồ không chiếm được tín nhiệm về sau thậm chí xuất hiện chém giết lẫn nhau tình huống. cho nên binh sĩ hướng về một phương hướng rút lui người trong giang hồ hướng phía một phương hướng khác rút lui nguyên bản hai mươi vạn đại quân vây quanh quân hán đại doanh kết quả bây giờ lại là ba phương hướng quân đội cũng bắt đầu hướng bắc tan tắc đồng thời quân hán xông ra đại doanh những ngày này một mực bị đối phương vây quanh đánh hiện tại rốt cục muốn mở mày mở mặt quân hán binh sĩ từng cái khí thế như h ồ n g hướng phía phương bắc quân giết đi qua mà tư ma bái nguyệt lại là mang người từ phía tây giết ra đến chém giết hai mươi mấy tên giang hồ cao thủ về sau mang theo dưới trướng hai ngàn người thẳng đến mặt phía bắc kiến công lập nghiệp cố nhiên trọng yếu nhưng hắn biết mình lần này đến chả có một cái thập phần trọng yếu mắt cái kia chính là vì chính mình em ruột tư mã trích tinh báo thủ giết chương lượng mà l i ê n tại hắn mang theo quân đội hướng phía mặt phía bắc sông lại đây thời điểm lại thấy được tại hướng bắc đào vong một đám giang hồ võ giả đằng sau toàn thân áo đen trong tay thiếu niên hổ ý lòng tức chả một đao rơi xuống màu tím đao mang những nơi đi qua đều là màu tươi liền là hắn không sai giờ khắc này tư mã bái nguyệt trong con mắt bốc cháy lên cựu hận hòa hoa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi tám chương ú n quân bại lui trở lại trong quân, canh g lui bại lại trở thứ c h c h ú nhượng g trong quân quân, lui n bại lại trở c thứ h ơ n n g h ư phát hiện mặt phía bắc bên này giang hồ cao thủ đã bị mình cùng thủ hạ mình người cái gì đến không sai b i t lắm cái khác bốn cái chủ ti ti chủ đều không tại phía bên mình cho nên phía bên mình thật đúng là không có nhiều cao thủ lương dĩ nhân vậy chạy chương nhượng ngược lại là phát hiện từ phía tây chạy tới không ít giang hồ cao thủ cho nên mình thuận tay giết m ộ ư ơ i cái ngay tại mình dự định mang theo thủ hạ người tiếp tục truy kích thời điểm lại là cảm nhận được một cỗ sát khí đem mình qua chặt trên chiến trường tràn ngập sát ý người thật sự là nhiều lắm nhưng sẽ trên chiến trường khóa chặt mình lại là có chút kỳ quái dù sao hiện tại phương bắc quân toàn diện tát tác mong muốn giết mình người đều tại chạy trốn làm sao có thể sẽ có người tới mong muốn giết mình đâu đúng lúc này nơi xa một tiếng quá lớn ngươi thế nhưng là trương nhượng trương nhượng bay đầu hướng phía thanh â m truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua chỉ gặp một tên nhìn tuổi trừng trừng ba mươi tuổi nam tử cưới chiến mã trong tay một thanh bảo đao nhìn trên thân áo giáp kiểu dáng hẳn là quân hán bên trong tướng lĩnh ngươi là người phương nào trương nhượng cũng không trả lời đối phương vấn đề tương phản còn hướng đối phương sách hỏi một câu đối phương nghe được trương nhượng lời nói không khỏi cười lạnh một tiếng. chuyên tới để đi tính mệnh của ngươi nghe nói như thế trương nhượng nhàn nhạt vừa cười vậy liền xin lỗi ta trên thực tế là đại hán triều đình người phụ mệnh tiến về phương bắc nội ứng lần này phương bắc quân sở dĩ sẽ coi này bại liền là bái ta ban tặng mọi người cùng là đồng đội ngươi không có lý do ra tay với ta nghe nói như thế tư mã bái nguyện không khỏi giật mình mình có nghĩ đến qua mình cùng trương nhượng giao thủ thời điểm không phải mình đối thủ trương nhượng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cầu xin tha thứ để cho mình thả qua hắn nhưng mình tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà sẽ là đại hán triều đình xếp vào tại phương bắc trong con người lời nói của một bên không thể tin tư ma bái nguyệt biết mình muốn báo thủ liền tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này với lại hiện tại khắp nơi đều là loại quân chỉ cần mình động thủ đ e m trương n h ư ợ n giết g liền sẽ không có vấn đề gì tư ma bái nguyệt nghĩ tới đây nắm chặt trong tay bảo đao hướng phía trương n h ư ợ n g r ụ c ngựa mà đến trương n h ư ợ n g đúng mày h ắ n biết cái này tư ma bái nguyệt coi như tý tưởng vậy tất nhiên muốn vì cho đệ đệ mình báo thủ mà lựa chọn không tin đã như vậy không bằng một trận chiến trương n h ư ợ nắm g n chặt trong tay hổ huy long tất chạm chém ra một đao tư ma bái nguyệt lại là thân hình l o i lên tranh qua cái kia một đạo màu tím đ a mang trở tay một đao quét ngang mà đến trương nhượng vậy không ngăn cản đối phương thế công lấy công đối công rất nhanh hai cái người liền chiến tại một chỗ mà liền tại hai người kịch chiến thời điểm một đạo súng hình chân khí từ đằng xa bàn tới vây một tiếng vừa vặn rơi vào hai người giao thoa lưới đao phía trên hai cái người đều bị bất lui cùng lúc đó một đạo thân hình từ đằng xa chạy tới chính là trước kia phụ trách phòng giữ mặt phía bắc doanh trại quân đội mười dặm thương thần tử hoàng hai vị đây là làm cái gì trẻ tuổi nóng tính không chỗ phát tiết sao trương nhượng hướng phía giả thoáng vừa chắp tay gặp qua từ tướng quân giả thoáng hướng phía trương nhượng đồng dạng liền ô n quyền trước đó nghe nói thừa tướng nói ngươi chính là ta đại hàn phái đi phương bắc nội ứng lúc ấy còn tưởng rằng thừa tướng là lời nói đùa nghĩ không ra lại là thật những năm gần đây vất vả các hạ trưng n h ư ợ n g nhàn nhạt, nhạt vừa cười không sao dù sao không chết ở người mình bên trong đã xem như cực kỳ may mắn thừa tướng ở nơi nào ta muốn gặp thừa tướng tư hoàng đã chú ý tới ở một bên không nói một lời nhưng thần s ắ c dị thường tư mã bái nguyện nhưng bây giờ mình chỉ có thể coi là cái gì cũng không thấy mặt tướng còn có quân vụ mang theo ngược lại là có thể cho ta phó quân mang theo trương tiên sinh về trong đại doanh trưng nhuộm điểm một cái lần nữa hướng phía giả thoáng liền ô quyền đi theo từ hoàng hướng phía quân hán đại doanh đi đến tư ma bái nguyệt quay người rời đi mang theo mình m ì n h đuổi theo cái khác phương b ắ c quân tư ma bái nguyệt không phải xúc động người hắn biết hôm nay mình đã đã mất đi xuống tay với trương nhượng cơ hội như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều vớt một chút quân tống chỉ có như vậy mới không cô phụ tư mã gia tộc mới không cô phụ mình chết đi em trai mà trương nhượng bị phó có dẫn đi tới hán quân xoáy trướng bên ngoài có người đi vào thông báo một lát sau trương nhượng mới được cho phép đi vào trong xoáy trướng giờ phút này trong xoáy trướng chỉ còn lại có trong quân một chút mưu sĩ cùng một chút trước đó bị thương không cách nào xuất chiến tướng lĩnh trong đó liền bao quát một chữ đao cùng n g u kiến n g u kiến nhìn thấy trương nhượng đi đến doa đến liền là khẽ run rẩy lúc ấy trương nhượng đối phó mình thế nhưng là một chiêu liền một chiêu nha cái này khiến n g u kiến trước tiên ở nhìn thấy trương nhượng cũng có chút sợ hãi bất quá trương nhượng lại là không có để ý tới n g u kiến cất bước đi tới hướng phía ở giữa đang xem dư đồ tào thừa tướng ôm quyền chắp tay một chân quỳ xuống thuộc hạ kính chào thừa tướng bác thượng nội ứng viên ra nhiệm vụ hiện đã hoàn thành chuyên tới để hướng thừa tướng phục mệnh tào thừa tướng lúc này mới đem ánh mắt từ dư đồ bên trên nhìn thoáng qua trên mặt đất một chân quỳ xuống trương nhượng mình tha qua xoài án đi đến trương nhượng bên người đem trương nhượng nâng đỡ lúc trước ngươi chạy thời điểm mới chừng hai mươi nghị không ra vừa đi liền là nhiều năm như vậy trương nhượng nha vất vả ngươi trương nhượng vừa cười không vất vả ngược lại là thừa tướng những năm này hẳn là quá vất vả so năm đó thế nhưng là nhiều hơn không ít tóc trắng đâu tất cả mọi người trước đó đều coi là tào thừa tướng là nói đùa nói trương nhượng là nội ứng sau đến về sau trương nhượng là nội ứng bọn hắn đoán chừng cái này nội ứng hẳn là hạ hầu duy ngã bài lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà cùng tào thừa tướng nhận biết nghe cái này lời thoại hai cái người quan hệ cũng không tệ lắm trương nhượng tiến về phương bắc nội ứng nhiều năm như vậy hiện tại cái này tỉnh châu giang hồ trên cơ bản đều tại trương nhượng trong không chế tăng thêm lần này lập xuống như thế lớn công lao có thể nói trận quan độ tình thế người chuyển hoàn toàn là dựa vào trương nhượng chỉ sợ cái này trong trận chiến ấy đại hán trong quân tất nhiên có một chỗ của trương nhượng liền xem như trương nhượng không trong quân đội nhậm chức chỉ sợ độc long sơn trang cũng biết chừa cho hắn một cái phó trang chủ vị trí dù sao trương nhượng vô luận là thực lực hay là công hiến tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt trương nhượng ngươi đến xem hiện tại phương bắc quân đã toàn diện tan tác ngươi cảm thấy tiếp xuống ứng phải đánh thế nào bọn hắn mới có thể đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn trương nhượng nhìn thoáng qua dư đồ một m ẹ hốt gọn thưa tướng c h ư a có nói đùa tạo phản chính là viên thị cha con thậm chí liền chiếm cứ tại phương bắc không ít địa phương viên thị nhất tộc rất nhiều tộc nhân đều là vô tội hai mươi mấy vạn quân sĩ càng nhiều đều là bị viên thị cha con lường đạt rất nhiều người nghe nói như thế sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi dù sao trương nhượng trước đó tiến về phương bắc nội ứng hiện tại hắn nói lời này là có ý gì chẳng lẽ lại hắn còn muốn bảo vệ một chút người không thành t r ư ơ nhưng nếu là đại đa số người đều không cho truy cứu chỉ truy cứu một bộ phận người trách nhiệm p mấy ngày về sau quân hán từ quan độ một đường hướng bị truy kích một trận chiến này chém giết phương bắc quân hơn hai vạn người tù bình phương bắc quân hơn sáu vạn người viên hiệu sơ mang theo tàn quân một đường hướng bắc cuối cùng thu nạp bộ hạng chỉ còn lại không đến năm vạn người đồng thời một cái kinh người tin tức chuyển đến tao thưa tướng hạ lệnh phương bắc làm loạn chính là thủ l ĩ n h đạo tặc viên thiệu sơ cha con qua cùng với những cái khác người không quan hệ người khác nếu là nguyện ý liền có thể lấy đặc xá quay về đại hán nguyên bản trận này tất thắng không thể nghi ngờ chiến tranh thất bại liền để phương bắc quân sĩ khí ngã rơi tới cực điểm mà bây giờ triều đình còn nói không cho truy cứu lúc này rất nhiều người lập tức đầu nhập vào đại hán triều đình nhất là tịnh châu bởi vì tịnh châu giang hồ trên cơ bản đều tại trương nhượng q u ả n khống bên trong hiện tại phương bắc quân đại bại trương nhượng liền phái ra chiến vân muôn người trực t i ế phương đem t ị n châu cả tất t ớ n lĩnh cùng n g các i q u đều k h ố n chế Phương lại. bắc bốn châu, chiến châu, trong a chưa n vẫn h h à toàn kết thúc, một mất thể liền n châu có Có đi. h phút h ĩ giờ viên i t này truy kích quá trình bên trong. Phương bắc trong quân sơ t tướng lĩnh rất nhiều đều bị bắt lại hoặc là đầu hàng nhưng hai mươi bốn đao kiếm ty lại là triệt để đại loạn dù sao lúc đầu hai mươi bốn đao kiếm t i sở dĩ có thể tạo dựng lên đồng thời phát triển coi như không tệ cũng là bởi vì có viên thiệu sơ tại hiện tại mọi người đều biết viên thiệu sơ phải xong đời không ít t i đều dự định độc lập thậm chí có ít người dự định đi đầu quân đại hán triều đình gia nhập vào độc long sơn trang bên trong dù sao người trong giang hồ đều biết độc long sơn trang chính là đại hán triều đình bồi dưỡng lên giang hồ thế lực có thể để tất cả mọi người lại một lần nữa không nghĩ tới là t a o thừa tướng tại trận quan độ đạt được thắng lợi về sau tuyên bố ba chuyện chuyện làm thứ nhất liền là đặc xá cùng viên thiệu sơ cùng một chỗ tạo phản tất cả mọi người đều vô tội thậm chí không có phái người đến viên thị nhất tộc chi nhà đều có thể đạt được đặc xá có thể nói đây là thiên lớn ban â n cũng chính bởi vì vậy cho nên mới sẽ có rất nhiều người đầu hàng k i ệ n sự tình thứ hai chính là tuyên bố gây dựng lại hai mươi bốn đao kiếm thi gây dựng lại hai mươi bốn đao kiếm thi lấy trương nhượng vì tổng ti chủ vẫn như cũng là hai mươi bốn ti nhưng cụ thể bổ nhiệm lại là hoàn toàn giao cho trương nhượng phụ trách chuyện thứ ba đại quân đã thu phục được phương bắc bốn châu về sau cũng không có tiếp tục truy kích mà là bỏ mặc viên thị cha con đảo vong đông bắc rất nhiều người đều cảm thấy cắt cỏ chưa trừ diệt dễ cái này không khác thả hổ về rừng có thể để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là viên t hiệu sơ không lâu về sau liền bệnh qua đời mà hai người họ con trai đến đông bắc cũng là bị cắt cứ một phương công tôn toàn g i ế t đem hai cái đầu người đưa đến hứa xương từ đó phương bắc bốn châu bị thu phục đại hán cương vực mở rộng đồng thời đại hán quân lực cùng tài lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn đồng thời trước đó xuất binh tây thục vậy qua loa đem đại quân rút về dù sao trận quan độ kết thúc đại hán đại h o ạ c toàn thắng nếu là tây thục ò n không biết tiến thối lời nói như vậy t r ư ớ đó đại hán quân tiên phong liền rất có thể chỉ hướng tây t h ụ mà trận này đại chiến kết thúc trở lại hứa xương luận công ban thưởng trong đại điện hoàng đế ngồi ở phía trên tuy nói đại quân đều biết toàn bộ đại hán mặt ngoài là hoàng đế là họ lưu nhưng trên thực tế lại là họ t à o tào thưa tướng lấy ra một phần tấu đem phía trên trận này đại chiến bên trong tất cả mọi người công tích đều lên báo cho hoàng đế để hoàng đế phong thưởng đương nhiên trên thực tế phong thưởng cũng sớm đã chuẩn bị xong vậy sớm để hoàng đế xem qua qua chỉ bất quá tại văn võ bá quan trước mặt còn muốn thông báo một chút tào thưa tướng giảng hết thể niệm xong về sau hoàng đế bắt đầu để bên cạnh thái giám niệm một cái phong thưởng đợi đến tất cả phong thưởng đều niệm xong về sau. Đám n g ư vị thứ hai i lại là ai đều không nghĩ tới người trong giang hồ hạ hầu phá hạ hầu phá kỳ thật một mực đều muốn tham quân chỉ là sau、so、sữa độc long sơn trang đều có cần mới được phái đến độc long sơn trang trợ giúp độc long sơn trang chấn áp giang hồ mà tại trận quan độ bên trong hạ hầu phá chém giết giang hồ cao thủ xem như tất cả đến trợ giúp người trong giang hồ bên trong nhiều nhất mặt khác hạ hầu phá vậy chém giết không ít địch tướng cho nên khéo là đại công vị thứ ba lại là rất nhiều người đều không nghĩ tới một mực đang phương bắc nội ứng chương nhượng chương nhượng công lao một là hiến kế đánh lén ô x à o để phương bắc quân bại trận hai là khống chế toàn bộ t ỉ n h châu để t ỉ n h châu cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu binh sĩ liền thu hồi lại ba là trước đó không lâu trương nhượng phái người tiến về phương bắc b ố n châu đi một vòng tiện lợi rất nhiều giang hồ thế lực nguyện ý đầu nhập vào gây dựng lại hai mươi bốn đao kiếm ty làm cho trở thành đại hán triều đình trấn áp giang hồ lưỡ dao có thể nói hai mươi bốn đao kiếm ty phía dưới hiện tại hai mươi bốn tên ti chủ toàn bộ đều là ngũ khí triều nguyên cảnh c ự n giả tuy nói sở hữu một chút giống như là hầu lãm như vậy mặt ngoài cảnh giới đầy đủ chân thực sức chiến đấu chưa hẳn đủ có thể đạt tới ngũ khí cảnh nhưng ít ra bên ngoài hai mươi bốn đao kiếm t i hiện tại có hai mươi bốn tên ngũ khí triều nguyên với lại những người này toàn bộ đều nghe theo trương nhượng chỉ huy k h ô n g l ộ như thế thực lực hoàn toàn có tư cách đi vào giang hồ cựu phẩm mà đối với trương nhượng phong thưởng ngoại trừ tiền tài cùng tài n g u y ê n tu luyện ban thưởng bên ngoài tàu thừa tướng giúp trương nhượng hướng hoàng đế xin phong trương nhượng vì trấn bắc hầu một trận chiến này trương nhượng công lao xác thực phi thường lớn nhưng bây giờ muốn cho trương nhượng phong hầu, rất nhiều người lại là không cao hứng ngay tại thái giám vừa mới niệm xong tất cả phong thưởng một nhóm lớn võ tướng đứng ra khấu tạ long ân nhưng vào lúc này lại là có người đứng dậy lần này quan độ đại chiến có ít người xác thực có công lao nhưng lại muốn vì vậy mà phong hầu nô hoàng cái này ban thường khó tránh khỏi có chút quá mức a lần này được phong hầu người có không ít cho nên đ ỗ n g nhiên có người đứng ra nói một câu nói như vậy trêu đến đang tại khấu tạ không ít võ tướng đều phi thường bất mãn chúng ta ở phía trước sông pha chiến đấu phong hầu thế nào các ngươi những văn thần này ngay tại ở phía sau lẩm bẩm bức lẩm bẩm liều mạng chuyện còn không phải muốn chúng ta tới làm mà đúng lúc này tư mã phong ý vậy đứng dậy vi thần cảm thấy phong hầu ngược lại là có thể phong hầu dù sao các vị tướng quân đối với ta đại hán đều là có như thế lớn công lao nhưng thần vừa mới lại là nghe được có người bị phong tịnh châu lợi trước đó ký châu vương vừa mới bị diệt hiện tại liền lại ra tới một cái tịnh châu lợi vi thần cảm thấy làm như vậy điểm xấu nha với lại cũng biết lệnh có ít người phỏng đoán không bằng đổi một cái hầu tức tên được phong làm tịnh châu lợi chính là trương nhượng bởi vì toàn bộ tịnh châu trên cơ bản tương đương với bị trương nhuộn một cái người cầm về thu phục phương bắc bốn châu đại công trương nhuộn một cái người liền chiếm cứ một phần tư như thế công lao phong hầu cũng là bình thường chỉ bất quá bị một cái tịnh châu đợi lời nói cảm giác tựa như là muốn đem tịnh châu phong cho trương nhượng bình thường bây giờ nghe tư mã phong ý kiểu nói này có ít người vậy cảm giác được cái này hầu t ứ c tên không tốt lắm nhưng hoàng đế lại là từ tư mã phong ý trong lời nói đã hiểu ý tứ gì khác cái kia tư mã ái khanh cảm thấy cái này phong hầu lời nói phong cái cái gì hầu tốt đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu t r ư ơ phong thưởng lạc hậu lại cái t ủ canh thứ nhất chương sáu phong thưởng lạc hậu lại cái t ủ canh thứ nhất vốn là cho trương nhượng phong t h ư ờ n g với lại một trận chiến này là t à o thừa tướng mang người một đường hướng bắc đánh vỡ viên thị cha con nhưng kết quả hiện tại phong hầu chuyện hoàng đế lại là hỏi thăm tư mã phong ý hiển nhiên tư mã phong ý thập phần được sùng ái n ô hoàng ta cảm thấy trương nhượng đại nhân vốn là người trong giang hồ xuất thân tại phương bắc quá mức vất vả không bằng phong làm nam dương đợi nếu là trương nhượng về sau thành lập công lao làm hắn đi n a m dương cũng là có thể nha vừa nghe thấy lời ấy giờ phút này trong đại điện không ít người trong giang hồ lông mày đều là n h ữ n một cái chỉ cần là đối trương nhượng có hiểu biết người đều biết trương nhượng vốn là kiếm vũ sơn trang sát thủ mà lúc này, này, này tào thừa r tướng đứng ra hướng phía hoàng đế nói ra ngô hoàng ta cảm thấy trương nhượng căn hữu cơ tại phương bắc nếu là muốn bịa một cái nam dương đợi lại là không tốt lắm biết là tư mã đại nhân sẽ không đặt tiên chữ không biết còn tưởng rằng là ngô hoàng mong đợi công thần đâu hoàng đế đối với tào thừa tướng lời nói không phải rất hài lòng bất quá cũng biết tảo thừa tướng thế lực to lớn mình cũng không tốt quá mức bác bỏ việc này đã như vậy trương nhượng phong hầu một chuyện trước hết đẻ xuống đợi ngày sau bàn lại vừa nghe thấy lời ấy không ít người đều biết cái này hoàng đế chỉ sợ là động không cho trương nhượng phong hầu tâm tư dù sao luận công ban thưởng dạng này chuyện nơi nào có nghị không ra ban thưởng tên tuổi trước hết không ban thưởng trương nhượng n h mày lại là không nói gì đợi đến hoàng đế lại nói vài câu đường hoàng thường cảm cấp dưới lời nói về sau đi theo chúng tướng cùng một chỗ đứng lên đến về sau trên triều đình liền là thương lượng một chút không quan hệ đau khổ chuyện đợi đến tan triều về sau chúng thần rời khỏi đại điện bên trong tào thừa tướng đi tới trương nhượng bên cạnh thấp giọng nói trương nhượng xin lỗi ngươi mấy năm này hoàng đế đối ta có chút bất mãn kết quả lại là làm hại ngươi đ ề u ai nói đến đây tào thừa tướng thở dài một hơi trương nhượng hướng phía tào thừa tướng vừa chấp tay không sao bất quá chỉ là phong hầu dạng này việc nhỏ thôi ta cũng không thèm để ý gây dựng lại hai mươi bốn đao kiếm t i sự t ì n h hiện tại chỉ là sơ bộ hoàn thành đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu đã hai mươi bốn đao kiếm t i là triều đình bên ngoài một cây đao vậy ta trương nhượng tự nhiên muốn đem cây đao này mãi xòng đánh bóng tao thừa tướng nhẹ gật đầu ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm ngươi trước tiên ở hứa sương nghỉ ngơi một đoạn thời gian đồng tỏa đã c h ờ ngươi rất lâu đợi đến ngươi hai mươi bốn đao kiếm t i sự tình làm xong về sau ta xin mời chỉ vì ngươi xử lý hôn sự nhìn thấy trương nhượng cùng t à o thừa tướng đồng hành rất nhiều người tự nhiên nhìn ra được trương nhượng đạt được t à o thừa tướng trọng dụng nhưng cùng lúc rất nhiều người vậy nhìn ra t à o thừa tướng xem t r ọ n g người tại hoàng đế trong mắt cũng không được coi trọng lúc trước tại trên triều đình t à o thừa tướng có thể nói nhất ngôn cựu đình hắn nói cái gì liền là cái gì hoàng đế mặc dù không phải cực kỳ tài đức sáng suốt nhưng ít ra tạo thừa tướng vẫn là rất không tệ cho nên đại hán phát triển còn là rất không tệ nhưng mấy năm này t à o thừa tướng thân thể không lớn bằng lúc trước mà hoàng đế vậy có mong muốn nắm giữ quyền thế s u thế đúng lúc ẩn nút nhiều năm tư mã gia tộc sắp cuộc khởi đạt được hoàng đế trọng dụng hiện tại tư mã phong ý danh s ư n g đại hán thứ nhất n h u sĩ càng là trong triều trọng thần tư mã gia tộc người tại trong triều đình đều là vị trí trọng yếu bên trên rất nhiều người đều cảm thấy có lẽ theo t à o thừa tướng thọ hết chết giả cái k i a một ngày chỉ sợ triều đình thiên liền muốn thay đổi cho nên hiện tại rất nhiều người đều lựa chọn trung lập quan sát lấy trận này trên triều đình tranh đấu mà chương nhuộng lại là không tâm tư chú ý lo mình nhìn thấy đồng t ỏ a về sau liền cảm giác cái gì triều đình thậm chí cái gì giang hồ hết thẻ đều không trọng yếu chỉ có cùng mình thích người cùng một chỗ hạnh phúc vui vẻ mới là trọng yếu nhất đồng t ỏ a trước đó mặc dù tại thành hứa xương bên trong chơi qua mấy lần bất quá mỗi một lần nàng đi ra ngoài bên người đều đi theo không ít người hộ vệ cái này cũng dẫn đến đồng t ỏ a mỗi một lần đi ra chơi đều không phải là cực kỳ tận hứng hiện tại trương nhượng trở về tự nhiên là phải bồi nàng đi ra thật tốt chơi một chút mà có trương nhượng tại đi theo phía sau triệu trung cùng đoàn khuê hai cái người tào tiết nghe nói có mình việc tư phải xử lý cho nên trương nhượng liền không để cho tào tiết cùng theo một lúc mà hầu lam tại trận quan độ về sau hiện tại đã trở thành hai mươi bốn đao kiếm ty hai mươi bốn tên t i chủ một trong trấn thủ một phương về phần hạ hẩn quách thắng hai cái người hiện tại hai cái người quản lý tịnh châu hơn phân nửa bình mã trương nhượng mang theo đồng tỏa đi ra tại hứa xương náo nhiệt nhất đường phố dạ phố càng là mang theo hắn đến hứa xương tốt nhất túy tiên lâu hứa xương túy tiên lâu chính là toàn bộ hứa xương đắt nhất q u á n rượu đồng thời cũng là đồ vật món ngon nhất địa phương trước đó đồng tỏa ăn qua một lần t ú tiên lâu điểm tâm khen không dứt miệu trương nhượng nghe nói phục thị đồng t ò a nha hoàn nâng lên chuyện này hôm nay cùng đồng t ò a đi ra chơi liền cố ý mang theo đồng t ò a tới đây ăn cơm với lại trương nhượng sớm liền để triệu trung đến t ú y tiên lâu định tốt thượng đẳng m ư ớ n phòng thật không nghĩ đến ngay tại trương nhượng mang theo đồng t ò a đến t ú y tiên lâu thời điểm lại là nhìn thấy triệu trung ngủ rũ ngồi s ồ m ở cửa ra vào trương nhượng đi qua hướng phía triệu trung đá m ộ t ước chuyện gì xảy ra triệu trung ngựa đứng lên đại nhân thuộc hạ vô năng lúc đầu môn phòng đã định đến nhưng về sau lão bản nói lâm thời có người cần dùng gấp môn phòng đem chúng ta tiền đặt cọc toàn bộ đều lui về tới trương nhượng ngứ mày hứa s ư ơ n g thế nhưng là dưới chân thiên tử làm sao mọi thứ đã không cần coi trọng đi trước tới sau đi ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem c h ư ngược biết nơi này dù sao cũng là hứa s ư ơ n g có thể tại hứa s ư ơ n g mở từ lâu phía sau tất nhiên đều có bối cảnh mà có thể khai ra t ú y tiên lâu dạng này thanh danh quán rượu bối cảnh tất nhiên không phải người bình thường có thể trêu chọc được tại hứa s ư ơ n g nơi này khắp nơi đều là quan cùng đại nhân vật cho nên mình mặc dù đập triệu chung làm việc bất quá triệu chung lại là so tại tỉnh châu điệu thấp rất nhiều như là tại tỉnh châu có người dám đoạt mình m ư n phòng chỉ sợ triệu chung liền trực tiếp cho quán rượu thay lá bản trưng nhượng để đồng tỏa ở phía sau đoàn q u ê bảo vệ tốt mình mang theo triệu trung đi vào quán rượu cửa ra vào q u à y hàng chỗ khách quan hai vị sao trưởng quỹ nhìn thấy có người đến lập tức nhiệt tình chào hỏi lại là không có chú ý tới ở phía sau triệu trung trưng nhượng ôm quyền chắp tay trưởng quỹ ta mướn phòng đã đã đặt xong tiền đặt cọc cũng cho là người nào lập tức sẽ tới mướn phòng lại là lùi cho ta nữa nha trưởng quỹ lúc này mới ngẩng đầu nhìn kỹ sau đó lập tức bồi tội xin lỗi vị khách nhân này thật sự là không có ý tứ cửa hàng nhỏ tại hứa sương làm ăn có ít người ta vậy đắc tội không nổi không có cách nào nha mong rằng khách ra dơ cao đánh khẽ nếu không ở đại sành ăn ta cho khách nhân tìm một cái vị trí tốt nhất bữa này ta mời như thế nào trưng nhượng tiếp tục hỏi vậy ta tổng có thể biết là ai chiếm ta mướn p h ò n g a trường quỹ hướng phía nhìn chung quanh một chút xác định không ai chú ý tới bên này mới nhẹ g i ọ n g nói khách ra là tư mã gia tổng người tư mã phong ý cháu trai khâu văn hôm nay muốn mời tư mã phong ý cháu trai bạch hổ đường tư mã bái nguyệt ăn cơm chỉ là khâu văn lời nói ta còn không sợ nhưng còn có một cái tư mã bái nguyệt lần này phương bắt đại chiến người ta thế nhưng là trực tiếp liền bị phong lại tướng quân cái này Ta thật đắc tội không nổi nha. chương ô sáu trăm ba mươi một kết thủ tùy tiên là hắn lâu ngoại làm. n ắ c h i ô n canh thứ hai chương t i sáu trăm ba mươi một kết thủ tùy tiên lâu ngoại chiến canh thứ hai triệu trung lập tức lên lầu đi đến trước hắn chọn tốt phòng đem người đổi ra khâu văn nhìn thấy không nhận ra cái nào người để bọn hắn nhường ra phòng tự nhiên không đáp ứng kết quả triệu trung liền trực tiếp xuất thủ triệu trung hiện tại cũng là tứ cương cảnh bắt trọng v õ giả với lại triệu trung căn cơ không sai trước đó tại bách lý băng hồng bên trong càng là có kỳ ngộ khâu văn mang đến những người này không phải hoàn cố liền làm ộ t chút cùng hắn trong ngày thường tại hứa sương chỉ biết ăn uống vui lùa công tử anh bọn hắn trô đó sẽ là triệu t r u n g đối thủ liền xem như bọn hắn mang đến một chút hộ vệ tại hứa sương trên đường cái hô tự xưng ơ mình là cao thủ nhưng đối mặt triệu trung loại này zết qua không biết bao nhiêu người tứ cương cảnh vó giả hoàn toàn liền là đ ộ vật nhỏ một dạng rất nhanh theo mấy cái người bị triệu trung thuận tuy tiên lâu cửa sổ ném ra bên ngoài còn lại người dọa đến lộn nào trốn ra phòng triệu trung gọi người tới một lần nữa thu thập một chút phòng sau đó mời trương nhượng cùng đồng t ò a t i ế n đến tiến vào phòng về sau trương nhượng điểm cả bàn ăn một bộ phận nhỏ là điểm cho triệu trung cùng đặc khuê để hai người bọn họ ở một bên ăn mà còn lại ăn ngon toàn bộ đều là mình điểm cho đồng t ò a nhất là điểm tâm liền chiếm một nửa dù sao đồng t ò a ưa thích nhưng lại tại đồng t ò a chính được hoan n g n h tâm sự tỉnh trương nhượng lại là nghe xuống lầu dưới chuyển đến ồn ào thanh âm lấy trương nhượng thính lực lập tức liền tại lộn xộn trong thanh â m nghe được tư mã bái nguyệt b ộ chữ xem ra khâu văn cáo mượn nói hùm hiện tại con hổ kia rốt cuộc đã đến trương nhượng nhìn đồng tỏa một chút ngươi tiếp tục ăn ta đi ra ngoài một chút rất nhanh liền trở về trương nhượng nói xong hướng phía triệu trung cùng đoàn khuê hai cái người nháy mắt đây ý là để hai cái người thật tốt bảo hộ đồng tỏa đoàn khuê còn không rõ ràng lắm trương nhượng đối với đồng tỏa tình cảm nhưng triệu trung thế nhưng là lúc trước cùng trương nhượng cùng tồn tại kiếm vụ sân trang h ắ n nhưng là biết trương nhượng đối với đồng tỏa có bao nhiều quan tâm giờ phút này h ắ n đem đũa ô n xuống lau miệng nâng trung tr mà một cái tay khác đã đặt ở trên chuột kiếm hắn biết đồng t ò a không xảy ra chuyện gì nếu là đồng t ò a xảy ra chuyện trưng nhượng khả năng mấy ngày liền đều có thể xuyên phá trưng nhượng đi ra phòng hướng phía dưới lầu nhìn thoáng qua quả nhiên giờ khác này ở lầu một trong đại sành tư mã bái n g u y ệ t bị khâu văn mấy cái người vây quanh đang tại khóc lóc kể lệ một bên trưởng q uy đều sợ choáng tư mã gia tộc bây giờ tại đại hán triều đình bên trong như mặt trời giữa trưa ai dám đắc tội tư mã bái n g u y ệ t nghe được khâu văn lời nói mặc dù biết đối phương ỉ vào cùng tư mã gia tộc quan hệ không ít ở bên ngoài gây chuyện nhưng dù sao cũng là tư mã gia tộc người cũng không, không, người người không h p lúc này tư mã bái nguyệt cảm nhận được phía trên có người nhìn chăm chú lên mình mình ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn cùng trương nhượng đối mặt là ngươi trương nhượng hướng phía ở phía dưới tư mã bái nguyệt cùng khâu văn đám người vừa cười không sai chính là ta n g ư ơ i cái này cái gì biểu đệ đoạt ta phòng ta giáo hắn tới trước tới sau đạo lý cảm kích lời nói liền không cần phải nói giờ phút này tư mã bái nguyệt không khỏi nghĩ đến mình em ruột tư mã trích tinh đệ đệ mình cỡ nào giản gì em bé liền không rõ ràng chết tại trương nhượng trong tay hiện tại trương nhượng càng là khi dễ đến mình biểu đệ trên đầu trương nhượng hôm nay ngươi mang theo ngươi người lăn xuống đến vì trên mặt đất cho ta biểu đệ dập đầu xin lỗi ta liền tha cho ngươi một mạng bằng không lời nói tư mã bái nguyệt lời còn chưa nói hết trương i hết trương nhượng không khỏi cười lạnh một tiếng tư mã bái nguyệt ngươi suy nghĩ nhiều quá ngươi tư mã gia tộc người sai làm việc còn muốn để cho người khác muốn người xin liền như xem để lỗi. Với lại, tư a ơ n nhượng g l à mã sai sẽ chuyện, không vậy bái nguyệt trứng mắt trương nhượng ngươi cho rằng hôm nay vấn đề này cứ tính như vậy sao trương nhượng vừa nhú bay hỏi không phải đâu hôm nay nhất định phải xin lỗi và không cũng đừng trách ta tư mã bái nguyệt đào không nể tình nghe nói như thế trương nhượng lạnh lùng vừa cười không nể tình ngươi có thực lực này sao một câu nói kia chỉ để đem tư mã bái nguyệt trọc giận tư mã bái nguyệt rút ra bên hông bảo đao thân hình này lên hướng phía ở phía trên trương nhượng lao đến trương nhượng mặc dù sau lưng c ó n hổ y long tức c h n g cùng hết ả n h kiếm nhưng lại không chút nào mong muốn rút ra b ì n h khí y tứ thánh ma phật tấn quyền một quyền rơi xuống vay một tiếng một quyền này trùng điệp nện xuống đến trực tiếp đem tư mã bái n g u y ệ t chém ra đến một đạo đao mang c h ấ n vỡ tư mã bái n g u y ệ t một đao về sau lại là một đao mà trương nhượng thân hình k h ẽ động từ trên xuống dưới một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n giờ phút này trương nhượng đã cảm nhận được tư mã bái nguyện trên thân sát khí nồng nặng bạch hổ đường người chiến đấu liền là như thế sắt khí cực nặng giờ phút này đã ngơi tư mã bái nguyện mong mu vậy cũng đừng trách ta trương nhượng tâm n g o a n thủ lạc nghĩ tới đây trương nhượng một quyền tiếp lấy một quyền vô số đạo quyền ảnh rơi xuống một chút quyền ảnh mặc dù bị tư mã bái nguyệt tránh đi qua nhưng lại đều đánh vào đằng sau mà ở phía sau chính là khâu văn đám người khâu văn vội vàng không kịp chuẩn bị bị trương nhượng một quyền đánh trúng trước đó triệu trung xuất thủ cực kỳ có t r ư ờ n g mực chỉ là đem khâu văn đám người hộ vệ ném ra bên ngoài nhưng không có đối khâu văn đám người xuất thủ nhưng trương nhượng xuất thủ lại là một chút cố kỵ đều không có nói muốn chết người liền nhất định phải chết người tư mã bái nguyệt đang cùng trương nhượng giao thủ lại là chợt nghe thân phía sau chuyển đến t h a nhâm b tiếp n g u theo c trong Khâu được ném h mắt tư mã bái nguyệt thân hình loay lên quanh thân làn da phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo quỷ dị màu trắng đường vân đồng thời tư mã bái nguyệt trên thân khí thế bắt đầu kéo lên nguyên bản tư mã bái nguyệt cảnh giới là tứ cương cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong nhưng giờ khác này trưng ơ nhượng lại là cảm nhận được ngũ khí triều nguyên cảnh khí t ứ c với lại vẫn là rất cường đại ngũ khí triều nguyên khí t ứ c giờ phút này trưng ơ nhượng mới lợi dụng mình thẻ bài năng lực quan sát tư mã bái nguyệt lại là phát hiện cái này lại là bạch hổ đường một môn bí pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình cảnh giới tăng lên tam trọng mà tư mã bái nguyệt nếu là bình thường tu luyện bước vào ngũ khí triều nguyên liền có thể trở thành tâm sư hiện tại cảnh giới tăng lên tam trọng tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh tam trọng tâm sư không sai như thế đối thủ mới đáng g i á m một trận chiến trương nhượng thân hình loại lên hai cái người liền đi tới trên đường cái trước đó triệu trung đem người từ túy tiên lâu bên trên nem xuống liền để trên đường cái người chú ý tới cho nên có rất ít người dám từ nơi này trải qua cho nên hiện tại hai cái người vừa đọc thủ mọi người chung quanh lập tức né tránh trương nhượng hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này tư đồ bái nguyệt hướng phía trương nhượng giận dữ hết trương nhượng chỉ là nhàn nhạt, nhạt vừa cười loại này kêu đánh kêu dết lời nói mình tự nhiên là sẽ không nói bởi vì loại lời này chỉ có từ đối phương trong miệng nói ra Về s a trong h h đem đối p n chốc ế t t mới lát trương nhượng liền phát hiện tư mã bái nguyện thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng dù sao không phải chân chính ngũ khí triều nguyên loại thực lực này miễn cưỡng cùng lúc trước cùng mình giao thủ nho văn đem lý điện không sai bịt lắm mà giờ khác này trương nhượng trong tay hổ uy lòng tức c h ạ m không ngừng ngăn cản tư mã bái nguyệt lưỡi đao đồng thời thi triển ra nguyên thần bí pháp mong muốn t r a xét một cái giờ phút này tư mã bái nguyệt trong lòng là không có t â ma m một lát về sau trương nhượng phát động huyết l ú chí mô chỉ một thoáng không có chút nào phòng bị tư mã bái nguyệt liền trúng chiêu theo tư mã bái nguyệt trúng chiêu trương nhượng tại huyễn thuật bên trong thấy được tư mã bái nguyệt trong lòng rất nhiều trách nhiệm tư mã gia tộc c u ộ khởi em ruột tư mã trích tinh cái chết Bạch hổ đường tại r tranh. Mong muốn bước vào ngũ khí triều nguyên tức trở u muốn nguyên y ề n nhân Mong ngũ thành tông khí tức t vào bước sư.、Tại、tư mã bái nguyện trong lòng trương nhượng thấy được rất nhiều c h ấ c h nhiệm sau đó mình lập tức lợi dụng mình tại đại ám hắc kinh bên trong nhìn thấy nội dung từ đó lĩnh nộ ra đến bí pháp bắt đầu ở tư mã bái nguyện trong lòng trợ giúp hắn sinh sôi t â ma m giờ phút này tư mã bái nguyện mặc dù là ngũ khí triều nguyên cảnh tam trọng nhưng hắn cũng không có t â ma m nhưng ngươi không có có t â ma m ta lại có thể giúp ngươi tạo nên ra tơ ma rất nhanh trương nhượng liền đem tư mã bái nguyện tâm ma tạo nên đi ra thậm chí mình còn ở trong đó gia nhập một chút đối với mình sợ hãi để tư mã bái n g u y ệ t mong muốn chiến thắng mình nhưng lại cảm thấy hắn không cách nào chiến thắng mình theo trương nhượng đem tâm ma dựng dục ra đến đồng thời tư mã bái n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài giờ phút này trương nhượng có thể xác định lợi dụng trước đó mình nghiên cứu ra được bí pháp là có thể mình tạo nên tâm ma đã như vậy như vậy mình dưỡng tâm khối dù bị pháp liền nhất định có thể thành công tiếp đó mình muốn làm chỉ là hoàn thiện mình võ đạo cho tới bây giờ trương nhượng vậy không có tâm tư gì cùng tư mã bái nguyện tiếp tục chiến đấu số dưới cho nên mình đã dự định kết thúc trận này nguyên bản liền không có ý nghĩa gì chiến đấu chỉ là trương nhượng trong lòng còn có một chút do dự đến cùng là dết tư mã bái nguyệt vẫn là giữ lại hắn tương lai tốt tiếp tục nghiên cứu một phen nhưng vào lúc này nơi xa lại chuyển tới một đạo quát lớn thanh â m người nào lớn mật như thế dám ở thành hứa xương bên trong độc thủ người này là gần nhất vừa mới đề bạt lên đại tướng quân tên là hà tiến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tam trọng cường giả chính là hoàng đế thân tín cùng tư mã phong ý quan hệ không tệ nghe được thanh â m người này trương nhượng cũng không để ý tới tiếp tục cùng tư mã bái nguyệt giáo thủ đồng thời thiên ma ba đao đao thứ ba trực tiếp thi triển đi ra theo vô tận ma khí ngưng tụ thành một đao chém xuống vay một tiếng một đao kia mặc dù không có đem tư mã bái nguyệt giết chết nhưng lại đủ để đem tư mã bái nguyệt trọng thương theo tư mã bái nguyệt bay r ủ i ra ngoài hai mươi mấy m m m cuối cùng rơi vào vừa mới đổi tới hà tiến dưới chân hà tiến chừng to mắt nhìn trên mặt đất tư mã bái nguyệt lại ngẩng đầu nhìn một chút trương nhượng trương nhượng ngươi có biết tại thành hứa xương bên trong đ ộ n thủ là tử tội trương nhượng hư lệnh một tiếng vậy ngươi có biết tư mã bái nguyệt tại thành hứa xương bên trong công nhiên tập kích triều đình yếu viên vậy là tử、tội. Trương nhượng nói xong hướng phía túy tiên lâu phương hướng đi qua vừa đi vừa nói hà tiến ta nhớ được ngươi là phụ trách thành phòng a người nhà họ tư mã tại trong thành náo sự ngươi hà tiến đổi tới về sau lại là chất vấn bị tập kích người ngươi nếu là như vậy làm việc lời nói ta cảm thấy ngươi cái này đại tướng quân không dở cũng thôi hà tiến lạnh hư một tiếng ta có làm hay không đại tướng quân ngươi nói không tính trương nhượng đ ỗ n g nhiên dừng bước lại giơ tay lên đầu ngón tay một đạo chân khí oanh ra ngoài oanh một tiếng trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu ngươi có làm hay không đại tướng quân ta nói không tính nhưng ngươi có thể không có thể còn sống sót ta lại có thực lực này tới chi phối cho nên về sau nhìn thấy ta trương nhượng nhớ k ỹ muốn khách khí một chút mà ngươi muốn mở to mắt nhìn xem hiện tại đến cùng là người đó định đoạn lưu lại câu nói này trương nhượng quay người đi vào túy tiên lâu bên trong hà tiến lập tức phái người đến xử lý nơi này chuyện đồng thời phái người đem tư mã bái n g u y ệ t đưa về tư mã phủ đề tư mã phong ý vừa mới về đến nhà liền đạt được cháu mình tư mã bái n g u y ệ t bị trương nhượng trọng thương tin tức về phần cháu trai khâu văn chết chuyện tư mã phong ý ngược lại là không có quá để ý đối với tư mã gia tộc tới nói có ít người mới có bị lo lắng giá trị không có dùng chỉ biết là gây chuyện phế vật còn sống cùng chết rồi đều không có gì khác biệt chỉ bất quá khâu văn dù sao cũng coi là tư mã gia tộc người không có khả năng cứ như vậy trắng chết vô ích huống hồ trương nhượng tiến vào tại thành hứa xương nội sát người mình vậy không có khả năng lệnh trương nhượng như thế nhẹ nhõm lập tức tư mã phong ý đem hôm nay phát sinh sự t ì n h phái người viết tấu trương dự định ngày mai đi x n g trương nhượng một bản với lại tư mã phong ý nhưng không phải mình viết mà là để người khác viết tấu trương đến lúc đó mình chỉ cần tại hoàng đế trước mặt giả bộ đáng thương liền tốt hai mươi bốn đao kiếm ty tổng ty chủ hừ tư mã phong ý biết đây là một cái rất trọng yếu tổ chức đã như vậy liền không thể để hắn rơi vào trương nhượng trong tay mà trương nhượng đối với đây hết thảy cũng không hề để ý dù sao trong giang hồ đi lại đã quen đối với trương nhượng tới nói cái gì cũng không bằng thực lực cường đại có ích hôm nay mình đem tư mã bái nguyệt đánh bại tư mã bái nguyệt chính là thua thủ hạ bại tướng liền không có tư cách tiếp tục ở trước mặt mình nhảy nhót về phần tư mã gia tộc sẽ sẽ không đối phó mình mình ngược lại là một chút còn không sợ bởi vì trương nhượng khinh thường tại trên triều đ ỉ n h cái tia một bộ nếu là tư mã gia tộc thật làm ra cái gì để cho mình cảm thấy quá mức chuyện ngược lại là hai mươi bốn đao kiếm ty liền có thể lấy tùy tiện thu nạp một chút tội danh đội lên tư mã ra trên đầu sau đó trong vòng một đêm đem tư mã ra tộc diệt môn chém trước tâu sau dù sao người đều đã chết đến lúc đó hoàng đế còn có thể như thế nào cùng đồng tỏa cơm nước xong xuôi trở về về sau trương nhượng liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong thân thể của mình tâm ma mỗi cái người đều có c h ấ c h nhiệm liền xem như trương nhượng cũng không ngoại lệ chỉ bất quá thông qua hôm nay đối với tư mã bái nguyện thí nghiệm trương nhượng có thể xác định mình biện pháp thật có thể tạo nên ra mong muốn tâm ma thế là trương nhượng bắt đầu đối với mình còn chưa hình thành tâm ma tiến hành b ồ dưỡng trong â m ma mặc dù có dù h c vòng một đêm trương nhượng liền đem tâm ma bồi dưỡng làm việc làm được không sai bị lắm chỉ bất quá trương nhượng vì lấy phòng ngừa và nhất cũng không phải là bồi dưỡng được một cái tâm ma hạng giống mà là bồi dưỡng được năm cái tâm ma hạng giống làm như vậy là vì để tránh cho đơn nhất tâm ma quá mức cường đại liền xem như một ngày kia tâm ma phản vệ nhưng mình bồi dưỡng tâm ma chỉ có chân chính tâm ma một phần năm lực lượng tự nhiên vậy dễ đối phó một chút đương nhiên đây là chuẩn bị ở sau bất quá giờ phút này trương nhượng đã đem đột phá đến n g ũ khí chiều nguyên hết thể đều chuẩn bị xong võ đạo h o à n mỹ tâm ma hạt giống tạo thành công thậm chí mình lực lượng vậy đều đạt đến c ự c h ạ n chỉ cần một cơ hội mình liền có thể lấy đột phá chỉ là trương nhượng cảm thấy mình cần áp lực chỉ có áp lực mới có thể làm cho mình đem võ đạo cùng tâm ma dung hợp lại cùng nhau từ đó đột phá dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm ba mươi ba tâm ma sinh sôi loạn hứa xương canh thứ nhất t r ư ơ ngày tâm thứ nhất. ma hứa canh sinh xôi loạn hứa xương, n g hôm sau trương nhượng cũng phải lên hướng bởi vì nghe nói hôm nay hoàng đế muốn phong thưởng t r ư ơ n g nhượng nhưng trương nhượng biết cũng không phải là hoàng đế mong muốn phong thưởng mình thật sự là rất nhiều đại thần trước đó hướng hoàng đế nói rồi rất nhiều lần cuối cùng hoàng đế không có cách chỉ có thể đáp ứng chuyện này có thể lên hướng về sau hoàng đế một mực đều không có nói muốn phong thưởng việc của mình hết lần này tới lần khác mình cũng không tốt đứng ra hỏi thăm mà liên tại trương nhượng còn đang chờ đợi thời điểm lại là chợt nghe có đại thần đứng ra hoàng thượng gần nhất có người tại thành hứa sương bên trong hành hung như thế bị lại công mà ngạo người mong rằng bệ hạ hạ lệnh xử lý hoàng đế nhẹ nhàng ồ một tiếng hỏi ai nha tên tia đại thần hướng phía trương nhượng chỗ phương hướng nhìn thoáng qua người này là hai mươi bốn đao kiếm t i tổng t i chủ t r ư ơ nhượng g n người này là mang bạn gái ăn cơm đem người đạ t h ư ơ n g càng là bên đường rét không ít người hứa xương trong đường phố có thật nhiều người đều gặp được nghe đến đó trương nhượng lại là nhàn nhạt vừa cười cũng không có nói cái gì hoàng đế lại là nhẹ nhàng ồ một tiếng bất quá một tiếng này bên trong lại là có rất nhiều không giống bình thường ý vị nhưng hoàng đế cũng không có nhìn về phía trương nhượng mà là hướng phía tào thừa tướng nhìn sang tào thừa tướng tự nhiên cũng nghe nói chuyện này dù sao tại thành hứa xương bên trong bên đường độc thủ dạng này chuyện hắn thân là thừa tướng làm sao có thể không biết thế là tào thừa tướng nhìn về phía trương nhượng mong muốn để trương nhượng ra đến giải thích một chút trương nhượng chú ý tới không ít người đem ánh mắt đều rơi trên người mình cái này mới đi ra khỏi đến hướng phía hoàng thượng hành lễ hoàng đế thần có bản đấu hôm nay có người tại thành hứa xương bên đường ám sát triều đình đại quan thư hư thực, thực tây h ự c t thuộc hoặc là đông nô nội ứng thủ lĩnh đạo tặc đang lẩn trốn nhưng bởi vì liên quan sự tình người chính là trong triều trọng thần cho nên vi thần chờ lệnh nô hoàng hạ lệnh trà rõ việc này vừa nghe thấy lời ấy đại điện bên trong đám người một mảnh xôn xao người trương nhượng cũng quá không biết xấu hổ a người ta nói ngươi bên đường giết người ngươi liền bị cắn ngược lại một cái nói người khác là nội ứng người khác đều là ác nhân cáo trạng trước ngươi làm sao chỉ đ ộ t như vậy nha hoàng đế lệnh hư một tiếng trương ái khanh ngươi nhưng có chứng cứ trương nhượng nhẹ gật đầu về hoàng thượng thần nếu là không có chứng cứ lại há sẽ ra tay thần phụng mệnh tại phương bắc nội ứng nhiều năm như vậy loại này nội ứng thủ đoạn thần rõ ràng nhất bất quá chỉ cần ngô hoàng ra lệnh một tiếng ta hai mươi bốn đao kiếm tư mã bên c h i n tra do việc này trong vòng m ư ơ i ngày tất nhiên đem tất cả nội ứng một m ẹ hốt gọn hoàng đế lạnh hư một tiếng nhìn về phía tư mã phong ý tư mã đại nhân việc này ngươi thấy thế nào nha tư mã phong ý nhàn nhạt vừa cười nơi này cũng không phải giang hồ mà là triều đình trên triều đình chuyện cái này chút võ phu chỗ đó đánh đến qua mình về hoàng thượng việc này dính đến ta tư mã gia tổng người vi thần không tiện tỏ thái độ hoàng đế nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía tào thừa tướng tào thừa tướng cảm thấy thế nào tào thừa tướng lông mày liền là như một cái thường ngày trên triều đình bất cứ chuyện gì đều là muốn trước hỏi thăm mình nhưng bây giờ hoàng đế lại là hỏi trước tư mã phong ý sau đó lại hỏi mình mình nếu là trả lời thật giống như địa vị mình thật so với đối phương thấp bình thường đã tư mã đại nhân không tiện tỏ thái độ vậy thì mời bệ hạ hạ lệnh từ hai mươi bốn đao kiếm ty cha rõ tư mã gia tộc đầu hàng địch phản quốc một chuyện tư mã đại nhân tạm dừng hết thẻ chức vụ đợi đến chuyện t r a ra manh mối nếu là tư mã gia tộc là trong sạch đến lúc đó tư mã đại nhân lại quan phục nguyên chức nếu là không trong trắng vậy không quan hệ dù sao trên triều đỉnh có thể thay thế tư mã đại nhân vị trí hàng người nhiều vô số kể tao thưa tướng còn chưa mở miệng chưng nhượng lại là đoạt trả lời trước nói câu này lời vừa ra khỏi miệng đại điện bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thấy qua chủ bô i ị a lại là không có gặp qua như thế trắng trợn tư mã phong ý lại là lâm uy không sợ lạnh lùng vừa cười cũng không có nói cái gì ngược lại là hoàng đế bành một tiếng một bàn tay đập vào trên l o nghỉ càng quáy chấm l à thiên tử đ ừ n g hay không ai chức vụ còn không cần ngươi đến nói này nói kia trưng nhượng lạnh lùng vừa cười một chân q u ỳ xuống hoàng thượng các không thể bởi vì nhỏ mất lớn thả qua đầu hàng địch phán quốc người đại hán là hoàng thượng đại hán càng là người trong thiên hạ đại hán các không thể cô tức dưỡ gian nếu là biên cương chiến sĩ biết được mình vì nước ném đầu lâu vậy nhiệt huyết mà ngô hoàng lại là phân công phản quốc tiểu nhân chính là như thế nào thất vọng đau khổ toàn quân tướng sĩ vì bệ hạ đổ máu chỉ hy vọng bệ hạ có thể thống ngự thiên thu nếu là biết bệ hạ biết rõ ràng nhân phản quốc mà không để ý không quân sinh lòng b i ế n n h à nghe được trương nhượng lời nói nhất là câu nói sau cùng hoàng đế trong lòng liền là giật mình phương bắc bốn vừa mới vừa bình phục nhưng mình cũng biết toàn bộ phương bắc toàn bộ đều là tào thừa tướng người mà phương bắc bốn châu giang hồ thế lực trên cơ bản đều là bị hai mươi bốn đao kiếm ty chấn áp nếu là bọn hắn thật muốn làm một chút sự tình gì chỉ sợ phế đi chính mình cái này hoàng đế đều không phải là việc khó gì mà trương nhượng ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ làm chỗ chuyện chính là nói xấu triều đình đại quan nếu là tư mã gia tộc cũng không có đầu hàng địch phản quốc ngươi chính là vu cáo tội trương nhượng hướng phía hoàng đế ôm quyền chắc tay thần lấy thân ra tính mạng đảm bảo nếu là tư mã gia quả nhiên là trong sạch thần nguyện ý giao ra trên cổ đầu người nghe được trương nhượng lời nói không ít người đều cảm thấy gia hỏa này nhất định là điên rồi nhưng giờ phút này trong đại điện tào thừa tướng lại là biết tư mã gia xong đời kỳ thật cho tới nay tào thừa tướng cũng không phải là mong muốn khống chế toàn bộ đại hán t hoàng ậ t sự là h đế k h mặc dù niên kỷ không nhỏ vừa ý tính bên trên nhưng vẫn là một đứa bé rất nhiều người đều cảm thấy tư mã gia tộc của khởi có dạng này nguyên nhân có như thế nguyên nhân nhưng tào thừa tướng lại là biết nếu là mình không nguyện ý vậy coi như là mười cái tư mã gia tộc buộc trùng một chỗ cũng không cách nào của t h ở i mà bây giờ vừa mới quật khởi tư mã gia tộc t r e o chọc trương nhượng kết quả này trên triều đình rất nhiều người cũng không nghĩ tới bọn hắn đều cảm thấy trương nhượng tất nhiên trà không được cái gì có thể tào thừa tướng đối với trương nhượng hiểu rõ chỉ sợ làm tư mã gia tộc người bắt đầu dự định đối phó trương nhượng một khắc này trương nhượng liền đã làm x o n g đối khắp cả tư mã gia tộc chém trước t à u sau chuẩn bị hoàng đế nhữ n g mày lại là không nghĩ tới trương nhượng như thế vừa bất quá mình vậy có chút hiếu k ỷ trương nhượng đến cùng là nơi nào đến tự tin tại hoàng đế xem ra tư mã gia tộc quật khởi là chiều hướng phát triển mà trương nhượng cái này tạo thừa tướng dưới t r ư ơ n g mới phát thần liền sẽ trở thành trận này đ ế vương cùng thừa tướng ở giữa chiến đấu cái thứ nhất vật hy sinh vậy thì tốt chấp liền mệnh ngươi đi thăm dò chuyện này c h ỉ bất quá tư mã ái khanh với đất nước có tác dụng lớn liền tạm không ngưng c h ứ c ca trương nhượng ôm quyền chắc tay t u n lệnh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 634, hứa xương hạ đến đến mưa gió canh thứ hai chương 634, hứa xương hạ đến, đến mưa gió canh thứ hai hoàng đế hôm nay thật cao hứng bởi vì hắn cảm thấy mình ngăn chắc trương nhượng lần này trương nhượng đi điều tra Cái gì thật ứ n tình không biết ngay tại cùng ngày trương nhượng hạ lệnh hai mươi bốn đao kiếm ty bên trong lập hạ ti ti chủ đại nhật hỏa vương hạ minh cường cùng cái khác hạ bộ sáu thi nhân mã toàn bộ bị trương nhượng triệu tập đến hư sương ba ngày về sau hạ bộ sáu thi tổng cộng bảy tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả võ giả hơn tám người toàn bộ đi tới h ứ a x ư ơ n g trận quan độ về sau hạ minh cường vốn là mang theo thủ hạ một đường hướng b ắ c rút lui kết quả lại là gặp phải một chữ đấu thần hạ hầu phá truy kích cuối cùng vị này ngũ khí cảnh ngũ trọng cường giả lại bị hạ hầu phá một cái ngũ khí cảnh nhị trọng đánh cho liên tục bại lui t h a n h tựu hạ hầu phá đồng thời hạ minh cường vậy đầu hàng đại hán nguyên bản triều đình là muốn để hạ minh cường đi độc long sơn trang kết quả về sau trương nhượng ra mặt lại là đem hắn lưu lại trương nhượng không chỉ có bảo vệ hạ minh cường còn đem hạ minh cường dưới tay một đám thân tín đều bảo vệ đối với cái này hạng minh cường thập phần cảm kích với lại hạng minh cường cũng là nhìn ra được tình thế người hắn biết trương nhượng chính là đại hán triều đình phái tới nội ứng thực lực mạnh năng lực mạnh sẽ tính toán nếu như mình cùng trương nhượng làm quân địch đối với mình một một chút chỗ tốt đều không có nhưng nếu là mình đầu nhập vào trương nhượng thăng chức một bước có chút khó khăn nhưng qua tốt nửa đời sau vẫn là không có vấn đề gì hiện tại hai mươi bốn đao kiếm t i n ắ m trong tay địa phương cùng nguyên lai đã có chút khác biệt thu bộ sáu t i phụ trách t ỉ n h châu đông bộ sáu ty chấn thủ cái khắc phương bắc ba châu xuân bộ sáu ty cùng hạ bộ sáu ty còn đều tại chờ đợi bổ nhiệm nhưng bây giờ đ ô n g nhiên đem mình điều động đến hứa xương đến hơn nữa còn là mang theo hạ bộ sáu ty toàn bộ lực lượng hạng minh cường biết mình cơ hội muốn tới chỉ cần lần này mình thật tốt biểu hiện về sau liền tất nhiên có thể được đến trọng dụng thuộc hạ hạng minh cường gặp qua tổng tý chủ hứa xương cơ bắc trưng nhượng tự mình đến nên đón hạng minh cường cái này lệnh hạng minh cường có chút được sùng ái mà lo sợ phải biết trưng nhượng là tính cách gì hắn có thể tự mình đến đón mình liền đủ để chứng minh đối với mình hoặc là nói là đối lần này muốn để cho mình làm sự tính coi trọng trương nhượng nhìn thoáng qua hạng minh cường hiện tại hạng minh cường đã không có ban đầu ở viên t i ể u sơ thủ hạ đối với mình ý chỉ có thuật theo trương nhượng xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho hạng minh cường hạng minh cường ngươi là người thông minh ta vậy cũng không cùng ngươi nói nhảm lần này để ngươi hạ bộ sáu ti tới chính là có một kiện đại sự giao cho ngươi đi làm làm xong về sau hứa xương chung quanh giang hồ thế lực liền từ ngươi dẫn người phụ trách làm không xong tây bắc tri địa liền là ngươi kết cục ta lời nói nghe hiểu được ra hạng minh cường liên tục gật đầu đồng thời tiếp qua trương nhượng trong tay sách nhỏ mở ra nhìn mấy lần hạ minh cường không khỏi giật mình bởi vì cái này sách nhỏ bên trên có một ít người mình là nghe nói qua không phải t r i ề u đình đại quan liền là hứa xương một đời giang hồ cao thủ tên này sách thượng nhân thế nhưng là muốn toàn bộ đ ề u hạ minh cường nói xong là một cái cắt cổ động tác t r ư n g nhượng lắc đầu tư mã gia tộc đầu hàng địch phản quốc ta không có chứng cứ cho nên cần ngươi tìm đến ra chứng cứ về phần đầu nhập vào là tây thuộc hay là đông nô ta cảm thấy đông nô có c h u n g đốc liền tây thuộc tốt dù sao vũ hầu sơn trang ra cắt võ hầu thông minh như vậy nói là hắn để tư mã gia tộc phản quốc vậy rất bình thường chỉ bất quá trưng n h ư ợ n g nói xong nhìn thoáng qua hạ minh cường lần này cũng không phải giang hồ diệt môn mà là t r a án có ít người có thể chết nhưng cần chứng cứ về phần tư mã gia tộc tất cả mọi người đều chết sạch vậy không quan hệ chỉ là không động thủ thì đã một khi động thủ liền cần phải nổ c ò i nổ tận gốc biết không chỉ cần ngươi đao hạ xuống rất nhanh hoàng đế liền không có ý kiến dù sao toàn bộ đại hán thủy trung vẫn là tàu thừa tướng định đoạn hạ minh cường đây coi như là rõ ràng lần này mặt ngoài nhìn là t r a án trên thực tế lại là trên triều đình tranh đấu nhưng đến cùng là ai cùng ai tranh đấu cùng mình cũng không có quan hệ mình chỉ cần mang theo hạ bộ sáu ty làm tốt chuyện này đúng thuộc giới lập tức phái người đi chuẩn bị chuyện này trong vòng ba ngày tất nhiên cho đại nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn trương nhượng nhẹ gật đầu vinh hoa phú quý ta chỗ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu liền nhìn ngươi có thể cầm bao nhiêu hạng minh cường nhẹ gật đầu nhìn xem trương nhượng quay người đi vào hứa xương giờ phút này hạng minh cường cũng không dám cùng đi theo tiến hứa xương mà là lập tức phái người phân biệt phụ trách sách nhỏ bên trên tất cả mọi người ngay lập tức đi điều tra đồng thời nghiêm mật giám thị những người này trương nhượng sách nhỏ bên trên có t ư mã g i a tộc c ù như g gia tư tộc mã quan ệ muốn triều tốt đình trọng thần. n chỗ có h n cùng g là ú chút c cũng có một chút tây thục tại đại hán bên n một tây tại đại y nội ứng. chân Tạo thế vạc, l ẫ n này h a giữa, u ở l m một sao vào có có chút thể t không nhãn nội ứng xếp u ế n Những năm này, tàu thừa tướng ở giữa đem một bộ phận tự mình biết nhãn tuyến danh sách đưa cho chữ lượng mà sách nhỏ bên trên cuối cùng còn lại một chút danh sách liền làm một chút cùng tư mã ra tộc quan hệ thân thiết giang hồ thế lực hạ bộ sáu t i mong muốn quản lý hứa xương chung quanh toàn bộ giang hồ thế lực như vậy thì nhất định phải khiến cái này giang hồ thế lực biết hai mươi bốn đao kiếm t i không thể trêu t r ọ c tiếp lấy lần này tra án vừa v ặ n t r ư ớ c chấn nhiếp bọn hắn một cái hạ bộ sáu t i hiệu suất rất cao không đến hai ngày thời gian liền thật bắt được một chút tây thuộc nội ứng cùng nhãn tuyến cái này khiến tư mã phong ý không chỉ có chút chấn kinh mình nguyên bản cảm thấy chương nhượng cái gì đều không k h á mấy cuối cùng chỉ có thể tạo ra một ít đồ vật đi ra lại là không nghĩ tới trương nhượng thật thẩm tra đến một ít đồ vật bất quá tư mã phong ý lại là cũng nghĩ đến những người này có thể là tào thừa tướng hoặc là độc l o n g sơn trang cung cấp dù sao trương nhượng mới từ phương bắt trở về qua thời gian dài hắn đối với hứa sương làm sao có thể hiểu rõ như vậy về phần hạ bộ sáu thi s o trương nhượng trở về đến còn muốn muộn càng là không thể nào biết nhiều như vậy thế là tư mã phong ý vậy bắt đầu phái người điều tra trương nhượng chỉ bất quá hắn chỗ điều tra chính là trương nhượng có nhược điểm gì hoặc là uy hiếp rất nhanh tư mã phong ý liền điều tra được một kiện thật phần thú vị chuyện thế là một phong mật tín bị tư mã phong ý phái người mang đến tây thục cùng tây vực cùng đại hán tam phương giao giới nơi đồng thiên quan bởi vì tại đồng thiên quan nơi này ở một vị c h â n vũ lục đạo cảnh mới là c h â n vũ toàn bộ giang hồ vũ khí triều nguyên tông sư vẫn là có không ít thậm chí muốn trở thành thiên hạ c ử u phẩm điều kiện một trong liền là có tông sư tòa c h ấ n nhưng cũng không phải là mỗi cái giang hồ c ử u phẩm đều có lục đạo cảnh c h â n vũ tòa c h ấ n nhưng đồng thiên quan chỗ này trong giang hồ cơ hồ đều không có danh tiếng gì địa phương lại là ở một vị lục đạo cảnh trân vũ dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý Mưa máu mưa máu Mà hôm Trương Trương Nhượng canh canh tra gian, nay, gió gió Hoàng tổng cộng ngày. ngày nổi nhiều nổi nhiều điều thời lên lên lâu, lâu, là là cho thứ 3. 635, đế đã sáng sớm trương nhượng vừa mới b ồ i tiếp đồng tòa ăn xong điểm tâm hạng minh cường liền tự mình đến thăm trương nhượng phái người đem hạng minh cường mời đến trong trạch viện trong đỉnh giữa hồ trương nhượng tạm thời ở tại t à o thừa tướng tại hứa sương một chỗ trong trạch viện mặc dù không phải phủ thừa tướng nhưng cũng thập phần khí phái với lại rất nhiều người đ ư ợ biết tàu thừa tướng thu dưỡng nghĩa nữ liền ở tại trong tòa phủ đệ này đợi đến trương nhượng đi vào đỉnh giữa hồ thời điểm phát hiện hạng minh cường đã đến hạng minh cường có chuyện gì trực tiếp báo cáo a t u chủ đại nhân chúng ta đã điều tra được một bộ phận tây thuộc nội ứng cùng n h n tuyến vậy phát hiện tư mã gia tộc cùng một chút giang hồ thế lực có chỗ cấu kết đồng thời chúng ta trong bóng tối đã nắm giữ toàn bộ tư mã gia tộc toàn bộ độc tính có thể nói lấy hứa xương cùng trung tâm phạm vi năm trong vòng t r ă m dặm tất cả cùng tư mã gia tộc có quan hệ người sản nghiệp cùng giang hồ thế lực đều tại chúng ta hạ bộ sáu t trong theo dõi tùy thời đều có thể độc thủ chương nhuộng nhẹ gật đầu giữa ban ngày độc thủ không tốt lắm đêm nay độc thủ đi nhưng tư m ã g i a tộc gần nhất đạt được hoàng đế khí nặng đến lúc đó tránh không được sẽ xuất hiện vấn đề khác cho nên tối nay n g ư ơ i d ẫ n người đạo thủ ta phụ trách đ ấ c chiến thời khắc tất yếu ta sẽ ra tay giúp các ngươi cảm ơn đại nhân hạng minh cường biết trương nhượng đây là không yên lòng mình năng lực làm việc nhưng mình cũng rõ ràng mong muốn lệnh trương nhượng yên tâm mình liền muốn đem lần này chuyện làm tốt chỉ có n g ư ơ i đem chuyện làm tốt mới sẽ cho người yên tâm mà liền tại ban ngày thời điểm t à o thừa tướng tại trên triều đình dân thư nói muốn đem mình n g a nữ gả cho trương nhượng hy vọng hoàng đế hạ chỉ tứ hôn loại chuyện này vốn là tàu thừa tướng việt tư nhưng thật ra là không cần tại trên đại điện lấy ra nói dù sao chỉ có hoàng đế nhà cưới t a n g gà cưới mới sẽ dính đến quốc gia đại sự cần muốn xuất r a đến thảo luận một chút nhưng tào thừa tướng tại đại hán dù sao không phải người bình thường hán nghĩa nữ muốn lấy chồng đây là ảnh hưởng rất lớn sự tình huống hổ, hổ muốn lấy chồng vẫn là chương n h ư ợ n g nhưng hoàng đế lại là có chút bất mãn ta bên này còn dự định giết chết chương n h ư ợ n g đâu kết quả ngươi bây giờ muốn đem con gái mình gả cho chương n h ư ợ n g đây là ý gì dùng con gái của ngươi mệnh đến bảo đảm chương lượng sao cho nên hoàng đế đối với chuyện này không có đáp ứng cũng không có phản đối nói là việc này không nóng n ả y có thể qua một đoạn thời gian chờ một chút mà trong đại điện tư mã phong ý cũng không nói gì nhưng trong lòng thì cười nhạt người nghĩa nữ đợi đến qua một thời gian ngắn cũng không phải là người nghĩa nữ đến lúc đó người bị mang về đồng thiên quan cùng ngươi tào thừa tướng có quan hệ gì cùng hắn trương n h ư ợ n g lại có quan hệ gì đâu tương phản mình bán đồng tiên quan vị kia một cái thiên đại nhân tình về sau nếu là tư mã gia tộc có người muốn học tập thương pháp vừa vặn có thể đi tìm vị kia dù sao cũng là một tên c r á n h vũ hãn chỗ bồi dưỡng được đến đệ tử nào có bình thường hạng người một mươi dặm thương thần từ hoàng đã từng hướng hắn thỉnh giáo qua thương pháp tây thuộc triệu vân long càng là hắn quan môn đệ tử nghĩ đến đây tư mã phong ý cũng có chút vui vẻ thậm chí vào lúc ban đêm tư mã phong ý còn tại mình trong phủ đệ uống hai chén rượu nhỏ bái nguyệt tình huống hiện tại như thế nào tư mã phong ý bỗng nhiên nghĩ đến cháu mình hướng phía bên cạnh biên quản gia hỏi một bên quản gia lắc đầu lao ra dựa theo những người giang hồ kia thuyết pháp bái nguyệt công tử là sinh sôi tâm ma với lại tình huống của hắn rất đặc thù cho tới bây giờ cũng không chiếm được hữu hiệu khống chế lúc tốt lúc xấu tư mã phong ý nhúng mày tư mã phong ý lúc tuổi còn trẻ vậy tập v õ qua bất quá mình tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh liền từ bỏ cho tới bây giờ mình cũng chỉ là một tên tam hoa tụ đỉnh v õ giả nhưng tư mã gia tộc bên trong cao thủ không ít mình mặc dù đối võ đạo không có hứng thú nhưng lại vẫn là hội giải một chút từ đó thuận tiện cùng người trong giang hồ liên hệ t â m ma không phải chỉ có đột phá đến n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh v õ giả ngưng tụ mình v õ đạo đồng thời mới sẽ sinh sôi ra tâm ma sao quản gia ở một bên túi đầu không nói loại chuyện này tư mã phong ý biết hắn một quản gia chỗ đó sẽ biết bái nguyện mới tứ cương cảnh tự trọng chưa đạt đình phong trước đó ta nhìn hắn mong muốn đột phá đến ngũ khí triều nguyên lời nói còn phải cần một khoảng thời gian làm sao hiện tại liền sinh sôi tâm ma đâu tư mã phong ý nói xong không khỏi đem chén rượu trong tay bông xuống mà đúng lúc này lại là có người gác cổng chạy vào báo cáo đại nhân không xong việc lớn không tốt hai mươi bốn đao kiếm t i người tới cửa nói là phụng mệnh điều tra tư mã g i a tộc đầu hàng đ ị c h tội phản quốc chứng nghe nói như thế tư mã phong ý vô bàn một cái lớn mật tư mã phong ý h o ắ c một tiếng đứng lên hắn trương nhuộn thật đúng là côn vọng cũng dám phái người đến ta tư mã ra phủ đệ điều tra kêu lên hộ vệ trong phủ cho ta cản. tư a cản. t mã phong ý còn chưa có nói xong liền chú ý đến sân nhỏ nơi cửa bành bành hai tiếng nổ mạnh chỉ gặp hai tên hộ vệ bị người đá bay tiến trong sân tiếp theo hai tên đao kiếm thi võ giả thả người nhảy vào trong sân giơ tay chém xuống phốc phốc phốc phốc h a i đao đem ngã trên mặt đất hai tên hộ vệ tại chỗ chém giết phùng hoàng mệnh tra rõ tư mã gia tộc đầu hàng địch phản quốc một chuyện hiện điều tra tư mã gia tộc phù đệ người phản kháng theo tội phản quốc luận sử giết nghe nói như thế dù là tư mã phong ý thấy qua việc đời chân cũng không khỏi đến mềm lũn dù sao miếu đường phía trên tranh đấu liền xem như lại kịch liệt nhưng cũng đều là giết người ở vô hình sẽ không đau thật thương thật ở trước mặt giết người nhưng bây giờ trương nhượng liền là ngay trước mặt ngươi giết người, người với lại một câu phụng mệnh làm việc liền để tư mã phong ý không phản b ắ t được tư mã phong ý biết giờ phút này mình nhất định phải tỉnh táo bằng không lời nói trương nhượng tất nhiên sẽ lấy mình không phối hợp vì lý do đem tư mã ra tổng một nhà đuổi tận giết tuyệt truyền lệnh tất cả mọi người đều không nên chống cự để đao kiếm t i người thật tốt lục soát ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có thể lục soát chút cái gì tư mã phong ý lời mới vừa vừa nói xong Hạng Minh Cường mang người đi vào tư r o n sân, g h ớ n g phía tư mã phong ý vừa vương tay, may may hòa chắp chủ Cường. nhân, hạ hạ nhật hạng Minh phong mắn mắn gặp gặp lập tư mặt mặt, tại ti ti Tư mã mã đại đại ý biết cái này người vốn là viên thiệu sơ thủ hạng rất là trung tâm bất quá nhìn thấy viên thiệu sơ rơi đài về sau lập tức liền đầu hàng không có chút nào khí khái không biết hạng ti chủ mang người đến ta trong phủ muốn giết bao nhiêu người mới bằng lòng bỏ qua tư mã phong ý trên mặt sắc mặt giận dữ hạng minh cường hắc hắc vừa cười tư mã đại nhân thật sẽ nói đùa chúng ta thế nhưng là phụng mệnh làm việc thế nào lại là tới giết người đâu bất quá cái này tư mã gia tộc phổ cùng danh sách mong rằng tư mã đại nhân giao ra chúng ta tốt từng cái thẩm tra thực không giam dâu dếm gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta đã tìm được không ít tây thuộc nội ứng cùng nhà tuyến hôm nay đến điều tra tư mã phủ đề đều chỉ là vì nhìn xem phải chăng có người có hiểm nghi tư mã phong ý h ừ lệnh một tiếng mặc dù mình không muốn cho danh sách nhưng hắn lại là biết nếu là mình không cho lời nói có trời mới biết cái này chút đao kiếm t i người sẽ làm đi ra sự tình gì đi đem danh sách đưa cho hạng minh cường ty chủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn các người đao kiếm ty đến cùng có thể tại ta tư mã ra được cái gì dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 636, đầy lâu phong hoa tận chu sát canh thứ nhất chương 636, đầy lâu phong hoa tận chu sát canh thứ nhất rất nhanh tư mã gia tộc tất cả mọi người đều bị tập trung đến trong đường nguyên bản tư mã gia tộc trên tòa phủ đệ dưới khoảng chừng hơn bốn trăm miệng nhưng bây giờ tập trung ở nơi này chỉ có không đến hai trăm người người khác không cần phải nói tự nhiên đều bị đao kiếm t i người giết giờ phút này tư mã ra trong đường không ít người căm tức nhìn đao kiếm ty vó giả nếu là tư mã phong ý ra lệnh một tiếng những người này liền xem như tay không tất vậy dám đi tới cùng đao kiếm thi người liều mạng mà hạng minh cường lại là mang theo mấy cái người ngồi tại trong đường uống nước trà tư mã đại nhân thật đúng là biết hưởng thụ nha cái này t r à uống vào không s a i tư mã phong ý nhàn nhạt vừa cười cũng không có nói cái gì tương phản ngược lại là một bên quản gia thập phần khó chịu đây chính là giang nam mới nhất t r à tự nhiên là tốt nhất hạng minh cường cười lạnh một tiếng a trường giang phía bắc người còn có thể uống đến giang nam t r à không s a i người tới đem đầu này ghi chép lại chờ đợi phòng thu chi trả một chút cái này trả là ai chọn mua đến cùng là mua về vẫn là có người đưa tư mã gia tộc h y phủ đệ mặc dù có ba tên ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả toa trấn nhưng ba người đều là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng với lại ba người này cũng đều là gia tộc cung phụng cùng tại chỗ trên chiến trường bảo hộ tư mã trích tinh hai tên láo giả một dạng cũng chỉ là hàng trưng bày trên thực tế sức chiến đấu rất kém cỏi lúc này có đao kiếm t i người xông tới hướng phía hạng minh cường báo cáo t i chủ đại nhân không xong vừa mới chúng ta tại điều tra thời điểm gặp được mấy cái người bảo hộ lấy một cái một thân nam tử m à c áo hồng ra bên ngoài trốn đối phương giết chết chúng ta mười cái anh em hiện tại còn tại ra bên ngoài trốn tư mã phong ý đột nhiên nhớ tới là tư mã bái nguyệt trước đó mình chỉ mới nghĩ lấy muốn đối phó hạng minh cường lại là quên đi tư mã bái nguyệt sinh sôi tâm ma một chuyện hiện tại tư mã bái nguyệt lúc tốt lúc xấu liền xem như tư mã gia tộc người cũng không ít bị hắn ngộ thương chậm đã người kia chính là cháu ta nảy sinh tâm ma cho nên mới sẽ ra tay làm thương người mong rằng hạng ti chủ có thể không cần tổn thương người tư mã phong ý thập phần khách khí nói ra hạng minh cường lạnh hừ một tiếng trước đó tư mã phong ý đối đ ạ i thái độ mình thế nhưng là cực kỳ không thân thiện xin lỗi tư mã đại nhân chúng ta thế nhưng là phụng mệnh làm việc các ngươi lưu lại coi chừng từ đường từ giờ t r ở đi người bất luận kẻ nào đều không được đến gần từ đường kẻ trái lệnh giết ra đi đem người kia cầm về hạng minh cường ra lệnh một tiếng về sau mang theo hai gã khác ti chủ hướng phía xảy ra chuyện phương hướng đổi tới hiện tại tư mã bái nguyện tàu hòa nhập ba trạng thái cực kỳ không ổn định giờ phút này tư mã bái nguyệt trong tay lưới đao phía trên màu máu đao mang b ạ o khởi đã chém giết hơn mười người đao kiếm t i võ giả những võ giả này đối phó tư mã gia tộc hộ vệ tự nhiên không có vấn đề gì nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt là tư mã bái nguyệt tình huống liền hoàn toàn khác nhau hạng minh cường đổi tới thời điểm tư mã bái nguyệt đã sắp giết ra tư mã gia hạng minh cường đắc ý vừa cười hôm nay đến tư mã gia tộc phá án mình không có ý định thả qua toàn bộ tư mã gia tộc người tất cả mọi người đều phải chết chỉ bất quá cần tì một cái phù hợp lý do thôi mà bây giờ cái này sinh sôi tâm ma gia hỏa với tư cách diệt môn ty môn ty tốt nhất bất quá lục soát t r a được thư tín thế là tư mã gia tộc người bắt đầu phản công cuối cùng đem tư mã gia tộc người toàn bộ chém giết chỉ có một người mang theo thư tín chạy trốn như thế lời nói chưng nhượng mệnh lệnh mình liền hoàn thành nghĩ tới đây hạ minh cường lập tức hạ lệnh để chung quanh đi theo mình đến hai tên ti chủ đồng thời xuất thủ sau đó làm bộ không được lại làm cho đối phương chạy trốn đồng thời đối tư mã gia tộc tại trong đường đám người hạ tất sát lệnh giờ phút này tại trong đường chờ tư mã phong ý còn đang chờ đợi tin tức lúc này hắn thập phần lo lắng cháu mình tư mã bãi nguyện có thể nói tư mã gia tộc thế hệ trẻ tuổi k i t xuất nhất có bốn cái người trong đó hai cái liền là cháu mình tư mã bái nguyệt cùng tư mã trích tinh tư mã trích tinh bị trương n h ư ợ n giết g s á c thực để tư mã gia tộc cực kỳ đau lòng đây cũng là vì sao a tư mã gia tộc nhất định phải trả thù trương n h ư ợ n g nguyên nhân mà bây giờ nếu là tư mã bái nguyệt lại xảy ra chuyện lời nói cái kia tư mã gia tộc thế hệ trẻ t u ổ i mạnh nhất người liền lập tức đi một nửa dạng này hậu quả cũng không phải tư mã gia tộc có thể gánh chịu ngay tại tư mã phong ý tâm loạn không thôi thời điểm bên ngoài lại chuyển tới tinh tế vơ nát tiếng bước chân tiếp theo đao kiếm ty võ giả bỗng nhiên vào có người ra lệnh một tiếng lập tức có người đối ở đây tư mã gia tộc người xuất thủ những người này sở dĩ còn chưa chết rất nhiều người đều là bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có phản kháng hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng cho nên giờ phút này đao kiếm t i võ giả cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát mà tư mã gia tộc cái tiêu ba tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cung phụng nhìn thấy tình huống không ổn trước tiên nghĩ đến liền là chạy nhưng cũng tiếc hạ bộ sáu t i tính cả hạng minh cường hết thể có bảy tên ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả hôm nay có hai người bên ngoài đối phó cái khác triều đình trọng thần còn có hai người đi theo hạng minh cường rời đi mà còn lại hai người mặc dù cũng không phải là thông sư nhưng đối phó bọn hắn ba cái già mạch thể suy ngũ khí chiều nguyên cảnh nhất trọng nhị trọng vẫn là rất dễ dàng cái này một ngày tư mã gia tộc trong phụ đệ chuyển đến vô tận kêu trên rất nhiều người đều biết tư mã gia tộc xảy ra chuyện nhưng lại không có ai biết tư mã gia tộc đến cùng thế nào với lại toàn bộ thành hứa xương bên trong không chỉ là tư mã gia tộc rất nhiều cùng tư mã gia tộc quan hệ thân thiết đại thần trong nhà vậy bị điều tra không ít người thậm chí bị buộc lấy ký tên đồng ý dù sao một cái già trẻ đều tại người ta dưới lao mặt ngươi nếu là không ký tên đồng ý kết quả có thể nghĩ h o à n thượng không xong việc lớn c ũ n g tốt vừa mới nhận được tin tức thái giám đội vàng chạy đến trong ngự tư h phòng đem vừa mới nghe được chuyện nói cho hoàng đế hoàng đế nghe được đao kiếm t i người xông vào tư mã ra phủ đệ điều tra thừa cơ đại khai sát giới không khỏi quá sợ hãi tư mã ái khanh như thế nào hắn không có chuyện gì chứ quá nghe l é n đến hoàng đế lời nói có chút d ở khóc d ở cười hoàng thượng n g à i cảm thấy trương nhượng phái người đi tư mã đại nhân nhà đã cũng dám đại khai sát giới sẽ còn vẹn vẹn thả qua tư mã đại nhân một cái người sao một nghe đến đó hoàng đế trong lòng lập tức liền lệnh nhanh đi nhanh đi gọi hà tiến tới không không cần gọi hà tiến đến Để hà tiến phái người đi Hà phái Tiến người c ứ u người. n h a n h đem t ư mã p h o n g ý c ứ u ra, cứu ra. Nhanh nha. cứu Dây t r ắ n luôn g chúc hữu đạo vui vẻ b ê n những n g ư ờ i đạo h b u y ê u quý. chu ư ơ n g 637, c h sát sạch sẽ báo hoàn thành canh thứ hai chương 637, chu sát sạch sẽ báo hoàn thành canh thứ hai đại tướng quân hà tiến đạt được hoàng đế mệnh lệnh lập tức bắt đầu điều động binh mã hiện tại toàn bộ thành hứa s ư ơ n g quân p h ò n g giữ còn có chuyên môn phụ trách bảo hộ hoàng đế cung phụng đường bốn tên n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh cao thủ đều tại hà tiến dưới trướng hà tiến đạt được hoàng đế mệnh lệnh về sau lập tức hạ lệnh tiến về tư mã phủ đề chi tiết thái giám đem nhận được tin tức chuyển đến hoàng đến ơ i đó thời điểm tư mã gia tộc người liền đã bị giết sạch mà giờ k h ắ c này tư mã gia tộc từ đường ánh lửa trùng thiên đồng thời làm bộ truy kích tư mã bái nguyệt hạ n g minh cường lại là phát hiện chính mình vậy mà thật đánh bất quá cái này tư mã bái nguyệt bất quá không quan hệ dù sao toàn bộ người vậy là thằng điên lưu lại dạng này một cái người vừa vặn có thể đem tư mã gia tộc phản kháng chuyện để nhiều người h ơ n biết dù sao hai cái người đoạn đường này giao thủ từ tư mã gia tộc phủ đệ một mực đánh tới hứa xương cửa thành phía tây cuối cùng mình bị đối phương một đao đẩy lui chỉ có thể mặc cho đối phương hướng tây chạy như điên hà tiến mang người đi vào tư mã ra phủ đệ ngoài cửa lớn lại là nhìn thấy bên trong đại hòa t r ù n g tiên đây là có chuyện gì các ngươi đao kiếm t i thật lớn mật dám tập kích triều đình đại quan phủ đệ càng là dám ở tư mã đại nhân trong nhà phóng hỏa lúc này một tên t i chủ đi tới hướng phía hà tiến ôm quyền chắp tay vị này hẳn là hà tiến hà đại tướng quân a chúng ta thế nhưng là phụng mệnh làm việc về phần giết người chỉ là giết một chút phản kháng phản quốc người mà cái này l ử a vậy không phải chúng ta thả mà là cầu tặc tư mã phong ý tư thông tây t h ụ thư tín bị chúng ta tìm được hắn liền để cháu hắn mang theo thư tín đi tìm nơi nương tựa t mà hắn mang theo tộc nhân tại từ đường phóng hỏa tự tiêu đáng tiếc nha thế lửa quá lớn chúng ta không có có thể đem người cứu ra hà tiến tự nhiên không tin lời như vậy đây rõ ràng liền là giết người phóng hỏa tránh ra ta phụng mệnh tìm đến tư mã phong ý đại nhân sống phải thấy người chết phải thấy xác ngăn tại hà tiến trước ngựa ti chủ lắc đầu xin lỗi tại hạ là hai mươi bốn đao kiếm ti hạ bộ sáu ti ti chủ một trong ta cấp trên là hạ bộ sáu ti chủ ti ti chủ hạ minh cường ta cấp trên cấp trên là hai mươi bốn đao kiếm ti tổng ti chủ trước l ư ợ n chỉ có bọn hắn hai cái người hạ lệnh tại hạ mới sẽ để cho mở để cho các ngươi đi vào bằng không lời nói ai đều không thể lấy đi vào lớn mật ta thế nhưng là dân hoàn g mệnh hà tiến giận dữ hét ti chủ vừa nhú v a i hoàn g mệnh ở đâu có thánh chỉ sao chỉ là khẩu dụ ngươi nói khẩu dụ liền là khẩu dụ sao chúng ta không thấy được đồ vật không thể để cho hà đại tướng quân đi vào mặt khác hôm nay thời điểm việc quan hệ tư mã gia tộc đầu hàng đ ị n h phản quốc một án không thể không cẩn thận nếu là hà đại tướng quân xông vào chúng ta nhưng cũng chỉ có thể đưa ngươi cũng xem như cùng tư mã gia tộc một dạng người tới đối lãi hà tiến mướm mày mình tại hứa sương lâu như vậy lúc nào ăn qua xẹp như thế nào đối lãi giờ phút này hà tiến tay đã đặt tại bên hông mình đ e o trên a o như thế nào đối lãi nếu là hà tiến đại tướng quân phái người tiến vào tư mã gia tộc phủ đệ tiến đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu ngươi dám hà tiến một tiếng quát lớn sau đó hướng lấy thủ hạ dưới người lệnh chuyến ta tướng lệnh xông vào tư mã gia phủ đệ cứu ra tư mã phong ý mang vào trong cùng kẻ trái lệnh giết thiên tiêu thi chủ vậy rút ra chính mình nao bất luận cái gì trái lệnh tiến vào tư mã gia phủ đệ người theo cùng tư mã gia tộc cấu kết phản quốc luận sử giết trong n h á mắt tại tư mã gia cửa cửa rất nhanh đại lượng cung tiến thủ đem tại cửa ra vào ba mươi mấy danh đao kiếm ty võ giả vây quanh đao kiếm ty chủ nhứ không mày hắn biết nếu là mang người tiếp tục đứng tại cửa ra vào lời nói chỉ sợ đối phương một vòng t i ệ n b ắ n tới mình ngược lại là có thể dùng hộ thể sát cương ngăn t r ở cái này chút mũi tên nhưng dưới tay mình lại là tất nhiên sẽ hy sinh hết không ít người lùi đi vào trước t i chủ ra lệnh một tiếng đám người bắt đầu đi vào bên trong mà hà tiến lại là mang người hướng phía tư mã ra trong phủ đệ đi mặc dù đao kiếm t i một phương bình quân thực lực rất mạnh nhưng đối diện đến thế nhưng là một tòa thành quân phòng giữ nhân số đông đ ả o giờ phút này rất nhiều quân phòng giữ cung tiến thủ đứng tại trên đầu tường ngăn chuẩn cái này đao kiếm ty võ giả hà tiến vậy mang người xông vào tư mã ra phủ đệ người tới cùng đi với ta từ đường tư mã phong ý đại nhân sống phải thấy người chết phải thấy sát mà đúng lúc này nơi xa lại là có một đạo t ò thanh â m chuyển đến hà tiến đại tướng quân đây là ý gì ta đ à o kiếm t i người phụng hoàng mệnh điều tra tư mã g i a t ộ c đầu hàng địch phản quốc một chuyện hiện tại hà tiến đại tướng quân mang người dùng cùng tiến đối ta đ à o kiếm t i người làm sao hà tiến đại tướng quân ngươi đây là muốn phản sao hà tiến nghe xong thanh â m này chính là trương nhượng thanh â m mình quay đầu hướng phía thanh â m chuyển đến p ư ơ n g hướng nhìn sang ở giữa một đạo sát cương đánh vào trên đầu tường chỉ một thoáng cái kêu một mảnh trên đầu tường tất cả cùng tiễn thủ toàn bộ bị sát cương bánh sát tiếp theo trưng nhượng bóng dáng từ đằng xa bay tới rơi vào trên đầu tường hà tiến đại tướng quân chuyện hôm nay tư mã gia tộc phản quốc đã thành sự thật ta khuyên hà tiến đại tướng quân vẫn là lập tức trở lại a hà tiến nhìn thoáng qua trưng nhượng xin lỗi ta cũng là phụng hoàng mệnh muốn đem tư mã phong ý đại nhân mang vào trong hoàng cung trưng nhượng cười lạnh một tiếng cái này đơn giản ta giúp ngươi dứt lời trưng nhượng quay người hướng phía hướng từ đường đấm ra một quyển vô tận chân khí cùng sát cương ngưng tập hợp một chỗ đánh phía nơi xa một tiếng ẩm vang tiếng vang Toàn một đ bên đao kiếm ti ti chủ còn cố ý trả lời một tiếng tức dẫn đến hà tiến xanh cả mặt trương nhượng n g ư ờ i rất tốt hà tiến nhìn hàm hàm trương nhượng một chút sau đó mang theo thủ hạ người rời đi trương nhượng nhìn xem hà tiến rời đi bóng lưng thở dài một hơi nếu không phải ngươi cái này đại tướng quân tại phòng giữ thành hứa xương trong chuyện này tận tâm tận lực tạo thừa tướng không cho ta động tới ngươi ngươi thật sự cho rằng lần này tư mã gia tộc không may có thể có thể thiếu ngươi sao cùng lúc đó hà tiến đạt được tin tức thành hứa xương bên trong không ít triều đình đại thần phụ đệ đều bị đao kiếm t i người bao vây có chút lớn thần lập tức đầu hàng để ký tên liền ký tên để đồng ý liền đồng ý nhưng một chút không nguyện ý phối hợp lại là cả nhà già trẻ đều bị giết không còn một mống hà tiến nghe nói chưng n h ư ợ n g vốn là kiếm vũ sơn trang sát thủ xuất thân tâm ngoan thủ lạc lúc trước mình còn cảm thấy người trong giang hồ phần lớn đều cũng tìm được một cái tâm ngoan thủ lạc đánh giá nhưng bây giờ chính mình mới rõ ràng cái gì gọi là chân chính tâm o a n thủ lạc để quân phòng giữ ngay lập tức đi các nơi chấn an dân chúng đồng thời tại trên đường phố tuần tra tránh cho có người thừa cơ làm loạn Mình thì t lập ứ c tiến cung, đi cung, h ư ớ n g Hoàng đế bẩm b á o c h u y này. ệ n Hà t i ế n b i ế t tư lần này, m ã g i a t ộ c xong, hoàn g t h ư ợ n g mong muốn t h ô n g qua t ư được mã gia tộc đến ngăn tộc tảo t đến h ừ a t ư ớ n g k ế h o ạ c h vừa mới bắt đ ầ u k h ô n g bao lâu, l i ề n g â y tại t r ư ơ n g nhượng trong t a y dây t r ắ n g c h hữu luôn vui vẻ ba ê chương ư đạo h á u y trăm ba h ư ơ n g 638, hoàn g thành phong thưởng khách đồng nguyên canh ba hoàng, hoàng đế tại ngự thư phòng đạt được hà tiến tin tức về sau khiếp sợ không thôi giờ phút này hắn đã rõ ràng chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu t r ư ơ ngay n h kế tiếp hoàng cung trên đại điện quân thần kính chào hoàng đế hoàn tất về sau trương nhượng đứng dậy về ngô hoàng vi thần phụng mệnh điều tra tư mã gia tộc đầu hàng địch phán quốc một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực đã có sáu trăm bốn mươi ba người ký tên đồng ý chứng minh tư mã gia tộc đầu nhập vào tây thục mặt khác tìm tới tư mã gia tộc cùng tây thục lui tới thư tín tam phong còn lại thư tín đại đa số bị tư mã phong ý thiêu hủy còn có một số trọng yếu vật chứng bị tư mã phong ý cháu trai tư mã bái nguyệt mang đi người này chính hướng tây chạy trốn vi thần đang tại phái người toàn lực truy sát ngày hôm qua chuyện trên triều đình rất nhiều đại thần đều đã biết nhưng giờ phút này nghe nói như thế vẫn còn có chút chấn kinh hoàng đế đã biết tất cả mọi chuyện vậy suy nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt giờ k h ắ c này hoàng đế ngồi tại trên lo nghỉ rõ ràng mình là thiên tử là có được toàn bộ thiên hạ người nhưng bây giờ hắn lại là cảm giác được chưa hề có qua bất lực mình coi là có thể dựa vào tư mã gia tộc đối kháng tào thừa tướng nhưng vẹn vẹn tào thừa tướng dưới tay một cái người trong giang hồ mình đều không đối phó được bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau chính là dài dòng trầm mặc một lát về sau hoàng đế chậm rãi n g n g đầu nhìn thoáng qua trưng ơ lượng trưng ơ lượng ta nhớ được lúc trước muốn cho ngươi phong hầu nhưng lại còn chưa phong đúng không đúng ta nhớ được là thiên thủy c ủ a người đúng không đúng trưng ơ lượng không biết vì sao a hoàng đế đột nhiên hỏi mình chuyện này lần trước là tại phương bắc lập xuống đại công lần này càng là diện trừ trong triều đình tây thuộc nội ứng trưng ái khanh không thể bỏ qua công lao không bằng dạng này hoàng đế nói xong nhìn về phía trong đại điện trưng nhượng trưng nhượng vì ta đại hán khai cương thác thổ d i ệ t trừ g i a n định phong thanh quốc công đem l ũ tây thiên thủy lâm thao vũ quận bốn phía với tư cách trương ái khanh đất phòng thống ngự bốn địa binh ngựa chấn áp bốn quận giang hồ mong rằng thanh quốc công có thể sớm ngày bình định tây t h ủ đừng cho một chút hán thất dòng họ bên trong bại hoại phân liệt ta đại hán nhưng bây giờ thoáng một cái không chỉ có từ nguyên lai hầu tức thay đổi thành công tước càng là đem bốn cái quận với tư cách đất phong phong thưởng cho mình nhưng trương nhượng lại là lập tức kịp phản ứng một việc tư mã gia tộc là hoàng đế tự tay bồi dưỡng lên muốn đối kháng t à o thừa tướng thế lực mình bây giờ đem tư mã gia tộc diện hoặc là liền là hoàng đế nhận sợ thông qua đối với mình phong thưởng lấy lòng t à o thừa tướng khác một loại khả năng liền là mong muốn đối phó mình cho nên cái này phía tây bốn c ủ a nơi nếu không phải cực nơi đến tốt đẹp liền tất nhiên phiền phức không ngừng đáng tiếc mình trước đó đối với cái kia bốn cái địa phương hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều tạ n ô hoàng nhưng bây giờ trương nhượng cũng chỉ có thể tạ ơn đem cái này chút phong thưởng nhận lấy đúng trước đó ta nghe tào thừa tướng nói hắn có một nghĩa nữ mong muốn gả cho ngươi không biết thanh quốc công ý như thế nào nếu là thanh quốc công n g u y ệ n ý cái tia chấm liền lập tức tứ hôn trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới lần trước hoàng đế không có đáp ứng chuyện lần này vậy mà đáp ứng nhưng ngay tại trương nhượng vừa muốn tạ ơn thời điểm lại là nghe đến đại điện bên ngoài truyền đến một đạo t o thanh âm chấm đã tiếp theo trong nháy mắt một đạo bóng dáng từ đại điện bên ngoài tránh vào không sai đối phương không phải xông tới cũng không phải đi tới mà là lách vào đến liền xem như trương nhượng cũng chỉ là nhìn thấy đối phương bóng dáng nói lên liền tiến vào đại điện bên trong giờ phút này trong đại điện trương nhượng bên cạnh xuất hiện một tên một thân vải thô áo gai láo giả láo giả liếc mắt trương nhượng một chút tựa hồ đối với trương nhượng cực kỳ bất mãn sau đó hướng phía hoàng đế ôm quyền c h ắ p tay vũ còn đồng thiên quan thảo dân đồng nguyên kính chào bệ hạ hoàng đế có c h ú t mộng làm sao đông nhiên liền có một cái thảo dân xuất hiện trong đại điện bất quá hoàng đế cũng không đốc hắn lập tức liền từ bên cạnh thần sắc gấp trương võ đem trên mặt phân tích ra người này tất nhiên là cao thủ thể thế bằng không lời nói vậy sẽ không lập tức liền xuất hiện trong đại điện nhưng đồng nguyên cái này tên mình còn thật không biết là ai hoàng đế không biết bất quá trong đại điện không ít võ tướng đều đã người giang hồ sưng đồng lai thương thần đã từng lấy một cây súng khiêu chiến trong giang hồ vô số cao thủ người s ư n g thương đạo thứ nhất trong l ò n thế không ít người trong giang hồ đều chọn đ a o thương làm vì chính mình binh khí bởi vì đ a o thương dạng này binh khí đã có thể cất bước giang hồ sử dụng cũng có thể ra trận giết địch nếu là một khi có cơ hội gia nhập trong quân cũng không cần đ ổ i binh khí cho nên trong giang hồ người dùng súng không phải số ít nhưng đồng nguyên lại là có thể trở thành thương đạo thứ nhất đủ thấy người này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nghe được cái này tên về sau trưng nhượng cũng là một p h n suy tư về sau dứt khoát thi triển thể bài năng lực c đồng nguyên hướng, hướng phía hoàng đế ôm quyền chắc tay thảo dân mười mấy năm trước con trai bị người ám hại trong nhà duy nhất cháu gái l ạ đường thời gian mười mấy năm bên trong thảo dân một mực đang tìm cháu gái nhưng lại chưa hề tìm tới nàng rơi xuống gần đây tư mã phong ý đại nhân cho thảo dân viết thư báo cho hắn tại thành hứa xương bên trong phát hiện một nữ cùng cháu ta nữ đặc thù rất giống đồng nguyên nói xong từ trong ngực lấy ra một chương gia dê bức tranh hoàng thượng đây là thảo dân tại cháu gái đồng dục tú vừa ra đời thời điểm vì nàng chế tạo trường mệnh khóa nhìn thấy da dê bức tranh bên trên đồ án trương nhượng trong lòng liền là giật mình bởi vì cái này trường mệnh khóa chính là đồng tỏa từ nhỏ đeo đeo ở trên người trường mệnh khóa đồng nguyên tiếp tục nói thảo dân cháu gái hiện tại là tào thừa tướng nghĩa nữ cảm ơn tào thừa tướng những năm này chăm sóc nhưng dù sao cũng là thảo dân cháu gái mong rằng hoàng đế hạ lệnh để thảo dân một nhà đoàn tụ đồng nguyên nói xong liếc mắt bên cạnh trương nhượng một chút đ e một cháu c gái bên h tàu thừa ư ơ n tướng nữ mày đứng ra hướng phía hoàng đế chắc tay lại liếc mắt nhìn đồng nguyên đồng nguyên chính là tiền bối chỉ bật quá ta nghĩa nữ tên là đồng tỏa không cứ gọi đồng giục tú với lại nói thật ta sở dĩ sẽ thu nàng làm nghĩa nữ liền là bởi vì trương nhượng duyên cớ bởi vì nàng thở nhỏ chính là trương nhượng con dâu nuôi từ bé hiện tại đồng nguyên tiền bối đến đây yêu cầu ta cũng không phải là t h ầ n sinh cha tuy có mấy năm cha con c h i tỉnh khó mà dứt bỏ nhưng cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng chỉ là hoàng thượng vừa mới đã thư hôn đúng lúc trương nhượng bị phong thanh quốc công vũ quận về sau chính là trương nhượng đất phong vừa vặn có thể để vợ chồng bọn họ hai người tiến về đất phong đến lúc đó cũng có thể cùng đồng tiền bối nhiều hơn gặp nhau đồng nguyên lạnh hư một tiếng ta đồng ra cháu gái há sẽ gả cho trương nhượng hàng ngũ việc này vô luận là ai đều mời miễn mở tốt miệng đồng nguyên một lời đi phương tây canh thứ nhất chương sáu trăm ba mươi chín đồng nguyên một lời đi phương tây canh thứ nhất có thể nói tại đại hán triều đình bên trong còn không có ai dám như thế cùng tào thừa tướng nói chuyện chỉ bất quá đặt đến lục đạo cảnh thật có tư cách này trong giang hồ có tiềm long bảng leo lên tiềm long bảng người đều không phải là hời hợt h ạ n g người nhưng tiềm long bảng cũng chỉ là ngũ khí cảnh trở xuống không vượt qua ba mươi tuổi mới có thể lên bảng mà tại tiềm long bảng phía trên còn có long hồ bảng ngũ khí triều nguyên đều không thể đi vào không phải tông sư không thể nhập long hồ bảng bên trên chỉ có một trăm người danh xưng long hồ t r a n sư chân vũ trên bảng chỉ có ba mươi sáu cái vị trí nói cách khác chỉ có ba mươi sáu người có thể nhập chân vũ bảng Long hồ ba ả mươi sáu người một trong hơn nữa còn là gần phía trước cừng giả dù sao cũng là toàn bộ giang hồ thương đạo đệ nhất nhân cho nên liền xem như đồng nguyên như thế cự tuyệt tào thừa tướng tào thừa tướng lại là cũng không có nội giận tào thừa tướng nhìn thoáng qua chước lượng hắn biết lúc này chỉ có trương nhượng mới có biện pháp nhưng giờ phút này trương nhượng lại là thật không có cách nào lúc trước đồng tỏa cũng nói qua hy vọng tìm tới người nhà mình nhưng bây giờ đồng tỏa người ta xuất hiện chẳng lẽ mình lại là bởi vì người nhà không đồng ý đồng tỏa cùng với chính mình liền ngăn cản mình sao với lại trương nhượng cũng biết mình thanh danh trong giang hồ một mực cũng không tốt mình nguyên lai、like、là một mực đều không để ý cái này chút nhưng bây giờ chính mình mới phát hiện lúc trước không quan tâm lại là trở thành hiện tại cùng với đồng tỏa trở ngại chuyện này đồng tiền bối nói không tính ta nói vậy không tính đồng tỏa nói mới tính đồng nguyên nhìn thoáng qua hoàng đế hoàng đế trước đó đem phương tây bốn quận phong cho t r ư ơ n g nhượng thật là có ý khác lúc trước mình vẫn cảm thấy trương nhượng bất quá chỉ là tào thừa tướng một viên quân cờ nhưng sau đến chính mình mới phát hiện tào thừa tướng đối với trương nhượng thập phần coi trọng mà cái này trương nhượng thực lực cùng năng lực cũng là cực mạnh mình tự nhiên không hy vọng tào thừa tướng bên người có như thế trợ lực với lại mình cũng biết trương nhượng thế lực chủ yếu tại t ỉ n h châu cho nên chính mình mới đem trương nhượng lấy tới phía tây đi mà bây giờ nhìn thấy đồng nguyên không hài lòng trương nhượng trong lòng mình m ừ n thầm đã như vậy việc này liền nghe đồng tiền bối cháu gái ý nghĩ dù sao đây là nhà các ngươi sự t ì n h chấm một ngoại nhân khó mà nói quá nhiều đồng nguyên hướng phía hoàng đế liền ôm quyền chắp tay nhưng sau đó xoay người chậm rãi đi ra đại điện trải qua trương nhượng bên người thời điểm đồng nguyên nói khẽ ta đồng nguyên cháu gái nhưng không phải là cái gì người đều xử với vứt xuống một câu nói như vậy đồng nguyên liền đi ra đại điện đợi đến chiều hội kết thúc về sau trương nhượng về tới mình cùng đồng t ò a trong trạch viện lại là phát hiện đồng t ò a đã bị đồng nguyên đón đi nghe nói đi phủ thừa tướng để trương nhượng cho là mình đứng ở giang hồ đình phong vị trí đất phong phương tây bốn quận quản lý hai mươi bốn đao kiếm t ì trong bóng tôi nắm giữ toàn bộ tịnh châu giang hồ cùng quân đội nhưng trên thực tế cái này chút từ thế tục góc độ xem ra cường đại đến làm cho người ngạt thở lực lượng tại chân chính đứng ở giang hồ đình phong người xem ra không có ý nghĩa trương nhượng ngồi tại trong sân khoát tay áo để tào tiết cùng đoàn khuê mang theo chúng quanh người hầu cùng nhà hoàn rời đi trương nhượng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu mình tựa hồ có chút đ ó i bụng tựa hồ cũng không phải rất đói bỗng nhiên triệu trung từ bên ngoài chạy vào đại nhân vừa mới đạt được tin tức đồng nguyên tiền bối mang theo trưng nhượng núi mày hắn biết to như vậy đại hán triều đình không có khả năng không có lục đạo cảnh cường giả tòa trấn chỉ là để cho mình không nghĩ tới là tao thừa tướng hộ vệ bên người l ĩ n h hứa hổ bí vậy mà đều thụ thương về phần đại hán thứ nhất võ tướng điện xung trước cùng đồng nguyên đ ố i bính ba chiêu không điểm thắng bại xem ra thực lực mình còn chưa đủ trưng nhượng nghĩ tới đây lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó quay đầu nhìn thoáng qua triệu trung đi phái người hỏi thăm một chút phương tây bốn quận ta cái tiêm một mảnh đất phong là tình huống như thế nào không chỉ có muốn trong giang hồ tình báo ta còn muốn bản địa quan viên quân đội cùng cái khác từng cái phương diện tình báo đúng triệu trung đáp ứng một tiếng ngay lập tức đi xuống làm việc mà trương nhượng thì đứng lên đến đi rửa mặt hắn biết đồng nguyên t r ư ớ n g mắt mình là bởi vì chính mình thanh danh không tốt nhưng cho tới nay tự mình làm sự t ì n h cho tới bây giờ đều không để ý thanh danh từ làm không quan tâm hiện có quan tâm hay không tương lai vậy sẽ không để ý chỉ là đồng tỏa là mình nữ nhân cả đời này đều sẽ không thay đổi đã đại hán thứ nhất võ tướng điện sông t r ư ớ c cũng chỉ là có thể cùng đồng nguyên ba chiêu đối bính bất phân thắng bại cái kia thực lực mình nhất định phải vượt qua điện sông trước như thế mới có thể cùng với đồng tỏa Trưng hít sâu một hơi, hướng phía phương tây tỏa, ta. tiên thương thần đồng nguyên tái suất tìm về mình thất lạc nhiều năm cháu gái. trong lúc nhất thời, trong giang hồ vô số thế lực, nhận được tin tức về sau, lập tức nhượng hướng phương được người nhìn sang, đồng Đồng quan đồng đồng nguyên giang cũng không mình nhiều năm giang nhận chuẩn gái, hơi, phía chờ hồ, cháu hồ phái hậu sâu số sau, lai lập lạc lúc lực, lễ vô về về bị tặng lễ người liền đến không ít đây là lệnh đồng n g u y ê n tuyệt đối không ngờ rằng dù sao gần nhất thời gian hai mươi năm bên trong mình cơ hồ đều không thế nào trong giang hồ đi lại tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ lại còn có nhiều người như vậy nhớ được bản thân chỉ là để đồng nguyên tuyệt đối không nghĩ tới còn có một chuyện khác cái k i ê u chính là trương nhượng phái người trong giang hồ giải ra tin tức đồng nguyên cháu gai đồng tỏa nguyên danh đồng dục tú chính là trương nhượng con dâu nuôi từ bé nếu như trương nhượng lúc trước không tiếc phản bội chạy trốn kiếm vũ sơn trang dẫn phát xong lòng sơn đại chiến nữ nhân bất luận kẻ nào dám đụng đồng tỏa kết quả đều chỉ có hai chữ diệt môn trong lúc nhất thời trước đó không ít mong muốn thông qua cái này cháu gái đến kết giao đồng nguyên thậm chí muốn cùng đồng nguyên nhờ v à chút quan hệ giang hồ thế lực lập tức khuyên bảo môn hạ của chính mình người trẻ tuổi mong muốn tìm nữ nhân ai đều có thể nhưng chính là không có thể tìm đồng d u ộ t ú trương nhượng thủ đoạn đã không chỉ là để giang hồ trấn kinh phải biết liền t r i ề u đình đại quan tư mã phong ý toàn tộc trương nhượng cũng dám đúng diệt về sau lại cài lên một đỉnh đầu hàng địch phản quốc vũ với lại trương nhượng không chỉ có không có đạt được trừng phạt tương phản còn phong thanh quốc công đạt được bốn quận làm vì chính mình đất phong vị này chính là liền hoàng đế gặp đều muốn nhận sợ người, người bình thường ai dám đất tội hơn nữa còn có trọng yếu nhất một điểm chính là trương nhượng ban đầu ở nhạn môn quận liền diện không ít nhất lưu giang hồ thế lực hiện tại hạ bộ sáu t i phụ trách c h ấ n thủ hứa xương chung quanh giang hồ thế lực trong vòng m ộ ư ơ i ngày liền có ba nhà nhất lưu giang hồ thế lực bởi vì tư mã gia tộc quan hệ bị trực tiếp diện có thể nghĩ trêu chọc đến trương nhượng kết quả sẽ như thế nào lúc trước trương nhượng thực lực y ế u ớt vẫn là tam hoa tụ đỉnh thời điểm liền có thể vì nữ nhân yêu mến dẫn phát song long sơn đại chiến hiện tại nếu là thật sự có người dám đi trêu chọc hắn nữ tử diện môn cũng không phải đe dọa xin lỗi Tối h ô m qua vừa mới phát h i ệ n số 17 c ù n g số 18 định thời gian đổi gian thời mới có về ấ n đ về sau sẽ bổ sung bổ canh, dây trong ắ n g chúc đ ạ hữu u l ô vui vẻ bên n n h ữ n giang ư ờ đạo hữu yêu quý. ư 640, p h ư ơ n g t â y gió n ổ i lên đ e m l o ạ n ú i c a n h tức h hai ư ơ n g Tây mươi o bốn đao ế n tin tức, 24 đ kiếm thi đến hoàng đế ban tên cho vì đồng tức thi mà chương lượng cũng đối với đồng tức thi chỉnh thể kết cấu một lần nữa điều chỉnh một phen nguyên bản ở vào tịnh châu thu bộ sáu thi đội tên là sương hàn ti thiết viêm không sợ một người vì thi chủ dưới t r ư ớ n g bốn tên phó tý chủ trấn thủ tỉnh châu giang hồ nguyên bản phụ trách toàn bộ phương bắc đông bộ sáu thi đội tên là bắc tuyết thi bổ nhiệm hàng thiên tuyết vì tý chủ dưới t r ư ớ n g bốn tên phó tý chủ trấn thủ phương bắc mặt khác bà châu giang hồ phụ trách hứa x ư ơ n g cùng chung quanh mấy châu nơi hạ bộ sáu thi đội tên là hộ long ti thi chủ hạ n g minh cường dưới t r ư ớ n g bốn tên phó tý chủ mà xuân bộ sáu thi bởi vì nguyên lai lập xuân ti chủ nhất diệp kiếm khởi tiêu anh đẳng tại lúc trước trận quan độ bên trong chế tử cho nên vị trí tạm thời do hầu lãm tiếp quản xuân bộ sáu t h hiện tại đội tên là chiến vân t h hầu lãm vì tý chủ dưới chướng bốn tên phó tên ph mặt à toàn vào vào này, bài vài lúc liền lực. trước chí chiến chiến trách chung nguyên cái khác vài chỗ chấn ti trong Thậm tương một ti trong. trương trôi thế ra người, đương người, người nhượng xuân đều đều nguyên vân vân nhập phận môn nhập bên Nhóm an giang bộ bộ bộ bị đó. phụ hồ vậy áp m ngoài nhìn qua chiến vân t i tựa hồ là sức chiến đấu yếu nhất nhưng trên thực tế rất nhiều người đều biết lúc trước trương nhượng tại tỉnh châu không ít địa phương thành lập chiến vân môn hiện trong thành chiến vân t i mặt ngoài nhìn qua chiến vân t i tựa hồ không có cái gì mình địa bàn nhưng trên thực tế đây cũng là t r ư ơ n g n h ư ợ n g dòng chính những người này có thể tại đại h á n cương vực bên trong bất luận cái gì không có cái khác tam ti chỗ đặt chân liền có thể lấy tại bản địa phát triển thành vì tương lai t r ư ơ n g n h ư ợ n g dưới t r ư ớ n g cường đại nhất sức chiến đấu đồng thời tại t r ư ơ n g n h ư ợ n g t h ị n h tình mời phía dưới huyết hà phái gia nhập đồng tức ti liên hợp lúc trước chiến vân môn cùng xương hàng ti một mực đi theo t r ư ơ n g n h ư ợ n g tinh nhuệ n gây dựng huyết thần ti huyết thần ti ti chủ cũng không phải là huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương mà là con hắn và khuê huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương cùng huyết hà phái cái khác ba tên ngũ khí chiều nguyên cảnh trưởng lão chỉ là phó ti chủ không gì hơn cái này thực lực cũng đủ làm cho huyết thần ti trở thành rất nhiều người suy nghĩ bên trong đồng tức ti hiện tại năm ti bên trong sức chiến đấu mạnh nhất địa phương nhưng tất cả mọi người không biết là trên thực tế tại đồng tức ti bên trong còn có thứ sáu ti tên là thao loạn ti thao loạn ti chính là chuyên môn phụ trách bảo hộ trương nhượng cùng đồng t ò a triệu trung vị ti chủ tao tiết làm phó ti chủ toàn bộ thao loạn ti người vô cùng ít ỏi chỉ có bốn trăm người nhưng cái này bốn trăm người toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ trong cao thủ cao thủ toàn bộ đều là tứ cương cảnh vó giả cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu cực mạnh trong đó tào tiết sẽ mang theo trong đó hai trăm người tại đồng thiên quan một vùng trong bóng tối bảo hộ đồng tọa đương nhiên trên thực tế tào tiết làm việc vậy không chỉ là bảo hộ đồng tọa nếu có người nào dám đánh đồng tọa chủ ý như vậy không cần trương nhượng hạ lệnh tào tiết liền sẽ trực tiếp đem những người này giải quyết hết trong lúc nhất thời đồng tước ti có thể đem chọn cái đại hán cương vực bên trong rất nhiều nơi đều chiếm lĩnh bây giờ nhìn đồng tước ti còn chỉ là có chút dọa người mà thôi nhưng một chút ánh mắt độc đáo hạ người lại là biết mười năm về sau đồng tước ti chỉ sợ đem sẽ trở thành toàn bộ trong giang hồ khổng lồ nhất thế lực đến lúc đó đoán chừng liền xem như độc long sơn trang đều chưa h ẳ n là đồng tước mà đồng t ứ c t i thành lập về sau lo lắng nhất chính là vũ hầu sơn trang dù sao lúc trước độc long sơn trang thực lực có hạn cho nên vũ hầu sơn trang mới có thể lấy thông qua đủ loại biện pháp nhảy lên đại hán cương vực bên trong giang hồ thế lực cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn nhưng bây giờ theo trước đó một lần phương bắc hai mươi bốn đao kiếm t i s ầ m lấn mặt ngoài là trương nhượng tấu trương nói viên thiệu sơ nhưng trên thực tế lại là trợ giúp đại hán triều đình đem một chút phản đối giang hồ thế lực móc ra để cái kia c h ú t trốn ở trong tối nguy hiểm cuối cùng bị một mẹ hút gọn mà bây giờ có đồng tức thi lực lượng gia nhập đại hán cương vực bên trong giang hồ thế lực trừ phi là cái kia chút thực lực thập phần cường đại bằng không lời nói không người nào dám kiếm chuyện dù sao ai đều sợ chết mọi người cũng đều biết trưng nhượng là một cái tâm oan thủ l ạ t hàng người tây thục vũ hầu sơn trang bên trong tây thục thừa tướng gia cắt võ h ầ u chính tại xử lý lấy tây thục giang hồ sự vụ những năm này theo bài kiếm sơn trang gia nhập tây thục để vũ hầu sơn trang thực lực tăng lên rất nhiều mà bài kiếm sơn trang thực lực vậy lớn mạnh hơn k h n g ít hết lần này tới lần khác hiện tại b á t bộ sơn trang bên trong tụ nghĩa trang bị diệt cho tới nay đều không có người trên đỉnh vị trí này bởi vì mọi người đều phát hiện b á t bộ sơn trang mặt ngoài nhìn tựa hồ là vẹn vẹn s o thiên hạ c ử u bàng tốt một chút như vậy nhưng trên thực tế b á t bộ sơn trang bên trong các phương thực lực đều rất cường đại lúc trước bái kiếm sơn trang có thể ngồi ổn b á t bộ sơn trang vị trí nhưng bây giờ bái kiếm sơn trang mặc dù đã khôi phục nguyên khí nhưng cũng không dám ngồi lên lúc trước vị trí thưa tướng bái kiếm sơn trang đại công tử ngạo vân long cầu kiến ra cắt võ hầu nhẹ gật đầu thủ hạ nhân mã bên trên đi mời người tới rất nhanh nạo vân long đi vào gia cắt võ hầu làm việc gian phòng chỉ gặp đại lượng hồ sơ vụ án đều đặt ở bàn trên bàn gia cắt võ hầu loay hoay liền n mầm đầu nhìn mình thời gian đều không có nạo vân long kính chào gia cắt thừa tướng gia cắt võ hầu khoát tay chặn lại vân long không cần phải k h á c h k h í n g ư ơ i cùng ta trong quân đại tướng triệu vân long hợp xưng vì ta tây thuộc song long ta và ngươi cha giao tình tâm đầu ý hợp ngươi gọi ta một tiếng gia cắt thúc thúc chính là nạo vân long lại không đốc mình nào dám la như vậy gia cắt võ hầu mình chán sống phải không gia cắt thừa tướng vân long lần này đến đây là muốn hỏi thăm bãi kiếm sơn trang tấn thăng trở thành b á t bộ sơn trang một chuyện không biết chuyện này thừa tướng là thế nào nhìn gia cắt võ hầu cầm trong tay cái này một phần hồ sơ vụ án phê bình chú giải xong về sau giao cho bên cạnh bọn thủ hạ cái này mới đưa tay bên trên bút lông đông xuống nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất nạ o vân long vân long mời ngồi gia cắt võ hầu nói xong đồng thời hướng phía bên cạnh làm một cái mời thủ thế sau đó có người cho ngạo vân long bưng lên nước t r à cùng n i ệ m tâm chuyện này kỳ thật đương, đương sơ tụ nghĩa trang bị diệt về sau ta liền đã nghe nói tụ nghĩa trang bị hai mươi bốn đao kiếm ti diệt hiện tại hai mươi bốn đao kiếm t i đổi tên là đồng tức ti trợ giúp đại hán triều đình c h ấ n t h ụ giang hồ có thể nói là trong giang hồ lớn nhất công địch lúc này nếu là b á i kiếm sơn trang thay thế đi lên chỉ sợ trong giang hồ tất nhiên sẽ có người có tâm yêu cầu các người b á i kiếm sơn trang vì ở thổi báo thủ đi tìm đồng tức ti phiến phước các người b á i kiếm sơn trang có thực lực này sao ngạo vân long lập tức túi đầu b á i kiếm sơn trang mấy năm này phát triển được s á t thực rất tốt bất quá b á i kiếm sơn trang cũng biết lấy bọn hắn một tí tẹo như thế nhân thủ cùng vợ mao lân giác cao thủ căn bản cũng không phải là đồng tức ti đối thủ cái kia thừa tướng ý là để cho chúng ta trước không động nhưng cha cùng già ta hiện tại tiếp quản bái kiếm sơn trang công việc lại có ba năm thời điểm ta liền có thể đột phá đến n g ũ khí chiều nguyên cảnh đến lúc đó bái kiếm sơn trang liền hoàn toàn về ta quản lý quản cha hy vọng tại hắn lui xuống đi trước đó có thể nhìn thấy bái kiếm sơn trang quay về bắt bộ sơn trang nhưng bây giờ lại là gia cắt võ hầu đương nhiên biết người trong giang hồ có người vì lợi nhưng có người vì tên bái kiếm sơn trang lão trang chủ lúc trước vì lợi nhưng đến tây thục đạt được lợi ích về sau tiếp xuống liền làm muốn vì danh vân long yên tâm Ta m ặ c dù k h ô n g hy v ọ n g bãi kiếm s ơ n trăm a n tấn g t h n g l à b á t bộ s ơ n t r a mươi mốt loạn sơn tây thành i h g tiên vũ canh này n g ba chương sáu trăm bốn mươi mốt loạn sơn tây thành tiên vũ canh ba chương nhượng vừa mới mang theo mình người đi vào phương tây bốn quận liền phát hiện nơi này so trước đó mình đạt được trong tình báo tình huống còn bết bát hơn rất nhiều rất nhiều lúc trước mình đạt được tình báo vẹn vẹn là cũng may lần này trương nhượng đến phương tây bốn quận tao thừa tướng cũng biết trương nhượng tất nhiên gặp được rất nhiều vấn đề cho nên phái tới một chút đắc lực tướng lĩnh đến đây trong đó liền có trương nhượng rất sớm trước đó liền chú ý qua một cái người t r ì n h khoáng lúc trước t r ì n h khoáng vẫn là một cái nho nhỏ g i á húy trương nhượng mang người đi diệt môn nghiêm ra thời điểm nhìn thấy qua đối phương lúc trước trương nhượng liền cảm nhận được trên thân người này không giống với người khác khí thế mà bây giờ t r ì n h khoáng vừa mới ngoài ba mươi lại là đạt đến tứ cương cảnh bắt trọng tu vi không thể không thừa nhận tại quân lữ bên trong còn có có thể có thời gian tu luyện với lại thực lực đạt tới trình độ như vậy thật có chỗ thích hợp cho nên trương nhượng lần này cố ý mang tới t r ì n h khoáng dù sao mình tại tịnh châu còn có quân đội muốn quản lý những người kia giao cho hạ hờn quách thắng mà bây giờ phương tây bốn quận chính là làm mình đất phong tại nơi này làm sao có thể không có mình người thậm chí trương nhượng vì làm việc thuận tiện đem vào từ khốc đều từ tịnh châu điều chỉnh lại kết quả trương nhượng đến phương tây bốn quận đem mình phủ đệ tuyển tại vũ quận nhưng vũ quận quan viên cũng không có tới nên đón mình vũ quận trong quân tướng lĩnh cũng không có người tới đón tiếp mình duy nhất tới đón tiếp mình lại là vũ quận một bộ phận giang hồ thế lực dù sao trương nhượng trong giang hồ thanh danh những người này biết về sau mong muốn mình thời gian tốt qua cuối cùng vẫn là đến gặp một lần vị này đại tướng nơi biên tương sau đó khách khí một chút trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới nguyên bản mình cảm thấy sẽ tới đón tiếp mình tất nhiên là những quan viên kia nhưng kết quả người tới vậy mà đều là người trong giang hồ với lại trương nhượng h i ể u rõ đến cái này chút người trong giang hồ cũng không phải liền đại biểu cho toàn bộ vũ quận toàn bộ giang hồ thế lực bởi vì vũ quận tới gần tây thục cho nên nơi này giang hồ thế lực đại đa số đều cùng tây t h ụ c bên kia có tấp nập giao lưu thậm chí là giao dịch đây cũng là vì sao a có chút giang hồ thế lực không có phái người tới đón tiếp trương nhượng nguyên nhân Rất Trương tại nhiều người đều sợ Nhượng, nhưng bọn hắn không không đều gây gớm sợ sợ, với ũ Quận nợi, bọn hắn đi tây thủ, một dạng đi Thủ, Tây một cơm có ăn. v lại trương nhượng mong muốn tại vũ quận đặt chân lấy vũ quận như thế cằn cối tài nguyên tu luyện có thể không thỏa mãn được trương nhượng cùng trương nhượng bọn thủ hạ cho nên liền xem như trương nhượng vậy nhất định phải cùng tây t h ủ trong bóng tối làm ăn v ũ đắp nhau mua bán một ít đồ vật có thể nói tại địa phương khác là trương nhượng định đoạt nhưng ở vũ quận vẫn còn thật khó mà nói với lại cái này chút giang hồ thế lực đã đều là trong bóng tối làm một chút nhận không ra người sinh ý phía sau tự nhiên có quan viên hoặc là quân đội làm chỗ dựa bằng không lời nói bọn hắn cũng không dám làm cái kia chút kinh doanh bọn hắn cũng biết những quan viên này cùng trong quân đội tướng lĩnh đều không thỏa mãn trên đỉnh đầu đông nhiên tới một cái người cho nên mọi người đều không để ý trương nhượng đoán chừng không được bao lâu thời gian trương nhượng cảm thấy không có ý nghĩa liền rời đi vũ quận tướng phủ để đem đến cái khác ba quận nào đó một chỗ phương tây bốn quận đều có chút không phục quản bất quá loại vấn đề này vũ quận là nghiêm trọng nhất bọn hắn cảm thấy trương nhượng liền xem như muốn xử lý bọn hắn vậy sẽ không đầu tiên xuống tay với vũ quận nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đồng tiên quan ngay tại vũ quận cho nên trương nhượng mới sẽ đem mình phủ đệ định tại vũ quận với lại trương nhượng lựa chọn chúng địa phương chính là khoảng cách thông quan thiên không đến một trăm dặm vũ quận nhất đại thành chỉ thiên vũ thành trương nhượng mang theo thủ hạ đám người đi tới thiên vũ thành tuy h à n h ngoại trừ có triệu chung cùng triệu chung dưới tay hai trăm h thao loạn ti thành viên bên ngoài chính là đoàn khuê cùng đoàn khuê mang đến năm trăm i tiên huyết thần ti người còn có hơn hai trăm n g ư ờ i liền đều là chỉnh khoán g cùng tào tử khốc dạng này về sau sẽ được bổ nhiệm trọng yếu chức vụ người cùng thủ hạ bọn hắn nhưng lệnh trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm mình tới thành thiên vũ thành môn hạ đều không có nhìn thấy thành thiên vũ thành chủ t r ư ơ nghe n ư ợ n nhìn g x m thiên vũ thành vũ cửa được ô n lạnh lung g vừa c ờ i cái thiên mũi chú này thành thiên vũ thành chủ mặt mũi thật lớn nha. Trương n mặt thật Ta h vũ ư n thiên thành ngoài g đều đã đi tới thiên vũ ử a trương h h không có gặp người khác. Nghe à n người đều được gặp có t nhượng lời nói triệu trung cùng đoàn khuê liền biết thành thiên vũ thành chủ y ế u không may nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại bọn hắn dự định vào thành thời điểm cửa thành binh sĩ vậy mà ngăn cản trương nhượng đám người người nào cầm binh khí nhập thiên vũ thành người cần có phủ thành chủ biện pháp cầm binh lệnh bằng không lời nói chỉ có thể binh tương khí c h ụ ở cửa thành chỗ đợi rời đi thời điểm lấy thêm đi c ử a thành binh sĩ ngăn cản trương nhượng đám người đã để đám người có chút khó chịu kết quả còn muốn đem mình binh khí lưu tại nơi này đối với người giang hồ tới nói cái này trên cơ bản liền là đang vũ nhục ngươi trương nhượng lại là nhàn nhạt vừa cười hướng phía c ử a thành binh sĩ hỏi ngươi có biết ta là ai không ta không biết ngươi là ai ta cũng không cần biết ngươi là ai nhưng ngươi cần phải biết nơi này là thiên vũ thành đến thiên vũ thành liền muốn thủ thiên vũ thành quy củ trương nhượng duy trì trên mặt cười mịn ta chính là hoàng thượng sắc phong thanh quốc công từ giờ trở đi vũ quận thiên vũ thành đem sẽ trở thành ta phủ đệ nay giờ phút này bắt đầu cái tên lính này lời còn chưa nói hết đoàn khuê chém ra một đao đi liền trực tiếp đem tên lính kia chém thành hai đoạn đoàn khuê đi về phía trước mấy bước nhìn xem có chút phẫn nộ lại có chút chấn kinh cửa thành những binh lính khác đại nhân nhà ta nói rồi từ giờ trở đi thiên vũ thành chỉ có hắn nói chuyện mới xem như thành chủ nói chuyện không tính toán gì hết các ngươi nghe không hiểu sao nghe không hiểu lời nói ta liền lại thật tốt dạy dâu ngươi nhóm đoàn khuê nói xong nhẹ nhàng nuốt ve trên tay mình lại đ a o giờ k h ắ c này cửa thành lạ thường đến yên tĩnh mọi người đều biết lúc này đứng ra cùng trương nhượng chống đối kết quả tất nhiên cùng vừa mới cái kia bị chặt thành hai đoạn người như lúc một dạng trương nhượng nhìn thoáng qua cửa thành đám người kiểm tra binh khí là chuyện tốt nhưng không cần nhiều người như vậy đi mấy cái người đến trong thành từng cái nhà môn báo tin liền nói từ giờ trở đi thiên vũ thành thanh quốc công định đoạt ngay tại trương nhượng vừa dứt lời dưới liền nghe được trong thành vang lên một thanh âm thanh quốc công mặt mũi thật to lớn vừa tới thiên vũ thành liền muốn bại miễn ta cái này vì triều đình v ấ t vả hai mươi năm thành chủ sao nghe thanh â m này trương nhượng phán đoán được đi ra đối phương bất quá là tứ cương cảnh thất trọng mà thôi đoàn khuê thiên vũ thành thành chủ đã không nguyện ý ra nên g tiếp đó chính là không nguyện ý gặp ta đã hắn không muốn gặp cái tiếp còn sống thời điểm cũng không cần tới gặp ta đúng đoàn khuê hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay thân hình nhảy lên nhảy đến thành thiên vũ thành trên đầu hướng phía chính chạy tới thành thiên vũ thành chủ ha ha vừa cười đáng tiếc nga từ nay về sau thiên vũ thành không còn có thành chủ gần nhất một mực đang chuẩn bị quyền kế tiếp nội dung cho nên gần nhất đều không có bạo phát tháng này cuối tháng sẽ tìm thời gian bạo phát một đợt hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 642, t h i ê n vũ thành chiến cũ thành chủ canh thứ nhất chương 642, t h i ê n vũ thành chiến cũ thành chủ canh thứ nhất đoàn khuê thân hình nói lên hướng phía thành thiên vũ thành chủ liền dết tới thành thiên vũ thành chủ trước đó ngược lại là nghe nói qua chương nhượng cái này người phong cách làm việc nhưng là không nghĩ tới bây giờ còn chưa có nhìn thấy đối phương đối phương thủ hạ liền hướng phía mình dết tới tiểu tử ngươi bất quá là thanh quốc công một con chó ta nhưng nói cho ngươi Ta không chỉ có chủ, thành thiên thành riêng là vũ đợi ồ n vẫn hoàng phong ngươi không? Nếu ngươi thương liền như ngươi, định Không g thời ta tước. tước, biết ta, ta tha hầu Hầu chiều qua vậy. là là đế đả đ dám xem thành thiên vũ thành chủ phế nói cho hết lời đoàn khuê một đao chém xuống thành thiên vũ thành chủ phản ứng có chút chậm còn tốt bên cạnh một con ngựa bên trên một tên nho sinh một trường đem hắn đợi ra cái này mới đưa đến ngựa bị đoàn khuê một đao cắt đứt mà thành thiên vũ thành chủ lại là chỉ là té lăn trên đất không có việc gì bất quá đoàn khuê một đao khác biệt lập tức chém ra đao thứ hai đồng thời đoàn khuê cũng biết vừa mới xuất thủ tên kia nho sinh mình ở trên người hắn không cảm giác được một thơ một hào chân khí chấn động nhưng đối phương vừa mới một trưởng kia trong cương có nhu cực kỳ không giống nhau cho nên đoàn khuê lập tức chém ra một đao chỉ bất quá một đao kia phía trên ma khí lượn lờ đoàn khuê lúc trước tu luyện là kiếm pháp về sau đổi tu luyện đạo pháp thậm chí còn tu luyện một chút công pháp ma đạo đối với đoàn khuê tới nói chỉ cần là cường đại võ học mình đều có thể đi học cho nên hiện tại đoàn khuê võ đạo cực kỳ tạm bất quá lại là rất cường đại theo đoàn k h ê xuất thủ tên kia nho sinh k h á c tay một đạo kiếm khí tung hoành mà ra vậy mà để đẩy trời ma khí toàn bộ tiêu、tán. Bất quá ngay tại đối phương xuất tại thủ đồng thời, quá khuê ngay phương đồng đoàn đối mà ộ t tay khoát tay, ba đạo ma khí nổ bắn ra. Sinh lập tức cái khắc cản, sinh ba ma ra. khí Nho nhưng đạo bắn nổ ngăn vẫn lập l chậm bước. Hai khí hắn một ma bị đạo liên ú c trước, thứ đạo ạ khí ba ma l là tiến vào tiến t i h vũ tại h h thành chủ trong cơ thể. à n trong liên t cơ Mà cái k i a m ộ t đạo ma khí tiến vào trong cơ thể hắn đồng thời đoàn khuê dẫn động cái k i a m ộ t đạo ma khí bên trong như thế chỉ một thoáng ma khí m á h liệt thẳng đến phóng tới thành thiên vũ thành chủ ngực tên này thành thiên vũ thành chủ năm nay hơn bốn mươi tuổi sở dĩ có thể có tứ cương cảnh thất trọng tu vi trên cơ bản đều dựa vào đạn dược mà hắn có thể có hôm nay địa vị hoàn toàn là bởi vì hắn phụ thân là t r ư ớ c nhâm thành chủ mà cái gọi là hoàng đế phong hầu trên thực tế vậy bất quá là hoàng đế lúc trước phong hầu ông hắn về sau chuyển cho cha hắn hiện tại chuyển cho hắn mà thôi vay một tiếng theo thành thiên vũ thành chủ n g ư c bạo khởi một đoàn xương máu thành thiên vũ thành chủ phơi thây tại chỗ nho sinh nhìn thấy một màn này không khỏi giận dữ chỉ vào đoàn khuê lớn mật bên đường chém giết mệnh quan triều đình trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không đoàn khuê lạnh lùng vừa cười xin lỗi hiện tại thiên vũ thành á là hiện tại toàn bộ vũ quận đều là nhà ta thanh quốc công đại nhân đất phong người này tại đất phong bên trong c ự tuyệt để thanh quốc công đại nhân vào thành chính là mưu đồ làm loạn nho sinh lạnh hư một tiếng tà mang o ạ i đạo công tử đ u ậ t lý nhận lấy cái chết trước đó tên này nho sinh hay là cực kỳ k h á c h khí chỉ bất quá nhìn thấy đoàn khuê thi triển là công pháp ma đạo về sau toàn bộ người thái độ liền thay đổi nhìn thấy đối phương xuất thủ đoàn khuê khỏe miệng có chút dâng lên mình chẳng lẽ còn sẽ trả lẽ lại sợ ngươi nhưng hai cái người vừa mới giao thủ một cái nho sinh thậm chí đều không có rút ra chính mình bên hông nội kiếm vẹn vẹn một trường đánh tới đoàn khuê cũng có chút không chịu nổi n ũ khí chiều nguyên cảnh đoàn khuê tuyệt đối không nghĩ tới đối phương nhìn qua bất quá cũng liền ba mươi tuổi mới ra đầu bộ dáng vậy mà sẽ là một tên ngụ khí triều nguyên cảnh võ giả không sai tại hạ phái thiên sơn liều thanh niên mà đúng lúc này đoàn khuê sau lưng một cái quen thuộc thanh â m v a n g lên nguyên lai、like、là phái thiên sơn người nha là mệnh quan triều đình sao là trong quân tướng lĩnh sao giờ phút này trương nhượng đã mang người vào thành liều thanh niên chú ý tới đoàn khuê nhìn thấy trương nhượng về sau lập tức lui qua một bên tăng thêm trương nhượng tù vì cùng tuổi tác hướng phía trương nhượng ôm quyền chắc tay chắc hẳn các hạ chính là mười dặm huyết thần trương nhượng đi kính đã lâu kính đã lâu m t không biểu tình trương nhượng hướng phía liêu thanh niên hỏi đừng nói là cái kia chút không có dùng ngươi nói thẳng ngươi đến tiên h vũ thành cái gì mắt liền có thể liêu thanh niên không nghĩ tới trương nhượng như thế thô lỗ gặp mặt liền cơ bản nhất ân cần thăm hỏi đều không nói tại hạ là là tiên h vũ thành thành chủ bạn cũng không phải là đại hán quan viên cũng không phải trong quân tướng lĩnh c h ỉ bất quá không quen nhìn như ngươi loại này xem mạng người như có giác tu vi càng không quen nhìn ngươi đem ma đạo người thu làm thủ hà mình trương nhượng ta nếu là ngươi liền tuyệt đối sẽ không cùng người trong ma đạo làm bạn nghe nói như thế trương n h ư ợ n không chỉ có cười lên ha hả quát quanh chung màu đen bay lên mà lên, chỉ một thoáng, tay, tận một trời. lửa bay ma chỉ ngọn đen lên lên, ngập vô mà diễm xin lỗi ta chính là ma đạo đã ngơi như thế chính nghĩa vậy có phải hay không hôm nay còn muốn ở chỗ này trừ ma vệ đạo nha nói thật đối với phái thiên sân người ta thế nhưng là một chút hảo cảm đều không có hôm nay hoặc là lăn hoặc là chết l i ê u thanh niên không nghĩ tới trương nhượng vậy mà vậy là người trong ma đạo nguyên bản mình cũng nghe nói trương nhượng là người trong ma đạo về sau cảm thấy trương nhượng là triều đình quan viên cái kia làm sao có thể trước đó nghe được tin đồn bây giờ lại là tận mắt nhìn thấy đường đường đại hán thanh quốc công lại là một tên ma đạo võ giả bất quá liêu thanh niên mặc dù làm người có chút của tường nhưng hắn cũng không phải người ngu hắn vậy biết mình ở chỗ này cùng trương nhượng phát sinh xung đột đối với mình đối với phái thiên sơn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t đường khác biệt nhu cầu khác nhau cáo tử liêu thanh niên nói xong quay người rời đi chậm đã các hạ trên thân hẳn là có cầm binh lệnh a giao ra đây chính là ta bạn tốt tặng cho ta lễ vật bằng cái gì để cho ta giao ra trương nhượng lạnh lùng vừa cười liêu thanh niên ta khuyên ngươi tốt nhất đem đồ vật giao ra người bạn tốt đã chết nếu như không k h ô nghĩ n g tiếp cùng hắn lời nói tốt nhất nghe ta lời nói ta trương nhượng trong giang hồ luôn luôn là nói được thì làm được liều thanh niên mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng biết trương nhượng hiển hách không danh s ắ c thực không phải nói đùa từ trong ngực mò ra một tấm lệnh bài vứt trên mặt đất nhưng sau đó xoay người rời đi về sau trương nhượng mang người chuyển vào thiên vũ thành phủ thành chủ về phần nguyên lai thành chủ phe phái người trực tiếp quét sạch nguyện ý đầu hàng liền lưu lại không nguyện ý đầu hàng hoặc là phản kháng trực tiếp giết chết loại chuyện này vô luận là triệu trung dưới tay hai trăm thao loạn tin người vẫn là đoàn khuê dưới tay năm trăm tên huyết thần ti người đều là xe nhẹ đường quen đi theo trương nhượng bọn hắn không chỉ có tại võ học phương diện tiến bộ thần tốc tại tịch thu tài sản và giết cả nhà loại chuyện này bên trên bọn hắn cũng là thập phần sở trường về sau trương nhượng t o a i trấn thiên vũ thành phái người lấy tới một phần vũ quận bản địa các nơi người phụ trách cùng quân đội tướng lĩnh danh sách không nhìn không biết xem xét giật mình lúc ấy trương nhượng liền biết hoàng đế không có lý do hào phóng như vậy quả nhiên hiện tại xem xét cái này danh sách bên trên những người này cùng bọn hắn chỗ địa phương cùng dưới trướng thế lực tất cả đều là hố to Mới m ộ trong q u bắt đầu, về thời đó nhìn t h mong ngợi, thành r n c hưu vui n người g đạo h tây u chính là quân sự trọng chấn phụ trách phòng ngự tây vực cho nên nhìn thành tây thành chủ đồng thời cũng là nhìn thành tây một vùng quân đội tướng lĩnh người này ngược lại là cẩn trọng không nghe chúng bất luận kẻ nào chỉ huy liền là chuyên tâm t r ô n g coi mình địa bàn để phòng tây vượt người bỗng nhiên đ á n h tới có thể nói cái này người mặc dù cũng không có phái người đến gặp mình nhưng lại thật là một cái tốt tướng lĩnh chuyên tâm bảo vệ quốc gia dạng này người trưng nhượng sẽ không động mà thành uy viễn thành chủ mặc dù không có binh quyền nhưng lại sẽ tại phụ cận đóng quân hai tên tướng quân đều lung lạc đến dưới tay hắn giúp hắn làm việc có thể nói vị này tên gọi đâm thành nam chủ thế nhưng là tương đương có thủ đoạn mà thành tiên vân thành chủ tên là lôi hiệu nghe nói cái này lôi hiệu chính là lôi sơn phái người hiện tại toàn bộ thiên vân thành đã trở thành lôi sơn phái bên ngoài đại bản doanh một trong chưng được biết cái này lôi sơn phái thế nhưng là linh sơn bảy phái một trong nếu là đối đầu lôi sơn phái nhưng không có gì tốt trái cây ăn cái này lôi sơn phái nguyên danh gọi vân hải tiên tông lúc trước vốn là tại đông hải giang hồ thế lực về sau mong muốn t r ù n g kích trong ngũ hành tông kết quả bị thánh hỏa giáo trọng thương trận chiến kia kết quả chính là thánh hỏa giáo tự thân tổn thương cực lớn mà vân hải tiên tông cơ hồ muốn bị đại diệt nhất là tại đông hải vân hải tiên tông sơn môn càng là trực tiếp bị d i môn chỉ còn lại một chút con cháu tại mấy tháng về sau mới dám trở về thu thập một chút tông môn bí tịch cũng không dám tiếp tục lưu lại đông hải liền một đường đảo vòng từng điểm khôi phục thực lực đồng thời mong muốn báo thủ về sau liền tùy tiện tìm một chỗ coi như có thể đỉnh núi đem tên núi chữ đổi thành lôi sơn bọn hắn vậy đổi tên gọi lôi sơn phái cái này lôi sơn phái võ học công pháp bên trong ẩn chứa cường đại lôi t h u tính cho nên cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện cũng chính bởi vì nguyên nhân này dẫn đến lôi sơn phái những năm này một mực đều tại xuống dốc cuối cùng chỉ có thể học tập thánh hòa giáo từ bên ngoài không ngừng hấp thu giang hồ cao thủ gia nhập vào lôi sơn trong phái nghĩ tới đây trương nhượng cảm thấy tòa trời này c về phần vũ quận giang hồ thế lực đi ra thiên vân thành có chút phiền phức bên ngoài chính là mặt phía nam trong bóng tối cùng tây thục có sinh ý lui tới bắc vũ bang cùng thiên ba minh hai cái này giang hồ thế lực đều là nhất lưu giang hồ thế lực với lại đều có hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n chỉ bất quá cũng chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh thực lực mạnh nhất vậy bất quá mới ngũ khí triều nguyên cảnh nhị trọng mà thôi trưng nhượng xem hết phần này danh sách về sau nhàn nhạt vừa cười là có chút phiền p h ứ c dù sao phải xử lý chuyện rất nhiều chỉ bất quá những chuyện này đều không phải chân chính khó xử quản lý tỉnh duy nhất có chút khó xử lý chỉ sợ cũng chỉ có thiên vân thành về phân uy với thành mặc dù thành chủ nắm giữ binh quyền Dưới ư ớ c h nếu như trương nhượng có thể đem vũ quận nơi này phản đối thế lực thanh trừ hết như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ biểu hiện ra thuật theo Tương Trương tốt như phản, nếu như Nhượng không cách nào quân chuyện, cách chừng đoán xử lý tốt Vũ ba ọ trọng n hắn vậy sẽ không phục tủng Trương Nhượng quản lý. Cho nên, Trương Nhượng biết, dưới mắt trọng yếu nhất sự tình, liền quận này phục Cho phó mắt vậy Vũ yếu sẽ sự g cái biết, một dưới lý. là đối i ngày h à n phá sự. Ba n g về sau trương nhượng công khai phái người cho bắc vũ bang còn có thiên đao mình đưa tin yêu cầu hai cái nhất lưu giang hồ thế lực l a o đại đến gặp mặt với lại trương nhượng công khai mặt ngoài mình một mình phó sẽ sẽ không mang người khác đi nếu như trương nhượng mang theo một đoàn cao thủ hoặc là mang theo quân đội đi hai cái này giang hồ thế lực khả năng còn có chút bận tâm bất quá bây giờ trương nhượng lại là mình một cái người đến vân ẹ n này cũng đủ để mặt ngoài thành chính Bang cùng Thiên Minh cùng một chỗ tuyển ra đến.、Cuối、cùng, gặp mặt vị trí ổn định ở vũ quận điểm đủ để địa điểm, Đao với lại, Cuối mặt mặt một là Bắc chỗ Vũ vũ gặp gặp mặt trí ý vị v ra ở hoa phong v â nói Hoa Phong n là phong kỳ thật cũng không có rất cao với lại tại vân hoa phong t r u n g quanh còn có rất nhiều đồng dạng không phải rất núi cao phong đối với một chút thị lực tốt v õ giả thậm chí ở t r u n g quanh trên ngọn núi đều có thể nhìn thấy vân hoa phong động tĩnh hiện tại hai cái này giang hồ thế lực đều có chút không yên lòng trưng n ư ợ n g cho nên mới lựa chọn dạng này một cái địa phương liền sợ đến lúc đó trương n ư ợ n g bỗng nhiên phái người xuất thủ trương n ư ợ n g đáp ứng nơi này mấy ngày về sau trương nhượng quả nhiên mình một cái người đi vào vân hoa phong bất quá trương nhượng là mình một cái người đến nhưng vô luận là bắc vũ bang vẫn là thiên đ ă o minh bọn hắn phái tới người đều không dưới trăm người cái này còn vẹn vẹn trương nhượng hiện tại có khả năng nhìn thấy ở chung quanh cái khác ngọn núi bên trên còn chưa nhất định có bao nhiêu người là trương nhượng cùng người khác không biết đâu nghĩ không ra trương t i chủ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói mình một cái người đến liền thật là mình một cái người đến bắc vũ bang trợ g i ú p bắc an nhạc hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay một bên thiên đao minh chủ trương kính siêu ha ha vừa cười đó là làm người trương ti chủ không chỉ có riêng là đồng tức ti ti chủ càng là hoàng đế tự mình phong thanh quốc công đất phong chính là phương tây bốn quận n h à làm cho người hâm mộ làm cho người hâm mộ trưng ơ nhượng có chút vừa cười ta một cái nho nhỏ thanh quốc công có cái gì đáng giá hâm mộ triều đình phong ta làm công tước nhưng hàng năm đồng lộc lại là ít như vậy chỗ đó giống như là hai vị vô luận là bắc vũ bang vẫn là thiên ba minh các ngươi hai cái nhất lưu giang hồ thế lực liên thủ duy trì vũ quận hướng tây thục lui tới giao dịch mạnh m ạ buôn bán lấy một chút triều đình không cho phép buôn bán bán đồ kiếm được vàng bạc đầy bác cái này mới là làm cho người hâm mộ đâu loại chuyện này người bình thường đều sẽ không trước mặt mọi người nói ra nhưng trương nhượng hết lần này tới lần khác nói ngay giờ phút này tại hoa vân phong chung quanh cái khác ngọn núi không ít v õ giả đối bên này lời mặc dù không thể hoàn toàn nghe rõ lại là cũng có thể nghe được một chút bác an nhạc liên tục q u á t tay thanh quốc công nhưng tuyệt đối không nên nói đùa nha n g ư ơ i vừa mới nói chuyện ta bác vũ bang thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua một bên thiên đao minh minh chủ vừa cười n g ư ơ i khẩn trương cái gì trước i chủ rõ ràng là tại cùng chúng ta nói đùa đâu trương nhượng lắc đầu ta không có nói đùa ta nói là lời nói thật chỉ bất quá ta đại hán lấy quân cường quốc hiện tại tây vực chư quốc đâm đâm muốn động rất bất an điểm cho nên ta cần quân phí mà hai vị bang phái chỗ làm việc ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng từ giờ trở đi các người muốn giao ra một nửa í c lợi như thế nào bác an nhạc cũng tốt chứng k í n h siêu cũng được hai cái người nguyên bản đều là mình lửa bây giờ lại hay là phân đi ra một nửa tự nhiên đều sẽ không đáp ứng chương ty chủ người nói những chuyện kia chúng ta thật không có làm qua nha đúng nha đúng nha dạng này nói đùa chương ty chủ vẫn là chớ có mở chương nhuộm nhẹ gật đầu đã như vậy xem bộ dáng là ta hiểu lầm hai vị chương á i kia từ giờ trở đi, ta từ trở c o phép các n g p sáu trăm bốn mươi bốn sầu lo giải khai lập mới ti canh ba chương sáu trăm bốn mươi bốn sầu lo giải khai lập mới ti canh ba nghe được trương nhượng đổi giọng nói muốn b ả y thành bác an nhạc cùng chương kính siêu hai cái mặt người sắc đều là biến đổi mà ở phía xa vây xem đám người lại là âm thầm c h ồ n cười v ừ a mới trương nhượng muốn phân đi một nửa lợi ích các ngươi hai cái không đáp ứng hiện tại tốt người ta muốn bảy thành lợi ích lần này nhìn các ngươi làm cái gì vô luận là bắc vũ bang vẫn là thiên đao minh hai cái này nhất lưu giang hồ thế lực trong bóng tối làm việc đều là rất nhiều tiểu bàng phái mong muốn tham dự lại không tư cách tham dự thậm chí tại bọn hắn dưới tay còn có phụ thuộc vào bọn hắn bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực cái này chút giang hồ thế lực lại là ưa thích trương nhượng đem bọn hắn trên đầu cái này hai tòa núi lớn diệt trừ để cho bọn hắn có không gian phát triển trương ty chủ ngài nhất định là tại nói đùa loại chuyện này triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. chúng ta làm sao có thể đi làm đâu? nhượng nhẹ gật đầu, hai Trương gật ta sao làm làm đi đâu. đầu, vậy ị ta trương Ta đùa. nhượng ngươi cũng không có nói đùa. Ta nói muốn làm, chính là muốn làm. Đã các không nguyện có các Đã làm, làm. là ý, v cũng không quan hệ. hiện hệ, đầu, ta tại bắt phần i người đi cùng tây thục làm ăn. Thục Tây h làm Về p cái khác chưa cho phép tự tiện cùng tây thục làm giao dịch bắt lấy một người đ ổ diện một môn bác vũ bang bắc an nhạc cùng tiên đao minh minh chủ trương tính siêu hai cái người lẫn nhau nhìn thoáng qua bọn họ cũng đều biết trương nhượng trong giang h ồ g i ế t người cũng không ít lời này từ trong miệng người khác nói ra bọn hắn còn có thể lấy tin tưởng chỉ là hù dọa người mà thôi nhưng cái này trương nhượng làm việc cho tới bây giờ đều không có cái gì đạo nghĩa giang hồ nói giết cả nhà ngươi tuyệt đối giết cả nhà ngươi nhưng trước đó hai cái người đã nhưng đem lời nói được cực đẩy trương nhượng hướng phía hai người ôm quyền c h ắ p tay đã chuyện đều thương lượng xong cáo tử trương nhượng nói xong quay người rời đi nhìn xem trương nhượng một cái người rời đi bóng lưng bắc an nhạc cùng t r ư ơ n g kính siêu hai cái người đều ám đạo không tốt từ bỏ cùng tây thuộc sinh ý như vậy đối với bọn hắn dạng này nhất lưu giang hồ thế lực tất nhiên sẽ có ảnh hưởng cực lớn có thể nói bọn hắn một năm tám thành đích lợi đều dựa vào cùng tây thuộc buôn bán nếu là hiện tại thiếu đi tám thành đích lợi có thể nghĩ về sau vô luận là bắc vũ bang hay là thiên đa minh cũng sẽ ở phát triển thời điểm gặp được bao lớn c h ứ n g n g ạ i giờ phút này nhìn xem trương nhượng rời đi bóng lưng hai cái người đều rơi vào trầm tư rất nhiều người đến vân hoa phong xem náo nhiệt người nguyên bản đều cảm thấy hôm nay ở chỗ này sẽ có một trận chiến nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới mọi người chỗ mong đợi chiến đấu cũng không có phát sinh bất quá lại là phát sinh một kiện thập phần thú vị chuyện trương nhượng để hai cái một mực đang cùng tây thuộc trong bóng tối làm ăn nhất lưu giang hồ thế lực tiếp nhận mình bảo hộ đ a n dược n ộ lên đích lợi hai nhà này lại là cự tuyệt tại rất nhiều người xem ra hai cái này nhất lưu giang hồ thế lực lựa hồ đơn giản liền là ngu xuẩn phải biết trương nhượng là ai h ư ớ hồ hiện tại có trương nhượng bảo kê các người nhường ra một nửa ích lợi lại như thế nào nhưng bọn hắn cũng không biết mỗi một năm cùng tây thục vụ n trộm giao dịch ích lợi ra sao các loại phong phú nhường ra đi một nửa bọn hắn cũng thiếu bốn thành thu nhập mà liền tại trương nhượng tại hạ hoa vân phong về sau bọn thủ hạ đã truyền đến tin tức trong bóng tôi liên hệ cùng tây thục có l u i tới bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực cái này bảy nhà đều biểu thị nguyện ý đầu nhập vào chức nhượng đồng thời nộp lên sáu thành ích lợi cho chức nhượng cái này bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực vẫn luôn là đi theo bắc vũ bang cùng thiên đăng minh đi theo bọn hắn hai nhà liền muốn bên trên giao ra tám thành đích lợi có thể nói hàng năm vũ quận cùng tây thục trong bóng tối buôn bán đích lợi trong đó tám thành là bác vũ ban g cùng thiên đao mình chia đôi điểm mà còn lại hai thành lại là bọn hắn bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực điểm hiện tại trương nhượng đáp ứng chỉ cầm bảy thành còn lại ba thành để bọn hắn bảy nhà đến điểm bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực thu nhập lập tức tăng lên một nửa không nói cũng không cần đối mặt hai cái nhất lưu giang hồ thế lực huống hồ trương nhượng thủ đoạn bọn hắn là biết nhất lưu giang hồ thế lực lại như thế nào trương nhượng cũng không phải không có diệt nếu là bọn hắn một lòng đi theo trương nhượng tương lai tất nhiên chỉ sẽ ăn ngon uống sướng cho nên bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực nhìn thấy trương nhượng người tìm đến mình toàn bộ đều đáp ứng trương nhượng yêu cầu mà liên tại bắc an nhạc cùng trương tính siêu hai cái người mang người trở lại mình bang phái về sau liền đạt được bảy nhà giang hồ thế lực toàn bộ đều phản bội tin tức nguyên bản hai nhà bọn họ cảm thấy bọn hắn nắm giữ phía dưới bảy cái nhị lưu giang hồ thế lực trương nhượng liền xem như muốn cùng hai nhà bọn họ đấu cũng không có đơn giản như vậy cuối cùng khẳng định vẫn là muốn ngồi xuống đàm đến lúc đó hai nhà bọn họ liền có cỏ kẻ mặc cả tư bản nhưng tuyệt đối không nghĩ tới dưới tay bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực vậy mà phản bội như thế quả quyết giờ khác này bác an nhạc lập tức hạ lệnh chuẩn bị đối bảy nhà nhị lưu giang hồ thế lực bên trong phương ra nổi lên để cái khác sáu nhà biết khó mà lui bất quá thiên đao minh trương kính siêu chiếm được tin tức này về sau lại là lập tức dự cảm đến vũ quận thiên phải đổi lúc trước bọn hắn tại vũ quận không thể nói coi trời bằng vùng nhưng là thật không có người đến quản bọn hắn nhưng bây giờ tình huống lại là không đồng rạc chuyên lệnh triệu tập ta thiên đao minh tất cả tinh ảnh mang lên chúng ta tất cả có thể mang đi đồ vật bọn thủ hạ nghe được trương kính siêu truyền đạt dạng này mệnh lệnh không khỏi giật mình minh chủ chúng ta đây làm u ố n trốn trương kính siêu biết trương nhượng thủ đoạn lập tức chuẩn bị rời đi vũ quận tiến về tây thủ mặc dù chúng ta đến tây thủ tác dụng kém xa tại vũ quận bên này lớn như vậy bất quá dù sao chúng ta là đại hán cương vực bên trong đem giang hồ thế lực những năm này vũ hầu sơn trang vui nhất nên liền là đại hán cương vực giang hồ thế lực gia nhập cho nên chúng ta đi tìm nơi nương tựa coi như không thể gia nhập vũ hầu sơn trang cũng có thể được một chỗ cư trú nơi minh chủ nhưng chúng ta cơ nghiệp đều ở nơi này nha không còn được lại không đi lời nói toàn bộ thiên văn minh đều phải chết mà bác gan nhạc thì là mang người vào lúc ban đêm liền giết tới phương gia phương gia với tư cách bảy cái phụ trách trong bóng tối cùng tây thục làm ăn nhị lưu giang hồ thế lực là bảy trong nhà yếu nhất tối hôm đó phương gia liền được tin tức bác vũ bang đại lượng võ giả hướng phía bọn hắn phương gia g i ế tới t trong đại sảnh nhận được tin tức đám người một trận bối rối gia chủ làm cái gì chúng ta mau chạy đi xong đời lần này là thật xong đời ngồi tại chủ vị phương gia gia chủ vô bàn một cái làm gì a loại chuyện này có cái gì tốt h o n g các ngươi là ngày đầu tiên trên giang hồ lăn lộn người mới sao chuyện cho tới bây giờ lập tức phái người đi liên hệ đồng tức t i phương g i a ta dù sao đã đầu nhập vào đồng tức t i đầu nhập vào trương nhượng cũng không bằng triệt để một điểm đi nói cho đồng tức t i phương g i a ta nguyện ý không cần bất luận cái gì ích lợi chỉ cầu đồng tức t i t r ư ơ n g ti chủ có thể cho phép phương g i a ta người gia nhập vào đồng tức t i bên trong vì hắn làm việc tất cả mọi người nghe được phương g i a gia chủ l ờ i nói sắc mặt không khỏi biến đổi gia chủ nếu là chúng ta đáp ứng dạng n à y yêu cầu thì tương đương với ta to như vậy phương ra thành hắn trương n ư ợ n g nộ bục nha ngồi tại chủ vị gia chủ hư lạnh một tiếng gia tộc diệt vong sắp đến là hủy diệt vẫn là có khởi chỉ có thể nhìn này liệu một phen gia chủ vừa dứt lời ngoài phòng khách lại chuyển tới một đạo cởi mở tiếng cười phương gia chủ quả nhiên biết đại thể đã như vậy ta đồng tức thi hôm nay thiết lập tâm thi tên là kim võ ti tạm lấy phương gia gia chủ làm phó thi chủ kiêm nhiệm thay mặt thi chủ chức vụ phụ trách vũ quận cùng tây thuộc trong bóng tối mậu dịch lui tới cùng toàn bộ vũ quận giang hồ thế lực cùng thành trì thuế má thu lấy giờ phút này tại ngoài phòng khách xuất hiện một người chính là trương lượng ngày mai sẽ bạo phát một đợt một mặt là bồi thường số m ộ ư ơ i bảy cùng số m ộ ư ơ i tám định thời gian đổi mới ít c à n g chuyện một phương diện khác cũng đã lâu không bạo phát là thời điểm bạo phát một đợt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 645, mới thành lập nên bác cành Chương bác cành chương đích chủ tức chủ chương chân Cùng lúc thành thứ nhất. Chương 645, mới thành lập nên bác võ, cảnh thứ nhất. Phương gia đám người tuyệt đối không nghĩ nhuận thân Phương hướng phía nhuận phương gia đám người người nên nên đến. đứng lên, xuống. toàn gia gia gia gia mới mới đám mà một đám tới, ti ti đối tuyệt từ lập lập lập vậy vậy b võ, võ, vị đó, quỳ sẽ nhưng lại có thể tại vũ quận tồn tại nhiều năm như vậy cũng là bởi vì lão gia chủ mặc dù đã có tuổi nhưng làm việc thật sự là cay độc lần này đầu nhập vào trưng nhượng trực tiếp để phương ra một bước lên trời vượt qua cái khác sáu nhà nhị lưu giang hồ thế lực trưng nhượng khoát tay chặt lại đều đứng lên đi ta hôm nay tới cũng không phải để cho các ngươi quỳ ta mà là chưa đến đối phương bắc vũ ba người n g bắc an nhạc là ngũ khí triều nguyên cảnh tựa hồ bắc vũ bang còn có một tên ngũ khí triều nguyên cảnh á là một người khác là bắc an nhạc ép ruột là một tên võxi、si, thế lực mạnh hơn bắc an nhạc rất nhiều tên là bắc an hùng trưng nhạc gật đầu ta đã biết lưu lại câu nói này trưng nhượng hướng phía phương ra cửa chính phương hướng đi ra ngoài đi tới phương ra ngoài cửa lớn trưng nhượng liền hai tay phía sau đứng tại chỗ l ặ n g lặng chờ vào đêm thời gian gió đêm còn cũ bẽ nhưng vào lúc này theo nơi xa rầm rầm tiếng bước chân chuyển đến bác vũ bang phái tới c h ọ n vẹn năm trăm tên v õ giả toàn bộ đều là cao thủ một người cầm đầu chính là bác vũ bang bang chủ bắc võ an bác an nhạc mang người vọt tới phương ra trước cổng chính xa xa liền chú ý tới đứng tại cửa ra v à người tối nay bác vũ bang muốn tàn sát phương ra bất kỳ ngăn trở nào người chết bác an nhạc u ầ n ngạo mã quát trưng nhượng hướng phía bắc an nhạc phương hướng nhìn thoáng qua khỏe miệng một vòng cười m ỉ m d ư n g lên ta liền yêu mến bọn ngươi loại này không biết sống chết bộ dáng tối nay bắc vũ bang một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi nghe được thanh â m này bắc an nhạc không khỏi giật mình bởi vì hắn nghe được cái này chủ nhân thanh â m chính là trưng nhượng trưng ti chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này giờ khắc này bắc an nhạc trong lòng hoảng hốt trưng nhượng cũng không trả lời vấn đề này mà là hướng phía yên t ĩ n h bóng đêm hô to vũ quận giang hồ thế lực bắc vũ bang ý đồ hủy diệt cái khắc giang hồ thế lực nhu đồ làm loạn bị đồng t ứ ti phát hiện hiện nay lệnh đối bắc vũ bang tiến hành quét sạch người đầu hàng miễn cho khỏi chết những người còn lại giết theo trương nhượng ra lệnh một tiếng từ chung quanh xuất hiện ba trăm l i tên huyết thần ti võ giả trương nhượng dưới trướng đồng tức ti cường giả bên trong lấy thao loạn ti thực lực mạnh nhất nhưng bây giờ lại là chỉ có bốn trăm n g ư ờ i mà thôi tiếp theo chính là huyết thần ti dù sao cái này huyết thần ti võ giả vốn là huyết hà phái chiến vân môn cùng xương hàng ti một mực đi theo trương nhượng tâm phúc tinh nhuệ chỗ tạo thành ba trăm n g ư ờ i vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đình chỉ một thoáng liền có không ít bắc vũ bang võ giả quỷ trên mặt đất đầu hàng nếu là đến diệt môn một cái nhị lưu giang hồ thế lực phương g i a bọn hắn không sợ nhưng đối mặt trưng ơ nhượng bọn hắn lại là không có cái này can đảm bác an nhạc tuyệt đối không nghĩ tới bác vũ bang bang chúng nhìn thấy huyết thần ti người không ít nhân mã bên trên liền q u ỉ xuống mình lần này mặc dù chỉ mang đến năm trăm người nhưng cái này năm trăm người có thể nói là bác vũ bang tinh nhuệ nhất thành viên kết quả bây giờ còn chưa có nhìn thấy phương g i a người liền đã có không sai biệt lắm một nửa người đầu hàng cái này còn đ á n h cái cái rắm rút lui bác an nhạc về sau vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể t r ố n trưng n ư ợ n g lạnh lùng vượt ư ờ i bác an nhạc nha ta thật không rõ ta ban đầu cho các ngươi khai trừ năm năm điểm điều kiện các ngươi tại sao phải c ự tuyệt hiện tại tốt cái gì cũng không có thậm chí bao gồm chính n g ư ơ i mệnh tiếp theo trong n á y mắt trưng n h ư ợ n g thân hình l ó a lên đã đi tới bắc an nhạc sau lưng thánh ma phật tân quyền một quyền rơi xuống vô tận ma khí mãnh liệt mà ra còn như sóng biển bình thường hôn tới bác an nhạc cảm nhận được sau lưng đột nhiên xuất hiện cường đại thế công lập tức vận chuyển chân khí một đạo chân khí phòng hộ xuất hiện sau lưng chính mình vay một tiếng trưng nhuộm một quyền rơi xuống vậy mà trực tiếp đem tên này ngũ khí chiều nguyên cảnh n h ị trọng võ giả sau lưng phòng ngự đánh nát bắc an nhạc bị một quyền uy thế đánh bay ra ngoài thốt trong đám người một đạo bóng dáng lao ra tiếp nhận hắn chính là em trai hắn bắc an hùng bắc an hùng bây giờ y nguyên đột phá đến n g ũ khí cảnh tam trọng anh đã trốn không thoát không bằng một trận chiến bắc an hùng là một tên võ si đối với võ đạo thập phần si mê chỉ tiếc bắc an hùng thiên phu không phải rất cao bằng không lời nói đến bây giờ vậy sẽ không vẫn là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tam trọng bắc an nhạc vốn chỉ là cảm thấy bắc vũ bang thua không nghi ngờ nghe được em trai lời nói ngược lại là cảm thấy bọn hắn hai cái người liên thủ lời nói có lẽ có thể đem trương lượng xử lý trương lượng lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi là địch nhưng nếu là ngươi hôm nay nhất định phải đem v i n h đệ chúng ta hướng chết ư ớ c đừng có trách v i n h đệ chúng ta vậy không k h á c h khí trưng nhượng lạnh lùng vừa cười không k h á c h khí liền các ngươi sao tiếp theo trong nháy mắt trưng nhượng xuất thủ lần nữa đấm ra một quyền lần này bắc an nhạc cùng bắc an hùng hai người liên thủ hai đạo đao mang mãnh liệt mà ra tại giữa không trung giao thoa thành hình chữ thập hình thẳng đến trưng nhượng trưng nhượng n ú g mày lại là không nghĩ tới đối phương lại còn có thể có như thế phương pháp tiến hành liên thủ nhưng cũng tiếc dạng này chiêu thức mong muốn làm bị thương mình vẫn còn có chút độ khó bất quá đối thủ dù sao cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh cừng dạ chưng nhượng cũng không dám kinh thường rút ra phía sau hổ ủy lòng tức c h ạ m chém ra một đao bắc giã c u ồ n g đao múa chỉ một thoáng cồn u phong gào thét chân khí cùng sát cương tung hành hổ ủy long tức c h ạ m phía trên vô tận đao mang buộc phát ra mặc dù đều là tường đạo cùng hổ ủy lòng tức c h ạ m bản thể không sai biệt l ắ m lớn nhỏ đao mang nhưng theo bắc giã c u ồ n g đao múa thi triển đi ra vô số đạo đao mang lại là đánh vào giữa không trung thập tự đao mang phía trên đem đao mang đánh nát tiếp theo vô số đạo đao mang hướng phía bắc an nhạc bắc an hùng hai huynh đệ chém trương nhượng lại là đang thi triển s o n g đao pháp về sau hướng phía hai người r ế t đi qua chỉ bất quá giờ phút này trương nhượng lưỡi đao phía trên cùng bạo khí tức yếu xuống tới tương phản vô tận sát khí lại là tại tiêu không một tiếng động ngưng kết hai huynh đệ liên thủ vừa mới ngăn cản được trương nhượng một vòng thế công lại là chú ý tới trương nhượng đã r ế t tới gần sắt sinh một đao lưu chém ra một đao thiên địa biến sắc hai huynh đệ lập tức giơ hai tay lên s ắ t cương cùng chân khí ngưng tụ hóa thành hai đạo giao thoa đao mang đan sen vào nhau Lẫn nhau trong ợ ú n vẫn giang một lưu chém ra hồ a người nào không biết tứ cương cảnh cựu trọng đình phong liền xem như lại đình phong cũng khó có thể ngăn cản ngũ khí chiều nguyên cảnh bởi vì ngũ khí chiều nguyên cảnh vó giả ngừng tụ ra mình vó đạo nhưng bây giờ hai người vẹn vẹn về mặt sức mạnh liền bị trương nhượng hoàn toàn n g h i ề n ép trước đó bác an nhạc còn gửi hy vọng ở đem trương nhượng chém giết sau đó mang theo bác vũ ba người đào vong hiện tại xem ra huynh đệ bọn họ hai người có thể sống cũng không thể rồi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bốn mươi sáu bác vũ ban g diện kinh tây t h ủ canh thứ hai chương sáu trăm bốn mươi sáu bác vũ ban g diện kinh tây t h ủ canh thứ hai theo trương nhượng đem sát sinh một đao lưu thi triển đi ra sau trương nhượng phát hiện hai cái này người mặc dù đều là ngũ khí chiều ngân cảnh nhưng thực lực cũng không có mạnh cỡ nào bất quá rất nhanh nhưng n h ư ớ c vậy h i ể u đ ư ợ c n g ũ khí triều nguyên cảnh bên trong tự nhiên cũng là có mạnh có yếu trước đó mình gặp được ngũ khí triều nguyên cảnh cao thủ trên cơ bản đều là đại hán trong quân hoặc là độc long sơn trang ngũ khí triều nguyên cảnh những người kia thường xuyên cùng người khác động thủ mỗi ngày không phải tại tu luyện liền là đang đánh cung đồng dạng cảnh giới bọn hắn sức chiến đấu tự nhiên thập phần cường đại nhưng trước mặt hai cái này mặc dù đồng dạng là ngũ khí triều nguyên chỉ bất quá một cái người là sống an nhàn sung sướng bang chủ không nhất định bao lâu đều không có cùng người động thủ một lần một cái khác mặc dù là võ si nhưng chỉ sợ cũng chỉ là chỉ có cảnh giới trương nhượng lạnh nhạt nói lấy hơi có chút thất vọng trương nhượng vốn là dự định dựa vào một trận chiến này để cho mình lâm chiến đột phá nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này đá mài đao vậy mà như thế không còn dùng được đã không còn dùng được cái kia liền không có tiếp tục lưu lại cần thiết chiến đấu kết thúc trương nhượng lạnh nhạt nói lấy lưới đao biến đổi thì c h u ể n ra huyền lôi phá thiên đao pháp chỉ một tháng hai huynh đệ hướng về sau chạy đến bay ra ngoài trên trăm m m m cuối cùng ngã dầm trên mặt đất về sau lại hướng về sau trượt hai mươi m m m mới dừng lại nhìn thấy cái này hai huynh đệ đều tại một chỗ trương nhượng trong tay lưỡi đao cất ngang ba đao kết thúc và theo trương nhượng đao thứ ba rơi xuống một tiếng, vô tận lôi đình chi lượt dưới bắc vũ bang chính phó bang chủ đều bị chém giết mà theo bắc vũ bang hai tên bang chủ bị c h é m giết ở đây một chút còn tại ngăn cản võ giả vẫy nhau nhau đầu hàng trưng nhượng nhìn thoáng qua trên đường phố khắp nơi thi thể truyền đồng tức ti lệnh bắc vũ bang ý đồ diện môn phương ra bị đồng tức ti phát hiện chính phó bang chủ đều bị c h é m giết hiện đem bắc vũ bang bang trúng hợp nhất nhập kim vũ ti không chịu phục tùng người giết tại phương tây bốn quận trưng nhượng bên người mặc dù có thao loạn ti cùng huyết thần ti bất quá thao loạn ti hết thể m ớ i bốn trăm người trong đó hai trăm người còn tại đồng thiên quan trong bóng tối bảo hộ đồng tỏa còn lại hai trăm người phụ trách bảo vệ mình cho nên thao loạn ti là không thể nào có làm việc cơ hội mà huyết thần ti có thể nói toàn bộ đều là tinh nhuệ chỉ bất quá huyết thần ti người đang tại từng bước tiến vào phương tây bốn quận bên trong tại vũ quận nhân thủ có hạn tăng thêm trương nhượng không có khả năng đem cái này chút tại bên trong bắc vũ bang không có bản lánh gì người gia nhập huyết thần ti dạng này tinh nhuệ bộ môn cho nên chỉ có thể đem những người này đều bỏ vào vừa mới thành lập kim vũ thi huyết thần ti là trong tay mình đau ai gây mình mình liền giết a i mà kim vũ ti thì là chân chạy xử lý cùng tây thuộc trong bóng tối giao dịch phụ trách toàn bộ vũ quận thậm chí tương lai sẽ phụ trách toàn bộ phương tây bốn quận thu thuế dạng này cái thứ nhất bộ môn ngược lại càng cần hơn một chút nguyên bản ngay ở chỗ này sinh hoạt quen thuộc nơi này võ giả tới làm huống hồ kim vũ ti võ giả chỉ cần năng lực làm việc mạnh mẽ liền tốt không cần bọn hắn có được cường đại sức chiến đấu truyền đạt song dạng này mệnh lệnh về sau trương nhượng liền dẫn người tiến về bắc vũ bang tổng bộ giờ phút này bắc vũ bang tổng bộ đã sớm bị huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương mang người đánh xuống huyết diễm kiếm hoàng đối với trương nhượng có một loại cực kỳ phức tạp tình cảm một phương diện huyết diễm kiếm hoàng biết lúc trước kiếm vũ sơn trang cùng huyết hà phái khai chiến h u y ế t hà phái chết tại trương nhượng trong tay người tuyệt đối không ít mình muốn trong lòng là có hận một phương diện khác đoàn bình dương cũng biết nếu là không có trương nhượng chính mình con trai đoàn khuê chỉ sợ hiện tại còn tại viên gia thành đang bị nốt càng không khả năng có thành tựu ngày hôm nay cùng thực lực mình cả đời này nhất quan tâm liền là chính mình con trai nhưng nghĩ không ra chính mình cái này con trai lại là theo đuổi một cái cường đại như thế người trẻ tuổi Tị một lọt ta chủ, bác vũ bang bang chúng đại bộ phận đã bị không chế, chỉ có cá phận không phận nhỏ bang bang bộ bị bộ vũ đại đã lưới, Không cần gì hết. chúng ầ n gì ta mới tới vũ quận nhìn chúng ta không vừa mắt giang hồ quá nhiều thế lực nhưng chúng ta lại không phân rõ ai là bạn ai là quân địch hiện tại vừa vặn có dạng này một đợt người giúp chúng ta phân biệt tốt bao nhiêu đoàn bình dương lập tức rõ ràng trưng nhượng đây là muốn thả dây dài câu cá lớn mặc dù cái này chút cá lớn cũng chưa chắc có thể lớn bao nhiêu bất quá lại là có thể tìm được gây bất lợi cho bọn họ người sau đó có chỗ đề phòng thậm chí là sớm ra tay là ti chủ đại nhân trưng nhượng nhìn thoáng qua đoàn bình dương đúng kiếm hoàng đại nhân còn có một chuyện thiên đao minh bên kia thế nào từ giữa trưa chúng ta chạy tới ta vẫn không có đạt được qua thiên đao minh bên kia tin tức đoàn bình dương sắc mặt không khỏi có chút khó coi về t i chủ lại nhân cái kia trương kính siêu quá trộn rời đi hoa vân phong trở lại thiên đao minh tổng bộ về sau vậy mà lập tức thu dọn đồ đạc mang theo thiên đao minh tinh nhuệ chạy trốn chạy trốn muốn đi tây t h ụ c sao đoàn bình dương nhẹ gật đầu bất quá thuộc hạ đã phái người đang theo đuổi đi hai chúng ta mang theo hết u y thần vệ đi chứ lượng cái này bắc vũ bang bên trong liền xem như nhiều chạy trốn một chút người vậy không quan hệ nhưng là không thể để cho thiên đao minh bình an không sự tỉnh chạy trốn tới tây thục liền xem như chạy đến tây thục ta cũng muốn đem bọn hắn máu vẩy vào tây thục thổ địa bên trên chưng ngựa biết mình vừa tới vũ quận nếu là có nhất lưu giang hồ thế lực toàn bộ đều phản bội chạy trốn đi tây thục không nói đến triều đình bên kia sẽ trách tội mình quan trọng hơn là về sau mình đất phong phương tây bốn quận cái khác giang hồ thế lực sẽ làm sao đối xử mình cho nên quyết không thể mở dạng này t i ê n lệ muốn rời khỏi vũ quận có thể nhưng chỉ có thể là ngươi thi thể rời đi với lại chưng ngựa biết một khi tiến vào tây t h ụ c khu vực mình tất nhiên có thể gặp được vũ khí triều nguyên cảnh cừng giả bên cạnh m ì n h vị này huyết diễm kiếm hoàng mặc dù trong giang hồ nhiều năm cũng chưa từng xuất thủ mà dù sao là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh công sư thực lực không thể khinh thường có hắn hộ giá hộ tống mình vậy không cần quá lo lắng thế là trương nhượng mang theo đoàn bình dương còn có triệu chung mang theo ba trăm h u y ế t thần ti cùng hai trăm thao loạn ti võ giả hướng phía tây thuộc phương hướng liền đổi tới cũng may chỗ ở trước đoàn bình dương liền phái người nhìn chằm chằm thiên đao minh cho nên biết đối phương đảo vòng tuyến đường một đường đ ổ i theo ngay tại nhanh hưởng đông thời điểm trương nhượng đám người đã nhưng thấy được ở phía trước thiên đao minh đám người cũng không phải trương nhượng tốc độ bọn họ có bao nhanh thật sự là thiên đao minh nhà lớn nghiệp lớn dù sao cũng là một cái nhất lưu giang hồ thế lực lập tức liền muốn rời khỏi tự nhiên rất nhiều thứ đều muốn mang đi cho nên vẹn vẹn xe ngựa liền khoảng chừng hơn sáu mươi chiếc võ giả càng là nhiều đến hơn tám trăm người chỉ tiếc lập tức liền muốn đi vào đến tây thục biên cảnh chỉ thời điểm vẫn là bị ra roi thúc ngựa trương nhượng đám người đuổi theo c h ơ n g minh chủ mang theo nhiều người như vậy cùng đồ vật là định đi nơi đ â u n h a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương n ba. t kính siêu chết ngựa hướng phía mang theo hai trăm thao loạn ti võ giả trương nhượng ôm quyền chắc tay trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta nhớ được ta vừa mới nói qua không cho phép bất kỳ thế lực nào cùng người vụ trộm cùng tây thục làm giao dịch ta với lại trưng ơ n h ư ợ n g nhìn thoáng qua đằng sau hơn sáu mươi cỗ xe ngựa ta trước đó nhưng là mong muốn cùng người thiên đao minh hợp tác nhưng lúc đó lại là người trương minh chủ không đáp ứng nhưng bây giờ lại là người vụ n trộm cùng tây thục làm giao dịch như thế lời nói thì không thể trách ta trương minh chủ trương kính siêu biết cửa này mình là lựa g ạ t không đi qua các minh đệ chúng ta thiên đao minh tồn vong liền dựa vào hôm nay một trận chiến này dết đi qua đến tây thục liền có chúng ta vinh hoa phú quý không qua được tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này dết theo trương kính siêu ra lệnh một tiếng thiên đao minh đám người lập tức hướng về phía trước khởi sướng công kích trương nhượng lại là không nghĩ tới trương kính siêu tại quản lý phương diện thật đúng là thật sự có tài chớ nhìn hắn vừa mới nói chuyện số lượng từ không nhiều nhưng mỗi một chữ đều khích lệ thiên đao minh những v õ giả này đáng tiếc bắc vũ bang vừa mới bị diệt hiện tại lại có diệt thiên đao minh giang hồ to như vậy lại có mấy cái người biết ta trương nhượng kỳ thật không phải khát máu người đâu thôi thôi động thủ đi ba theo trương nhượng b ú n g tay một cái cả n ở phía trước thao loạn ti cùng ở phía sau huyết thần ti v õ giả cùng nhau tiến lên giết tiến thiên đao minh trong đội ngũ mà liền tại giao phong bắt đầu đồng thời trương kính siêu lại là một ngựa đi đầu rất nhiều người đều coi là bọn hắn minh chủ muốn cùng trương nhượng liều mạng nhưng để cho người ta thất vọng lại là trương kính siêu vậy mà vòng qua trương nhượng xông phá thao loạn ti võ giả vây quanh hướng phía tây t h ủ phương hướng lao nhanh mà tại trương kính siêu chung quanh còn có hai mươi mấy tên chuyên môn bảo hộ hắn cao thủ trương kính siêu biết đến còn nói cái gì không vứt bỏ không từ bỏ cái k i a tất cả mọi người đều phải chết cho tới bây giờ có thể chạy một cái là một cái trương nhượng kỳ thật chỉ cần vừa ra tay liền có đầy đủ nắm chắc đem trương kính siêu ngăn lại bất qua thấy được bắc an nhạc cùng bắc an hùng sức chiến đấu trương nhượng đã đ u i trương kính siêu sức chiến đấu để không nổi l giờ phút này triệu trung xuất thủ cùng thiên đao minh phó minh chủ hai cá nhân chiến tại một chỗ triệu trung hiện tại còn chế độ chỗ tư cương cảnh bắt trọng mà đối diện tên này thiên đao minh phó minh chủ lại là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhị trọng trong lúc nhất thời hai cái người vậy mà đánh cho khó giải khó điểm t r ư n g nhượng lắc đầu bất đắc dĩ dạng này đối thủ thật để cho mình không làm sao có hứng nổi đi báo tin ở phía sau kiếm hoàng đại nhân cam đoan triệu trung không trước khi chết sách dưới để triệu trung tận khả năng cùng thiên đao minh phó minh chủ nhiều s ó chiêu ta đi tây thuộc nơi giết trương kính siêu nếu là nơi này chiến đấu kết thúc để hắn đến trợ giút ta nói xong Trưng chương kính siêu muốn tới tây thục tự nhiên sớm liền phái người đến tây thục muốn làm pháp thông biết vũ hầu sơn trang người mà vũ hầu sơn trang tại tây thục địa vị thậm chí muốn so động long sơn trang tại đại hán địa vị còn cao hơn rất nhiều dù sao đại tướng quân hạ hầu duy ngã là giải ngũ về quê về sau thành lập độc l o n g sơn trang mà tây thục vũ hầu sơn trang trang chủ ra cất võ hầu hiện tại vẫn là tây thuộc thừa tướng giờ phút này tại nhỏ vây cốc mặt phía nam một chỗ dốc cao phía trên hai tên đánh bắt trường kiếm võ giả nhìn về phía r i ụ c ngựa lao nhanh t r ư ờ n g kính siêu đám người chật chật chật đại hán bên kia võ giả đều đã phế vật đến trình đội như vậy sao hai mươi mấy cái người còn có một tên ngũ khí triều nguyên cảnh n h ị trọng lại bị một tên tứ cương cảnh cựu trọng võ giả truy sát không có cách thừa tướng có lệnh muốn bảo vệ cái này đầu nhập vào ta tây thục thiên đao minh người chu toàn một cái nhất lưu giang hồ thế lực phản bội đại hán gia nhập ta tây thục đối với lòng người có ảnh hưởng cực lớn ngay tại hai cái người nói lời nói thời điểm trương kính siêu đám người rốt cục vọt vào nhỏ vây cốc mặt phía nam mà tại mặt phía nam binh sĩ sớm liền nhận được tin tức thả hơn hai mươi người tìm đến chỉ bất quá ngay tại hơn hai mươi người vừa mới xông tới bọn hắn dự định đem sừng hiệu một lần nữa bài bố thời điểm tốt lại là nhìn thấy một ngựa từ đằng xa chạy như bay tới vọt tới hỏng bét cái này tựa như là quân địch vừa mới xông vào nhỏ vây cốc phía nam doanh trại quân đội trương kính siêu thở dài ra mù hơi đến tây t h u c nơi liền xem như an toàn Hán trương nhượng liền xem như to gan cũng không dám đuổi đến nơi đây giết chúng ta t r ư ơ n g tính siêu lời nói vừa mới nói xong liền nghe được thân phía sau chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như b ă n g có đúng không nghe được thanh âm này t r ư ơ n g tính siêu không khỏi giật mình trương nhượng ngươi ngươi ngươi làm sao dám đến nơi này trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta vì sao a không dám tới nơi này ta không chỉ có dám đến với lại ta còn dám ở chỗ này giết người ngươi tin hay không trương nhượng dứt lời đấm ra một quyền thánh ma phật tấn quyền một quyền rơi xuống vô tận ma khi trực tiếp đem một tên tứ cương cảnh thiên đao minh võ giả bánh sắt đúng lúc này hai đạo bóng dáng từ đằng xa bay lượn mà đến trương nhượng tiểu nhi tây thuộc nơi cũng không phải n g ư ờ i có thể d ư ơ n g mai địa phương trương nhượng khỏe miệng có chút dương lên mình không cảm thấy trương kính siêu có cái gì đáng giá chính mình ra tay bởi vì dạng này quân địch rất dễ dàng đối phó mình sở dĩ cô ý thả trương kính siêu tới chính là vì hai cái này người hai vị thế nhưng là tông sư hai tên gánh vác trường kiếm võ giả nghe được trương nhượng lời nói không khỏi giật mình bởi vì hai cái người đều từ trương nhượng trong giọng nói nghe được từng tia hưng vấn chẳng lẽ lại ở trong đó còn có âm mưu gì không thành nhưng giờ phút này trương n h ư ợ n g độc thân một thân tại bọn hắn trong quân d o a n h coi như trương kính siêu không xuất thủ vậy có hai người bọn họ tên cao thủ cái này trương n h ư ợ n g vì sao một chút đều không sợ tương phản còn có chút kích động cùng vui vẻ đâu ta hai người cũng không phải là tông sư bất quá hai người đều là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tam trọng giết ngươi trương n h ư ợ n g đầy đủ rồi trương n h ư ợ n g bất đắc dĩ thở dài một hơi ta còn tưởng rằng là hai tên tông sư đâu cao hứng hụt bất quá ngũ khí chiều nguyên cảnh tam trọng hẳn là cũng, cũng không tệ lắm cái kia ba người các ngươi ngũ khí chiều nguyên cảnh cùng lên đi trương nhượng nói xong x o n g quyền phía trên ma khí lợn lở lợ, thánh ma phật tấn quyền tùy thời chuẩn bị xuất thủ côn vọng tiểu nhi hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bốn mươi tám ngũ khí tông sư kiếm hoa đạo canh bốn chương sáu trăm bốn mươi tám ngũ khí tông sư kiếm hoa đạo canh bốn đối mặt hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh cừng giả tăng thêm trương kính siêu một cái ba tên ngũ khí triều nguyên cảnh trương nhượng không có một t ê một hào sợ hãi tương phản mình tích lũy mình võ đạo mình tâm ma hạt giống đều đã bị mình bồi dưỡng đến bị bồi mình m dưỡng hạng, cần chỉ cực ộ tiếp cơ h ộ Một hội, đột Trương thể cơ có Nhượng phá liền lấy đ n ngũ trường nguyên. vọng ngươi, muốn khí Hy thở ta t các cơ. i là ế theo trong nháy mắt trương nhượng đấm ra một quyền thẳng đến hai tên kiếm khách bên trong một người hai tên kiếm khách một người quanh thân áo trắng một người một thân trường bảo màu xanh màu trắng kiếm khách nhìn thấy trương nhượng một quyền dẫn đầu hướng phía mình đánh tới nhàn nhạt, nhạt vừa cười trương nhượng tiểu nhi ta sẽ cho ngươi biết ngươi chiêu thứ nhất liền ra tay với ta sẽ là bao lớn sai lầm tiếp theo trong n h mắt áo trắng kiếm khách thân hình chất động còn như quỷ mị bình thường thân hình sắp đến đem dâng lên phương đông màu trắng bạc phía dưới ánh sáng lộ ra phá lệ quỷ dị xoạt xoạt xoạt xoạt dưới chân là quỷ dị bộ pháp trong tay là đoạt mệnh kiếm chiêu trương nhượng đấm ra một q u y ề n vậy mà thất bại tốc độ trương nhượng thật lâu đều không có nhìn thấy qua tốc độ nhanh như vậy đối thủ mình vậy lập tức thi triển khinh công cùng áo trắng kiếm khách đối đánh nhau bành bành bành áo trắng kiếm khách trên mui kiếm chân khí ngưng tụ bằng kiếm giống như màu bạc ánh trăng lần lượn quét qua trương nhượng đất h ầ nhưng trương nhượng tốc độ lại là không thể so với áo trắng kiếm khách chậm trong lúc nhất thời vốn là muốn xuất thủ trương kính siêu lại là phát hiện hai cái này người tốc độ mình cũng chỉ là có thể làm được miễn cưỡng nhìn thấy nhưng nếu là mình xuất thủ lời nói chỉ sợ tất nhiên là chiêu chiêu thất bại áo xanh kiếm khách lại là những mày hắn biết mình vị bằng hữu này mặc dù là kiếm khách nhưng ở khinh công phương diện tạo nghệ nhất lưu nếu là buộc phát ra hắn tốc độ nhanh nhất liền xem như mình đều muốn bị đối phương đánh bại nhưng bây giờ trưng ơ nhượng dạng này một tên tứ cương cảnh cựu trọng v õ giả vậy mà có thể tại phương diện tốc độ cùng mình bạn tốt cân sức n g n g tài kinh khủng như vậy mà liền tại lúc này trưng nhượng rút ra chính mình hổ ý lòng tức chạm chém ra một đao trước đó trương nhượng đều là dùng hai tay thi triển ra ngự lôi từ kim thủ dùng cái này đến cùng áo trắng kiếm khách t r ư ở n g kiếm trong tay đ ố i kháng nhưng bây giờ trương nhượng đ ỗ n g nhiên rút ra chính mình hổ h ủ lòng tất r h ạ m huyền lôi phá thiên đao pháp thi triển đi ra chỉ một thoáng áo trắng kiếm khách liền có chút không chịu nổi h ắ n biết đây là trương nhượng tại tốc độ muốn không chịu nổi dù sao mình cảnh giới bên trên cao hơn trương nhượng nhiều như vậy mình võ đạo bên trong đối với tốc độ nhưng là có rất sâu tạo nghệ cho nên trương nhượng mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo mình tốc độ nhưng loại này nhanh chóng t r ạ thái trương nhượng duy trì không được bao lâu cùng tiến lên trương nhượng đã không có cách nào lại thi triển ra nhanh chóng như vậy độ áo trắng kiếm khách hô một tiếng áo xanh kiếm khách lập tức xuất thủ đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g chỉ một thoáng hai thanh trường kiếm tiến sát trương nhượng trương nhượng không thể không dùng h ổ uy lòng tức trạng không ngừng ngăn cản hai cái người thế công nhất là hai cái này thế công hoàn toàn khác biệt một cái người kiếm pháp cường điệu chữ nhanh một người khác kiếm pháp cũng là trọng lực chữ trương nhượng mong muốn rửa vào một cây đao để ngăn cản hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại có thể phối hợp lẫn nhau thế công quả thật có chút độ khó bất quá đây cũng là lệnh trương nhượng cảm nhận được lớn lao áp lực âm vàng đào kiếm dao phong trong thanh âm phương đông mặt trời mới mọc sắp dâng lên mà giờ k h ắ c này trải qua một phen kịch chiến trưng ơ nhượng mặc dù cảm nhận được lớn lao áp lực nhưng lại cảm thấy áp lực này còn chưa đủ bá phía sau huyết ảnh kiếm rút ra trưng ơ nhượng một tay đao một tay kiếm trực tiếp sẽ liên thủ áo trắng kiếm khách cùng áo xanh kiếm khách hai người tách ra nguyên bản một đao đôi s o n g kiếm trưng ơ nhượng ở thế yếu nhưng bây giờ hai người lại không cách nào ẩn ẩn có s ắ p bị trưng ơ nhượng áp chế cảm giác ngươi đang nhìn cái gì náo nhiệt cùng tiến lên nha theo áo xanh kiếm khách gầm lên giận dữ trưng kính siêu lúc này mới nhớ tới trưng nhượng là tới giết mình thế là mình rút ra phía sau đ ạ i lao hướng phía trương nhượng c ô n g tới có trương kính siêu gia nhập mặc dù thiếu đi áo trắng kiếm khách cùng áo xanh kiếm khách lẫn nhau ở giữa phối hợp nhưng ba cái người lại là có thể từ ba cái phương hướng khác nhau vây công trương nhượng giờ phút này hướng mặt trời mọc thứ nhất sợi dưới ánh mặt trời chiều sáng trương nhượng cảm nhận được ba tên ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả mang cho mình lớn lao áp lực các ngươi tây thuộc võ giả thực lực cứ như vậy yếu sao ba cái người đều không thể đem ta đánh bại trương nhượng nhưng không tin vũ hậu sơn trang liền sợ hai tên ngũ khí chiều nguyên cảnh tam trọng kiếm khách đến trợ rút dù sao huyết d i ễ m kiếm hoàng đoàn bình dương thế nhưng là thành danh nhiều năm tông sư trương nhượng k h ô n g tin vũ hầu sơn trang không biết đoàn bình dương tại vũ quận quả nhiên ngay tại trương nhượng câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng mặt trời mới mọc chiếu rọi phía dưới từ cửa tây trên đỉnh núi đứng ra hai đạo bằng dáng ngay mặt trời mới mọc một kim quang một nhánh siêu quần xuất chúng ép bắc hoang giờ phút này chỉ gặp một thân đạo bảo màu xanh lam lão đạo sĩ đứng dậy gỗ đào một nhánh dương văn ao đến đây linh giáo dương văn ao ngũ khí chiều nguyên cảnh nhị trọng tông sư người này vừa ra tay vẹn vẹn một kiếm liền đem trương nhượng toàn bộ người đối lẩy lui ha, ha, ha, ha. cái này mới là ta muốn chiến đấu bốn người các ngươi cùng tiến lên trương nhượng cười lớn hướng phía dương văn ao giết đi qua giờ phút này cái khác ba cái người mặc dù là ngũ khí chiều nguyên cảnh nhưng ở trương nhượng xem ra lại là không có cùng mình giao thủ tư cách bởi vì chính mình một cái người liền có thể lấy ngăn trở bọn hắn ba người không điểm thắng bại nhưng bây giờ trương nhượng đối phó dương văn ao một cái người đối phó mỗi một kiếm đều không phải là lấy mình lực lượng có khả năng ngăn cản nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy lực lượng áp chế cùng công kích trung kích lại là lệnh trương nhượng cảm nhận được mình võ đạo cùng mình tâm ma vậy mà bắt đầu đạt được một cái không hiệu tăng lên cùng thăng hoa Tiếp tục. Tiếp tục. t r ư ơ nhưng g n ợ cực ầ m dám một một mình, mười thét, cùng Dương Văn Ao tiếp tục giao thủ.、Chỉ、bất quá, hai cái người giao thủ tên trong Trương thủ lát, giật huyết thần Trương Chỉ hai chấn khác khí chiều cảnh, nhưng không nhập chiến nhánh Nhượng không khỏi nghĩ không Nhượng cùng cái cái cũng cùng cả Dương Văn người động lớn, dẫn đến ràng ngũ nguyên cảnh, Dương Văn lát, nảy mình, ra, nhiên giao giao giả gia Gỗ giao giám võ vào Ao ba Ao ra, đào lại bản đấu. quá, quá quả là rõ có chút bản sự. Nhưng ự c kỳ đáng tiếc hôm nay trung q u i là muốn chết tại nhỏ vây cốc trương nhượng lạnh lùng vừa cười ai thắng ai thua còn chưa biết được Gỗ đ à trương nhượng tại tứ cương cảnh cựu trọng đỉnh phong thời điểm liền có thể lực chiến áo trắng kiếm khách và áo xanh kiếm khách còn có trương kính siêu ba người nếu là trương nhượng đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành tôn sư loại này đột phá đã tôn sư người cái nào trong giang hồ không phải danh chấn một phương cự kính đáng tiếc trương nhượng nếu là tây thuộc người còn tốt nhưng hắn là đại hán người cho nên kẻ này không này theo ể lưu. Nghĩ tới đ dương, một một dương văn ao một kiếm rơi xuống vô tận kim quan g tại vừa mới hoàn toàn dâng lên ánh nắng bên trong tựa hồ thu nạp giữa thiên địa vô cùng vô tận lực lượng bình thường hướng phía trương nhượng oanh tới cái này rõ ràng là một kiếm nhưng trong một kiếm này trưng ơ nhượng tự hồ lại là thấy được vô số kiếm chiêu trưng ơ nhượng võ đạo khó phân phức tạp mà từ trưng ơ nhượng ngưng tụ mình võ đạo bắt đầu mình vậy không biết mình võ đạo phương hướng đến cùng ở nơi nào nhưng chỉ cần là trong thiên hạ võ học liền đều là mình võ đạo nhưng v ừ a v ặ n nhìn thấy một kiếm này lại là lệnh trưng ơ nhượng rốt cuộc rõ ràng mình cho tới nay thiếu khuyết là cái gì chính là trước kia mình tại bách lý băng hồng bên trong đạt được thần huyền chăm đấu như thế có thể đem tự thân tất cả võ học đều thông h i ể u đạo lý chiêu thức có người đi kiếm đạo có người đi quyền đạo mà ta trưng nhượng một đi là võ đạo tất cả võ học đều là ta đường ta võ đạo cũng không phải là bao hàm một loại hoặc là mấy loại võ học với lại bao hàm trong thiên hạ tất cả võ học t à võ đạo trưng nhượng nói xong nhìn thoáng qua cái kia một đạo từ trên trời dáng xuống to lớn màu vàng bóng kiếm quanh thân chân khí cùng sát cương mãnh liệt mà ra thánh khiết phật môn chân khí cùng n g o a n lệ thao thiên ma khí giao thoa xoay quanh h ổ uy long tức trạm cùng huyết ảnh kiếm cắm trên mặt đất trong không khí khí huyết lực bắt đầu trở nên càng phát ra nồng đậm thậm chí liền không gian xung quanh đều có chút cũng thật cung ảo xâm la và t ư ợ tiếp theo trong n h y mắt đấm ra một quyền một quyền n à y là quyền pháp cũng không phải quyền pháp là đ là phật môn tịnh thế phân hỏa cũng là ma đạo ma diễn m g ậ p trời vô số lực lượng dung hợp lại cùng nhau cuối cùng hóa thành đơn giản một quyền đại đạo đến phồn đại đạo đơn giản nhất có người đem võ đạo phân hóa ra vô số đầu con đường nhưng chương lượng lại là đem bị tiền nhân phân hóa ra vô số đầu con đường võ đạo toàn bộ đều dung hợp một chỗ theo giữa không trung cái kia một đạo to lớn màu vàng bóng kiếm bị chấn át khi t r i ể n ra một kiếm này dương văn ao bị cường đại phản chấn lực chấn động đến lui về phía sau mấy chục mét m một n g máu tươi phú tới vừa mới một kiếm tia bên trong bao hàm không chỉ có riêng là mình chất khí còn có mình võ đạo nhưng ngay tại vừa rồi mình vậy mà cảm nhận được mình võ đạo lại có vỡ v ụ n dấu hiệu cùng lúc đó mình tâm ma tựa hồ vậy có thức tỉnh dấu hiệu dương văn ao ám đạo không tốt mà đúng lúc này trương nhượng t r u n g quanh các loại năng lượng toàn bộ bị thu hồi trong thân thể của hắn trương nhượng đóng chặt hai mắt chậm rãi vận chuyển trước đó vì đột phá ngũ khí chiều nguyên cảnh mà hợp thành mới công pháp lục đạo ngũ ma chuyển luân quyết chỉ một thoáng một mực bị trương nhượng bồi dưỡng năm cái tâm ma hẳn giống tại lục đạo ngũ ma chuyển luân quyết tác dụng phía dưới nhao nhau thức tỉnh trở thành tâm ma nơi xa bị nhằm vào dương văn ao biết ngũ khí chiều nguyên cảnh đột phá không giống với cái khắc cảnh giới võ đạo n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh đột phá chính là là cực kỳ nguy hiểm bởi vì coi ngươi đột phá giờ khắc này mặc dù thực lực bản thân đạt được tăng lên cực lớn nhưng tương tự tâm ma thất tỉnh nếu là không lập tức chấn áp tâm ma cái kia làm sao có thể tại đột phá thời điểm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma đây cũng là vì sao ai trong giang hồ có rất nhiều tứ cương cảnh v õ giả nhưng đi vào n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh v õ giả lại là l ắ c đắc không có mấy nguyên nhân có một cái tứ cương cảnh v õ giả liền có thể lấy thành lập nhị lưu giang hồ thế lực nhưng một cái nhất lưu giang hồ thế lực khả năng có hơn mười người thậm chí mấy chục tên tứ cương cảnh vó giả Cũng là bình ở i v cái à y đột p á m ộ thường mà nói giang hồ võ giả giao thủ đều sẽ không đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm để bình sĩ xuất thủ nhưng dương văn ao biết trương nhuộm vẹn vẹn vừa mới ngưng tụ võ đạo một q u y n kia liền đem mình võ đạo cơ hồ muốn chấn vỡ nếu là thật sự lệnh trương n h u n m thành công đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh đến lúc đó mình tên này nhị trọng tâm sư chỉ sợ cũng muốn bị n g ụ khí cảnh nhất trọng trương nhượng chém giết nhất trọng tông sư chém giết nhị trọng tông sư như thế sức chiến đấu kinh khủng tương lai đối với tây t h ủ tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp cho nên liền xem như không biết xấu hổ cũng muốn đem trương nhượng vĩnh viễn lưu tại nơi này áo trắng kiếm khách và áo xanh kiếm khách hai cái người đều có chút do dự dù sao lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn c h u y ế n đi s ắ c thực đối thanh danh không tốt hai người bọn họ mặc dù là muốn trong giang hồ lăn lộn nhưng nhưng vào lúc này trương kính siêu lại là hướng phía trương nhượng một đao chém tới ha, ha, ha, ha. t r ư ơ ngay nhượng, ngươi n hôm vậy có tại r trương trương u muốn siêu siêu y ngay này. lấy ngay sát ta đúng không? Mong muốn ta Thôi ta, ta ngay ở chỗ này. Ta kính siêu mệnh, ngươi có bản lĩnh thì tới t nha. Ha ha ha. đúng đúng không? Mong kính mệnh không? kính mệnh, ngươi bản lĩnh chỗ ở có trương kính siêu vừa mới xuất thủ lưới đao còn chưa tới gần trương nhượng thời điểm lại là nhìn thấy trên mặt đất một cỗ thi thể bỗng nhiên đứng lên đến hướng phía hậu tâm hắn liền làm ộ t đao một đao kia trực tiếp xuyên thủng trương kính siêu trái tim trương kính siêu quay đầu nhìn lại phát hiện chính là ban đầu bị trương nhượng chém giết tên kia thiên đao minh thành viên một cái đi theo mình vài chục năm tứ cương cảnh vó giả Mình n giờ h như thế nghĩ ĩ nào đều m ã mà mình mình. mãi mà không rõ, vì sao mình ngày Càng không không thủ hạ sẽ xuống tay với chính mình. Càng nghĩ xuống n g rõ, rõ, đã đã vì với sao sẽ xưa tay ư i này không phút ả i thời điểm này đối với mình xuất thủ? Giờ đã đã chết mình thủ. h xuất lâu sau. sao sẽ Vì ở này p này áo trắng kiếm khách và áo xanh kiếm khách hai cái người nhìn thấy trương nhượng khỏe miệng có chút d ư n g lên cũng biết nếu là không thừa dịp trương nhượng đột phá ngũ khí chiều nguyên thời điểm động thủ liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thế là hai cái vội vàng xuất thủ chỉ bất quá ngay tại hai cái tới gần trương nhượng thời điểm hai đạo bóng dáng lại là từ phía sau hướng phía hai người bọn họ công tới áo trắng kiếm khách và áo xanh kiếm khách lập tức trốn tránh lại là phát hiện công kích hai người bọn họ một cái là trường kính siêu một cái là trước đó đối trường kính siêu hạ sát thủ người ngay tại hai tên kiếm khách chấn kinh thời điểm nơi xa quân tốt nhóm đã giết tới đây trương nhượng nhìn xem thủy triều bình thường xông tới hai tây thuộc binh sĩ không khỏi một tiếng c ờ i nhạt đưa huyết nhân tới tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng rút ra trên mặt đất h ổ uy lòng tức chạm cùng hết ảnh kiếm hướng phía tây thuộc các binh sĩ rết đi qua n g ũ khí chiều nguyên cảnh tông sư cùng không phải tông sư rất trọng yếu một cái khác nhau chính là tông sư tất nhiên là đem sát cương cùng chân khí hoàn toàn dung hợp là một trở thành mới chân khí giờ khác này trưng ơ nhượng trong cơ thể sát cương cùng chân khí đang tại từng bước dung hợp là một hộ thể chân khí để tây thuộc binh sĩ bắn tới m ũ i tên không cách nào xuyên đấu mà theo một đao một kiếm múa tây thuộc binh sĩ còn không có tới gần c h ơ n g nhượng liền bị đao mang bóng kiếm chém giết vô số chỉ một thoáng máu tươi khắp nơi mà theo đại lượng máu tươi lưu trên mặt đất nơi xa dương văn ao phát hiện không ít khí huyết lực chính đang ngưng tụ thành hình người rất nhanh liền có ba đạo hình người huyết ảnh xuất hiện tại trợ giúp trương nhượng tàn sát chung quanh tây thuộc binh sĩ dương văn ao mặc dù không biết trương nhượng võ đạo đến cùng là cái gì nhưng giờ khác này vô luận là hai tên đã chết mất võ giả vẫn là ba đạo huyết ảnh đều làm dương văn ao cảm nhận được cực lớn bất an mà liền tại lúc này nơi xa một đạo tò thanh â m chuyển đến cùng đồ chớ có phết lối tây thuộc tiên phong bạch mã ngân thương triệu vân long ở đây Dây yêu trắng, Trương luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo sơ thành Đấu tiên phong, cảnh thứ 650, võ đạo đạo vui quý. vẻ võ sơ Không chỉ người có là trên o cao n giang hồ kính nghề cao thủ trẻ tuổi, càng là Tây Thục, triều đình nghề trọng g tuổi, triều i hồ thủ Thục trẻ Tây t là phong chiến thực ư Trưng ớ n n g ư người ợ n không nghĩ tới, giờ phút này Tây Thục lại còn g giờ lại là lại tới, tới phút Thục hậu thủ, chỉ h Tây bất t đây có qua quả thực để cho mình có c mình h ú tế ngoài mướn. Trên ý thực t hiện tại toàn bộ trong giang hồ còn có rất ít người biết trước đó không lâu triệu vân long vừa mới bế quan đi ra đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng một trận chiến này là triệu vân long xuất q u a n trận chiến đầu tiên ra c ắ t võ h ầ u sở dĩ an bài để triệu vân long tới đối phó chứng n h ư ợ n một phương diện bởi vì trương nhượng tương đương với đại hán triều đình thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hai cái đệ nhất nhân ở giữa cuối cùng muốn có một trận chiến một phương diện khác triệu vân long người này phong cách chiến đấu quang minh lỗi lạc tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây là triệu vân long ưu điểm nhưng ở gia cắt võ hầu xem ra từ không nắm giữ binh trương vân long như thế thiện lương tương lai khó tránh khỏi ăn t h ị t thòi cho nên đem dạng này một cái tàn phá cục diện giao cho triệu vân long cũng là hy vọng triệu vân long có thể rõ ràng chiến tranh không nói nhân tử chỉ tiết gia cắt võ hầu tính tới trương nhượng sắp đột phá đến vũ khí triều nguyên cảnh cũng coi như đến trương nhượng khả năng trong trận chiến này sẽ đột phá đến vũ khí chiều nguyên cảnh lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng đối phó tâm ma biện pháp không phải luyện tâm ma cũng không phải chạm tâm ma càng không phải là chấn tâm ma mà là tự sáng tạo dưỡng tâm ma theo trương nhượng đột phá đến vũ khí chiều nguyên cảnh nguyên bản liền bị trương nhượng chia thành năm phần tâm ma lại trở thành trương nhượng bên người năm cái trợ lực thiên đạo minh tứ cương cảnh võ giả cũng tốt chết mất trương kính siêu cũng được thậm chí còn có ba đạo từ trước đến nay trương nhượng kể vai chiến đấu huyết ảnh đều là trương nhượng tâm ma biến thành lục đạo ngũ ma chuyển luân quyết lấy lục đạo lực thôi động ngũ tâm ma vì chính mình sử dụng năm gái tâm ma đều trong tay nắm giữ trương nhượng chỗ biết công pháp thậm chí trương nhượng có thể đem mình chân khí truyền thua bởi hàng nhóm để bọn hắn sử dụng đương nhiên bọn hắn cũng có thể thông qua khống chế thi thể phóng thích cùng nắm giữ thi thể khi còn sống một chút võ học trương nhượng nhìn thoáng qua nơi xa triệu vân long khỏe miệng có chút d ư n g lên ra các thửa tướng phái ngươi tới sao triệu vân long không nghĩ tới trương nhượng nhìn thấy mình câu nói đầu tiên lại là một câu như vậy ngay tại triệu vân long còn chưa mở miệng trương nhượng lại là tiếp tục nói hắn thất sách ắ n không nên phái ngươi đến bởi vì, ngươi khả năng sẽ chết trương nhượng nói xong trong tay hổ u y long tức một chiêu huyền lôi phá thiên đao pháp thi triển đi ra trực tiếp đem chúng quanh gần trăm tên tây thục binh sĩ toàn bộ chém g i ế t lúc này còn ở phía xa tây thục đã sớm đã không dám tới gần với tư cách binh sĩ bọn hắn không sợ chết nhưng đối mặt trương nhượng dạng này dễ dàng liền có thể lấy đem bọn hắn tàn sát v õ giả lại là để bọn hắn cảm nhận được chưa hề có qua sợ hãi ba ba b a trương nhượng khoát tay đem ba đạo tâm ma thu hồi trong thân thể của mình vừa mới mình vận chuyển lục đạo ngũ ma chuyển luân quyết đã đo thử qua năm cái tâm ma thực lực trên lý luận mỗi cái tâm ma đều có được cùng mình tương tự sức chiến đấu nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn châu ngưng tụ hoặc là chiếm cứ trong thân thể có đầy đủ bọn hắn tiêu xài chân khí với lại tại cường độ thân thể phương diện lấy khí huyết lực ngưng tụ huyết ảnh thân có lẽ sẽ còn cường h á n một chút nhưng nếu là tâm ma k h ô n g chế thi thể lời nói thi thể kia cường độ chính là cường độ thân thể tiếp theo trương nhượng hướng phía hai cố điều khiển thi thể tâm ma k h o á t tay hai cái tâm ma đạt được trương nhượng mệnh lệnh l ấ y chỉ còn lại chân khí thi triển ra hóa khí thành thương chỉ một thoáng hai bộ thi thể ẩm vang nổ mạnh áo trăng kiếm khách và áo xanh kiếm khách hai người toàn bộ bị tặc trương nhượng nhìn về phía sắc mặt âm trầm triệu vân long hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chiến vẫn là trốn chiến triệu vân long không chút do dự hồi đáp trương nhượng có chút vừa cười nhẹ gật đầu nghe nói ngươi là đ ồ n g lai thương thần đồng nguyên quan môn đệ tử n i ê n kỷ nhỏ nhất nhưng thiên phú mạnh nhất đồng nguyên hắn nhưng là đem chỗ có bản lĩnh đều dạy cho ngươi có đúng không triệu vân long nắm chặt trong tay bởi gió tẩy ngân t h ư ờ n g ân sư bản sự ta mặc dù học được nhưng cũng không học tinh trương nhượng vừa cười khiêm tốn thật là tốt phẩm chất nhưng cũng tiếc lựa chọn làm phẩm chất cho dù tốt cũng là vô dụng tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng thân hình k h ẽ động thẳng đến triệu vân long đánh g i ế t mà đến triệu vân long nhấc lên trong tay đuổi gió tẩy ngân thương lưới đao cùng mũi thương hung h ă n g đụng vào nhau q u â y một tiếng to lớn trùng kích phía dưới hai cái người thân hình đều hướng sau vừa lui triệu vân long nhìn thoáng qua vừa mới đột phá trương nhượng trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc trước đó mình bế quan đột phá ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh về sau nhưng là dùng trọn vẹn bảy ngày thời gian mới chấn áp lại mình tâm ma nhưng trương nhượng nhưng là vừa vặn đột phá chẳng lẽ hắn đã chấn áp lại mình tâm ma sao hai cái người đều không nói gì nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn đẩy chiến y chiến không có t ậ n cùng giết lục máu vô cương một thương gia thương thế như hồng phá thương cung một đau chạm đau mang mang theo lôi v a n h hoàn vũ dương văn ao nhìn phía xa trương nhượng cùng triệu vân long chiến đấu giữa hai người thật cảm giác mình giả t u ổ i đã cao vậy tại ngũ khí cảnh nhị trọng m à thôi nhưng lại là khả năng liền một cái vừa mới đi vào ngũ khí cảnh nhất trọng võ giả đều đánh b ấ t quá theo trương nhượng cùng triệu vân long chiến đấu nhỏ vây cốc phía nam t r u n g quanh phòng ngự cơ hồ đều bị hủy đi hai cái người chỗ bạo phát đi ra lực phá hoại càng ngày càng tương đại người đạo pháp rất mạnh triệu vân long thở hổn hẹn Nhìn h c ằ m chằm mười mấy mét, m, bên ngoài t r ư ơ n g nhượng trương nhượng nhìn thấy chiến đấu đến bây giờ đã có chút kiệt lực triệu vân long lắc đầu quả nhiên kim thiền tử phương thức không phải người bình thường có khả năng nắm giữ triệu vân long s á t thực rất lợi hại nghiên kỷ cùng mình tương tự thương pháp không thua bởi đào pháp b ì n h nhưng cực kỳ đáng tiếc triệu vân long chân khí nội t ì n h lại là không bằng mình không tính trước đó trương nhượng cùng cái kia bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh ở giữa chiến đấu tiêu hao đối kháng triệu vân long đến bây giờ trương nhượng bất quá tiêu hao một phần ba chân khí mà triệu vân long hiển nhiên trí ít tiêu hao tám thành trở lên chân khí giờ phút này như là tiếp tục chiến đấu x u n g tới kết quả có thể nghĩ với lại trương nhượng thông qua thẻ bài năng lực xác thực tại trên người triệu vân long thấy được rất nhiều tinh diệu tuyệt luân tư h pháp cái này chút thẻ bài mình không muốn lỡ đồng thời trương nhượng cũng biết triệu vân long dù sao cũng là đồng nguyên quan môn đệ tử cũng là hắn thích nhất đệ tử nếu là mình thật đem triệu vân long giết có thể nghĩ đồng nguyên đối với mình ấn tượng sẽ thêm kém tuy nói hiện tại ấn tượng đã rất t r ê n lệ nhưng n h suy nghĩ một chút trương nhượng quyết định vẫn là thả triệu vân long một ngựa triệu vân long thực lực ngươi cũng không tệ lắm nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ g i a hồ cùng cảnh giới bên trong vẫn còn không tính là mạnh nhất trương nhượng nói xong thân hình l o i lên dù n g tay hổ uy long tức chạm phía trên một đao chém xuống theo cái này chém ra một đao t r u n g quanh trên mặt đất vô tận khí huyết lực hướng từ trên xuống dưới to lớn đao mang phía trên hội tụ mà đi thiên đao chạm màu cam nhất tinh thẻ bài quanh một tiếng vang thật lớn nơi xa dương văn ao nhìn thấy một màn này ám đạo không tốt trận chiến ngày hôm nay tây thục có thể bại nhưng triệu vân long với tư cách tây thục ó thể bại nhưng triệu vân long với tư cách tây t h u v t t u ổ i trẻ đệ nhất nhân tức thì bị ra c ắ t thừa tướng coi trọng người tuyệt đối không thể chết cứu người dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ chương 651, t i ê n phong bại chết kinh giang hồ c à n h thứ bảy theo dương văn ao hôm ộ t tiếng cứu người đi theo triệu vân long cùng đi tám trăm quân tiên phong cùng nhau tiến lên dương văn ao biết vừa mới t r ư ơ n g n h ư ợ n g một chiêu kia mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng còn không có giết chết triệu vân long hiện tại chỉ có hy sinh tám trăm quân tiên phong sau đó mình tiến lên đem triệu vân long cứu đi nhưng lại tại dương văn ao hướng phía triệu vân long phương hướng tiến lên thời điểm lại là nhìn thấy trên mặt đất vô số máu tươi ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh ngăn trở mình đường đi dương văn ao trong tay kiếm gỗ đào chém xuống một kiếm phất một tiếng trực tiếp đem huyết ảnh chém thành hai đoạn không quá mức thành hai đoạn huyết ảnh lại là lần nữa ngưng tụ đồng thời từ đằng xa một đạo k i ế m quang bay tới rõ ràng là trương nhượng huyết ảnh kiếm chỉ gặp máu tơi ư ngưng tụ mà thành màu máu bóng người trong tay nắm huyết ảnh kiếm hướng phía dương văn ao liền c ô n g tới giờ khắc này huyết ảnh chỗ ở bạo phát đi ra sức chiến đấu vậy mà không kém chút nào trương nhượng kiếm pháp dương văn ao tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng còn có quỵ dị như vậy võ học mà cùng lúc đó tám trăm quân tiên phong bên trong bốn đạo huyết ảnh ngưng tụ bắt đầu một trận huyết tinh tàn sát trương nhượng thì từng bước một hướng phía quỳ một gối xuống đất đứng không dậy nổi triệu vân long đi tới v ngươi hiện tại chiến đấu lực cũng tạm được nhưng ngươi lực bền bỉ lại là để cho ta có chút thất vọng triệu vân long ta hy vọng ngươi lần tiếp theo có thể có tư cách trở thành đối thủ của ta giờ k h ắ c này triệu vân long n g ẩ n g đầu lên nhìn về phía c h g lượng trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng không cam lòng tây thuộc trong quân thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tây thuộc giang hồ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân từ mình xuất thế bắt đầu trên thân liền bao phủ quá nhiều quan huy với lại tại cùng quân địch trong chiến đấu triệu vân long vậy cho tới bây giờ đều không có để tây thuộc hoàng đế thất vọng qua để ra các thừa tướng thất vọng qua nhưng trận chiến ngày hôm nay mình vậy mà bại bởi tiềm long bảng bên trên b à i vị một mực so với chính mình thấp chữ lượng thậm chí theo chữ lượng mình còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn giờ k h ắ c này không cam lòng phẫn nộ hối hận các loại rất nhiều cảm xúc bao phủ tại triệu vân long trong lòng tại đã có chút muốn bị không chấn áp được tâm ma thôi động phía dưới tâm tình tiêu cực dần dần phóng đại ma chữ lượng đưa tay một trường trực tiếp đem triệu vân long đánh n g ấ t xịu giờ phút này bốn cái tâm ma ngưng tụ thành huyết ảnh đã đem tám trăm quân tiên phong giết đến còn thừa không có mấy một trận chiến này chữ lượng hy vọng người khác nhìn thấy cái này một vùng thi thể nhưng cũng không hy vọng mình võ đạo cùng lục đạo ngũ ma chuyển luân quyết bại lộ cho nên trận chiến ngày hôm nay tất cả mắt thấy một trận chiến này người mình đều sẽ không để qua thân huyên bách đấu thao loạn theo trương n h ư ợ n g tiêu hao đại lượng c h â n khí ngưng tụ chung quanh vô tận khí huyết lực hình thành trăm đạo huyết ảnh cái này chút huyết ảnh hướng về còn chưa chạy trốn thiên đao minh võ giả giết đi qua hướng về triệu vân long mang tới quân tiên phong giết đi qua hướng về nguyên bản chú đóng ở nơi này hơn ngàn tên tây thục binh sĩ giết đi qua đoàn bình dương một mực đang nhỏ vây trong cốc ở giữa đường đấy bởi vì hắn có thể cảm nhận được nhỏ vây cốc mặt phía nam một mặt nếu là chiến đấu thanh em ngừng lại đây không phải là trương nhượng thắng liền là trương nhượng bại đến lúc kia chính mình mới cần chạy tới mà bây giờ mình chỉ muốn ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi kết quả là tốt trương nhượng không phải triệu trung triệu trung cùng t i ê n đao minh phó minh chủ giao thủ còn cần mình vì hắn lập trận nhưng trương nhượng hoàn toàn không cần bởi vì hắn là trương nhượng hắn là tứ cương cảnh thời điểm liền có thể lấy chém giết ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh nam nhân bỗng nhiên đoàn bình dương không cảm giác được mặt phía nam còn đang chiến đấu mình lập tức giục ngựa hướng phía nhỏ vây góc mặt phía nam chạy tới nhưng lại tại móng ngựa vừa mới nâng lên không có đi ra ngoài bao xa thời điểm đoàn bình dương liền nhìn thấy trương nhượng nắm một con ngựa lập tức nằm một tên một thân giáp bạc nhưng lại toàn thân vết máu người trương nhượng giáp ngựa đi tới lập tức có thao loạn ti người chạy tới có người đem ngựa mình thất tặng cho trương nhượng có người tới đỡ ở trương nhượng ngựa bên trên triệu vân long người này là tây thục tiên phong bạch mã ngân thương triệu vân long lưu một hơi là được trở về đi đoàn bình dương hướng phía mặt phía nam nhìn thoáng qua thi chủ đại nhân nhưng còn có cần phải xử lý trương nhượng khoát tay chặt lại kiếm hoàng đại nhân không cần phải lo lắng mặt phía nam đã không có cần phải xử lý bên này tình huống như thế nào thiên đao minh trên dưới toàn bộ chém c ế t trương nhượng nh rất tốt nhớ kỹ một sự kiện bắc vũ bang là nội loạn nội loạn lời nói có thể chấn áp nhưng tiên đao minh là phản bội chạy trốn phản bội chạy trốn người tất phải g i ế t cho nên tiếp xuống huyết thần ti muốn làm cái gì kiếm hoàng đại nhân tâm lý năm trăm ca thuộc hạ rõ ràng đoàn bình dương nhẹ gật đầu mặc dù trương nhượng gọi mình kiếm hoàng đại nhân nhưng đoàn bình dương lại là không có cấp trên đến trương nhượng chân chính mình đại nhân mình cái đôi liền miết lên đến lúc trước con trai đoàn khuê truyền đến tin tức nói trương nhượng mong muốn để huyết hà phái đều gia nhập đồng t ứ thi đồng thời đáp ứng đem đại bộ phận tinh nhuệ cùng huyết hà phái người thành lập một thi giao cho bọn hắn quản lý thời điểm đoàn bình dương còn không quá tín nhiệm trước ơ nữa hoặc là nói lúc ấy mình còn không quá tin tưởng trước ơ nữa mình không cảm thấy trương nhượng dạng này sẽ sẽ đem một cái ti giao cho đoàn khuê của mình phải biết huyết thần ti bên trong cơ hồ có sáu thành người đều là huyết hà phái đệ tử nhưng theo cùng trương nhượng tiếp xúc đoàn bình dương phát hiện cũng không phải là trương nhượng yên tâm mình mà là trương nhượng biết thực lực mình cùng thủ đoàn mình chơi bất quá hắn cho nên hắn mới sẽ hết sức yên tâm đem huyết thần ti giao cho mình cùng con trai đoàn khuê mặt ngoài đoàn khuê là huyết thần ti ti chủ nhưng trên thực tế người nào không biết huyết thần ti bên trong đến cùng là người đó định đoạt nhưng hôm nay đoàn bình dương mới có hơi thấy rõ huyết thần ti bên trong mình nói không tính con trai đoàn khuê vậy nói không tính thủy trung vẫn là trương nhượng định đ o ạ n thực lực thủ đoạn mỗi một cái điểm bên trên trương nhượng đều là trong giang hồ nhân tài kiệt xuất mà theo nhỏ vây cốc một trận chiến kết thúc đại hán cương vực nhất lưu giang hồ thế lực thiên đao minh phản bội chạy trốn muốn đầu nhập vào tây thục kết quả bị đồng tức t i trương nhượng dẫn người tại nhỏ vây cốc chặn giết một chuyện truyền lượt giang hồ thiên đao minh trên dưới một sáu trăm bảy mươi ba người toàn bộ bị giết một tên cũng không để lại mà tại nhỏ vây cốc lấy nam tây thục biên tái bên trong theo â y t cái này một trận chiến tích truyền l ư ợ n giang hồ cùng thiên hạ tất cả mọi người đều quá sợ hãi lúc trước bái kiếm sơn trang tử quận hà đông phản bội chạy trốn đến tây thục vậy chạy thoát hơn phần nữa với lại phần lớn là tinh nhuệ nhưng bây giờ thiên đao minh dạng này một cái ngay tại trên biên cảnh nhất lưu giang hồ thế lực Quả、thực h là ơ nhưng 1.600 người, còn giết, cái lại tất một cả đều bị giết, một cái còn lại đều bị k ô n bên kia càng là gây 3 tên ngũ khí triều nguyên cảnh g gãy có. thục c Mà là Tây triều khí kia ờ giả.、Nhưng、những ư n n g h tin tức này đều không phải là để người trong giang hồ kinh hại nhất tin tức để người trong giang hồ kinh hại nhất là bạch mã ngân thương triệu vân long trước đó không lâu vừa mới đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh rời đi tiềm long bảng mà nhỏ vây cốc trận chiến kia trưng nhượng lâm chiến đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh chém giết bốn tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả đồng thời còn đánh bại mang bạch mã ngân thương triệu vân long thiên hạ phong lâu lập tức đổi mới t i m long bảng cùng long hồ bảng dù sao triệu vân long cùng trương nhượng đều bởi vì đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh mà siêu thoát tại t i ề m long bảng đồng thời triệu vân long không vào l o n g hồ bảng mà trương nhượng bằng vào nhỏ vây q u ố c một trận chiến bốn chết bại một lần năm tên ngũ khí cảnh cường giả chiến tích n h ẹ lên bước vào l o n g hồ bảng đứng hàng l o n g hồ bảng sáu mươi tám tên giang hồ khiếp sợ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi hai giang hồ c h ấ n kinh sách ba tin thứ tăng càng chương sáu trăm năm mươi hai giang hồ trấn kinh sách ba tin thứ tăng càng theo ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng trương nhượng liền có thể đối chiến năm tên n g ũ khí triều nguyên cảnh cường giả tin tức trong giang hồ chuyển ra phương tây bốn quận vốn là còn có chút không an phận giang hồ thế lực lập tức đều an tính lại thiên đao minh như thế nào đồng dạng là nhất lưu giang hồ thế lực kết quả đây trương nhượng nói diệt môn liền diệt môn liền xem như chạy trốn tới tây thục vẫn là bị trương nhượng tiến lên đem người giết thậm chí liền vũ hầu sơn trang n g ũ khí triều nguyên cảnh đều chết tại trương nhượng trong tay ba cái trong lúc nhất thời phương tây bốn quận giang hồ thế lực nhao nhao phái người cho trương nhượng t ặ n lễ không cầu lấy lòng trương nhượng chỉ cầu trương nhượng không cần tìm bọn họ để gây sự dù sao dạng này một tôn s á t thần đại ai đều lo lắng ngày tháng sau đó không t ố t qua nhưng cũng may trương nhượng vậy không có công phu gì phản ứng bọn hắn trương nhượng chỉ là phái người đi đưa bà phong thư phong thư thứ nhất giao cho nhìn thành tây thành chủ để hắn thật tốt phòng thủ nhìn thành tây đ ể phòng tây vực không lâu về sau trương nhượng sẽ phái người đưa đi khao thưởng lương đ ồ n g nhìn thành tây thành chủ ngược lại là không nghĩ tới cái này trương nhượng mặc dù làm việc bá đạo nhưng lại cực kỳ biết đại thể phong thư thứ hai giao cho thành uy viễn thành chủ c r á t nam mệnh hắn phân phát uy viễn thành hai tên tướng linh quân đội dưới quyền bằng không lời nói kế tiếp diện liền là uy v i thành thứ ba phong thư giao cho thiên vân thành thành chủ lôi hiệu mệnh lệnh lôi sơn phái người rút lui ra bản thân đất p h ò n g bằng không lời nói d i ệ n môn phái người đưa ra cái này bà phong thư về sau trương nhượng liền bắt đầu bế quan dưỡng thương nói là bế quan dưỡng thương nhưng trên thực tế nhỏ vây cốc một trận chiến trương nhượng cũng không có bị thương gì tương phản ngược lại là triệu vân long bản thân bị trọng thương mà t h ừ a dịp triệu vân long thụ thương trong khoảng thời gian này trương nhượng lại là đem triệu vân long trên thân tất cả thẻ bài đều rút một lượt đồng thời trương nhượng vậy phát hiện mình cho tới nay cũng chỉ là sử dụng hồ uy long tức trạng cùng huyết h n h kiếm lại là không có cái gì cái khắc binh khí dày nhưng n cũng tiếc trong tay mình cũng không có phương thiên họa kích dạng này với binh thậm chí liền bảo binh đều không có nhưng triệu vân long đổi gió tẩy ngân thương cũng không tệ hơn nữa còn là một kiện huyền binh đã đem triệu vân long đánh bại cái này với binh trương nhượng tự nhiên là không khách khí đem triệu vân long trên thân thể bài đều rút ra xong về sau trương nhượng phái người cho triệu vân long trị liệu một cái thương thế sau đó phái người đem triệu vân long đưa đến đồng tiên quan giao cho đồng nguyên có thể nói triệu vân long sở dĩ không có chết cũng là bởi vì trương nhượng xem ở đồng nguyên trên mặt m ũ i dù sao cũng là đồng tọa ông trương nhượng mặc dù khó chịu lao đầu này không để ý mình ý nguyện cưỡng ép đem đồng tọa mang đi mà dù sao là đồng tọa ở trên đời này thân nhân với lại mình thật giết triệu vân long đồng tọa kẹp ở giữa cũng đều vì khó tao tiết đoạn thời gian gần nhất một mực đang dốc lòng tu luyện hôm nay lại là nhận được tin tức để cho mình mang người đưa một cái người đi đồng g i a p h ụ đệ một đoạn thời gian trước có người trong bóng tối trên sự bảo vệ đường phố đồng tọa thời điểm bị đồng nguyên chú ý tới đồng nguyên xuất thủ hơi kém muốn thao loạn ti lúc ấy đi theo đồng tọa mấy cái nhân mạng cũng may mấy cái này người cuối cùng lộ ra chính mình thân phận tuy nói đồng nguyên vẫn như cũ rất khó chịu nhưng đồng nguyên cũng biết đây là trương nhượng lo lắng đồng tọa an n g uy nghĩ không ra hôm nay lại muốn đưa người đi qua tao t i ế t lập tức kêu lên mấy cái người kết quả mới vừa đi ra bọn hắn tại đồng thiên con nhà liền chú ý đến đường xa mà đến trong xe ngựa nằm một cái người người này ai nha tào tiết hướng phía thao loạn ti phái tới người hỏi đối phương hướng phía tào tiết vừa c h ắ p tay triệu đại nhân nói rồi là tây thuộc tiên phong triệu vân long bị chúng ta đại nhân bắt sống nghe nói là đồng nguyện quan môn đệ tử cho nên lúc này mới không có giết cho đưa tới tào tiết nhẹ gật đầu trước đó nhỏ vây cốc một trận chiến mình cũng phải đến tin tức đại nhân không hổ là đại nhân đột phá đến ngũ khí t r i ệ u nguyên cảnh về sau một cái đánh năm cái nghĩ không ra liền triệu vân long đều không phải là nhà mình đại nhân đối thủ vậy thì tốt ta lập tức đem người đưa qua tào tiết nói xong mang theo mấy tên thủ h ạ người liền hướng phía đồng gia phủ đệ đi qua tại đồng tiên quan bên trong lớn nhất phụ đệ chính là đồng gia phụ đệ dù sao đồng nguyên thế nhưng là lục đạo cảnh cường giả trong giang hồ lục đạo cảnh cường giả trên cơ bản đều không ra đi động nhưng mỗi một vị đều không phải người bình thường có thể đắc tội nổi phải biết liền xem như thiên hạ cựu phẩm giang hồ thế lực bên trong cũng không ít giang hồ thế lực cũng không có lục đạo cảnh cường giả toa c h ấ n có được lục đạo cảnh cường giả mới có được chân chính có thể chấn áp một phương thực lực đồng nguyên ngược lại là không tâm tư thành lập cái gì giang hồ thế lực nhưng vẫn như cũ để bất luận kẻ nào đều không dám thất lễ tào tiết mang theo người đi tới đồng gia phụ đệ phái người báo tin rất nhanh đã có người tới nên tiếp bọn hắn đi vào tuy nói đồng nguyên không cho phía dưới người cùng thao loạn ti người lai vãng nhưng thao loạn ti người lại là biết cái này đồng trong nhà ở thế nhưng là tương lai thanh quốc công phu nhân từng cái đều nghĩ hết tất cả biện pháp cùng người nhà họ đồng giữ gìn mối quan hệ rất nhanh quản gia liền đem tào tiết nên đón tiến đồng gia phụ đệ đưa rốt cuộc là ai nói cho ngươi lão gia nhà chúng ta thế nhưng là không để cho chúng ta cùng các ngươi tiếp xúc ta lần này thế nhưng là phá lệ giúp ngươi ngươi khác đem lão gia lửa nóng tương lai của ta thế nhưng là trông cậy vào tại đồng gia dưỡng lao đâu tào tiết hướng phía quản gia hhh vừa cười trong tay đem một khối vàng lặng lẽ nhét đi qua đồng gia tiểu thư là chúng ta tương lai t h à n h quốc công phu nhân ta lắc lư ai cũng không dám lắc lư phu nhân người nhà mẹ đẻ nha yên tâm đi quản gia mang theo tào tiết đám người tiến đến về sau mình liền về phía sau b ẩ m báo chuyện này đồng nguyên đang cùng đồng tọa tại hậu viện câu cá đồng nguyên cũng biết đồng tọa thở nhỏ rời nhà mình thua thiệt quá nhiều cho nên cơ hội là mỗi ngày buổi tiếp g i ú p tú đêm nay ông câu đi lên cá về sau chúng ta liền ăn cá có được hay không đêm nay để quản gia tự mình xuống biết ngươi là không biết hắn làm canh cá gọi là một cái tươi ta lúc tuổi con trẻ ra ngoài cùng người lượm võ vết thương cho nên g c h đồng n gia ư ờ thương gia tất cả mọi người biết tiểu thư đồng dục tú có hai cái tên một cái gọi đồng tỏa một cái gọi đồng dục tú ngay trước lao ra mặt nhất định không thể hô đồng tỏa hai chữ mà không có lao ra chỉ có tiểu thư tại thời điểm nếu như nâng lên tên chỉ có thể nói đồng tỏa hai chữ lúc này quản gia chạy vào lao ra vừa mới có người tới cửa nói là đưa tới một cái đối với chúng ta đồng ra rất trọng yếu người đồng nguyên ổ một tiếng đối với chúng ta đồng ra rất trọng yếu người ai nha không sai nhưng ta đong chừng hẳn là rất trọng yếu đồng nguyên nhìn thoáng qua quản g i a phát hiện quản g i a ánh mắt có chút né tránh vậy ngươi ngược lại là nói một chút làm sao cái trọng yếu pháp nói ra có ban thưởng nói không nên lời đêm nay g ụ c tú muốn uống canh cá chính ngươi nhảy đến trong hồ cho ta mò cá gần đây thân thể không phải rất tốt có chút hư bạo phát tám càng liền là cực hạn tranh thủ tại cuối tháng trước đó tồn một chút bàn thảo sau đó bạo phát một đợt hy vọng mọi người nhiều hơn khen thưởng ủng hộ nhiều hơn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường tin dẫn động kinh lôi núi, thứ nhất. Trường tin dẫn động kinh lôi núi, thứ nhất. Quản gia trầm mặt thoáng qua quản gia, khoát tay chặt tới Rất thử tốt.、Nhìn、thấy người đến là tàu tiết, một một tỏa, thấy tàu tiết, tức người người người Ngược dẫn động kinh núi, canh dẫn động kinh núi, canh Quản đồng nguyên nhìn quản dẫn nhanh, quản dẫn đến. Nhìn đến đồng nguyên lông mày liền nhữ bên đồng tòa, nhìn gia gia, gia 653, 653, 3 lôi lôi lại, đi. cái. lại Lao là tàu tiết, lập tức chào hỏi, nguyên、like、là là là lập qua ra mày vào vào đại nhân nhà ta gần nhất đặc biệt tốt trước đó không lâu vừa mới lâm chiến đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh hiện tại cũng là một đời tông sư ha ha ha khu khu tao tiết chú ý tới một bên đồng nguyên băng lanh ánh mắt lập tức im miệng cái kia kính chào đồng tiền bối chúng ta lần này đến là đại nhân nhà ta để cho chúng ta đưa tới một cái người nói là xem ở ngài trên mặt mũi mới thả qua cái này người về sau cái này người xử trí như thế nào liền giao cho ngài đồng nguyên nghe nói như thế không khỏi xưng sở chẳng lẽ lại là người nhà họ đồng ở bên ngoài phạm tội đúng lúc này có người đem một cái hôn mê người mang đến nhìn thấy tiến đến người sắc mặt t r ắ n g bệnh đồng nguyên không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi n h a như thế nào là hắn giờ khắc này đồng nguyên nghĩ đến trước đó nghe được có quan hệ với nhỏ vây cốc một trận chiến tin tức k h o á t tay tào t i ế t liền bị một cố lực lượng vô hình hút tới đồng nguyên trong lòng bàn tay giờ phút này đồng nguyên nắm chặt tào t i ế t t i ế t hầu chỉ cần đồng nguyên hơi dùng sức tào t i ế t liền chắc chắn phải chết nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào tào t i ế t đều t r ò n váng ta chính là đến đưa người ta trêu a y gạo a y làm sao làm giống như là người này thụ thương cùng ta có quan hệ một dạng có nói đạo lý hay không nha đồng tiên bối cái này cái này triệu vân long mặc dù là ngài đệ tử nhưng nhưng hắn cũng là tây t h ủ quan tiên phong nha hắn phụng mệnh chặn đường đại nhân nhà ta bị đại nhân nhà ta trọng thường sau đó trị liệu một cái đưa tới cái này đây đã là phá lệ nếu là triều đình biết đại nhân nhà ta thả đi tây t h ủ quan tiên phong hoàng đế biết đều muốn hạ trì trách tội cái này cái này đại nhân nhà ta cũng là cũng là xem ở ngài trên mặt mũi mới mới coi trời bằng vung nha đồng nguyên lúc này mới đem tào tiết vung xuống tào tiết bị vung xuống về sau toàn bộ người đều dọa ra một thân mồ hôi do người quá mẹ nó do người lục đạo cảnh cường g i ả nha khoát tay liền bắc cổ cái này ai chịu nổi cũng không phải thân thể chịu không được chủ yếu là loại kia tại kề cận cái chết bị người mang theo cảm giác quá dọn người ta đã biết người đi xuống đi là đồng t i ê n bối cáo tử đồng tiểu thư cáo tử t à o tiết lập tức mang người rút lui đồng nguyên nhìn thoáng qua triệu vân long thương thế trên người ngoại thương đã trải qua qua xử lý nội thương vậy có người hỗ trợ trị liệu một chút dù sao triệu vân long hiện tại cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh tự thân khép lại cùng năng lực khôi phục vẫn là rất mạnh chỉ bất quá ngũ khí triều nguyên cảnh p i ề n báy nhất cũng là vấn đề lớn nhất c h í là tâm a giờ phút này đồng nguyên nhìn ra được triệu vân long đang đứng ở bị tâm ma phản vệ trạng thái cho nên mới sẽ thời gian dài như vậy đều không tỉnh lại nữa nghĩ tới đây đồng nguyên để đồng tỏa về đến phòng đi nghỉ ngơi mình thì mang theo triệu vân long đến hậu viện mình bình thường bế quan địa phương cho triệu vân long chữa thương ba ngày về sau triệu vân long mới khôi phục lại mà triệu vân long tỉnh lại nhìn thấy sư phụ phía trên lập tức từ giường đá bên trên xuống tới quỳ trên mặt đất cho đồng nguyên dập đầu đệ tử thật xin lỗi ân sư dạy bảo cùng là ngũ khí triều nguyên cảnh nhất trọng đệ tử bại bởi chứ lượng bại một lần mặt quất đất đồng nguyên thở dài một hơi hắn biết nếu là thất triệu vân long đều sẽ không nói ra bại một lần mắt quét đất bốn chữ này trên lệnh ở nơi nào đồng nguyên nhàn nhạc hỏi chân khí nội tình ta chân khí chỉ còn lại một thành chưng n h ư ợ n g vẫn như cũ chân khí r ồ i r à o cuối cùng một đao chém xuống ta bất lực ngăn cản đồng nguyên nhẹ gật đầu trong giang hồ có rất nhiều người tăng lên võ giả chân khí bản thân dung lượng bí pháp trong đó lấy đại lôi âm tự loại này bí pháp nhiều nhất ngươi mặc dù là ta một tay nuôi nấm nhưng ở phương diện này thật là có khí quyết là cha vì ngươi chuẩn bị ba cái bí pháp để ngươi tăng lên chân khí bản thân nội tình đợi đến ngươi đem ba cái bí pháp đều học được thực lực có chỗ tinh tiến về sau lại trở về đi đa tạ sư phụ nhìn xem quỳ trên mặt đất triệu vân long đồng nguyên lắc đầu mình cũng nghĩ không thông t r ư ơ n g nhượng dạng này một cái ma đầu làm sao lại đem cháu gái của mình mê hoặc một bộ không phải hắn không gả bộ dáng mà ma đầu kia đối với nữ nhân có lực hấp dẫn coi như xong làm sao ngay cả mình quan môn đệ tử triệu vân long đều không phải là đối thủ của hắn cái này thế đạo gì nha cùng lúc đó toàn bộ vũ quận đều bởi vì lúc t r ư ớ c trương nhượng phái người đưa ra ngoài ba phong thư mà xôi t r o nhìn thành tây công khai biểu thị hướng thanh quốc công hiệu trung điểm này để rất nhiều người chấn động vô cùng bởi vì rất nhiều người biết nhìn thành tây thành chủ là cái gì tính tình dạng này công khai biểu thị hiệu chung chỉ có thể nói rõ chưng nhượng thật đã thu phục được cái này b ả o tính tình thành chủ đương nhiên nếu chỉ là điều này còn chưa đủ lấy làm cho cả vũ quận cũng vì đó sôi trào thành uy viên thành chúa công mở chiêu binh mãi mã nói là gần nhất cường đạo biến nhiều cần chiêu mộ càng nhiều binh mã đến bảo hộ chung quanh b á c h tính nhưng tất cả mọi người đều biết uy viên thành chung quanh có hai nhánh quân đội tại làm sao có thể sẽ có cường đạo tại uy viên thành phủ cận náo sự chỉ sợ uy viên thành thành chủ chất nam đã sinh ra tâm tư khác đồng thời thiên vân thành đoạn thời gian gần nhất vậy mà bắt đầu rộng mời giang hồ nhân sĩ không biết muốn làm cái gì nhưng chương nhượng lại là biết nhìn thành tây thành chủ nhìn thấy mình tin biết mình đối với hắn thái độ cho nên biểu thị hiệu chung mà mình vậy sắp xếp người đi khao thưởng t ă n g quân thậm chí còn cung cấp rất nhiều lương đ ồ n g cùng binh khí áo giáp vấn đề dù sao một ngày kia nếu là tây vực thật có động tĩnh gì lời nói trận chiến đầu tiên liền là nhìn thành tây cho nên cam đoan nhìn thành tây quân nhu rất bình thường mà h uy v i ệ n thành thành chủ c h ắ c nam h i ệ n nhiên là mong muốn t r ọ i cứng đến cùng về phần thiên vân thành cũng giống như thế chỉ bất quá cái này hai tòa thành một tòa là có binh quyền một tòa là có giang hồ cao thủ t à o tử khốc trong giang hồ đều có cái nào giang hồ thế lực cùng lôi sơn phái có thủ t à o tử khốc hiện đang phụ trách phương tây bốn quận công tác tình báo nghe được trương nhượng cha hỏi về sau lập tức cung kính hồi đáp đại nhân lôi sơn phái cùng thánh hỏa giáo có thủ bất qua thánh hỏa giáo lại là cảm thấy lôi sơn phái liền là tôn tép cho tới bây giờ đều không có đem lôi sơn phái để vào mắt xem ra cái này lôi sơn phái tựa hồ không có cái gì quân địch nha đã như vậy không bằng chúng ta liền cho hắn dựng đứng mấy cái quân địch trưng nhượng khoe miệng giơ lên một vòng ý cười cầm lấy bàn bên trên một quyển sách s ổ trên đó viết bốn chữ lớn thiên hạ cử bang trưng nhượng quản lý đồng tước ti đồng tước ti trộm phụ trách tự nhiên không chỉ là chấn áp các cái địa phương giang hồ thế lực tránh cho giang hồ thế lực náo sự tự nhiên còn có toàn bộ giang hồ tình báo mà bây giờ trong giang hồ cái kia chút không đáng chú ý thế lực nhỏ nói thật đã rất khó có thể có trở thành mình quân cờ tư cách ngoại trừ cái kia chút nhất lưu giang hồ thế lực bên ngoài còn lại chính là giang hồ cử phẩm cho nên mình mệnh lệnh đồng tước ti sửa sang lại cái này một phần có quan hệ với thiên hạ cử phẩm tư liệu đáng tiếc giang hồ cửu phẩm bát phẩm tư liệu đều có duy chỉ có giang hồ nhất phẩm một chỉ thiên đình lại là không có bất kỳ cái gì tình báo có quan hệ với một chỉ thiên đình chỉ là có liên quan bọn hắn truyền thuyết thôi mà bây giờ lôi sơn phái muốn tại mình trên địa bàn lập một cây cái đinh mình ngược lại là muốn nhìn cái này lôi sơn phái như thế nguyện ý tại người khác trên mặt bàn thả cái đinh nếu như mình ở nhà bị đâm tay sẽ như thế nào giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý